Má cất trong miệng ngậm một cái cỏ khô theo đoàn người đi tới Hêu Thành Nam Bãi Chăn Nuôi. Cái này bãi chăn nuôi chủ nhân chính là Kenny Tổng đốc, cái kia anh quốc xứ danh chiêu Hắc Tâm thương nhân, hắn cũng không rõ ràng Kenny là dùng biện pháp gì lên làm ố sở Chaylia Tổng đốc. Bất quá dưới cái nhìn của hắn, hiện ở cái này Kenny nhất định đã sớm cưới bản thân vũ trang thương thuyền thoát đi nơi này, dù sao này đã không phải hắn lần thứ nhất lưu vong, đối với chuyện như vậy hắn rất am hiểu. Hả? Chúng ta bây giờ nên làm gì những này đại du quốc người có thể hay không đem chúng ta như thổ như thế đều giết chết. Má cất bên người chính là một cái thiếu niên tóc vàng, lúc này thiếu niên sợ sệt muốn chết, thân thể đều ở khinh hơi run rẩy Ngay, nghiền ngẫm một thoáng trong miệng cỏ khô, má cất nói rằng, Michael, nếu như bọn họ nếu muốn giết đi chúng ta thì sẽ không đợi được hiện tại, hơn nữa bọn họ từ xa xôi đại du quốc đi tới nơi này giết chết chúng ta thì càng không có lợi nhất. ngươi xác định ả Michael hỏi, Má cất gật gật đầu, hắn cùng Michael là 2 năm trước bị lưu vong đến Australia, Michael ở nước Anh là bởi vì ăn cắp một vị quý tộc túi tiền mà bị bắt, tội danh của hắn so Michael nặng hơn nhiều, hắn giết một cái nỗ lực ước hiếp vợ hắn binh lính mà bị bắt bỏ tù. Lúc nói chuyện, đoàn người ở bãi chăn nuôi thượng dần dần tụ tập, mà lúc này bọn họ nhìn thấy một tên đại du quốc tướng lĩnh đứng ở bãi chăn nuôi trung gian một chỗ trên đài cao. Mà cái này đài cao trước đây là đối với phạm nhân tử hình hành hình địa phương. Tình cảnh này để đám người bầu không khí càng căng thẳng hơn. Lôi Minh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn trước mặt OFF đám người, ở trước mặt hắn, hơn 1.000 binh sĩ đem người quần cùng hắn tách ra, để tránh khỏi xảy ra bất trắc. đồng thời các binh sĩ đem lưới thương nhắm ngay những này người nước Anh. Chờ đã yêu người toàn bộ đến đông đủ, một người thông dịch quan đến Lôi Minh trước mặt. Lúc này Lôi Minh nói rằng, thật bất hạnh nói cho các ngươi một cái tin, Anh Quốc cùng Trung Quốc đế quốc. Cũng chính là các ngươi trước đây xưng hô đại du quốc đang đứng ở trạng thái chiến tranh. Ngày hôm nay ta đứng ở chỗ này, nói rõ các ngươi thua trận cuộc chiến tranh này. Bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ ốc sở chơi ly đem thuộc về Trung Quốc đế quốc, mà các ngươi chính là đế quốc tài sản tư hữu Tiếng nói của hắn kết thúc, quan phiên dịch cầm lấy bằng sắt giống ruột khuyết trương âm đồng lớn tiếng phiên dịch một lần lôi mình. Tài sản tư hữu đây là ý gì trong đám người mai cờ hỏi? Má cất bình tĩnh nói. Khi chúng ta người nước Anh lần đầu tiên tới Úc Sở Chay lia thời điểm cũng là đối với nơi này thổ như vậy tuyên bố. Nói như vậy, chúng ta hiện tại đều là nô lệ à mạc cờ bi con nói. Chỉ sợ là... Má cất lòng ra vai, đối với chúng ta người như vậy tới nói tựa hồ cũng không có gì thay đổi, đều là nô lệ mà thôi. Ta cũng sẽ không giống như các ngươi đi làm thấp hèn nô lệ. Một cái hồng mũi đại hán lúc này đột nhiên hừ một tiếng, ta là anh quốc dân tự do. Cái này cái gì chó má Trung Quốc đế quốc không có cái quyền lợi này tuyên bố ta là nô lệ. Nói xong, Hồng Núi Đại Hán đẩy ra má cất hướng về phía trước đi đến, đồng thời mấy chục dân tự do cùng hắn cùng đi đến phía trước. Các ngươi không có quyền làm như thế, chúng ta là đến từ Anh quốc dân tự do, cùng những này tội phạm không giống nhau. Hồng Núi Hô lớn nói, Lôi Minh ngăn lại nỗ lực ngăn cản những người này binh lính, mà là gia hiệu quan phiên dịch phiên dịch. Rõ ràng những người này ý đồ sau khi, Lôi Minh nói rằng, Các ngươi hiện tại tựa hồ còn chưa rõ một chuyện, hiện tại các ngươi chiến bại, mà làm chiến thắng phương, ta có quyền xử trí lêu tất cả, bao quát để cho các ngươi thần phục Trung Quốc đế quốc. Cái này không thể nào, chúng ta là người nước Anh, sẽ không thần phục với các ngươi những này lợn da vàng. Hồng núi nộ trừng hai mắt, một bộ vẻ khinh thường. Lôi minh trên mặt như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, chinh phục trong chiến tranh tổng sẽ gặp phải một ít không dài đầu góc mạng phu. Hắn nói rằng, ngươi lầm một vấn đề, chưa bị giống như ngươi bạch. Vì lẽ đó da trắng chưa càng chuẩn xác một ít. Tiếp theo hắn nói rằng, hơn nữa hiện tại ta không phải ở thương lượng với các ngươi mà là ở tuyên bố sự thực này, hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường, thần phục hoặc là chết. Quan phiên dịch đem lôi minh phiên dịch mà ra, nhất thời phía dưới người nước Anh câm như hến. Cười lạnh một tiếng, lôi minh tiếp tục nói, như vậy hiện tại là nên làm ra lựa chọn, đồng ý thần phục người quỳ xuống. Nương theo chỉ thị của hắn, bên dưới đài cao người nước Anh do dự một lúc, Tiếp theo một cái lại một cái người nước Anh bắt đầu một chân quỳ xuống, tay phải đặt ở ngực, túi thấp đầu. Chỉ chốc lát sau thời gian, toàn bộ bài chăn nuôi thượng chỉ còn giữ lại hơn 3 ngàn còn đứng người nước Anh. Súng máy chuẩn bị. Lôi minh lánh khốc ra lệnh, hiển nhiên đâm đầu cũng không có thiếu, nếu như không thể kinh sợ những này người nước Anh, hắn làm sao duy trì nơi này thống trị. Súng máy tay nhận được mệnh lệnh, lập tức đem lưới thương nhắm ngay phía trước hồng mui cùng với theo hắn cùng đi ra đến người, người này tựa hồ đang nơi này có chút sức ảnh hưởng. Tất cả chuẩn bị kế tủ, lôi minh khẽ gật đầu một cái. Tách tách tách. Súng máy giòn tiếng hot bomber tròn chạy như bay mà ra, hồng ngũi ở bên trong gây sự giả lập tức ngã vào trong vũng máu. Nằm trên đất, hồng ngũi vẫn cứ một bộ không dám tin tưởng vẻ mặt, từ đầu đến cuối hắn đều không thể tin được đại du quốc thật sự gặp nổ súng xạ giết bọn họ, dù sao hiện tại Anh Quốc nhưng là thế giới bá chủ, bất kỳ quốc gia nào đều muốn cân nhắc hậu quả. Tàn khốc một màn đang ở trước mắt phát sinh. Đại du quốc liên tục xạ kích vũ khí lúc này kinh sợ hết thẻ người nước Anh. Hồng mùi chết rồi, nhưng đứng lên đến người nước Anh lập tức lựa chọn quỳ xuống. Thực sự là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Lôi minh điểm môi. Tiếp theo hắn nói rằng, hiện tại chúng ta còn cần một ít sung phong nhận việc người giúp giúp chúng ta quản lý. Như vậy có ai đồng ý? Quan trên, ta đồng ý, ta vẫn luôn đốc phủ vì là những quý tộc kia phục vụ. Đối với nơi này hết thẻ đều hiểu rất rõ. Má cất ngâng cao tay mình. Rất tốt. Lôi Minh Hải lòng gật gật đầu. Để Ma Cất đi tới phía trước, hắn lại để cho quan phiên dịch ban bố lâm thời pháp lệnh, yêu cầu mỗi một cái lều cư dân vì là một người lính cung cấp rừng chân cùng đồ ăn, nếu như người binh sĩ này ở cư dân trong nhà bị mưu hại, phụ cận 10 hộ cư dân phải đem chịu đến liên lụy. Đồng thời, mọi tất cả của cải đều sẽ thuộc về Trung Quốc Đế quốc. Tuyên đọc pháp lệnh, Lôi Minh lúc này mới để lều cư dân tản đi, cái này pháp lệnh đem giải quyết binh lính đế quốc tiếp tế cùng thân người an toàn. Hạ xuống đài cao, Hắn tiếp theo để xử ngạn quân thành lập lâm thời trị an tuần phòng đội, tiếp thu nơi này của cải, thành lập bước đầu thống trị trật tự. Mà má cất xác thực cũng dường như bản thân nói như vậy đối với Tổng đốc mọi chuyện vụ hiểu rất rõ. Ở hắn dưới sự phối hợp, bọn họ rất nhanh tiếp nhận rồi Tổng đốc phủ cùng cái khắc quý tộc chạy viện. Các binh sĩ cũng ở buổi tối ráng lâm trước bị phân phối đến rêu mỗi một gia đình bên trong, bọn họ đem ở chiến bại giả trong nhà cùng chiến bại giả cùng đi ăn tối. chương 1018, nô lệ dự luật. Làm ánh tà dương hoàn toàn biến mất, Mêu thành yên tĩnh lại. Cùng ngày xưa an tường bầu không khí không giống, hôm nay Mêu trong không khí tựa hồ tràn ngập căng thẳng mùi. Ở lâm thời pháp lệnh dưới sự yêu cầu, Mêu cư dân không thể không gánh nặng một người lính thức ăn, tuy rằng từ trong lòng không vui, thế nhưng không có một người có can đảm phản kháng. Ban ngày tàn khốc tình cảnh để bọn họ sợ vỡ mật, không người nào nguyện ý bước lên mất đi sinh mệnh nguy hiểm từ chối. Quan trên, đây là bánh mì, thịt khô, phô mát cùng rượu đỏ thỉnh chấm dùng ở một hộ có vẻ vô cùng giàu có nhân gia bên trong, Thương Ngọc Trụ nằm nghiêng ở trước bàn đang đợi nhà chủ nhân đưa lên đồ ăn. Đối với lặn lội đường xa bọn họ mà nói, hiện tại quá cần một trận bữa tối. Hơn nữa tại hạ một nhóm tiếp tế đến trước bọn họ chỉ có thể lợi dụng nghèo tự thân tài nguyên cho ăn no bản thân. ở chiến bại giả nơi thu được vật tư là chuẩn bị năng lực, cũng không tệ lắm. So với ta dự đoán muốn phong phú, Thương Ngọc Trụ nhìn trên bàn đồ ăn, ánh mắt ở nhà chủ trên thân thể người quét dưới, đây là một mập mạp bên trong nam tử. Xem ra vẫn sinh hoạt không sai. Bất quá bởi vì không hiểu người nước Anh ngôn ngữ, hắn cũng lười cùng bọn họ giao lưu. Ở Thương Ngọc trụ ăn cơm đồng thời, mêu trên đường phố binh lính đế quốc đang lấy lớp đơn vị hành động, bọn họ bị phân phối ở khu vực khác nhau, mỗi cái khu vực bên trong có 12 hộ cư dân. Một cái ban 12 người 3 người một tổ, chia làm 4 tổ cùng ăn, mỗi khi một người lính tiến vào nhà lúc ăn cơm mặt khác hai cái thì phụ trách an toàn. Ở lúc nghỉ ngơi bọn họ lấy đồng dạng biện pháp lấy này đến bảo đảm bản thân an toàn. Dù sao đối với người nước Anh tới nói, bọn họ là kẻ địch, ở kẻ địch trong nhà làm khách chúng quy phải duy trì cảnh giác. Ngoài ra, Lôi Minh còn truyền đạt tiêu cấm mệnh lệnh, sắp xếp đội tuần tra dò xét thuế, buổi tối bất kỳ ở trên đường phố xuất hiện người nước Anh đều sẽ bị bắn giết. Mà làm trọng điểm bảo vệ đối tượng súng máy tay thì bị sắp xếp ở tổng đốc phủ, bọn họ cùng trang bị đều ở nơi này, do theo quân lính hậu cần phụ trách bọn họ thức ăn. Tư lệnh, đây là chúng ta ở tổng đốc phủ tìm tới văn kiện Phía trên này ghi chép đều hết thẻ tư liệu. Sử ngạn quân cầm một phần tập hợp tư liệu. Nghiệm. Lôi minh từ trong túi tiền móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một cái điểm lên. Cùng rất nhiều tướng lĩnh như thế. Đánh lên vật này, hắn liền rất khó từ bỏ, dù sao đối với ở trên chiến trường chém giết người đến nói, có thể làm cho bọn họ tinh thần thả lỏng đồ vật rất ít. Bất quá loại này thuốc lá rất đắt, hơn nữa hiện nay đế quốc chỉ có một nhà ở sinh sản, còn là ai phát minh, đương nhiên hay là bọn hắn hoàng thượng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hiện tại Lêu có 9000 hộ di chuyển đến dân tự do, nhân khẩu ở khoảng 35000 người, lưu vong tội phạm đời sau có 20000 hộ, nhân khẩu ở khoảng 68000 người, còn lại nhưng là 3 năm nay từ Anh Quốc đưa tới tội phạm, tổng cộng có 7000 người. Dừng một chút, Sử Ngạn Quân tiếp tục nói, những năm này bọn họ ở Lêu ở ngoài khai thác không ít bãi chăn nuôi cùng nông trang, trong đó nông trang con số có 3 vạn 3,320 cái, phân cách bãi chăn nuôi có to to nhỏ nhỏ 600 khối. Những này bãi chăn nuôi thượng chủ yếu là thịt trâu cùng dùng để sản lông dê dương, mà nông trang chủ muốn trồng trọt chủ yếu là tiểu mạch, lúa mạch, dầu tử, cây bông, nĩa. Lôi minh nghe vậy, đông nhiên sảng lãng cười to lên. Hắn nói rằng, lần này công chiếm ốc sở chơi thật đúng là một vốn bốn lời buôn bán. Người nước Anh ở đây kinh doanh nhiều năm như vậy, hiện tại những này thành quả đều là chúng ta. Bất kể là dê bò vẫn là cây bông, những thứ này đều là sẵn có, chúng ta chỉ cần hưởng thụ sẵn có là được rồi. Sử ngạn quân phụ họa cười nói, ai nói không phải ni nhiều như vậy săn con nông trang cùng bãi chăn nuôi, chỉ cần toàn bộ tiếp thu, đóng quân tại Úc châu binh lính thường phục thực vô ưu. bất quá yêu người nước Anh vẫn là quá nhiều, nếu như những người này bạo động đối với chúng ta tới nói là cái phiền phức rất lớn, hơn nữa điều này cũng gặp liên lụy chúng ta kế tục tiến công bước tiến. Lôi minh vẻ mặt chìm xuống, sử ngạn quân lo lắng cũng là hắn đang đang suy tư. Hắn biết do những này người nước Anh bất quá sợ hãi bọn họ vũ lực mà thôi. Từ trong lòng bọn họ không thể thần phục, dù sao Anh quốc sớm đã có bản thân quốc gia dân tộc quan niệm. Đối với người nước Anh tới nói, bọn họ là ngoại tộc, là kẻ địch, bất kể là từ thân thể vẫn là trong lòng bọn họ cũng không thể cùng bọn họ hòa hợp ở chung. Vì lẽ đó hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai cái, điều thứ nhất lây tàn khốc chính sách đem yêu cư dân triệt để biến thành nô lệ, điều thứ hai nhưng là ôn hòa đối xử nơi này cư dân, từ trên người bọn họ thu thuế. Người trước thay hại ở chỗ như vậy sẽ ở đoạn thời gian tạo thành kịch liệt xung đột, mà người sau thay hại ở chỗ thống trị như thế một đám bằng mặt không bằng lòng ngoại tộc sớm muộn sẽ xảy ra loạn. Bất quá trinh chiến xa trường hơn 10 năm đã sớm để lôi mình có một cái quả quyết tâm, hắn hỏi sử ngạn quân nói, giả như thân phận trao đổi, ngươi nói những này người nước Anh gặp đối với làm sao đối xử với chúng ta. Tư lệnh, cái này còn phải nói sao bọn họ nhất định sẽ đem chúng ta biến thành nô lệ bán được cái khác thực dân địa xung làm cú ly bọn họ cũng chính là làm như vậy. kia chính là lôi minh ánh mắt bắt đầu gắt liệt chúng ta là xử lý như thế nào man tộc liền xử trí như thế nào bọn họ. sử ngạn quân hưng phấn gật gật đầu nếu như không cho những người này mang theo một bộ xuyên xích hắn buổi tối có thể ngủ không vững vàng vậy ta hiện tại hạ lệnh để các tướng lĩnh coi chuẩn bị hai ngày nay liền chính thức tuyên bố nô lệ dự luật đem những này chiến bại giả toàn bộ biến thành nô lệ. lôi minh gật gật đầu mặt khác mau chóng phái người đem chiến báo đưa trở về. Chúng ta không thể vẫn đợi ở chỗ này." Sư Ngạn Quân đáp một tiếng là, tiếp theo hắn do dự nói rằng, "Tư lệnh, các tướng sĩ dục huyết phấn chiến đánh hạ nơi này, này cái gì mỡ đều không có mò đến liền đi, có phải là khá là đáng tiếc, ngươi xem, cái này đều chỉ là ô sở chây ly a trên đại lục một khối rất nhỏ địa phương, ở ngoài còn có vô biên vô hạn màu mỡ thổ địa, không chẳng phải là lãng phí." Lôi Minh con mắt híp lại, mang đánh trận kỳ thực là một cái chuyện rất khó, binh sĩ cũng là người, là người thì có bản thân ham muốn cá nhân. Vì lẽ đó một khi tướng lĩnh phong túng binh sĩ, những binh sĩ này sẽ trở nên thổ phỉ như thế, mà trước đây có tướng lĩnh cũng thường thường lấy phương thức này đến để binh sĩ phong thích trong lòng tâm tình bị đè nén. Quân đế quốc đội kỷ luật rất nghiêm ngặt, thế nhưng này nghiêm ngặt khoảng cách cùng tác chiến tinh thần là hai chuyện khác nhau. Chính vì như thế, quân đế quốc đội đối ngoại tác chiến khích lệ chính sách vẫn ở kéo dài. Mà làm lính ba năm, phú quý nước mỡ cũng thành dân gian ngạn ngữ. Làm sao? Xem ra người đối với nơi này ấn tượng rất tốt Lôi Minh nở nụ cười. Sử ngạn quân nói rằng, tư lệnh, so với quan đông hắn lãnh, cư người nước anh nói nơi này một năm bốn mùa ấm áp ướt ác, cũng chính vì như thế, Anh Quốc mới gặp coi trọng khu vực này, nếu chúng ta phụng mệnh chiếm lĩnh nơi này, chúng quy phải nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trước 1019, chưa cắt. Mở nhạt ánh đèn bên trong, Lôi Minh vẽ mặt theo đèn đuốc biến hóa. Đứng dậy nhìn bên ngoài bóng đêm tăm tối, hắn nói rằng, chuyện này vốn là ta là chuẩn bị ngày mai tuyên bố. Nếu ngươi đêm nay nói ra, ta liền nói thẳng đi, lần này tiến công Úc Sở Chây Li A Hoàng thượng vẫn là cho chúng ta một ít lợi ích thực tế. Nếu như ngươi muốn đem mình lần này chiến tranh thu lợi phân tiền biến thành thổ địa, ta có thể đáp ứng ngươi. Sử ngạn quân đại hỉ cao giọng nói, nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tư lệnh, ngươi có thể phải cho ta một khối màu mỡ thổ địa. Đây là đương nhiên, bất quá có một cái, Úc Sở Chây Li A thổ địa nội các đã định giới, nếu như ngươi muốn thổ địa quá lớn. E sợ ngoại trừ lần này phân tiền ở ngoài, ngươi còn muốn cầm một ít tiền điền thượng. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Sử ngạn quân sảng khoái nói, lần trước Quan Đông trong chiến tranh hắn liền phân một khối 300 mẫu thổ địa, đồng thời mua nô lệ phụ trách trồng trọt khối này thổ địa, những năm này hắn tổng cộng từ trên đất kiếm lấy 300 kim long. Hiện tại hắn chuẩn bị bán đi Quan Đông thổ địa đem chính mình toàn bộ tích chữ lấy ra ở đây mua trang viên cùng bãi chăn nuôi, ở thu dọn tư liệu thời điểm hắn vừa ý nơi này Bởi vì hắn ở trong đó phát hiện lông dê lợi nhuận, hiện tại theo đế quốc công nghiệp phát triển, đối với lông dê nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, chiếm được tiên cơ rất trọng yếu. Nhìn sử ngạn quân hưng phấn mặt, lôi minh nhíu nhíu mày nhắc nhở, Hoàng thượng cho chúng ta mười phần ân huệ, bất quá này không mang ý nghĩa chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, chính là lo lắng trong quân tướng lĩnh lợi dụng tư quyền ở khu chiếm lĩnh làm sẵn làm bậy, lần này Hoàng thượng mới đối với chúng ta cởi mở một chút quyền lực, hơn nữa Hoàng thượng yêu cầu vẫn không có biến Tướng lĩnh cùng quan chức không được kinh thương, đánh trận mới là chúng ta trước trách, vì lẽ đó ngươi không. Muốn đối với chuyện này lãng phí quá nhiều tinh lực, hiểu chưa? Sử ngạn quân khôi phục nghiêm nghị, hắn nói rằng, tư lệnh yên tâm đi, ta sẽ không làm bừa. Hừng, ngươi trở lại chuẩn bị ở điều ban bốn nô lệ chế sự tình đi. Lôi minh nói rằng, nhìn theo sử ngạn quân rời đi, lôi minh nặn nặn lông mày, thân ở hắn ở vị trí này, hắn suy nghĩ đã không phải chỉ cần đánh trận vấn đề đồng thời còn có còn có quân đội kiến thiết vấn đề. Triều đình tuy rằng quy định tướng lĩnh cùng quan chức không thể kinh thương, thế nhưng là không có cách nào hạn chế gia thuộc và thân thích kinh thương, dù sao không thể bởi vì một người làm quan cái khác bảy cô bát đại di đều muốn theo chết đói. Vì lẽ đó đối diện tình huống này, nội các chỉ có thể lên sàn quy định kết thân thuộc kinh thương làm ra hạn chế, tận lực giảm thiểu tướng lĩnh cùng quan chức tham dự trong đó, chỉ là trên có chính sách, dưới có đối sách. Ở những năm này đế quốc phát triển bên trong không thể tránh khỏi có quan chức cùng tướng lĩnh lợi dụng bản thân ảnh hưởng để cho mình chu vi tộc nhân phát tài rồi. Mà ở trong quân cái này hiện tượng cũng có rất nhiều, tỉ như quan đông chiến tranh. Chiếm lĩnh khối này to lớn thổ địa sau khi triều đình cần gấp quan nội bách tính di chuyển quá khứ do đó thực tế khống chế quan đông, liền lấy lượng lớn ban thưởng có công thần tử biện pháp. Liền rất nhiều tướng lĩnh cùng binh sĩ ở quan đông được rất nhiều thổ địa, mà bọn họ lại thông qua mua nô lệ kinh doanh những này thổ địa do đó để quan Đông ngăn ngắn trong vòng mấy năm dần dần phồn vinh lên, tuy rằng này chính là triều đình kết quả mong muốn, thế nhưng trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ xuất hiện tướng lĩnh lợi dụng bản thân quyền lợi được mầu mỡ thổ địa tình huống, vì thế triều đình chuyên môn xử lý một nhóm người. Hiện tại úc sở chơi lia thịt rơi vào đông nam quân khu trên đầu, đối với các tướng lĩnh tới nói đây là tặng mỡ dày, thế nhưng thân là quân khu tư lệnh, này đối với hắn mà nói không khác nào là một cái phiền phức, một cái bởi vì xử lý không thỏa đáng hắn khả năng sẽ bị chính trị đối thủ kết tội. bây giờ đế quốc hiện tại tất cả mọi người con mắt đều ở theo dõi hắn, dù sao rất nhiều người muốn đem hắn từ tư lệnh quan vị trí kéo xuống. ai, thật hy vọng trở lại bản thân vẫn là một cái đại đầu binh niên đại. lôi minh thở dài, vừa nay hắn đối với sử ngạn quân cảnh cáo cũng là vì muốn tốt cho hắn, hắn không hy vọng theo bản thân nam trinh bắt chiến huynh đệ phạm sai lầm. bất quá lần này hắn chưa hề đem lại nói chết, bởi vì hoàng thượng cho miệng của hắn dụ vô cùng rộng rãi cũng cho hắn đầy đủ quyền lợi phân phối thổ địa. Ước sở Trê Lya quá lớn, đầy đủ đế quốc phân. Vì lẽ đó, hắn cũng đang suy tư lần này có hay không còn rộng rãi hơn một ít. Sử ngạn quân tính cách hắn giải, hắn chủ động đưa ra, tất nhiên là có cái khác tướng lĩnh ở sau lưng khuyến khích. Nếu như này liên quan đến phần lớn người lợi ích, hắn liền muốn cân nhắc một thoáng. Ở hắn suy nghĩ thời điểm sử ngạn quân cũng trở về đến chỗ ở của chính mình, hắn mới vừa vào cửa, trong quân lữ trưởng, đoàn trưởng, lều chạy liền xuống lại tới. Sư trưởng, tư lệnh nói thế nào lữ trưởng Cao Thuận Nghĩa hỏi. Hoàng thượng tựa hồ cho tư lệnh một ít quyền hạn, lần này đại gia cần phải đều có thể nếm trải ngon ngọt. Sư ngạn quân cười híp mắt nói rằng, một các tướng lĩnh nghe vậy nhất thời cao hứng lên, Cao Thuận Nghĩa nói rằng, "Sư trưởng, lần này ngươi có thể muốn chăm sóc một chút các anh em, ở Quan Đông thời điểm Lôi tư lệnh đem người tình đều đưa cho La Tín, bọn họ đúng là phân đi phần lớn rượu tốt, chúng ta tất cả đều là vớ va vớ vẩn." Lần này chúng ta đông nam quân khu chiếm toàn bộ ốc sở chơi lia, này nước phụ xa có thể đừng tiếp tục cho người ngoài. Cái này ta có thể nói không tính, tư lệnh vừa nay đã cảnh cáo ta, để ta thu lại một ít, đánh giá nhìn ra đại gia tâm tư, nhà chúng ta tư lệnh xuất thân thấp hèn không phải lỗ tư lệnh như vậy từ vừa mới bắt đầu hay cùng hoàng thượng, cũng không giống la tín như vậy có hậu trường các ngươi vẫn là thiếu cho tư lệnh tìm một chút phiền thoái đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp, lại nói tư lệnh cũng sẽ không để cho chúng ta chịu thiệt. Các ngươi vẫn là đem tâm đều thả trong bụng, nên các ngươi chính là các ngươi, không phải các ngươi, các ngươi mở rộng cái cổ cũng vô dụng. Cao thuận nghĩa có chút bất mãn, hắn nói rằng, tư lệnh lá gan cũng quá nhỏ, sợ cái cái gì, nếu như ai dám ở chuyện này thuyết tam đạo tứ, cho chúng ta làm khó dễ, ta cao thuận nghĩa dẫn người bắn chết hắn. Sử ngạn khuôn mặt biến sắc, hắn nói rằng, câm miệng, nếu để cho tư lệnh biết rồi, ngươi không chết cũng đến lượt ra, bắt đầu từ bây giờ ai cũng không muốn để thổ địa sự tình. Bằng không chớ có trách ta trở mặt không quen biết. Các tướng lĩnh rồn dập thở dài, thế nhưng ở sử ngạn quân ánh mắt nghiêm nghị bên trong vẫn là xoay người riêng phần mình trở lại. Đưa đi thuộc hạ của chính mình, sử ngạn quân thở phào nhẹ nhõm kỳ thực hắn cũng thật khó khăn. Lần chiến đấu này trung tướng lĩnh cùng các binh sĩ tác chiến đều rất dũng cảm, trong đó khích lệ bọn họ to lớn nhất nhân tố chính là có thể nhóm đầu tiên chia cắt ốc sở chây lia chất lượng tốt thổ địa. Chính vì như thế, ở chiến sự sau khi kết thúc các tướng lĩnh mới gặp đến đây hỏi do hắn Nếu như chuyện này cuối cùng xử lý không thỏa đáng, đôi này, chuyện này đối với các binh sĩ tự tin chính là một loại đả kích. Lôi tư lệnh, ngươi là cái tướng lanh ưu tú, nhưng không hiểu lòng người A. Sử ngạn quân khẽ thở dài một cái, nếu như không bảo trì dưới tay tướng lĩnh lợi ích, ai lại gặp cam tâm bán mạng chứ? Nhìn như trước sáng lên ánh đèn tổng đốc phủ, sử ngạn quân ở trước bàn ngồi xuống, tiếp theo lấy ra bút bắt đầu lập ra nô lệ chế sự tình. Hiện ở tại bọn hắn chiếm lĩnh Úc Sở Chây Ly A. Thế nhưng khoảng cách triều đình cắt cử quan chức tới nơi này vẫn cần cần rất nhiều thời gian, ở thời gian này bên trong chỉ có thể do bọn họ thay mặt quản lý. Cách nhật sáng sớm, sử ngạn quân đem chuẩn bị hơn nửa đêm nô lệ chế dự luật giao cho Lôi Minh. Quét mắt mặt trên nội dung, Lôi Minh gật gật đầu, hắn không có đề cập nô lệ sự tình mà là nói rằng, ta nghĩ một buổi tối, quyết định cho ngươi một khối màu mỡ thổ địa Sử ngạn quân nghe vậy nhất thời há hốc mồm hắn tư lệnh quan rốt cục khai khiêu ả. Lôi tư lệnh, đây là có thật không? Sự ngạn quân không thể tin vào thài của mình, luôn luôn thiết huyết vô tình Lôi Minh dĩ nhiên sẽ làm ra sự lựa chọn này để hắn sát thực bất ngờ. Gật gật đầu, Lôi Minh nói rằng, Úc Sở Chay Lía tuy rằng bị đánh hạ, thế nhưng khoảng cách thực hiện chân chính thống trị còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa căn cứ Hoàng thượng khẩu dụ, triều đình rất có khả năng gặp giống như Anh Quốc ở tiền kỳ thông qua miễn phí thổ địa chính sách hấp dẫn di dân. Nếu khả năng là miễn phí, cũng sẽ không tồn tại cái gì lũ xu định. Tư lệnh, ngươi thật là nói dễ, cái, quốc sở chơi lia thổ địa rất rộng rãi, thế nhưng lại có bao nhiêu bách tính đồng ý xa độ trùng dương tới nơi này, bọn họ trồng chọn bản thân thổ địa còn lực có thua, căn bản không có di chuyển tới đây ý nguyện, cũng chính là bọn ta những này gan lớn dám vì là đế quốc ở bên ngoài thủ cương khuyết chương thổ. Sư ngạn quân đùa nổi lên miệng lưỡi. Cái khác tướng lĩnh nghe vậy đều đều nở nụ cười, từng cái từng cái vô cùng phấn khởi. Các ngươi liền không muốn được tiện nghi còn ra vẻ, dù vậy. Thổ địa phân phối cũng cần thượng hiện triều đình, có phê chuẩn hay không còn phải xem hoàng thượng ý tứ, nếu là hoàng thượng không phê, ta cũng không có biện pháp. Lôi minh con mắt lóe qua một tia hết sạch, hắn sắc thực thiết huyết vô tình, thế nhưng những năm này ở trong quân sở soạn lần mò ít nhiều gì cũng học được một chút thủ đoạn. Tướng lĩnh nhất theo đầu với hắn nam trinh bắt chiến, hắn cái này làm tư lệnh thế nào cũng phải chăm sóc lợi ích của bọn họ mới có thể làm cho bọn họ trung tâm vì chính mình làm việc, mà vì không cho đối thủ lưu lại nhược điểm. Hắn quyết định đem chuyện này ra nhập chiến báo hiện đưa lên, đã như thế hắn liền bức ra trở ra. Tư lệnh có thể vì chúng ta suy nghĩ đã để chúng ta cảm kích không tên, nếu là hoàng thượng không đồng ý, chúng ta cũng không thể nói gì được. Cao thuận nghĩa cao rộng nói rằng, ở mỗi cái tướng lĩnh trong lòng, người mặc hoàng báo tiêu minh mới là trong lòng bọn họ trí cao vô thượng tồn tại. Này chiến tranh tiền lãi vốn là hoàng thượng cho, hoàng thượng không cho bọn họ cũng không còn cách nào khác. Hừm, đã như vậy. Hôm nay ban bố châu Úc Lâm thời nô lệ dự luật sau khi liền chúng ta liền thương thảo một ít phân phối thổ địa việc. Lôi Tĩnh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, thời khắc mấu chốt vẫn là hoàng thượng danh hiệu dùng tốt. Mọi người đang nói, đột nhiên Lêu Thành Nam Phương truyền đến một hồi tiếng súng. Lôi Minh cùng Sử Ngạn quân liếc mắt nhìn nhau, hai người dồn dập lên ngựa hướng tiếng súng truyền đến phương hướng chạy đi. Những này ngựa đều là bọn họ ở đều thu được, cùng đại du quốc ngựa không giống nhau, những này ngựa hình thể cao to, vô cùng thích hợp làm kỵ binh và cưỡi. Đột nhiên tới tiếng súng làm cho cả lêu bầu không khí sốt sáng lên đến, binh lính đế quốc cấp tốc hướng phía nam tiếp viện. Chỉ chốc lát sau thời gian, lôi minh cùng sử ngạn quân liền đến thiết trí ở lêu nam bộ trên đường cửa ải, lúc này các binh sĩ hiện đang kiểm tra nằm ở thi thể trên đất. Thương Ngọc Trụ đã sớm đến, hắn nói rằng, báo cáo tư lệnh, một đám người nước Anh nỗ lực cướp giật cửa ải binh sĩ vũ khí, hiện ở tại bọn hắn toàn bộ bị đánh chết, ở trên người bọn họ mạt tướng phát hiện binh bài bọn họ rất có khả năng là ẩn nấp ở trong thành tán loạn quân anh binh sĩ lôi minh nghe vậy tầng tầng thở phào nhẹ nhõm hắn nói rằng các ngươi xử lý quả đoán nếu như hắn thức súng trường thất lạc chúng ta đem gánh chịu hậu quả nghiêm trọng thương ngọc chủ cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh thủ vệ cửa hải binh lính chính là hắn binh lính những này người nước anh trộm đi chúng ta đạn pháo cùng trinh lỗ súng kiếp kỹ thuật hiện tại còn muốn diễn lại trò cũ trộm đi chúng ta hắn thức súng trường kỹ thuật quả thực ý nghĩ kỳ lạ sứ ngạn quân lệnh giọng nói rằng Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Tư lệnh, để những này tự do người nước Anh sinh sống ở Ulster chảy li, tình huống như vậy còn sẽ không ngừng phát sinh. Nô lệ dự luật xem ra cần phải nghiêm khắc chấp hành, mặt tướng kiến nghị thành lập một cái chuyên môn nơi đóng quân, đem yêu người nước Anh toàn bộ chạy tới nơi đóng quân sinh hoạt, thống nhất quản lý." Lôi Minh con mắt rơi vào một tên binh lính Đế quốc trên người, người binh sĩ này ở vừa nãy trong xung đột bị một cây chùy thủ đâm trúng bụng, lúc này y quan hiện đang vì hắn băng bó. Tình cảnh này để Lôi Minh con mắt đỏ lên. Trong chiến tranh thương xót bất quá là đối với binh sĩ sinh mệnh không chịu trách nhiệm, hắn nói rằng, cứ dựa theo ngươi nói làm, ở nô lệ dự luật bên trong thêm vào này một cái, lập tức chấp hành. Sử ngạn quân đáp một tiếng, hắn hạ lệnh đem 36 cái người nước Anh thi thể kéo dài tới hành hình đài, đồng thời để các binh sĩ lần thứ hai đem yêu cư dân tụ tập lên. Đối diện dày đặc đám người, sử ngạn quân nói rằng, chúng ta đã cho các ngươi cơ hội tự do, thế nhưng ngay hôm nay buổi sáng các ngươi để chúng ta thất vọng rồi. Này 36 người nỗ lực cấp giật chúng ta vũ khí, còn để binh lính của chúng ta bị thương, hiện tại các ngươi đã không còn tự do quyền lợi, mà là muốn như các ngươi buồn bán nô lệ như thế sinh hoạt, mà đây chính là đối với các ngươi trừng phạt. Tức giận phát tiết bản thân bất mãn, xử ngạn quân để cao thuận nghĩa đem nô lệ dự luật từng cái từng cái nói ra. Ở dự luật bên trong quan trọng nhất một cái là bèo cư dân đem mất đi tự do luôn làm đầy tớ, làm đọc đến đây một cái thời điểm cả đám người sôi trào. Cái này không thể nào chúng ta đến từ văn minh xã hội, các ngươi không có quyền để chúng ta như thổ như thế thành làm đầy tớ. các ngươi những người xâm lược này lợn da vàng, các ngươi không có quyền làm như thế. ta tình nguyện chết cũng sẽ không đi làm các ngươi những này lợn da vàng nô lệ. thanh âm huyên náo không ngừng từ đoàn người truyền ra, bầu không khí đột nhiên căng thẳng tới cực điểm. mấy người bắt đầu nỗ lực xông tới binh lính đế quốc. phía dưới các loại hình ảnh bị trên đài cao lôi Minh thu hết đáy mắt. hắn lúc này nói rằng, giết chết bất kỳ có can đảm phản kháng người được lôi minh thụ mệnh, sử ngạn quân lá gan lớn lên. Hán tỉnh táo quan sát việc trước mắt Thái phát triển, mười vạn người tụ tập cùng nhau vẫn là rất đồ sộ, mà chính là dựa dẫm nhiều người, phẫn nộ người nước Anh càng ngày cũng nhiều. Mà khi những này phẫn nộ người nước Anh nhằm phía hắn thời điểm, hắn truyền đạt cuối cùng mệnh lệnh, khai hỏa. Tách tách tách, đùng đùng đùng, súng máy cùng hắn thức súng trường tiếng xạ kích đồng thời ở bãi chăn nuôi nổ lên rền, dần dần mất khống chế tình cảnh để sử ngạn quân không có lựa chọn nào khác. Nếu như tình huống kế tục chuyển biến xấu xuống, binh lính của bọn họ sắp xuất hiện hiện trọng đại thương vong. Vì bảo vệ binh sĩ, hắn chỉ được truyền đạt này nói mệnh lệnh. Dây đạn hỏa lực trong nháy mắt bao trùm sông lại người nước Anh ở súng máy trước mặt xung phong không khác nào tự sát. Địa ngục bình thường hình ảnh lần thứ hai hiện ra ở nước Anh người trước mặt, từng làn từng làn người nước Anh ở súng máy trước mặt ngã xuống trên đất trồng chất thi thể càng ngày càng nhiều. Đối diện như vậy một màn kinh khủng, còn lại người nước Anh rốt cục sợ sệt, bọn họ giơ hai tay lên quỳ xuống trong miệng dồn dập xin tha. Sử ngạn quân thấy thế, lúc này mới hạ lệnh ngừng bán, hắn tin tưởng lần này kinh sợ đủ khiến người nước Anh triệt để thành thật hạ xuống, dựa theo bọn họ lập ra quy tắc sinh hoạt. Lôi minh hài lòng gật gật đầu, tiếp theo hắn xoay người đem chuyện kế tiếp vụ giao cho sử ngạn quân, mà hắn phải đem nơi này phát sinh tất cả tả nhập chiến báo đổi về Thanh Châu. Trước 1021, Trân Châu liên chiến lược. Thanh Châu đang vang rền xuất chinh ốc sở chơi Lía sau một tháng. Phần thứ nhất chiến báo rốt cục bị đưa đến Tiêu Minh trước mặt. Dường như hắn dự tính như thế, chiến sự tiến hành rất thuận lợi, ở quét ngang tuyến liệt chiến thuật súng máy trước mặt, Anh quốc quân đội không đỡ nổi một đòn. Hoàng thượng, Lôi Minh đánh hạ Châu Úc tất nhiên là một cái công lớn, thế nhưng đem Châu Úc thổ địa một mình phân cho dưới tướng lĩnh khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Trong ngự thư phòng vị thể thần sắc nghiêm túc, trong mấy ngày nay các vẫn ở quy hoạch Châu Úc thổ địa, hiện tại bị Lôi Minh đột nhiên cắm một cược, hắn tất nhiên là có chút không cao hứng. Bàng Ngọc Khôn cười lạnh một tiếng, phỉ các lao ánh mắt tựa hồ có hơi không được, này chiến báo thượng lôi minh rõ ràng tả chính là để hoàng thượng phê duyệt, làm sao sẽ là một mình nghi đúng là phỉ các lao tại Úc châu chiến sự còn chưa định ra thời gian liền muốn đem châu Úc chất lượng tốt thổ địa lưu cho mình nhân tài là không ổn đâu. Hoàn toàn là nói bậy. Phỉ tể cứng lại, giận tí mặt. Được rồi. Tiêu Minh vốn là tâm tình không tệ, hai người cãi vã nhất thời để hắn có chút không cao hứng, sau khi thắng lợi bánh gả tổ có quá nhiều người muốn chia cắt mà duy trì đối lập công bằng phân phối đối với hằng cái này, đế vương tới nói mới là so chiến tranh còn muốn chuyện khó khăn. Lệnh Lủng nghiêm nghị quét hai người một chút, hắn tiếp tục nói, quốc sở chơi Li A chỉ là thực dân chiến tranh trận chiến đầu tiên, đón lấy Bắc Mỹ, Nam Mỹ, sẽ bỏ gì ạ? Nam Dương, Châu Phi đều sẽ có chúng ta lợi ích, thủ tướng lai sẽ rất nhiều, nhiều các ngươi cuối cùng đều lười muốn, gấp cái gì? Vì lẽ đó việc cấp bách không phải các ngươi đánh tính toán nhỏ nhặt, mà là đế quốc hiện tại đại bản tính. Dứt lời, Tiêu Minh đem một phần văn kiện ngã tại hai người trước mặt, đây là chấm nghị đến một tháng định ra công huấn pháp, từ nay về sau, bất kể là quan chức, bách tính, hoặc là tướng lĩnh lập công đều sẽ căn cứ tình huống thực tế thu được điểm công lao mấy, có công công lao người muốn thu được thực dân địa thổ địa liền cầm điểm công lao mấy đi đổi, vị trí địa lý không giống, thổ địa diện tích lớn tiểu, thổ địa ưu khuyết cần điểm công lao mấy đều đều cũng khác nhau, không có công huấn mấy. Người muốn có được thổ địa liền cầm vàng dòng bạc trắng để đổi, Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ ngần ra, tiếp theo hai người cầm lấy văn kiện đại khái quét mắt, phần này văn kiện lưu loát tổng cộng hơn 30 trang, mặt trên tỉ mỉ bày ra không giống công hân có thể thu được công hơn mấy, đồng thời bất kể là quốc nội thổ địa vẫn là thực dân địa thổ địa đều dùng công hơn mấy cùng lòng tệ công khai hết giá. Ngoài ra, thực dân địa thượng tài sản cũng ở hàng ngũ này, đơn giản tới nói, cái này công hân lệnh đẩy ra, các quan lại phân phối thổ địa quyền lợi đem chính thức bị thu hồi, hết thảy đều đem dựa theo điều lệ làm việc. Ma trái với công hân pháp trừng phạt cũng chi vô cùng tàn khốc, trọng giả lăng trì, khinh giả lưu vong sẽ bờ gì ạ. Bà Ngọc Khôn cùng phỉ tệ thần sắc biến ảo, hai trong lòng người đều là một hồi phát lạnh, dưới cái nhìn của hắn tiêu minh đây là tăng mạnh như thế trị quốc trọng yếu một bước. Hay là khoảng thời gian này quốc nội loạn tượng đã đến hắn khó có thể chịu đựng trình độ. Quốc tri đại sự, làm dùng trọng điện. Công hân pháp ra, đất đai này phân phối sẽ không bao giờ tiếp tục dị nghị. Phỉ tệ không người nói rằng, tiêu minh gật gật đầu ở kẻ nhân loại này văn minh vừa cất bước lòng người như trước giã man thời đại phải dùng nghiêm khắc hình pháp đến quy phạm cá nhân hành vi vì lẽ đó cho lần này cho lôi minh hồi phục chính là này công huân pháp luận công hành thưởng bên dưới hắn dựa theo công huân pháp cho mình dưới chướng tướng lĩnh phân phối thổ địa liền có thể hơn nữa chúng ta cũng cần có người di chuyển tới đây thực hiện đối với châu Úc triệt để khống chế các ngươi sau khi trở về liền chính thức ban bố công huân pháp đối với dân gian cởi mở hối đoái châu u thổ địa quyền hạ tiêu minh tử tuấn nói. Vâng, Hoàng thượng. Ba Ngọc Khôn cùng Phỉ Tể Đồng Thanh nói rằng, xử lý chuyện này, tiêu minh để hai người trở lại, còn lôi minh ở bêu lâm thời ban bốn nô lệ dự luật hắn không có lấy ra thảo luận. Hay là ở đương đại gặp có thánh mẫu kỵ nữ chỉ trích hắn loại hành vi này, thế nhưng hiện tại bất quá là 18 thế kỷ, nhân loại từ văn minh hoang dã bên trong ré rũa đi ra còn không đến bao lâu, dã man như trước là cái thời đại này đại danh tử, Âu Châu nô lệ chế đang phát triển đến đỉnh phong. Loại này không đáng kể nhân từ chỉ có thể thu nhận chuyện cười. Húng hồ mặc dù đệ nhị thế chiến, tù binh cùng nô lệ cũng trên căn bản không hề khác gì nhau, bất quá là thay đổi một loại đường hoàng cách gọi. Đưa đi hai người, chờ đợi ở ngự thư phòng ở ngoài Thôi Thượng An đi vào, ở nhận được chiến báo thời điểm hắn liền để Thôi Thượng An lại đây. Hoàng Thượng! Thôi Thượng An hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, vừa nãy tiêu minh bởi vì hai vị các lão cai vã có chút không thật cao hứng, hắn cũng không muốn hiện tại đụng vào rủi ro liếc nhìn thôi thượng an, tiêu minh nói rằng hôm nay để ngươi tới là vì một chuyện rất trọng yếu. bây giờ úc sở chơi lia bị đánh hạ, đế quốc nam dương chiến lược có một cái hài lòng bắt đầu. thế nhưng khoảng cách đế quốc hiện nay cần còn kém rất xa. bây giờ anh quốc có thể ở thế giới thượng hết thể hải vực đi dựa vào không chỉ có là buồng chiến hạm, quan trọng nhất đồ vật vẫn là cảng. đi tới địa đồ trước, tiêu minh chỉ vào thế giới địa đồ từ anh quốc đến châu mỹ, châu phi, lại tới châu á một loạt đánh dấu anh quốc càng nói rằng nhìn thấy. Đây chính là Anh quốc duy trì hải dương bá quyền cùng kinh tế lợi ích căn bản, nếu như không có những này cảng, bọn họ căn bản là không có cách tập trung vào lực lượng quân sự. Hoàng thượng ý tứ là chúng ta cũng muốn rèn đúc chúng ta cảng à thôi thượng an trong lòng có tính toán. Không sai, chúng ta muốn phá hủy người Âu Châu cảng đồng thời thành lập bản thân cảng, chỉ cần đã khống chế cảng, thế giới kinh tế bá quyền liền ở trong tay chúng ta, mà cái này chiến lược chấm đem sưng là Trần Châu liên kế hoạch, Âu Châu bỏ ra 200 thâm niên mới đạt được thành quả chấm hy vọng có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể thực hiện. Tiêu Minh trịnh trọng nói rằng, theo đế quốc công nghiệp phát triển, cần thị trường cũng càng lúc càng lớn, một cái triều Nam, một cái nước Nhật căn bản là không có cách thỏa mãn hiện ở quốc nội thị trường nhu cầu. Nếu như không thể tìm được cái kế tiếp thị trường, như vậy đế quốc công nghiệp sẽ bởi vì khuyết thiếu lợi nhuận mà từng bước héo rút. Vì lẽ đó, hắn hiện đang tiếp tục hướng Nam Dương, hướng Ấn Độ, hướng ổn mạn, châu Mỹ, châu Phi. Thậm chí hướng Âu Châu phát ra thương phẩm kiếm lấy lợi nhuận. Thế nhưng cùng nguyện vọng này, phản lại chính là người Hà Lan ở Tam Thiên trước mang đến tin tức. Lần này cùng Anh Pháp đàm phán vỡ tan mang đến ảnh hưởng là Anh Pháp sứ đoàn trên đường trở về hạ lệnh vùng duyên hải thực dân địa thông thương cảng khẩu đối với Trung Quốc Đế quốc đóng, không lại cho phép mặc cho Hà Trung Hoa Đế quốc thương thuyền cùng chiến hạm lừng. Nếu như sứ đoàn trở lại Âu Châu, Anh Pháp rất có khả năng gặp liên hiệp tạo áp lực Hà Lan để Hà Lan làm ra đối với Trung Quốc Đế quốc bất lợi quyết sách. Chính là bởi vì từ La Đức trong miệng chiếm được tin tức này, hắn quyết định đẩy ra cái này Trần Châu liên chiến lược lấy đánh vỡ Âu châu nông quần tự đại. Bất quá muốn thực hiện cái kế hoạch này cũng không phải chuyện dễ dàng, dù sao thực hiện cái kế hoạch này chỉ có một loại biện pháp, kia chính là toàn cầu đầu đưa binh lực chiếm lĩnh Âu châu thực dân địa. Thôi Thượng An gật gật đầu, hắn nói rằng, nếu là như vậy, chúng ta cần phải tăng cường đối với hải quân tập trung vào, thành lập một con ngang dọc trên biển không hạm đội địch. Chương 1022, động cơ nó trong Rộng lớn thế giới địa đồ khiến người ta tràn ngập vô hạn mơ màng. Tiêu Minh chậm rãi nói rằng, công muốn thiện việc, tất trước tiên lợi khí, này chính là Trâm muốn nói, Trân Châu liên chiến lược căn cơ là hải quân, bắt đầu từ bây giờ buồm chiến hạm không muốn xây dựng lại tạo, kết hợp trước mặt đế quốc mới kỹ thuật muốn rèn đúc hoàn toàn mới chiến hạm. Thôi Thượng An trở nên kích động, đời thứ nhất máy chạy bằng hơi nước thiết giáp chiến hạm đã rất lợi hại, có thể tưởng tượng đời thứ hai thiết giáp chiến hạm khủng bố nếu như trên những chiến hạm này sử dụng mới nhất sau trang tuyến thang hạm tháo Âu Châu hải quân ở trên biển hoàn toàn tiểu thị bia ngắm mà thôi. Bất quá dù sao tàu chiến bọc thép kiến tạo quá trình so buồng chiến hạm muốn chậm một chiếc chiến hạm kiến tạo thường thường cần một năm thậm chí thời gian hai năm chính vì như thế mới chịu cắt buồng chiến hạm để sưởng đóng tàu toàn lực vùi đầu vào tàu chiến bọc thép kiến tạo ở trong đi. Vâng hoàng thượng hạ quan trở lại liền đôn đốc việc này thôi thượng an không người linh mệnh Tiêu Minh khẽ vút cằm. Tiếp theo hai người lại nói một chút chi tiết vấn đề mới kết thúc lần nói chuyện này. Nhìn theo thôi Thượng An rời đi, Tiêu Minh khẽ thở dài một cái, tuy rằng muốn để hắn trị dưới Trung Quốc đế quốc bị thế giới cùng bái, thế nhưng kỹ thuật thực hiện như trước là to lớn nhất hạn chế. Dù sao hắn lấy ra kỹ thuật rất dễ dàng, thế nhưng thực hiện kỹ thuật nhưng cần một cái thời gian dài dàng dặc, tỉ như này tàu chiến bọc thép kiến tạo. mà này còn chỉ là một loại trong đó, phát điện nhiệt điện xưởng, cầu nối đường sắt Công trình thủy lợi kiến tạo chờ chút cơ sở phương tiện không phải một lần là xong. Bất quá tuy rằng như vậy, đế quốc ở hắn xuất lĩnh giới tóm lại là phát triển không ngừng. Hiện tại chủ yếu vấn đề đã không phải đã từng chống đỡ ngoại tộc, mà là cùng tây phương cường quốc tranh cướp phạm vi thế lực. Hắn đang muốn, lúc này tiễn đại phú một đường chạy vội vã mà đến, đến ngự thư phòng, hắn mặt lộ vẻ nụ cười, nói rằng: Hoàng thượng, lâm văn đào điện báo, động cơ đốt trong có mặt mày. Từ khi có điện báo, tin tức truyền đến cấp tốc rất nhiều. Rất nhiều chuyện chỉ cần một phong điện báo liền có thể giải quyết, điều này làm cho Tiêu Minh cùng quan chức đều ung dung không ít. Đặc biệt là Lâm Văn Đảo chủng loại nhân viên nghiên cứu khoa học thời gian vô cùng quý giá, liền hắn cho Lâm Văn Đảo các loại, chờ, người đặc quyền, có thể thẳng thắn cho hắn phát điện báo. Hôm nay là Song Hỷ Lâm Môn Nha. Tiêu Minh cười ha ha, nay động cơ đốt trong nghiên cứu chế tạo đã sớm đăng lên nhật báo, dù sao lấy trước mặt Thành Châu công nghiệp năng lực chế tạo động cơ đốt trong không hề áp lực. Đưa tay ra mời lười eo. Hắn nói với Tiễn Đại Phú, đi, đi xem xem Lâm Văn Đào động cơ đốt trong làm sao. Được rồi, Tiễn Đại Phú cười cùng Tiêu Minh đồng thời hướng cửa cung đi đến. Lúc này, ở Thanh Châu máy móc nghiên cứu tư bên trong, Lâm Văn Đào đang cùng lục thông thảo luận xăng cùng dầu mạ tụt vấn đề. Ở nghiên cứu chế tạo động cơ đốt trong trong quá trình, bởi vì khuyết thiếu xăng cùng dầu mạ tụt này hai loại thiêu đốt dầu, Lâm Văn Đào trên thực tế đầu tiên chọn dùng chính là khí than tiêu đốt phương pháp đến kiểm tra động cơ đốt trong tiêu đốt tính năng Mãi đến tận hai ngày nay hắn mới từ lục thông trong tay thu được chân chính sang đến kiểm tra chế tạo cái thứ nhất bốn cú đánh động cơ đốt trong, trải qua nghiệm chứng, động cơ đốt trong vận tốc quay đã đạt đến 800 chuyển mỗi phút, áp suất so cũng đạt đến 3 so 1, vận chuyển vững vàng, cho đến lúc này hắn mới chính thức cho trong cung phát điện báo. Vật này có thể so với máy chạy bằng hơi nước cường hãn rất nhiều, lợi hại. Lục thông nói rằng, vừa nãy kiểm tra bên trong động cơ đốt trong động lực mạnh mẽ. Mà quan trọng nhất chính là động cơ đốt trong thể tích rất nhỏ, dựa theo Lâm Văn Đào lời giải thích, động cơ đốt trong đem để quốc nội vận tải phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lâm Văn Đào thở dài, lợi hại đến đâu cũng co dầu liêu, người đây điểm dầu căn bản không đủ. Lục Thông nghe vậy vây vây tay, hắn nói rằng, này đã là chúng ta ở quan đông thu thập 3 tháng thành quả, trừ khi khoáng vật tư chính thức hoan thăm dò giếng dầu, bằng không quy mô lớn dầu liêu ai cũng không có cách nào. Hai người lôi kéo chuyện hiếm, không lâu lắm. Tiêu Minh cùng tiễn đại phú đến nghiên cứu tư, nhìn thấy Tiêu Minh, mọi người đều đều đỉnh hạ thủ đầu công tác. Hoàng thượng, đây chính là bốn cú đánh động cơ đốt trong. Lâm Văn Đào chỉ vào trước mặt máy móc nói với Tiêu Minh. Ở Tiêu Minh trước mặt máy móc ngọa thức tọa trên đất, cơ bản thượng như là một cái công hình, lúc này đang thông qua liền cái cùng trục cong làm đền đáp lại vận động kéo một đôi bánh xe xe chạy không. Tình cảnh này để Tiêu Minh lộ ra hài lòng nụ cười, hắn nói rằng, xem ra động cơ đốt trong rất thành công. Hoàng thượng quá khen, đều là dựa vào hoàng thượng cung cấp kỹ thuật tư liệu, cái này 4 cú đánh động cơ đốt trong đã không là vấn đề, hạ quan đón lấy chuẩn bị nghiên cứu 6 cú đánh động cơ đốt trong. Lâm Văn Đào tràn đầy tự tin. Nếu là lấy trước hắn tự nhiên không dám nói cái này mạnh miệng, thế nhưng hiện tại không giống nhau, động cơ điện xuất hiện để Thành Châu công nghiệp có chất bay vọt, điều kiện cho phép hắn lớn mật nghiên cứu chế tạo động cơ đốt trong, dù sao tất cả điều kiện đều tất cả đều có. Duy nhất khiếm khuyết chính là xăng, liền hắn nói rằng Hoàng thượng, này động cơ đốt trong là không thành vấn đề, bất quá này xăng là cái vấn đề, vừa nãy hạ quan cùng lục thông hiện đang nói cái vấn đề này. Lục thông phụ hòa nói, cất pháp chế bị xăng cùng dầu mạ tuột biện pháp hạ quan hóa học viện đã nằm giữ, chỉ cần có lượng lớn dầu thô, hạ quan liền có thể cung cấp xăng cùng dầu mạ tuột. Hết thể vấn đề một thoáng tập trung đến khai thác dầu mỏ vấn đề thượng, hắn lộ ra vẻ tươi cười, tuy rằng rất muốn thẳng thắn từ bên trong đông vận tải dầu liêu lại đây, thế nhưng hiện giai đoạn e sợ có chút khó khăn mà hắn lại không thể vẫn chờ mở ra thương lộ, vì lẽ đó cân nhắc bên dưới hắn đem hy vọng đặt ở quan đông. dù sao đương đại quốc khánh mỏ dầu ngay khi hắc long giang tùng nội bình nguyên, mà cái này bố cục ở chu tam tứ lên phía bắc thời điểm cũng đã bắt đầu. nhã khắc tát bị chiếm lĩnh sau khi, khoáng vật tư liền phái nhân viên đi tới tùng nội bình nguyên tìm kiếm mỏ dầu vị trí. khoảng thời gian này bọn họ trên căn bản thăm dò rõ ràng vị trí cụ thể, bởi vì ở những chỗ này một ít nước suối bên trong bọn họ phát hiện trôi nổi dầu đen. Những này dầu đen bị chứng minh tiểu thị dầu mỏ, mà biện pháp như thế cũng không phải chứng minh không có căn cứ. ở Tống Đại trầm quát ngọng khê bút đàm có như vậy một đoạn ghi chép duyên châu cảnh nội có một loại dầu mỏ, loại này dầu mỏ sản sinh ở mép nước, cùng cắt đá cùng nước suối tướng hữu tạp, lúc liền lúc đứt chảy ra, liền địa phương cư dân dùng gà rừng vĩ lông đem chiêm lấy tới, hái được bình sứ bên trong. thứ này chính là bị nước ngầm dẫn tới dầu mỏ. ở khoáng vật tư tìm kiếm dầu mỏ trong quá trình bọn họ đồng dạng phát hiện tình huống như thế. Trước đây là hết cách rồi, thế nhưng hiện tại có, diễn khoan thiết bị mấu chốt nhất vị trí đã có. Tiêu Minh chỉ vào động cơ đốt trong nói rằng, ở lúc đầu khoan thăm dò động lực chủ yếu là động cơ dầu ma rút, mãi đến tận cận đại mới sử dụng điện lực, dù sao dầu mỏ bình thường đều ở vùng hoang dã, điện lực rất khó đạt đến. Lâm Văn Đảo cùng Lục Thông liếc mắt nhìn nhau, đều đều nở nụ cười, bọn họ không nghĩ tới này dầu liêu cùng động cơ đốt trong dĩ nhiên hỗ trợ lẫn nhau. Hắn nói rằng, nếu là như vậy, Hạ quan liền để máy móc xưởng thử nghiệm sinh sản một bộ giếng khoan thiết bị. Tiêu Minh gật gật đầu. Bây giờ Thanh Châu công nghiệp trình độ đã đạt đến 19 cuối thế kỷ trình độ, này dầu mỏ cùng động cơ đốt trong cũng nên thực hiện ứng dụng. Trung 1023 Hoàng hôn Tây Sơn kim Trướng. Điện lực máy móc chuyển động tiếng nổ vang rền vang vọng máy móc xưởng. Tiêu Minh xuyên thấu qua nghiên cứu từ cửa sổ thủy tinh nhìn về phía hiện đang khí thế hừng hực lắp ráp các loại máy móc phân xưởng. Lâm Văn Đào lời nói xong sau khi, hắn nói rằng. Động cơ đốt trong kỹ thuật nếu hiểu rõ, chuyện này giao cho nghiên cứu tư những người khác tới khai thác liền có thể, hiện tại ngươi còn có một hạng chuyện quan trọng hơn. Hoàng thượng mời tướng, mời đem. Lâm Văn Đảo mơ hồ đoán được cái gì? Động cơ chạy bằng hơi nước. Tiêu Minh nghiêm nghị nói rằng, điện lực xuất hiện cố nhiên là kỹ thuật cự tiến bộ lớn, thế nhưng máy chạy bằng hơi nước trên thực tế ở hiện đại cũng không có bị đào thải. Hơn nữa kỹ thuật thượng càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Đây chính là phát điện nhiệt điện xưởng cùng đại pháo cự hạm thời đại ngọn nguồn động lực động cơ chạy bằng hơi nước. Đây là một loại đem hơi nước năng lượng chuyển đổi trở thành máy móc công xoay tròn thức động cơ giới. Quan trọng nhất chính là làm phát điện dùng động cơ, cũng có thể thẳng thắn khởi động thuyền cánh quạt. Hiện tại tàu chiến bọc thép sử dụng ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước cùng so ra trên căn bản là tiểu hài tử cùng đại nhân khác nhau. Mà muốn đại pháo cự hạm thời đại đến không phải có vật ấy không thể bởi vì ba trường thức máy chạy bằng hơi nước dần dần đã không cách nào thỏa mãn tàu chiến bọc thép động lực cần. Lâm Văn Đào tầng tầng gật gật đầu. Theo hắn nắm giữ tri thức tăng nhanh, hiện tại hắn đối với nông cạn kỹ thuật đã không có hứng thú, bởi vì bây giờ quay đầu xem, trước đây kỹ thuật lại như là cháu đi thăm ông nội. Liên hắn nói rằng, cái này không có vấn đề. Hạ Quan đã chờ đợi rất lâu. Hai Long gật gật đầu. Tiêu Minh lại cùng mọi người thảo luận một lúc kỹ thuật thượng nan đề. Sau đó. Hắn cùng Tiễn Đại Phú hai người lại đi máy móc trong xưởng bộ dò xét một vòng. Ở trong lúc vô tình, điện lực xuất hiện đã để thanh châu nhà xưởng súng bắn chim đồi pháo, máy móc trong xưởng điện lực khởi động máy tiện chính là chứng minh. Tuy rằng máy tiện công năng bất biến, thế nhưng động cơ điện vững vàng vẫn để cho máy tiện ổn định tính tăng cường không ít. Nhìn những này nổ vang máy móc, Tiêu Minh lộ ra vẻ thỏa mãn. Trên thực tế toàn bộ máy móc xưởng điện lực cải tạo đều là Lâm Văn đảo nghiên cứu tư độc lập hoàn thành, hắn bất quá là tỉnh cờ qua hỏi một chút. Dù sao hơn 10 năm giáo dục để Thanh Châu tụ tập lượng lớn nhân tài. Có lúc muốn thực hiện cái gì chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những này có rồi chuyên nghiệp kỹ năng nhân tài thì sẽ để cho trở thành hiện thực. Mà hắn cần chăm chú chỉ là tuyến đầu tiên khoa học kỹ thuật, một bên góc viền góc đồ vật giao cho tốt nghiệp học viên như vậy đủ rồi. Rời đi máy móc xưởng, tiêu minh cùng tiễn đại phú dọc theo khu công nghiệp xi si măng đại đạo trở lại, đến cửa thành chen chúc dòng xe cộ ngăn chặn vào thành con đường. Nhữ như mày! Hắn nói rằng, Thành này tường trước đây là bảo vệ thành trì bình phong, hiện tại nhưng thành ngăn cản hàng hóa lưu động chướng ngại vật, đại phú, sau đó ngươi đi một chuyến nội các, để bà Ngọc khôn dựa theo quy hoạch đem không cần thiết tường thành hủy đi đi. Hoàng thượng, thật sự muốn dỡ bỏ ả tiễn đại phú có chút lo lắng, man tộc. Man tộc chẳng mấy chốc sẽ trở thành. Tiêu Minh ánh mắt kiên định, ở Úc Sở Chây Li chiến sự đồng thời, trên thảo nguyên chiến sự cũng không có dừng lại, căn cứ chiến báo. Hiện tại Thích Quang Nghĩa thanh lý Kim Trướng ngoại vi bộ lạc sau khi đã hướng Kim Trướng xuất phát. Bên Ngông Thảo Nguyên, Thích Quang Nghĩa xuất lính thương kỵ binh đang vây quanh ở lều trại trước đồ nướng dê bò. Những này xúc vật đều là bọn họ tiêu diệt trong bộ lạc sau chiến lợi phẩm. Một tháng trước nhận được bộ tham lưu mệnh lệnh sau khi liền hướng Thảo Nguyên xuất phát, ba đại bộ lạc trong chiến dịch bọn họ trên căn bản tiêu diệt man tộc kỵ binh chủ lực. Hiện tại Kim Trướng Hãn quốc bất quá là hoàng hôn hoàng hôn lão nhân mà thôi. Chính như hắn nghĩ tới như thế. Man tộc bộ lạc trên căn bản mất đi bộ lạc kỵ bình, bọn họ một đường công đánh tới trên căn bản không có chịu đến chống lại, mà man tộc bộ lạc nhìn thấy bọn họ sau khi dồn dập lựa chọn đầu hàng. Tư lệnh, như Bôn tướng quân thật là thần nhân, lần trước ở nhiều châu tàn sát thật sự hữu hiệu, hiện tại man tộc bộ lạc nhìn thấy chúng ta như thỏ nhìn thấy như sói. Tây Bắc quân khu trưởng sử phong đông tiến vào cao giọng nói rằng, Thích Quang Nghĩa cầm một con đùi dê gặm đến có tư có vị, hắn nói rằng, Châu tướng quân cùng man tộc tác chiến nhiều năm tự nhiên là hiểu rõ man tộc bản tính, đối với loại này dã man thành tính bộ tộc liền muốn lấy so với bọn họ còn muốn tàn bạo phương thức đối xử, bằng không bọn họ chỉ có thể đem chúng ta nhân tử coi như là mềm yếu. Tư lệnh câu nói này là quá đúng rồi, với bọn hắn đem cái gì lễ nghi giáo hóa căn bản không thể thực hiện được, bọn họ chỉ nhận thức đồ đao. Một vị sư trưởng phụ hòa nói, mọi người đang đang nói đùa, lúc này một cái liệp kỵ binh từ viễn phương lại đây đến thích quang nghĩa trước mặt, xuống ngựa. Liệp Kỵ binh nói rằng: "Tư lệnh, chúng ta điều tra thời điểm tao ngộ một đội Man tộc Kỵ binh, cầm đầu tướng lĩnh yêu cầu thấy ngài." Ô Thích Quang nghĩa con mắt chuyển động, hắn nói rằng: "Bọn họ ở nơi nào?" "Thì ở phía trước trên đỉnh núi." Liệp Kỵ binh chỉ vào phía trước màu xanh biết thanh sơn, cái kia chính là Man tộc Thánh địa Thiên Sơn. Thích Quang nghĩa lúc này đứng lên, hắn nói rằng: "Nếu như bọn họ có thành ý liền để bọn họ lại đây đàm luận, nếu như không có thành ý, liền để bọn họ rời đi." Bây giờ mạnh yếu tư thế đã thay đổi. Thích Quang Nghĩa thái độ cũng dần dần cứng rắn lên. Đáp một tiếng là, Liệp Kỵ binh phóng ngựa hướng Thiên Sơn phương hướng đi vội vã. Phong Đông tiến vào liếc nhìn Thiên Sơn phương hướng nói rằng, "Này man tộc lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Trước thực lực tuyệt đối âm nưu quỷ kế đều bất quá là trang giấy, nếu bọn họ đến rồi, nghe nghe bọn họ nói thế nào cũng không sao." Thích Quang Nghĩa từ tổ nói. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, đợi một lúc, Liệp Kỵ binh mang theo một đội 20 người man tộc kỵ binh đến thương kỵ binh lâm thời nghỉ ngơi địa phương. Xoát người tá trên người hết thể vũ khí sau khi, thích quang nghĩa nhìn thấy người đến. Tôn kính thích tướng quân, tên của ta gọi Cuba rất, rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngươi. Hướng thích quang nghĩa thi lễ một cái, Cuba rất lộ ra thấp kém vẻ mặt. Cuba rất danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, ngươi sẽ không là xuất lĩnh binh sĩ tiến công nhã khắp tát cái kia Cuba rất đi. Thích quang nghĩa vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm lệ. Cuba đặc biệt chút lúng túng, hắn nói rằng, chính là... Bất quá tất cả những thứ này sai lầm đều muốn đổ cho đáng ghét đa Nhi qua, là hắn ép buộc ta làm chuyện này. Thích quang nghĩa như như mày, như vậy ngươi một mình gặp mặt muốn có được cái gì? Ba rất trong lòng một hồi thở dài, hắn nói rằng, ta biết kim trướng tây thiên đường xá, cũng có năng lực làm vì là nội ứng của các ngươi, thế nhưng ta hy vọng sau khi chuyện thành công, có thể làm cho ta bộ lạc làm đại du quốc con dân sinh sống ở mảnh này trên thảo nguyên. Ta không thể đáp ứng ngươi điều thỉnh cầu này, chuyện này nhất định phải bẩm tấu lên thánh thượng. Thích Quang Nghĩa nói rằng, đang tiêu diệt thiên sơn chi đông bộ lạc sau khi hắn vẫn đang tìm kiếm kim trướng vị trí, thế nhưng man tộc kim trướng vẫn đang di động, không cách nào xác định vị trí cụ thể. Hiện tại Cuba rất đột nhiên đến đây, này cho bọn hắn tiêu diệt kim trướng cơ hội. Đã như vậy, thỉnh thích tướng quân đem yêu cầu của ta nói cho bệ hạ, lại đa nhị qua không có đến S.C.T.T. tờ bật trước, các ngươi còn có cơ hội. Trước 1024, làm người bất an tin tức. Hoàng thượng, đây là tới từ Cẩm Châu tin tức. Tiễn Đại Phú tiến vào ngự thư phòng đem một phần điện báo đặt tại Tiêu Minh trước mặt, quét mắt điện báo thượng nội dung, Tiêu Minh nhíu nhíu mày, phần này điện báo chính là Thích Quang Nghĩa đưa tới, bất quá sự kiện phát sinh thời gian đã là 5 ngày trước, điện báo đường bộ đã trải đến Cẩm Châu, Tiêu Minh vừa đang trầm tư điện báo thượng nội dung, vừa hỏi Tiễn Đại Phú liên quan với điện báo trải vấn đề, hiện tại Tiễn Đại Phú nghiễm nhiên thành thư ký của hắn, Về Hoàng Thượng đã đến, đây là từ Cẩm Châu phát đưa tới phần thứ nhất điện báo, Tiễn Đại Phú cười nói. Ngoài ra, phía Tây Trường An, mặt Nam Thành Kim Lăng bây giờ đều cũng đều thông điện báo, vì thế còn kiến tạo không ít trung truyền trạng. Tiêu Minh đối với điện báo đường bộ trải thoáng thỏa mãn, tuy rằng hiện tại chiến tranh là quốc gia chủ sắp điệu, thế nhưng quốc nội bất kể là kỹ thuật, công nghiệp vẫn là thương mậu phát triển đều không có đỉnh chỉ qua. Đặc biệt là Thanh Châu Đại học, hiện tại chuyên nghiệp phân chia càng ngày càng tỉ mỉ, bây giờ ở các loại trong học viện đều thành lập đối ứng phòng nghiên cứu, tỉ như cầu nối kiến tạo, công trình bằng gỗ, ứng dụng hóa học vật liệu học, khoáng vật khảo sát, máy móc vật lý, lâm sàng y học vân vân. Từ thế kỷ 17 cuối cùng một năm đến hiện tại 18 thế kỷ thứ 13 năm, thời gian 14 năm hắn dùng khoa học kỹ thuật tinh thạch khổng lồ khoa học kỹ thuật khối rốt cục xây dựng lên một bộ 19 thế kỷ bên trong thời kỳ cuối trình độ hoàn chỉnh khoa học hệ thống, mà hơn 10 năm trước Âu Châu trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với 18 thế kỷ bên trong thời kỳ cuối, so ngay lúc đó Đại Du quốc tiên tiến trăm năm. Thế nhưng hiện tại mặc dù thông qua đe hèn thủ đoạn được một chút kỹ thuật của hắn, Âu Châu khoa học kỹ thuật vẫn bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Hừm, tiến độ coi như không tệ. Tán Dương thi công tiến độ, hắn lúc này mới chăm chú suy nghĩ điện báo thượng nội dung. Dựa theo thích quan nghĩa lời giải thích, Man tộc kỳ thủ Cuba rất chuẩn bị trong bóng tối hợp tác với bọn họ, điều kiện là để hắn bộ lạc trở thành đế quốc con dân, có thể ở trên thảo nguyên sinh hoạt. Nếu là lấy trước, Tiêu Minh đương nhiên sẽ không đáp ứng cái điều kiện này. Bởi vì hắn không cách nào khoan dung trên thảo nguyên còn tồn tại có thể uy hiếp biên cương thảo nguyên bộ tộc. Thế nhưng hiện tại không giống, súng máy xuất hiện để thuộc về kỵ binh thời đại kết thúc, hiện đại man tộc đối với hắn mà nói bất quá là một con vô hại thỏ trắng nhỏ, hắn duy nhất cần chính là man tộc hướng hắn thần phục. từ đây thành thật ở trên thảo nguyên vì hắn chăn ngựa chăn dê, dưỡng châu. Chỉ là đa nhĩ qua dưới sự thống trị, chuyện này không thể thực hiện, dù sao con trai của hắn môn đều chết ở quân tiên phong của hắn bên dưới. Ngoài ra hắn đồng dạng không cách nào nhịn được đa nhị qua mang theo bộ tộc nương nhờ vào sa hoàng, bởi vì này không thể nghi ngờ thực sự tăng cường sa hoàng thực lực. vì lẽ đó, hắn càng phải đem đa nhị qua tiêu diệt ở thiên giới chân núi, phòng ngừa hắn hướng đông âu đại thảo nguyên chạy trốn. nghĩ tới đây, hắn định ra một phần chiến báo để tiễn đại phú phát hướng về cẩm châu, lại từ cẩm châu truyền đến cho thích quang nghĩa. đồng thời ở chiến báo thượng hắn để thích quang nghĩa tăng mạnh cảnh giác, bởi vì thiên sơn ngang qua đường đại nam cường cùng trung á ca rác. Mà nơi này xa hoàng cảnh ngày càng gần. Sau năm ngày, chỉ thị của hắn đến thích quang nghĩa trong tay. Hoàng thượng ý tứ là cùng Cu Ba rất hợp tác, tiêu diệt đa nhị qua kim chướng thế lực còn sót lại. Bắt được điện báo, thích quang nghĩa cùng Phong Đông Tiến vào nói rằng. Khẽ gật đầu một cái, Phong Đông Tiến vào nói rằng, cái này Cu Ba rất đúng là một cái người sáng suốt, không nghĩ tới đoán đúng hoàng thượng tâm tư. Không sai, cái này Cu Ba rất đúng là rất biết xem tình thế, hơn nữa cũng hiểu được biến báo, nhưng cũng là cái cỏ đầu tượng. Bất quá hiện tại đế quốc cường đại, hắn cây này có đầu tường chỉ có thể ngã về chúng ta. Thích Quang Nghĩa Tử Tôn nói, đã như vậy, lập tức phái người cùng Cuba rất liên lạc, lần này nhất định phải tiêu diệt Kim Trướng Kỵ binh. Phong Đông tiến vào còn có chút do dự, hỏi hắn, nếu là có trò lửa phải làm làm sao đối với man tộc người chúng ta chúng quy phải lưu lại một tay mới lạ. Tiếng nói của hắn hạ xuống, lúc này các binh sĩ bỗng nhiên ồn ào lên, hai người hướng tây nhìn lại, lúc này ở tại bọn hắn ngay phía trước xuất hiện lượng lớn điểm đen. Thích Quang Nghĩa cầm kính viễn vọng nhìn lại, trong lòng cảm giác nặng nề, này từng cái từng cái điểm đen chính là Man tộc kỵ binh, hắn lập tức hô, chuẩn bị chiến đấu. Chỉ thị của hắn truyền đạt, các binh sĩ lập tức lên ngựa, lưới thương rồn dập nhắm ngay đánh tới chớp nhóng kỵ binh, chỉ là để bọn họ kinh ngạc chính là những kỵ binh này ở cách bọn họ 500 mét thời điểm đều đều dừng lại, ba cái Man tộc kỵ binh từ kỵ binh trung gian đi ra thẳng thắn hướng bọn họ mà tới. Thích Quang Nghĩa thông qua kính viễn vọng nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt, ngạc nhiên nói, là Cuba rất kỵ binh. Phong đông tiến vào cũng nhìn rõ ràng người đến, hắn đồng dạng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thấy thế, hai người ở trước trận chờ đợi một lúc, rất nhanh cu ba giấc đến trước mặt hai người. Lại một lần nữa nhìn thấy cu ba giấc, thích quang nghĩa cùng phong đông tiến vào đều có chút giật mình, lúc này cu ba giấc căn bản còn có một chút man tộc kỳ thủ dáng vẻ, hoàn toàn liền dường như một cái tướng bên vua. Lúc này hắn phế phẩm khôi giáp thượng nhiễm đã động lại vết máu, nửa bước bên trong liền có thể nghe thấy được một luồng lẫn lộn mùi máu tanh mùi thối. Mà phía sau hắn là sợ hãi không thôi binh lính cùng tộc nhân, mỗi người sắc mặt hệ hoại, trong mắt còn mang theo tự do vẻ sợ hãi, thậm chí còn có một chút bị thương binh lính ở trên xe bò không ngừng dên gì lên. Này hết thảy tất cả đều nói cho hai người, Cú Ba rất tự hồ tao nội trọng biến cổ lớn. Cú Ba rất kỳ thủ, đây là chuyện gì xảy ra thích quang nghĩa nghiêm nghị hỏi. Hầu kết trên dưới chuyển động, Cú Ba rất một hồi thở dài, hắn tung người xuống ngựa dùng thanh em khàn khàn nói rằng, thích tướng quân, phong trưởng sự, đại sự không ổn Thích Quang Nghĩa cùng Phong Đông liếc mắt nhìn nhau, hắn không có để binh sĩ thả lỏng cảnh giác, xuống ngựa hai người đến Cú Ba rất trước mặt. Đối lập mà đứng, Cú Ba đặc biệt chút xấu hổ nói: Hai vị tướng quân, kế hoạch có biến, hiện tại chúng ta bộ lạc là tự thân khó bảo toàn. Đây là vì sao Thích Quang Nghĩa nghi hoặc hỏi. Cú Ba đặc biệt chút bi phẫn, hắn nói rằng nguyên bản hết thể đều có thể thuận lợi tiến hành, nhưng không nghĩ tới ta bộ lạc ra kẻ phản bội, đem kế hoạch của ta tiết lộ cho đa nhi qua. Đa nhị qua trong cơn tức giận tự mình lĩnh binh đánh lén ta bộ lạc. Dừng một chút, hắn nói tiếp, vốn là ta ngược lại thật ra không sợ hắn, nhiều lắm liều cái lưỡng bại câu thương, nhưng là không nghĩ tới xa hoàng người ba vạn ca sạc kỵ binh đột nhiên đến, ta xuất lĩnh năm vạn kỵ binh không địch lại, chỉ có thể hướng Tây chạy trốn, thế nhưng ca sạc quân đội như trước theo sát không nghỉ, nếu không là thủ hạ ta đại tướng liều mạng chống lại, ta cũng không cách nào chạy trốn tới nơi này. Ca sạc! Cú ba rất để thích quang nghĩa cùng phong đông tiến vào nhất thời nghiêm nghị lên chính xác trăm phần trăm. Tiêu thị xa hoàng ca sạc kỵ binh, những kỵ binh này cũng trang bị hỏa khí, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Cú ba rất một bộ tuyệt vọng vẻ mặt. Lần này hắn có thể trốn ra được đã là vận hạnh, thế nhưng hai phần ba tộc nhân nhưng chết ở đà nhị qua cùng ca sạc căn dưới dưới. Thích quang nghĩa con mắt chuyển lên kỳ thực ở tây tiến trong quá trình hắn từng có loại này lo lắng, dù sao càng là đi tây khoảng cách đông âu đại thảo nguyên liền càng gần. Mà nơi đó nhưng là ca sạc kỵ binh khởi nguồn. Trước 1025, ca sạc kỵ binh. Hoàng thượng thật là có dự kiến trước. Thích Quang Nghĩa nghĩ điện báo bên trong nhắc nhở cảm khái nói. Phong Đông tiến vào vẻ mặt quái dị có lúc hắn thật sự cảm thấy hiện nay thánh thượng là toàn trí toàn năng. Tư lệnh, cái kia bây giờ nên làm gì đa nhị qua đang ở trước mắt, lẽ nào liền như thế từ bỏ hả? Cụ ba rất nghe vậy sắc mặt tái nhợt hiện tại hắn đã không thể quay về, nếu như Thích Quang Nghĩa bọn họ cũng đi rồi. Hắn còn lại chỉ có một con đường chết. Ngắm nhìn phía sau tàn dư tộc nhân, Cuba rất bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, hắn nói rằng: "Thích tướng quân, thỉnh cầu các ngươi nhất định phải cứu lấy chúng ta, một con ca sạc kỵ binh đang sau lưng chúng ta theo sát không nghỉ, nếu là bị bọn họ đuổi theo, chúng ta bộ lạc liền toàn song." Một con ca sạc kỵ binh ở theo đuổi ngươi thích quang nghĩa có chút không tin, hắn nói rằng: "Đa nhị qua không thể không biết chúng ta ngay khi Thiên Sơn phụ cận, lẽ nào hắn không sợ gặp phải chúng ta?" Cuba đặc biệt chút bất đắc dĩ. Hắn nói rằng, ở nhã khắc tắt cuộc chiến thời điểm ta bán đi qua xa hoàng quan quân, bọn họ hiện tại nhất định là hận chết ta rồi, cũng chính bởi vì nguyên nhân này ta từ nhã khắc tắt sau khi trở về đa nhị qua đối với ta vẫn lòng mang bất mãn, mà cái này cũng là ta quyết định trợ giúp các ngươi nguyên nhân. Lần này xa hoàng tự mình phái ra ca sạc kỵ binh một cái là đến giúp đỡ đa nhị qua, một cái khác chỉ sợ cũng là vì diệt trừ ta, bởi vì xa hoàng đối với trốn. Tránh giả luôn luôn rất tàn khốc. Thích quang nghĩa con mắt chuyển động. Tiếp theo cùng phong đông tiến vào nhìn thoáng qua nhau, hỏi hắn, vậy bây giờ ca sạc quân đội đang ở nơi nào? Ca sạc tên hắn cũng từng nghe nói, có thể làm cho man tộc sợ sệt kỵ binh hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Lần này hắn nói không chừng muốn cùng ca sạc kỵ binh qua so chiêu. So với thích quang nghĩa chiến ý dâng trào, phong đông tiến vào tâm tư càng kín đáo một ít, hắn hỏi lần nữa, diệt trừ ngươi hay là một cái nguyên nhân? Thế nhưng ca sạc kỵ binh nói vậy cũng không phải ngu ngốc, kế tục theo đuổi ngươi môn tới đây không có lý do gì Cuba rất lắc lắc đầu, hắn nói rằng, các ngươi căn bản không biết ca sạc, bọn họ là một con thuần túy kỵ binh hạng nhẹ, đi tới hết sức nhanh chóng, mặc dù gặp phải các ngươi, bọn họ cũng hoàn toàn có năng lực công dung đào tẩu. Thích Quang nghĩa gật gật đầu, nay cùng hắn giải đúng là tương đồng, trầm ngâm một chút, hắn nói rằng, đã như vậy, chúng ta thì sẽ gặp bọn họ. Phong Đông nói rằng, sẵn hiện tại ca sạc quân đội còn không biết chúng ta ở đây trước đang có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp, nếu là có một cái thích hợp địa điểm phục kích thì càng thêm hoàn mỹ địa điểm phục kích cái này có. Cuba rất hưng phấn nói, hắn hiện tại sợ nhất Tiểu Thị thích quang nghĩa mặc kệ hắn. Hắn tích cực nói rằng, ngay khi Tây Nam một bên có một mảnh rộng dài thung lũng, thung lũng hai bên có rừng cây, vô cùng thích hợp mai phục. Lúc này phụ trách điều tra săn bắn đội trưởng kỵ binh nói rằng, không sai, xác thực có như thế một chỗ. Nếu như Cuba rất đem bọn họ dẫn tới bên trong thung lũng này cũng biết đánh nhau cái phục kích chiến. Nghe được để cho mình làm mồi dụ, Cuba rất mặt biến sắc, thế nhưng trầm tư một chút. Hắn cắn cắn, nói rằng, để chứng minh ta chân tâm nương nhờ vào, ta hiện tại liền tập hợp còn lại kỵ binh đi vào nên chiến. Cuba rất đã rõ ràng hắn không có lựa chọn nào khác, ở mất đi đế quốc che chở, hắn liền đúng là chó mất chủ. Rất tốt, chúng ta hiện tại thương nghị một thoáng đối sách, Cuba rất phụ trách lĩnh binh xuất binh đem ca sạc quân đội dẫn vào mai phục quyển, mà quân đội của chúng ta gặp ở nơi đó mai phục lên, trước tiên dùng mã thương cùng liễu đạn ở trong rừng cây tập kích bọn họ, tiếp theo chúng ta tiền hậu giáp kích. Một lần tiêu diệt đuổi theo ca sạc quân đội, Cuba rất mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nói rằng đây thực sự là một cái kế hoạch hoàn mỹ. Thích quang nghĩa cùng phong đông tiến vào cười cợt, nói, đến thời điểm các ngươi phụ trách thu gặt đầu người của bọn họ chính là Thỏa thuận việc này, hơi hơi nghỉ ngơi một thoáng, Cuba đặc điểm tể binh mã từ trước đến giờ thì phương tiến về phía trước, thích quang nghĩa cùng phong đông tiến vào nhưng là xuất lĩnh thương kỵ binh đi tới mai phục thung lũng. Liệp kỵ binh trong miệng thung lũng là một cái dài đến hơn 10 dặm. Khoan 300 mét có thửa hẹp dài thung lũng, mà này bất quá là thiền sơn sơn mạch nô lên thung lũng bên trong một cái. Đến thung lũng sau đó, phong đông tiến vào nói rằng, tư lệnh, kỵ binh giao cho ngươi, ta xuất lĩnh một ít binh sĩ xuống ngựa dấu ở trong rừng cây hai bên mai phục. Được, ta mang theo kỵ binh mai phục tại sơn một bên khác. Dứt lời, Thích Quang Nghĩa mang theo kỵ binh hướng thung lũng một một cái khác nghiêng mà đi, hơn hai vạn tên kỵ binh tĩnh lặng chờ đợi đại chiến đến. Thấy Thích Quang Nghĩa rời đi. Phong Đông tiến vào ánh mắt ở thung lũng một thoáng, nỗ lực tìm tới một cái có lợi cho binh sĩ mã thương xạ kích địa phương. Tiếp theo hắn đem hơn vạn binh sĩ phân phối đến tầm nhìn không sai vị trí, chờ đợi Cú Ba Dứt đến. Cùng lúc đó, Cú Ba Dứt rất, rất nhanh tao nộ vẫn theo sát không nghỉ ca sạc kỵ binh, muốn từ bản thân chết thảm tộc nhân. Trong lòng hắn vừa hận vừa giận, đốt, giết, một câu nộ gọi từ Cú Ba Dứt trong miệng hô lên. Hai năm kỵ binh bước chỉnh tề bước tiến chạy về phía vương đỉnh, giả bại cũng tương tự là cái việc cần kỹ thuật. Trang không giống rất dễ dàng để cho kẻ địch nghi ngờ, sơ ý một chút giả bại thậm chí còn sẽ biến thành thực sự bại, vì lẽ đó Cuba rất trong lòng cũng là cực kỳ thất vọng, nhưng nghĩ đến đến ca sạc binh sĩ tùy ý tàn sát bách tính hắn cũng không còn cách nào khoang dung. Ca sạc binh sĩ rất hiển nhiên không nghĩ tới Cuba rất sẽ chủ động chạy về đến, ngắn ngủi kinh hoàng bên trong chạy tứ tán bốn phía, nhưng cưới chiến mã man tộc kỵ binh tốc độ càng nhanh, hơn một đạo máu tươi phóng lên trời, nhưng là Cuba rất một đao cắt ra một cái ca sạc binh sĩ hết hầu giết. Man tộc kỵ binh binh sĩ nhắm phía ca sạc kỵ binh, mã cùng mã chạm vào nhau, người với người chạm vào nhau, xuất kỵ bất ý tập kích, để ca sạc người không kịp chuẩn bị. Trong lúc nhất thời chỉ còn giữ lại ca sạc kỵ binh đều thảm thiết. Nhưng loại này một phương diện tàn sát cũng không có duy trì thời gian rất lâu, mặt sau ca sạc kỵ binh rất nhanh một lần nữa điều chỉnh trận hình, rút ra mã tấu nhắm phía Cuba rất kỵ binh. Đồng thời kéo dài tiếng súng không ngừng vang lên, ca sạc kỵ binh rút ra bản thân ống ngắn súng kiếp bắt đầu sạc kích. Cuba rất tộc nhân thương vong bắt đầu gia tăng. Kỹ thủ, hiện tại nên đi. Lúc này một người tướng lánh nhắc nhở Cuba rất. Không, chúng ta phải cùng bọn họ giao chiến. Bằng không lấy ca sạc giả hoạt, bọn họ nhất định sẽ nghi ngờ. Lần này ca sạc quân đội thống lĩnh tên gọi tạm Tư La Phu, cùng hắn giao chiến sau đó, Cuba rất phát hiện cái này Tạm Tư La Phu phi thường cẩn thận một chút, đơn giản giả bại nhất định sẽ gây nên hắn lòng nghi ngờ. Liệt trận, Cuba rất ra lệnh, xung phong sau khi. Hắn xuất lĩnh kỵ binh rất nhanh lại điều chỉnh trận hình, mà vào lúc này một con ca sạc kỵ binh cũng ở một lần nữa liệt trận. Phụ trách chỉ huy chính là Tạp Tư La Phu. Giết. Cuba rất cắn răng hô, các kỵ binh lập tức giống như là thủy triều dâng tới ca sạc quân đội phóng đi. Lúc này bọn họ là kẻ thù gặp lại, đặc biệt bỏ mắt, nhưng hắn còn ghi nhớ đã thương lượng kế sách, nhảy vào ca sạc trong quân đội. Cuba rất lần thứ hai chém giết một phen, chân chính lộ ra xu hướng suy tàn sau khi xoay người rời đi. Trước 1026, tiêu huyết, truy, nhìn Đông Vương bay lên Thái Dương, Tạp Tư La Phu không do dự quá thời gian dài liền truyền đạt truy kích mệnh lệnh. Lần này hắn chịu đến nữ hoàng mệnh lệnh đến đây cùng Đa Nhị Qua tụ họp, ngoại trừ Đôn Đốc Đa Nhị Qua đi tới SXT để tớ bật ở ngoài, một cái khác nhiệm vụ chính là diệt trừ ở nhã khắc tát cuộc chiến bên trong trốn tránh Đa Nhị Qua. Bởi vì đối với nữ hoàng tới nói phản bội là không cách nào khoan dung, mà xa Hoàng Quý tộc càng là đem nhã khắc tát thất bại trách tội với Cú Ba Dứt. Hơn nữa trước khi tới nơi này, hắn bảo đảm giết chết Ba rất tên phản đồ này, đây chính là hắn tại sao vẫn chết cắn Ba rất không tha. Cứ việc trong lòng bỏ qua khả năng này là cạm bẫy khả năng, thế nhưng vừa nay tiếp xúc để Ba rất tổn thất một phần ba người, không có ai gặp bước lên hy sinh nhiều người như vậy đến dụ địch. Dưới cái nhìn của hắn, Ba rất hay là vì bảo đảm trong bộ lạc hài tử cùng nữ nhân thoát đi. Bất quá mặc dù đây là một cạm bẫy hắn cũng phải xông vào một lần, Ba rất đang ở trước mắt mà đây là hắn đối với nữ vương bảo đảm, thú hồ mạo hiểm là hòa vào mỗi một cái cổ sặc trong huyết mạch, hắn cũng tự tin dựa vào cổ sặc kỵ binh tới lui tự nhiên có thể thông dong rút đi. Được tạm tư là phu mệnh lệnh, cổ sặc kỵ binh hướng Cuba rất đuổi mà đi, ở trên thảo nguyên quấn lên tảng lớn bụi mù. Bên trong thung lũng, phong đông tiến vào đang đợi Cuba rất đến. Không có để hắn thất vọng, sau một canh giờ, hắn nhìn thấy chạy nhanh đến Cuba rất, mà ở Cuba rất phía sau là một đám mang theo màu đen thùng mũ. An mặc màu xanh lục quân trang, màu đen quần kỵ binh. Những kỵ binh này mỗi người người cao mã đại, đại đa số đều giữ lại nếp lên đến râu cá chê cẩn, dáng dấp hung ác. Đây chính là cổ sặc kỵ binh. Phong Đông tiến vào vẻ mặt nghiêm túc lên. Những này cổ sặc kỵ binh ăn mặc thống nhất chế phục, rất hiển nhiên, đây là một con được quá nghiêm khắc cách huấn luyện kỵ binh. Về điểm này là man tộc không cách nào so với. Hán cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Tiêu căng Kim Trướng Hán quốc sẽ chọn túi đầu trước Sa Hoàng bọn họ tất nhiên là thua với kỷ luật nghiêm minh của sặc Kỵ binh. Nhìn Cổ sặc quân đội từng bước một tiến vào cái bẫy, Phong Đông tiến vào lúc này vây vây tay, xạ kích chuẩn bị. Nhận được mệnh lệnh, xuống ngựa binh lính lập tức đem lưới thương nhắm ngay thung lũng. Vì che giấu sự tồn tại của chính mình, lần này bọn họ đều đều là nằm trên mặt đất lợi dụng đuổi cây ẩn thân. Từ thung lũng nhìn về phía bọn họ căn bản không thể tìm tới vết tích. Cú Ba rất quay đầu lại ngắm nhìn Cổ sặc Kỵ binh, tiếp mắt ở hai bên thung lũng trong rừng cây một hồi để hắn hoảng sợ chính là hắn không hề phát hiện thứ gì trong lòng cảm giác nặng nề một cái để hắn lo lắng ý nghĩ ở trong lòng bay lên hắn hoài nghi thích quang nghĩa cùng phong đông ra vào bán hắn dựa vào cổ sặc tay diệt hắn nghĩ tới đây hắn một hồi tuyệt vọng thế nhưng hắn còn ôm có một tia hy vọng liền hắn đoạt mệnh bình thường hướng thung lũng mặt khác vừa đứt bỏ chạy dù sao dựa theo thương nghị kế hoạch một khi hắn mang theo kỵ binh liền vọt vào thung lũng ở xác nhận cổ sặc quân đội toàn bộ tiến vào sơn cốc sau khi thích quang nghĩa bọn họ thì sẽ phát động tiến công Đến khi đó hắn liền có thể quay đầu ngựa lại giết cái hồi mã thương. Cuba rất xuất lĩnh kỵ binh hoảng không chọn đường bị tạm tư la phu đặt ở trong mắt. Hắn càng ngày càng vững tin Cuba rất bất quá là sắp chết dễ rủa mà thôi. Hắn xuất lĩnh kỵ binh ra tốc hướng Cuba rất phóng đi. Chỉ là khi hắn tiến lên đến thung lũng một nửa thời điểm, đống nhiên từ hai bên trong rừng cây bay ra vô số điểm đen. Hiện đang phi nhanh Cuba rất quay đầu lại thấy cảnh này. Hắn la lớn, đem ngựa lỗ hai nhét lên. Man tộc kỵ binh tự nhiên rõ ràng Cuba rất ý tứ, cũng hiểu được những này màu đen đồ vật là gì, liền ở tại bọn hắn tre bản thân vật cưới lỗ thay thì, phía sau bọn họ vang lên bạo đầu bình thường tiếng nổ mạnh. Trong rừng cây, ở cổ sắc quân đội toàn bộ tiến vào Sơn cốc sau khi phong đông tiến vào để quân đội không lại nguy trang, rừng cây hai bên, 20.000 cái họng súng đen ngòm nhắm ngay cổ sắc kỵ binh, theo ra lệnh một tiếng, bọn họ dồn dập sạc kích. Nguy rồi, chúng kế. Tập tư La Phu sắc mặt trắng bệnh. Ở tiến vào sơn cốc thời điểm hắn vẫn chú ý hai bên, nhưng là không hề phát hiện thứ gì, thế nhưng hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy. Những binh sĩ này mới vừa xuất hiện hắn liền rõ ràng đây là đại du quốc binh lính, bởi vì chỉ có bọn họ ở này khu vực mới ăn mặc chính quy quân trang, những bộ lạc khác căn bản không thể có. Nghĩ đến đa nhĩ qua đối với ba đại bộ lạc chiến dịch miêu tả, hắn lúc này trong lòng căng thẳng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ầm ầm một tiếng, nổ tung ở hắn cách đó không xa vang lên, tiếp theo tiểu thị không ngừng tiếng nổ mạnh giống như chân trời sấm sét như thế, toàn bộ thung lũng như là trong nháy mắt tỏa ra vô số hỏa diễm chi hoa. T T như vậy tiếng vang ầm ầm, kỵ binh dưới trướng ngựa bất an đi tới đi lui, một ít ngựa thậm chí không bị khống chế lao nhanh lên, mà tới gần thung lũng một bên, kỵ binh bên trong càng là hỗn loạn một mảnh, bọn họ còn không thấy rõ là tình huống thế nào, mấy trăm cái kỵ binh liền bị nổ vụn vặt, huyết dịch tản ra một chỗ. Những này cổ sắc kỵ binh bọn họ chưa từng từng tao nổ loại này khủng bố cảnh tượng. Trước đây đều là bọn họ hành hạ đến chết những bộ lạc khác, nhất thời các kỵ binh hoảng loạn lên. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là một con kỵ luật Nghiêm Minh kỵ binh, ngắn ngủi kinh hoàng sau khi ở quan quân dưới sự chỉ huy bọn họ chuẩn bị thoát ly chiến trường. Chỉ là bọn hắn vừa định quay đầu lại, liền nhìn thấy vô số kỵ binh từ phía sau đánh bọc sườn lại đây, những kỵ binh này còn chưa gần người liền dồn dập xả kích, đến phụ cận, bọn họ nhổ mã tấu, dường như một cái lợi kiếm như thế đâm vào bọn họ trong quân đội, nhất thời tiếng la giết nổi lên bốn phía. Cuba rất vừa bắt đầu cũng là bị chấn kinh không nhỏ, cứ việc có chút có chuẩn bị tâm lý, nhưng liệu đạn nổ tung to lớn tiếng vang vẫn để cho người có loại trời sinh sợ hãi, thế nhưng rất nhanh hắn liền ổn định lại, nhìn đã mất khống chế cổ sặc quân đội, hắn sắc mặt đại hỉ. Các huynh đệ của ta, hiện tại là chúng ta báo thù thời điểm, đi theo ta, giết nha. Hô to một tiếng, Cuba tốc hành mã dơ roi nhằm phía tạp tư La Phu, chính là cái này ác ma tàn sát hắn tộc nhân, trận chiến này hắn nhất định phải đem hắn chém giết ở dưới ngựa. Hắn muốn dùng hành động thực tế tàn nhẫn mà nhục nhã xa hoàng nữ hoàng. Giết. Thương kỵ binh chính thức ra tay, cú ba dưới tay tướng sĩ cũng là tinh thần chấn động mạnh, này quần thương kỵ binh bị như vậy tinh xảo, hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt đối là hổ làng chi sư, mà hiện tại chỉ là trong mấy mắt, bọn họ liền để cổ sặc quân đội trận cược đại loạn. Trong rừng cây, Phong Đông tiến vào nhìn trước mắt chiến cuộc, hiện tại cổ sặc quân đội bị tiền hậu giáp kích, mà hai bên binh lính đang đang không ngừng xạ kích cổ sắc kỵ binh trung gian điều này làm cho cổ sặc quân đội trận hình đại loạn, hoa cùng nhau căn bản phát huy không được sức chiến đấu. Hơn nữa cổ sặc đối với bọn họ căn bản hiểu rõ không đủ, hiển nhiên không có dự liệu được lựu đạn thứ này đối với ngựa kinh hãi tác dụng. Dù sao những này nổ tung ngay khi ngựa trung gian. Hiện tại mặc dù cổ sặc nghiêm chỉnh huấn luyện, ngựa cũng bị dọa đến đại loạn, không bị khống chế. Có thể nói, bọn họ hiện tại hoàn toàn tiểu thị ở đánh một đám con rồi không đầu. Trương 1027, hung ác, núi rừng bên trong. Phong Đông tiến vào đang dùng kính viễn vọng cẩn thận quan sát. Không bao lâu hắn liền ở cổ xác quân đội trung ương phát hiện một cái có vẻ như tướng lĩnh nhân vật đang chỉ huy quân đội điều chỉnh trận hình, mà hắn binh lính chung quanh chút nào không dám chống đối mệnh lệnh, đặc biệt là dễ thấy chính là người này quân trang cũng cùng cái khác xa hoàng quan quân không giống, có thể thấy người này ở uy vọng của quân trung vô cùng cao. Liền hắn quay đầu, đối với bên người một đoàn trưởng nói rằng, hạ lệnh người của ngươi nhắm vào cái kia trên bả vai có màu vàng đường nét, giết chết hắn. Phong Đông tiến vào chỉ vào chính là kẻ sĩ lù ổ phu, trong hỗn loạn hắn bị bản thân binh lính bảo vệ ở trung gian, cứ như vậy hắn có thể tránh né hai bên xã kích, cũng có thể tách ra hai đầu chém giết. Ở an toàn có cơ bản bảo đảm sau khi hắn lập tức bắt đầu tổ chức phản kích, hắn dù như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến luôn luôn ngang dọc vô địch cổ sắc quân đội lại ở chỗ này bị mai phục, hơn nữa còn bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Hiện đang cuồng loạn ra lệnh thời điểm, đông nhiên một hồi chỉnh tề tiếng súng vang lên. Hắn binh lính chung quanh tiêu thảm thiết ngã xuống một mảnh. Tạp tư La Phu sau lưng bước lên một hồi mồ hôi lạnh, hắn vừa nãy mưu tính chính là hướng hai bên núi rừng khởi sướng tiến công, trọng điểm đột phá Cuba rất man tộc Kỵ binh. Tình cảnh này để hắn không còn dám trì hoãn, hắn hô lớn nói, nhằm phía rừng cây, giết chết bên trong đại du có người. Theo chỉ thị của hắn, bị đổ ở chính giữa Kỵ binh đột nhiên chia làm hai cái bộ phận, một phần nhằm phía mặt đông rừng cây, một phần trùng hướng về phía tây rừng cây. Như là điên rồi dạng nhắm phía rừng cây. Một cự ly trăm mét đã đẩy đủ kỵ binh gia tốc. Cổ sặc kỵ binh vung vẩy mã tấu, tựa như tia chớp nhảy vào rừng cây. Phong Đông tiến vào trong lòng cà kinh. Hắn có chút đánh giá thấp những này cổ sặc kỵ binh hung ác. Hiện tại may mà bọn họ trốn ở trong rừng cây. Nếu như ở trên vùng bình nguyên bị bọn họ xung kích, bọn họ đem gặp nặng nghề thương vong. Mà hiện tại chỉ ít cây cối có thể trở thành bọn họ ngăn cản kỵ binh xung phong cản trở. Uy lạ! Tiến vào rừng cây trong ngay mắt, cổ sặc kỵ binh cùng kêu lên hô lớn bọn họ vung vẩy trong tay mã tấu quét ngang mà qua các binh lính đế quốc thấy thế lập tức tránh né bọn họ cùng là kỵ binh đương nhiên rõ ràng bị một thất phi nhanh mã xông tới là hậu quả gì chỉ là cổ sạc kỵ binh đến hết sức nhanh chóng vẫn có một ít binh lính đế quốc không kịp né tránh bị chạy như bay tuấn mã đánh bay hoặc là bị vung vẩy mã tấu khẳng thương tiếp xúc ngắn ngủi dưới thương các kỵ binh bắt đầu xuất hiện thương vong giết chết bọn họ phong đông tiến vào rút ra bên hông đoạt thương quay về xông lại cổ sạc kỵ binh tiểu thị một thương bị đánh trúng cổ sặc kỵ binh kêu thảm một tiếng từ ngã từ trên ngựa trên đất lăn lộn mấy vòng không một tiếng động cùng lúc đó xông lại cổ sặc kỵ binh sung kích thế bị cây cối chặn ngựa ở đụng vào cây cối trước liền dừng lại mất đi sung kích ưu thế kỵ binh không đáng sợ nữa các binh lính đế quốc bình tĩnh trang bắn ra kích ngựa thượng cổ sặc kỵ binh rồn dập ngã xuống ngựa thế nhưng cổ sặc kỵ binh mới cũng là biểu hiện ra đặc biệt dũng mãnh một ít kỵ binh thẳng thắn tung người xuống ngựa hoặc là đồng dạng rút ra ống ngắn súng kiếp bắn nhau hoặc là vung vẩy mã tấu vọt thẳng hướng binh lính đế quốc tiến hành vật lộn. trong lúc nhất thời toàn bộ rừng cây u lạc cùng tiếng la giết vang vọng chân trời. trong rừng cây rơi vào tử chiến đồng thời. tập tư la phu đang lo lắng chỉ huy quân đội toàn lực tiến công cuba rất quân đội nỗ lực mở ra chỗ hổng. bởi vì ngăn chặn bọn họ đường lui đại du quốc kỵ binh đáng sợ hơn. hiện tại những này huấn luyện có chút kỵ binh hiện đang cuồng bạo giết chóc hắn binh lính. một khi bị bọn họ dính lấy liền cũng lại đi không được. tiến về phía trước công. tập tư la phu lại hô. Đồng thời vang lên còn có liên tục không ngừng nổ vang, tạp tư La Phu quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy vô số màu đen côn trạng vật bay thẳng đến hắn mà tới. Thời khắc này, tạp tư La Phu trái tim hầu như ngưng đập, bởi vì dày đặc chất nổ căn bản không có để lại cho hắn bất kỳ tránh né khẽ hở, mà tâm tích tốc độ xuống cũng làm cho hắn không cách nào né tránh. Cuối cùng trong ngay mắt, tạp tư La Phu chỉ nhìn thấy thân thể của chính mình bay lên trời, mà hắn bên cạnh người binh lính giống như hắn bay lên máu tươi hóa thành đầy trời mưa máu tung khắp một chỗ. nhìn thấy Sa Hoàng tướng lĩnh tử vong, Phong Đông tiến vào tầng tầng thở phào nhẹ nhõm, cứ việc cổ sắc kỵ binh xung phong để bọn họ rơi vào hỗn loạn. thế nhưng hắn từ đầu đến cuối không có quên cái này Sa Hoàng quan quân bắt giặc phải bắt vua trước, hắn xuất lĩnh một ngàn tên lính phá tan cổ sắc tầng tầng ngăn chặn, rốt cục dùng dây đặc liệu đạn ném mạnh giải quyết hắn. ở Sa Hoàng quan quân tử vong sau khi, hắn kế tục quan sát chiến trường tình huống, quả nhiên ở cái này tướng lĩnh chết đi sau khi. Cổ sắc quân đội hỗn loạn thêm lớn. Cứ việc còn có Sa Hoàng Quan quân khống chế bản thân bộ đội, thế nhưng đã không có một cái thống nhất chỉ huy. Nhìn thấy thời cơ này, Phong Đông tiến vào lập tức la lớn, "Các ngươi chủ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng." Nghe được Phong Đông tiến vào tiếng la, thương kỷ binh các binh sĩ theo hô, "Các ngươi chủ tướng đã chết, còn không mau mau đầu hàng." "Chủ tướng đã chết, nhanh chóng mau mau đầu hàng." Nhiều người hơn người theo gọi lên, âm thanh vang vọng thùng lũng. Thùng lũng phía nam Thích Quang nghĩa ở chỗ cao quan sát toàn bộ chiến trường, nghe được âm thanh này hắn khẽ mỉm cười. Ở học viện quân sự thời điểm học tập những quốc gia khác một ít đơn giản từ ngữ là lớp phải học trình, đặc biệt là lập tức đầu hàng, tức vũ khí không giết, các ngươi chủ tướng đã chết chủng loại khẩu ngữ. Những này khẩu ngữ bao quát quốc gia đông đảo, đương nhiên cũng bao quát Sa hoàng, mà ở trong quân, binh lính của bọn họ cũng sẽ bị mệnh lệnh học tập cái này, này đều là ở trên chiến trường đánh trận dùng. Toàn lực tiến công Bên trong thung lũng vang vọng âm thanh nói cho hắn Sa Hoàng Chủ tướng đã chết rồi, mất đi thống nhất chỉ huy Sa Hoàng Kỵ binh tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Dường như hắn nghĩ tới như thế. Lúc này một ít cổ sặc các Kỵ binh dồn dập bỏ lại vũ khí không lại tác chiến, mà những dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cổ sặc Kỵ binh cũng khó có thể chống đối thương Kỵ binh cùng Cuba rất tiến công, rất nhanh bên trong thung lũng chiến sự liền hiện ra nghiêng về một phía trạng thái. Từ 10 giờ sáng vẫn ác chiến đến 2 giờ chiều. Lúc này trên chiến trường tiếng súng rốt cục đình chỉ. Trận này chiến dịch dòng dã kéo dài bốn tiếng, cổ sắc phần lớn bị tiêu diệt, chỉ có thiểu số lựa chọn đầu hàng. Phóng ngựa đi tới ở giữa chiến trường, lúc này Thích Quang nghĩa nhìn thấy Cu Ba rất sông tới mặt, lúc này Cu Ba giơ tay cầm loàn đao từ trên ngựa hạ xuống, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Đứng ở tạm tư La Phu thi thể, Cu Ba rất giơ tay chém xuống đem đầu của hắn chặt bỏ giơ lên thật cao, hắn giọng căm hận nói: "Thật đáng tiếc không có đâm giặc này." Thích Quang nghĩa ánh mắt nhìn về phía Tây Phương, hắn tử Tốn nói: thế nhưng ngươi còn có cơ hội giết chết Đa Nhị Qua. Cú Ba rất ánh mắt sáng lên, hắn nói rằng, không sai, còn có Đa Nhị Qua, thích tướng quân, hiện tại Đa Nhị Qua khẳng định đang đợi tạp tư La Phu trở lại. Không sai, bằng vào chúng ta muốn ở hoàng hôn thời khắc không thấy rõ mặt người thời điểm khởi sướng tập kích, hiện tại để chúng ta đổi cổ sặc kỵ binh quần áo, cho hắn cơm tối thêm món ăn. Trước 1028, chỉ đến tận thế, Đa Nhị Qua bất an ở kim trướng bên trong đi qua đi lại, Tập tư La Phu xuất lĩnh kỵ binh truy kích Cuba rất đã cả ngày, đến hiện ở tại bọn hắn không có tin tức gì, điều này làm cho hắn rất bất an. Tập tư La Phu quá bất cẩn, đại du quốc kỵ binh ngay khi mà đồng, hắn coi chính mình là ai. An kỳ ngươi bất mặt nói, thân là kim trướng hộ vệ thủ lĩnh, bảo vệ đa nhị qua an toàn hắn hàng đầu chức trách, thế nhưng hiện tại sao hoàng người khư khư cố chấp để bọn họ đi tới SCT thì tở bật kế hoạch bị trì hoãn. Đa Nhĩ qua ở an kỳ ngươi trước mặt dừng lại. Trong mắt lóe ra một tia dày đặc oán hận. Mỗi lần Đại Du Quốc danh tự này ghé vào lỗ thay hắn vang lên, trong lòng hắn trung quy nổi lên vô cùng tiêu hận. Nửa đêm mà về, hắn vẫn tự trách lúc trước không có nghe theo đối thiện kiến nghị sớm xuôi Nam tiến công Đại Du quốc, cho tới để Đại Du quốc có cơ hội thở lấy hơi. Không thể lại bồi tiếp tạm Tư La Phu mạo hiểm. Đứa ngu này hiện tại một lòng chỉ muốn lấy lòng nữ hoàng, mà trên người chúng ta nhưng có lấy huyết hải thâm cừu, chỉ có an toàn đến SCT tỷ tơ bợt, chúng ta tương lai mới có cơ hội báo thù. Ngắm nhìn phía tây thiên không sắp hạ xuống tả dương, hắn nói rằng, để tộc nhân thu thập đồ con nu, chúng ta đêm nay đi suốt đêm. An kỳ ngươi gật gật đầu, xoay người ra kim trướng, thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện dậy đặc mơ hồ bóng người, điều này làm cho tinh thần hắn lập tức suốt sáng lên đến. Lúc này, hắn lập tức cầm lấy bên hung đơn đồng kính viễn vọng xem lên, chỉ là theo tả dương lặn về tây, tia sáng trở tối, hắn đã không cách nào nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt. Duy nhất dễ thấy chính là những binh sĩ này đều mang theo cổ sặc kỵ binh đặc biệt viên đồng cao mũ. Nhìn thấy này tấm trang phục, an kỳ ngươi an tâm, hắn đối với kim trướng bên trong đa nhị qua nói rằng, khả hãn, tạp tư la phu trở về. đa nhị qua nghe vậy đại hỉ hắn tử kim trướng bên trong đi ra nhìn về phía đông phương, quả nhiên một con quy mô không nhỏ kỵ binh hướng bọn họ mà đến, từ những người này mặc thượng có thể nhìn ra được là cổ sặc kỵ binh. Cái này tạm tư la phu còn có chút bản lĩnh. Không nghĩ tới có thể an nhiên trở về, chính là không biết bọn họ có hay không giết chết cu ba giấc, đi, để chúng ta cùng đi nhìn. Dứt lời, đa nhĩ qua mang theo an kỳ bọn ngươi một đám kim trướng hộ vệ xuyên qua một cái lại một cái lều chạy đến phía trước trên cỏ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là này quần cải trang qua binh lính không phải cổ sắc mà là chuẩn bị đến đòi mạng hắn thích quang nghĩa cùng cu ba giấc. Ở kết thúc kết thúc thung lũng chiến đấu sau khi, hắn lập tức tổ chức các binh sĩ thay đổi quần áo, vì là tiểu thị khởi sướng hoàng hôn thế tiến công. Trải qua suy nghĩ, hắn để thương kỵ binh đội toàn bộ xa hoàng quân trang, mà để Cuba dứt xuất lính kỵ binh cùng sau lưng bọn họ ở tại bọn hắn khởi sướng thời điểm tiến công đảm nhiệm tiền đạo, mà phong Đông tiến vào thì bị hắn lưu lại quét tước chiến trường tạm giam cổ sặc tù binh. Các anh em chuẩn bị khai chiến, phong trưởng sử đã đang chuẩn bị thơm ngát dê nướng nguyên con, đánh xong một trận chúng ta liền trở lại mặc sức ăn thì uống rượu. mắt thấy khoảng cách man tộc đại doanh càng ngày càng gần, thích quang nghĩa hô lớn nói, trả lời hắn chính là hương phấn tiếng hoan hô. Tiếp theo các binh sĩ dồn dập dựa theo kế hoạch đưa tay mã thương chuẩn bị thỏa đáng. 500m, 400m, làm khoảng cách chỉ còn dư lại 300m, thời điểm thương các kỵ binh bỗng nhiên thôi thúc chiến mã gia tốc. Ngăn ngắn 300m khoảng cách đối chiến mã đến nói không lại là mười mấy giây thời gian, thương các kỵ binh dồn dập xả kích, mà khi bọn họ khoảng cách lều chạy chỉ còn dư lại 50m, thời điểm không có vọt thẳng đục vào, nhưng là đột nhiên quay đầu ngựa lại, toàn bộ đội kỵ binh ngũ dường như dòng nước gặp phải đá ngầm bình thường từ hai bên tách ra. Lam cận chiến giả vào sân Cuba rất xuất lĩnh bộ lạc kỵ binh vung vệ loan đao nhằm phía toàn bộ kim chướng vị trí. Làm đa Nhi qua nhìn thấy đối diện chiến mã ra tốc thời gian trái tim của hắn tựa như cùng rơi vào trời đông giá rét. Tiếp theo đón lấy mà đến tiếng súng càng là sắc minh hắn bất an. Hộ tống hắn chuẩn bị nên tiếp tạp tư la phu kim chướng hộ vệ ở vòng thứ nhất xạ kích bên trong nặng nghề. Mà đón lấy hắn nhìn thấy cái Cuba rất cái này kim chướng hắn quốc kẻ phản bội dường như giết như thần nhằm phía hắn. Bởi vì sợ hãi. Đa nhĩ qua thân thể cương trực một thoáng, thế nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, xoay người liền hướng kim trướng chạy đi. Thế nhưng tất cả cũng không kịp, dường như dòng lũ bình thường Cuba rất kỵ binh như bẻ cánh khô bình thường ép qua nơi đóng quân, còn ở an nhàn trung đẳng đáy người cô giác kim trướng kỵ binh thường thường còn chưa kịp phản ứng liền bị Cuba rất người chém giết. Cùng lúc đó thích quang nghĩa cũng không có nhàn rối, hắn hạ lệnh binh sĩ tự do công kích. Lúc này các binh sĩ bắt đầu xạ kích nơi đóng quân bên trong man tộc kỵ binh một ít lực cánh tay cường hãn binh lính thậm chí đem liều đạn ném tới nơi đóng quân bên trong, càng ngày càng gia tốc kim trướng kỵ binh hỗn loạn, bị đột nhiên tập kích, 60.000 kim trướng kỵ binh dường như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi loạn bạt, không cách nào tổ chức lên hữu hiệu chống lại. đang hoàn thành vây quanh sau khi thích quang nghĩa xuất lĩnh kỵ binh bắt đầu do hướng ngoại bên trong tiến công không ngừng áp súc, ầm ầm ầm, đùng, tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh đang dần dần hắc ám trong không gian hiện ra đến mức dị thường sáng sủa, thế nhưng đôi này. Chuyện này đối với Kim Trướng Kỵ binh tới nói nhưng là ác ngẫu, Thương Kỵ binh danh tự này đã để bọn họ đầy đủ sợ hãi, hiện tại còn thêm vào điền cuồng báo thù Cú Ba rất, chỉ là kiên trì một canh giờ, Kim Trướng các Kỵ binh liền triệt để tan vỡ, những chuẩn bị theo Kim Trướng đồng thời di chuyển man tộc người càng là sợ đến run lời bậy, không dám có bất luận sự chống cự nào. Đa Nhĩ qua ở Kim Trướng hộ vệ bảo vệ cho sông khắp trái phải, chỉ là mỗi khi hắn đến một chỗ tổng sẽ phát hiện Đại Du quốc Thương Kỵ binh bóng người. Đối diện nước chảy không lọt vây quanh lưới, hắn dần dần rơi vào đền cuồng. Thế nhưng ở hướng tây thời điểm tiến công hắn chợt phát hiện nơi này đặc biệt tiên tĩnh, tựa hồ Đại Du quốc lãng quên nơi này phòng tuyến. Thế thế, đa nhĩ qua đại hỉ, hắn xuất lính kim trướng bọn hộ vệ dồn dập hướng tây chạy trốn. Thích Quang Nghiệp ở trong bóng tối đang nhìn kỹ bị thiêu đốt lều vải dọi sáng man tộc bộ lạc nơi đóng quân cùng ba đại bộ lạc doanh trại so ra, nơi này quy mô không kém bao nhiêu. Lấy suy đoán của hắn. Có ít nhất 70 vạn dư vạn người chuẩn bị theo đa nhị qua rời đi. Chuyện của tôi. Nay 700 ngàn người bên trong có 6 vạn người là hộ vệ kim chướng kim chướng kỵ binh. Ở tại bọn hắn đột nhiên tập kích dưới. Những kỵ binh này hiện tại hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mà còn lại man tộc người hay là còn có có can đảm cùng bọn họ chiến đấu. Thế nhưng một đám không có hàm răng sói không phải là bọn họ những này trang bị đến tận răng sói đối thủ. Pham là cầm lấy vũ khí man tộc người không hề khác nhau bị bắn giết. Tư lệnh có một con kỵ binh lại đây. Thích Quang Nghĩa bên cạnh người hộ vệ nói rằng. nghe vậy, Thích Quang Nghĩa nhìn về phía trong ánh lửa, quả nhiên có một con kỵ binh hướng bọn họ mà đến. chỉ là bọn hắn hiển nhiên không có phát hiện nơi ở trong bóng tối bọn họ. dù sao thiêu đốt ánh lửa khiến người ta tầm mắt chỉ có thể dừng lại dưới ở tia sáng chiếu dọi bên trong phạm vi. chính là lợi dụng thị giác cái này đặc điểm, hắn mới cố ý bố trí xuống người cạm bẫy này. mà hắn đã không phải lần đầu tiên lợi dụng cái này chiến thuật. Sa kích. đối diện xông lại kị binh. Thích Quang Nghĩa truyền đạt mệnh lệnh tác chiến, dây đặc tiếng súng bên trong, muôn muốn trốn khỏi man tộc kỵ binh dồn dập trúng thương ngã xuống. Đa Nhĩ Qua đồng dạng trúng đạn ngã xuống đất, hắn cuối cùng nhìn thấy hình ảnh chính là trong bóng tối cái kia sáng lên vô số hỏa diễm. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thủ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1029, tuyệt hậu kế. Hắn tiểu thị Đa Nhĩ Qua, Ánh Bình Minh Vi Quang Trung cổ bạt có chút bất đắc dĩ chỉ vào Đa Nhĩ Qua thi thể. Một đêm ác chiến bọn họ Triệt để đã không chế bộ lạc doanh trại, kim chướng kỵ binh hơn nửa chết trận, còn lại kỵ binh lựa chọn đầu hàng, chuẩn bị theo kim chướng di chuyển man tộc người cũng rồn dập lựa chọn đầu hàng. Ba đại bộ lạc bởi vì phản kháng bị tàn sát một không sự tình đã sớm truyền khắp thảo nguyên, hiện tại đại du quốc ở tại bọn hắn con mắt không phải mềm yếu có thể bắt nạt hữu, mà là làm người sợ hãi sói đói. Một ít man tộc người thậm chí gặp dùng tên Niu Bon hù dọa không nghe lời hài tử, chính là ở loại này sợ hãi bên trong. Man tộc người tuyển chọn bé ngoan đầu hàng Mặc dù đi làm nô lệ cũng hầu như so mất đi sinh mệnh mạnh hơn Chính xác 100%. Hắn ủ thị hóa thành cho ta cũng nhận ra Cuba rất lời thề son sắt, Chiến đấu sau khi kết thúc bọn họ bắt đầu tìm kiếm đa nhị qua Một phen tìm kiếm sau khi phát hiện chết ở phía tây phòng tuyến thượng đa nhị qua Liên như thế chết rồi Thực sự là khá là đáng tiếc Thích quang nghĩa ngượng ngùng nói rằng Hắn còn chuẩn bị cầm đa nhị qua tranh công Dù sao đây chính là một cái công lớn Bất quá dù vậy, Đa Nhi Qua Trung Quy là chết rồi. Chuyện này ý nghĩa là uy hiếp Đế quốc Bắc Phương trăm năm một bên hoạn rốt cục được triệt để giải quyết. Cú Ba rất nhìn chết đi Đa Nhi Qua một hồi sâu sắc vô lực. Hắn hiện tại vô cùng vui mừng mình làm ra hướng Đại Du quốc thần phục quyết định. Nếu như hắn đi nhầm một bước, bây giờ cùng Đa Nhi Qua nằm cùng nhau người trong chỉ sợ cũng có hắn một cái. Mà hiện tại, hắn cùng hắn bộ lạc có thể sẽ nên tới một người không giống nhau tương lai. Như vậy thấp thỏm nghĩ, lúc này thích quang nghĩa đống nhiên ra lệnh, Cú Ba rất. Tù binh quá nhiều, để người của ngươi phối hợp chúng ta đem những tù binh này chạy tới nhiều châu, hiện tại Quan Đông muốn tu đường sắt, điện báo, hỏa nhà máy điện đều cần người, không thể lãng phí nhiều như vậy lao lực." ba rất lộ ra cẩn thận từng ly từng tí một nụ cười, hắn không dám chống đối, tất cả vận mệnh của mình còn muốn dựa dẫm hắn. "Vâng, thích quang nghĩa tướng quân, chuyện này liền giao cho chúng ta." Dứt lời, hắn để binh lính dưới quyền môn vội vàng tù binh hướng đông di chuyển. Cùng lúc đó, Phong Đông tiến vào hiện đang nôn nóng chờ đợi Thích Quang Nghĩa tin tức, trận chiến này tuy rằng có thể xuất kỳ bất ý, thế nhưng man tộc con số khổng lồ, vẫn có rất nhiều nguy hiểm. Bất quá hắn lo lắng ở lúc xế chiều biến mất rồi, hắn thông qua kính viễn vọng nhìn thấy màu xanh lục quân trang mà kỵ binh mặt sau theo chính là nhìn không thấy đầu tù binh, xem ra lần này xác thực là thu hoạch không nhỏ. Đợi đến Thích Quang Nghĩa trở lại đại doanh, hắn lập tức tiến lên chúc mừng nói, tư lệnh, xem ra lần này thu hoạch không ít ta vừa nói hắn vừa liếc con số đông đảo tù binh. Thích Quang Nghĩa cười nói, lần này cuối cùng cũng coi như không có để ta thất vọng, này Kim Trướng man tộc người phần lớn đầu hàng, hơn 600.000 người đầy đủ giảm bất quan đông lao lực tài nguyên khan hiếm. Phong Đông tiến vào cười nói, vậy ta thực sự là bạch lo lắng, xem ra những này man tộc người rốt cuộc học sẽ sợ. Thích Quang Nghĩa nghe vậy đồng dạng nở nụ cười, đây chính là bọn họ mục đích, và không dùng cái gì kinh sợ bọn đạo trích. Hai người thuận miệng hàn huyên hai câu. Phong Đông tiến vào nhớ ra cái gì đó, hắn nói rằng, ta đã bị được rồi Mỹ thực, thừa dịp lần này lại thắng, chúng ta liền chè chén một lần, làm sao? Được. Chờ thiểu thị cái này. Đa nhĩ qua đã chết, man tộc họa lớn hoàn toàn bị giải quyết, hiện tại hắn rốt cục có thể thả lỏng. Xuống ngựa, thích quang nghĩa hướng lửa trại đi đến, lúc này nhìn thấy có chút không tự nhiên Cú ba rớt, hắn nói rằng, Cú ba rớt kỳ thủ, đồng thời đến uống một chén đi, lần này đại chiến nhưng là kỳ thủ công lao to lớn nhất đã trở lại nhiều châu, ta nhất định sẽ hướng hoàng thượng cho thấy kỳ thủ công lao. Thích tướng quân, không, thích tư lệnh, Đa Tạ." Cụ Ba rất ôn quyền nói rằng, trong lòng trở nên kích động, hắn chính đang chờ câu này. Có thích quang nghĩa mời, cụ Ba rất đánh bạo cùng hai người đến lựa trại trước, các binh sĩ cũng bị phân phối đến riêng phần mình lựa trại trước ăn cơm. Giơ ly rượu lên đồng thời uống một chén, cụ Ba rất nói rằng, Đa Tạ hai vị tín nhiệm, hai vị sắp khải toàn mà về, có thể hay không đem phần này thư xin hàng chuyển giao cho hoàng thượng? Thích Quang Nghĩa tiếp nhận thư xin hàng, rất hiển nhiên, vì nương nhờ vào đế quốc, Cuba rất chủ bị không chỉ một ngày, hắn nói rằng, cái này không có vấn đề, lần này đại thắng, Bắc phương đại cục đã định, chỉ cần Cuba rất kỳ thủ có thể vì là đế quốc hiệu lực, chăn nuôi xuất vật, hoàng thượng nhất định sẽ thật cao hứng. Đây là tự nhiên, chỉ cần hoàng thượng cần, Cuba đặc biệt nhiên toàn lực ứng phó, chúng ta tối giỏi về chăn nuôi, nhất định có thể vì là hoàng thượng cung cấp lượng lớn dê bò. Cuba rất nói rằng, Phong Đông tiến vào cùng Thích Quang Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ tươi cười, bọn họ tuy rằng không thích man tộc thân phận Cu Ba Dật, thế nhưng này dù sao cũng là hoàng thượng khâm điểm lưu lại người. Cùng Cu Ba Dật một phen tâm tình, hắn cũng dần dần lĩnh hội hoàng thượng ý tứ, này Cu Ba Dật rất dết cố nhiên sảng khoái, thế nhưng đối với đế quốc dân sinh lại có gì có ích? Tha rằng như vậy, không bằng giữ lại hắn, để hắn như cổ sặc vì là sa hoàng phục vụ như thế phục tùng với đế quốc, vì là đế quốc chăn nuôi, cũng vì đế quốc cung cấp kỵ binh binh nguyên. Đã như thế, Đế quốc liền có thể dùng cái giá thấp nhất khống chế Mên Ngông Thảo Nguyên, mà không cần phải lo lắng lại bị cái khác thảo nguyên bộ tộc từng bước xâm chiếm. Vừa uống rượu, vừa nói chuyện thiếm, rượu qua ba tuần, ba người mới ai đi đường nấy, một đêm ác chiến thích quang nghĩa cùng cô ba rất đều cần nghỉ ngơi. Mà Phong Đông tiến vào sự tình thì một thoáng nhiều lên, nhiều như vậy tù binh không phải là tốt như vậy quản lý. Nghỉ ngơi một ngày, cách nhật sáng sớm Phong Đông tiến vào cùng thích quang nghĩa làm cái đại sớm chỉnh đốn quân đội đè lên bọn tù binh hướng nhiều Châu xuất phát. Kim chứng diệt, cùng bọn họ không cần ở Thảo Nguyên kế tục dừng lại, dù sao nhiều ở trên Thảo Nguyên ngốc một ngày cho hậu cần tạo thành áp lực sẽ đại một phần, vì lẽ đó bọn họ quyết định tận mau trở về, đồng thời đem cái tin tức tốt này truyền tới Thanh Châu đi. Thanh Châu, đang đợi nửa tháng sau, một phong đến từ Thảo Nguyên chiến báo triệt để nhen lửa thành Thanh Châu bầu không khí. Nhiều năm như vậy bên trong, man tộc vẫn là quốc trong lòng người luận quần không đi ác ng Mà hiện đi ngang qua hơn 10 năm chiến tranh, man tộc rốt cục bị ngã xuống đế quốc dưới chân, từ đây bọn họ cũng sẽ không bao giờ lo lắng trong giấc ngủ bị man tộc tiếng vó ngựa thức tỉnh. Trận chiến này Tây Bắc quân không chỉ đánh bại cổ Sắc Kỵ binh, đồng thời thu hoạch khá rồi rào, thêm vào tù binh Kỵ binh, trận chiến này tổng cộng bắt được 64 và người, nếu như tính luôn khoảng thời gian này to to nhỏ nhỏ bộ lạc, chúng ta tù binh man tộc người có chừng 1 triệu người, đây là một cái không nhỏ con số. Ba Ngọc Khôn vừa mừng rỡ, vừa lo lắng Tiêu Minh rõ ràng bàng Ngọc khôn ý tứ, hắn lo lắng nhiều như vậy màn tộc nhân số đại sinh sôi hạ xuống lại là một cái khổng lồ bộ tộc. Hắn nói rằng, bàng thủ phụ lo lắng dư thừa, bọn họ con số là không ít, nhưng phân một phần cũng là không còn, nếu lần này tù binh nhiều như vậy, vậy thì di chuyển 30 vạn đến Sê Bờ gì ạ? lại di chuyển 30 vạn đến Úc Sở Chây Lì à, điểm trọng yếu nhất là, những tù binh này nữ tử không phải cùng đồng tộc thông hôn, chỉ có thể cùng đế quốc nam tử thông hôn. Tù binh bên trong nam tử không phải cùng đế quốc nữ tử thông hôn. Phỉ Tề nghe vậy liếc nhìn Tiêu Minh, không thể không nói kế này vô cùng độc ác, chính là tuyệt hậu kế. Chuyện tác giả Việt Nam, Quang Minh Thánh Thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1030, một ba chưa bình một ba lại lên. Mau máu hoàng hôn chiếu dọi thanh châu đại địa, để tất cả phủ thêm đỏ hồng hồng áo khoác. Trong ngự thư phòng ngắn ngủi sau khi trở mặc, Phỉ Tề lo âu hỏi, nếu là như vậy. Cuba rất phải làm làm sao hạ quan cho rằng hắn có thể sẽ không tiếp nhận cái điều kiện này. Hắn vốn là không cần tiếp thu cái điều kiện này, bởi vì chấm còn cần hắn quản lý thảo nguyên. Tiêu Minh Tử tú nói, cái này chính lệnh chỉ là nhằm vào đi tới sẽ bờ gì ạ cùng ốc sở chay li man tộc tù binh, Dù sao chấm cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở đánh xuống thổ địa thành bọn họ sinh sôi sinh lợi vị trí. Còn Cuba rất tùy ý hắn lại làm sao giàn vặt, một cái tàn tạ bộ lạc cũng không tạo nổi sóng gió gì. Kỵ binh thời đại dù sao đi qua. Phỉ tệ cùng bà Ngọc Khôn nhất thời hiểu rõ, hai người đồng thanh nói rằng, Hoàng thượng anh Minh. Khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, Tiêu Minh nói rằng, trên thảo nguyên mối họa đã bị tiêu diệt, thế nhưng này cũng không mang ý nghĩa bác phương uy hiếp tiêu trừ. Ngược lại, chúng ta đem đối mặt một cái cẳng kẻ địch mạnh mẽ xa hoàng, tương lai đế quốc cùng xa hoàng Nga quốc ở giữa xung đột đem không thể tránh miễn. Bà Ngọc Khôn hiện đang dần dần thăm dò rõ ràng Tiêu Minh dòng suy nghĩ, hắn nói rằng, Vì lẽ đó hoàng thượng giữ lại Cuba rất tiểu thị vì để tránh cho xa hoàng cấp đoạt man tộc diệt vong sau khi lưu lại thế lực chống không khu vực. Đang giải, lần này thích quang nghĩa tiêu diệt cổ sặc kỵ binh đã có thể nói rõ vấn đề chỗ ở, bất quá dù vậy, e sợ man tộc lưu lại bộ phận thế lực đã bị xa hoàng chiếm cứ. Vừa nói, Tiêu Minh đi tới thế giới địa đồ trước, ở Thiên Sơn phía tây cùng biển Cát thì ở giữa khu vực vẽ một vòng tròn, khu vực này chính là hậu thế Ca Zắc quốc thổ địa, ở đương đại cũng vẫn là Nga quốc phạm vi thế lực bởi vì nơi này khoảng cách Moscow cùng SRT Petersburg đã gần vô cùng bất kể là trước đây Moscow công quốc hoặc là sau khi người thừa kế đều sẽ nơi này làm vì chính mình truyền thống phạm vi căn cứ mật vệ được tình báo ở đa nhị qua quy hàng sau khi Sa Hoàng liền tiếp nhận nơi này đại biểu kim trướng Hàn Quốc thống trị khối này trên đất tây vực các nước Hoàng thượng chuẩn bị cùng Sa Hoàng tranh cướp nơi này phỉ tệ ý thức được cái gì khẽ gật đầu một cái Tiêu Minh nói rằng nơi này là con đường tơ lụa nơi chắc chắn phải qua hiện tại bị Sa Hoàng chiếm cứ, tương đương với bọn họ cắt đứt chúng ta từ lục địa đi tới Âu Châu thương lộ, chấm cũng sẽ không để cổ của chính mình bị bị người ngắt lấy. Ba Ngọc Khôn nhịu như mày, hắn nói rằng, chỉ là nơi này khoảng cách Thanh Châu quá xa, mặc dù là đánh bại trên đất Sa Hoàng quân đội, chúng ta đối với nơi này cũng khó có thể thực hiện khống chế, mà Hoàng thượng đã nói muốn triệt để khống chế một khối thổ địa liền cần đại lượng di dân sinh sôi sinh lợi. Hơn nữa trải qua quan đông di dân, sẽ bờ gì ạ di dân, lưu cầu di dân, Quốc nội đã có 7 triệu nhân khẩu thiên gia, dựa theo hoàng thượng kế hoạch chúng ta còn muốn hướng về Úc sở Jaya, Bắc Mỹ di dân, như vậy hạ xuống bên trong đế quốc nhân khẩu chỉ sợ càng ngày càng ít. Tạo thành nhân khẩu thiếu thốn đem ảnh hưởng nghiêm trọng công thương nghiệp phát triển." Phỉ Tệ phụ hòa nói. "Phỉ các lao bây giờ đối với nhân khẩu tiền lãi nhận thức đúng là càng ngày càng rõ ràng, không sai, theo đế quốc công nghiệp quy mô mở rộng, công nghiệp chủng loại tăng nhanh, muốn thực hiện đầy đủ hết công nghiệp hệ thống liền phải cần số lượng xung tốc nhân khẩu." Không phải vậy, Đế quốc là không cách nào đột phá toàn thể hệ bình cảnh. Tiêu Minh nói rằng, Kỳ thực đối với nhân khẩu vấn đề hắn vẫn rất coi trọng, cái này cũng là hắn tại sao ban bố kích thích sinh dục chính lệnh. Chỉ là nhân khẩu tăng trưởng không phải một ngày hai ngày liền có thể quy mô lớn tăng lên. Do tỷ lệ dựa theo Đế quốc hiện nay 10 triệu người số lượng nhân khẩu, thời gian 10 năm đánh giá nhiều nhất có thể tăng cường hai mười triệu nhân khẩu. Bất quá dù vậy, Đế quốc nhân khẩu số lượng ở trước mặt trên thế giới cũng là kể đến hàng đầu, vì tể lo lắng là đúng nhưng cũng là có chút dư thừa, bởi vì hắn không chuẩn bị một cái ăn thành tên béo. Quan Đông hắn sở Dĩ Di chuyển nhiều người như vậy khẩu hắn là vì mở rộng đế quốc ở châu Á lục địa diện tích đồng thời thực tế khống chế, bởi vì xa hoàng uy hiếp đang ở trước mắt, bản thân không chiếm sẽ bị xa hoàng chiếm đi, ải này chẳng lãnh thổ vấn đề. Thế nhưng châu Úc, Bắc Mỹ, Nam Dương vấn đề liền không giống, hắn hiện đang không có bức thiết nhu cầu mạnh mẽ di chuyển bách tính định cư, bởi vì hắn ở những này khu vực muốn chính là kinh tế lợi ích. Hắn chỉ cần quân đội khống chế địa phương thổ, đồng thời lợi dụng kinh tế lợi ích dẫn dắt bách tính di chuyển định cư. đã như thế, chỉ cần mấy chục năm sinh sôi, tới đây tìm kiếm cuộc sống mới bách tính sẽ hình thành quy mô, dần dần lợi dụng nhân khẩu ưu thế thực tế chiếm lĩnh những chỗ này. nghĩ tới đây, hắn đem ý nghĩ của mình nói cho hai người. Phỉ Tể cùng bà Ngọc Khôn nghe vậy, đồng thời gật gật đầu. bà Ngọc Khôn nói rằng, nguyên lai Hoàng thượng sớm có dự định, như vậy gì rượu. Hiện tại Đế quốc trước mặt vấn đề trọng yếu nhất chính là công thương phát triển chấm sẽ không tự vị trưởng thành, hiện tại man tộc diệt, gần ở bên người uy hiếp không có, xa hoàng tuy rằng mắt nhìn chằm chằm, nhưng nhưng không cách nào vượt qua đế quốc phòng tuyến, vì lẽ đó, hiện tại chấm cho các ngươi sáng tạo một cái trước nay chưa từng có an ổn hoàn cảnh, trong các ngươi các phải bắt được hiện tại kinh nộ, toàn lực kiến thiết đế quốc công nghiệp hệ thống. Dứt lời, tiêu minh từ trên bàn cầm lấy một quyển văn kiện thật dày cái này văn kiện là hắn để dương thừa nghiệp phụ trách biên, do hắn cuối cùng xác nhận đế quốc phát triển kế hoạch Ở phần kế hoạch này, bên trong hắn bày ra một loạt trước mặt cần trọng điểm kiến tạo hạ ngũ, nguồn năng lượng phương diện hắn phê chuẩn ở các châu kiến tạo phát điện nhiệt điện trạm, ở than đá phong phú thành trường An bên trong loại cỡ lớn than đá công ty, đồng thời cũng đem dầu mỏ khai thác kế hoạch xếp vào trong đó. Giao thông phương diện hắn phê chuẩn các châu huyền cầu nối, đường sắt, phổ thông con đường toàn quốc tính kiến thiết, công nghiệp thượng lựa chọn tài nguyên phong phú khu vực thành lập công nghiệp nặng khu, vùng duyên hải thì trọng điểm chế tạo công nghiệp nhẹ. Ngoài ra, đang giáo dục thượng hắn phê chuẩn ở thành kim Lăng, trường an, cẩm châu, bạc châu, lâm an, tùng giang, tô châu các loại chờ châu trọng điểm học phủ kiến thiết, trọng điểm phủ cập khoa học kỹ thuật, tạo thuyền phương diện. Ngoại trừ trước đây đăng châu, kim Lăng xưởng đóng tàu, hắn lần thứ 2 phê chuẩn ti xa thành xưởng đóng tàu, tùng giang xưởng đóng tàu, lâm an xưởng đóng tàu, quảng châu xưởng đóng tàu ở bên trong 30 mươi gia loại cỡ lớn xưởng đóng tàu. Những này xưởng đóng tàu đều đều thuộc về nhà nước xưởng đóng tàu, vừa có thể kiến tạo chiến hạm cũng có thể sinh sản thuyền bè dân sự, quyết định trên thảo nguyên uy hiếp sau khi, sau này đế quốc đều sẽ tiêu hao càng nhiều tinh lực ở trên đại dương, vì lẽ đó lần này tiêu minh trọng điểm chăm sóc một thoáng sưởng đóng tàu, bà ngọc khôn tiếp nhận phần này phát triển kế hoạch, chỉ là quét mặt trên một chút liền rõ ràng đón lấy bản thân lại muốn bận rộn cái lộn trồng vó lên trời, thương nghị xong chính vụ, hai người chuẩn bị đi trở về, lúc này tiễn đại phú từ thiên điện đi vào, đem một phần chiến báo đưa đến tiêu minh trong tay, hoàng thượng. Tây Nam quân tư lệnh La Tín đến báo, bọn họ ở Tùng Châu thành ở ngoài liệp kỵ binh phát hiện thổ phiền kỵ binh đột nhiên lên phía Bắc. Tiễn Đại Phú nói rằng, thổ phiền tiêu minh cao mày, này man tộc mới vừa diện, không nghĩ tới thổ phiền chi hoạn lại lên, bất quá lần này thổ phiền không có tiến công Tùng Châu, mà là thẳng thắn lên phía Bắc mục đích quá mức rõ ràng. Hắn không nghĩ tới xa hoàng còn không có động thủ, nay thổ phiền đúng là vội vã mà muốn từ trong tay hắn trộm đi thành quả thắng lợi. Giờ về đuốc. Chuyện tác giả Việt Nam. Quang minh thánh thổ, xây dựng thế lực, không nao tản, hãy vào đọc nhanh nào. Chương 1031, tương lai. Hừ, nay thổ phiền thực sự là đánh một tay tính toán thật hay, hiện tại đế quốc không có cùng hắn toán nợ cũ, hắn đúng là bản thân đưa tới cửa. Phỉ tệ tức giận nói rằng, bởi vì đã từng đại du quốc suy sụp, thổ phiền cái này đã từng thần phục với đại du quốc cao nguyên bộ lạc từ lâu sinh dị tâm, tiêu văn hiên tại vị thời kỳ đã từng nhiều lần xâm lấn tùng châu khu vực, thậm chí thẳng thắn uy hiếp Trường An an toàn. Chỉ là đối lập với man tộc, thổ phiền thực lực nhược một chút, đại du quốc mặc dù đối với phó không được man tộc, nhưng khi đó đối phó thổ phiền vẫn là thừa sức, liền song phương ngươi tới ta đi vẫn đấu cái liên tục. Phỉ tể trải qua không ít lần thổ phiền đối với đại du quốc biên cảnh đột kích gây rối bởi vậy đối với thổ phiền ghét cay ghét đắng. Ba Ngọc Khôn gật gật đầu, hắn nói rằng, Hoàng thượng có từng nhớ tới ba thủ khó khăn, nếu như không phải thổ phiền để đạo man tộc, khi đó cũng sẽ không có như thế thẳng kịch, vì ba thủ kiên ổn. Hạ quan cho rằng cũng nên bình định thổ phiền. Phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn trong ngày thường mặc dù có chút lợi ích chi tranh, thế nhưng ở đế quốc cộng đồng lợi ích thượng vẫn là nhất trí. Đối với điểm ấy, tiêu minh vẫn là thỏa mãn, hắn nói rằng, đã như vậy, chấm liền cho La Tín một đạo mệnh lệnh, ngay hôm đó lên, để hắn binh phát Tùng Châu, cho thổ phiền người một chút giáo huấn nhịn. Hoàng thượng Uy Vũ, phỉ tể cùng bàng Ngọc Khôn không người nói rằng, định ra tiến công thổ phiền kế hoạch, Quân thần ba người lại tỉ mỉ thương nghị kế hoạch thư thượng nội dung. Theo Tiêu Minh, cái này 5 năm, kế hoạch tầm quan trọng so đánh hạ thổ phiền trọng yếu hơn, bởi vì quan hệ này đến Đế quốc toàn cầu chiến lược, chỉ có thành lập hùng hậu công nghiệp hệ thống, hắn mới có thể duy trì toàn cầu bá quyền. Hai người rời đi, Tiêu Minh khởi thảo một phần điện báo để tiễn đại phú phân phát thích quá nghĩa. Đại khái ý tứ cơ bản cùng vừa nãy thương nghị tương đồng, duy nhất nhiều bộ phận nhưng là liên quan với Cuba rất. Hiện tại Cuba rất cam nguyện thần phục với Đế quốc mà hắn cũng hy vọng lợi dụng Cuba rất đem thảo nguyên kinh doanh được, vì lẽ đó ở điện báo thượng hắn để lộ ra thành lập tây vực đô hộ phủ ý tứ, Cuba rất đem ở đô hộ trong phủ quải một cái chức vị, từ đây thuộc về đế quốc quản hạt. Xử lý chuyện này, hắn theo lên tiễn đại phú cùng đi y học viện, này hơn 10 năm đến đế quốc kỳ thực phát triển nhanh nhất chính là y học. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì y học bên trong rất nhiều thứ dựa vào là kinh nghiệm lâm sàng, mà khoa học kỹ thuật trong tinh thạch không bao giờ thiếu chính là kinh nghiệm lâm sàng Vì lẽ đó mười mấy năm đông y học viện trong đó vẫn ở gặm sách vở, kết hợp thực tế ca bệnh đem học được kiến thức y học vận đáp lời trên thực tế. Hoàng thượng, lão hủ hiện tại ngay khi này thành châu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện tòa trần. Lúc không có chuyện gì làm liền đi y học viện nói một chút khóa, hiện tại lớn tuổi, học đồ vật không bằng người trẻ tuổi, cũng nên thoái vị đi. Đi tới y học viện, Hoàng Đình Chi cùng Tiêu Minh vừa trò chuyện vừa chỉ vào y học viện đối diện hiện đại nhà lớn nói rằng. Theo Hoàng Đình tay chỉ phương hướng, Tiêu Minh nhìn về phía cách đó không xa như xã khu một chỗ, nơi này chính là Hoàng Đình Chi trong miệng y khoa phụ thuộc bệnh viện, cũng là đế quốc y học trình độ cao nhất một nhà bệnh viện. Đánh giá cái này thép ngưng thổ quần thể kiến trúc, Tiêu Minh bỗng nhiên có một loại trở lại hiện đại hào giác cảm, dù sao nhà này kiến trúc cùng hiện đại trên căn bản không có khác nhau. Trong học viện công trình bằng gỗ hưng khởi cũng hiện đang để đế quốc kiến trúc kết cấu phát sinh biến hóa, đã từng tinh mỹ chất gỗ cổ kiến trúc bị hạn chế ở lâm viên bên trong. Nội thành trọng yếu kiến trúc từng bước bị hiện đại kiểu mới kiến trúc thay thế được. Bất quá cái này Thủy Triều tiêu minh không phải tiêu minh chủ động thúc đẩy, để tất cả những thứ này ra tốt nguyên nhân là mở điện sau khi thành thành châu bên trong tăng cường hỏa hoạn, chất gỗ kết cấu phòng ốc ở giò điện trước mặt vô cùng yếu đuối. Đương nhiên, đây cũng không phải là mang ý nghĩa cổ kính chất gỗ kiến trúc cũng bị đào thải. Trên thực tế hiện tại thành thành châu bên trong quyền quý cùng phú hộ đa số lựa chọn ở trong thành ở lại sắt thép bê tông nhà mà ở nông thôn kiến tạo độc môn độc viện tiểu biệt thự nhàn nhã chô ở, vừa có thể hưởng thụ phát triển mang đến hưởng thụ, cũng có thể duy trì trước đây thanh nhã tâm tình. Phục hồi tinh thần lại, Tiêu Minh nói rằng, Hoàng Lão những năm gần đây lo lắng hết lòng vì là đế quốc đổi dưỡng y học nhân tài, bây giờ ưu tú môn sinh trải rộng đế quốc các nơi, vì là đế quốc bách tính trừ tận gốc bệnh gì, thắng về khỏe mạnh, mà những công lao này Hoàng Lão chưa bao giờ hướng chấm tranh công qua, điều này làm cho chấm thực ở trong lòng bất an. Hoàng Đình Chi vớt dâu nở nụ cười, hắn nói rằng: Hoàng thượng, có người theo đuổi quyền lực, có người theo đuổi của cải, mà có người theo đuổi bất quá là vô tận chi thức. Lão Hủ chính là này người sau. Từ khi Hoàng thượng đem Lão Hủ từ thành Kim lăng mang tới này Thanh Châu, đã bằng là cho Lão Hủ vô tận phong thưởng. Dù sao ở đây Lão Hủ rõ ràng bản thân bất quá là hết ngồi đại giếng, hơn nữa cả đời cũng không thể cuối cùng ý học bảo là vạn tượng chi thức. Chính vì như thế, trẫm mới sẽ làm Hoàng Lão thu môn đồ khắp nơi, khai chi tán Diệp. Đem ý học phát dương quang đại, vì là vạn dân tạo phúc. Tiêu Minh cười nói. Hoàng Đình Chi khẽ gật đầu một cái, tiếp theo hắn đẩy cõi lòng thâm ý mà nhìn Tiêu Minh nói rằng, chỉ là lao hủ e sợ ngao không tới trợ giúp Hoàng Thượng kéo dài tuổi thọ tháng ngày. Nhắc tới cái này, Tiêu Minh thần sắc hơi động, hắn nói rằng, nguyên lai Hoàng đã sớm rõ ràng. Ha ha ha Hoàng Đình Chi cười to lên, kỳ thực Hoàng Thượng cần gì che che giấu giấu, này các đời các đời đế vương có ai không cầu trường sinh phương pháp, chỉ là Hoàng Thượng không tin đan đạo. Nhưng tin y học nhưng là cổ chi không có, nhưng này chính là Hoàng thượng Anh Minh Chỗ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, bất quá cũng chính là Hoàng thượng phần này tâm tư để bây giờ thành châu y học đúng là phồn vinh lên. Hoàng thượng còn trẻ, mà tương lai còn có vô hạn khả năng. Tiêu Minh hơi hơi thở dài một tiếng, kỳ thực những năm này hắn đối với y học quan tâm không có chút nào so mấy lý hóa ít. Ở đương đại y học phát đạt làm cho nhân loại bình quân tuổi thọ tăng lên không ít, hắn tự nhiên cũng muốn bản thân sống được lâu một chút. Dù sao trong đầu khoa học kỹ thuật tinh thạch nội dung cũng không phải đời này của hắn có thể cuối cùng. Nếu như có thể, hắn muốn ở bản thân trong cuộc đời đem khoa học kỹ thuật tinh thạch nội dung toàn bộ biến thành sự thật, mà muốn đạt thành điểm ấy liền cần vượt qua đương đại khoa học kỹ thuật nghiên học. Này không chỉ có là khoa học kỹ thuật trong tinh Nở một lệ nẹp năm thạch gần chứa tri thức, trên thực tế hắn ở hiện đại nghiên cứu trong lĩnh vực đã dính đến này một khối, nhà sinh vật học đã đang nghiên cứu thông qua kéo dài tế bào tuổi thọ đến kéo dài thân thể tuổi thọ. Dù sao nhân loại tử vong già yếu quá trình, tiểu thị tế bào tử vong già yếu quá trình. Mượn hoàng lao chúc lành, trâm nhất định sẽ ngao đến ngày đó. Không qua ải với hạng mục này phòng thí nghiệm hy vọng hoàng lao có thể quá nhiều tốt nhất tâm. Tiêu Minh nói rằng ngồi chờ chết không phải tính cách của hắn, vì lẽ đó phát hiện thành châu y học đạt được đầy đủ tiến bộ sau khi hắn liền để hoàng đỉnh chi chuyên môn thành lập sinh vật phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm này tụ tập ưu tú nhất nhân tài, bọn họ đem một đời tiếp theo một đời nghiên cứu càng sâu tầng tri thức. Mà hiện tại liên quan với phòng thí nghiệm này hiện nay to lớn nhất hạn chế chính là thiết bị vấn đề, không bột đấu gột nên hồ chính là trước mặt hiện thực. Mà điểm ấy hắn sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì các ngành các nghề tiến bộ đều là toàn thể, không cách nào một nhà một mình vượt mức, vì lẽ đó hắn chỉ có thể chờ đợi đãi công nghiệp tiến bộ một chút đến thực hiện. Hoàng thượng yên tâm đi, lão hủ nhất định toàn lực ứng phó, dù sao hoàng thượng mới là đế quốc quý giá nhất của cải. Hoàng đình chi ánh mắt kiên định. xúc thế Thung Châu, La Tín hiện đang bố trí nhằm vào thổ phiền lần này xâm lấn hành động. ở hướng Thanh Châu phát sinh chiến báo sau khi ngày thứ ba hắn liền thu được đến từ Hoàng thượng mệnh lệnh. Lần này hắn bị trao quyền toàn quyền xử trí thổ phiền công việc. Cuối cùng chiến lược mục đích là để thổ phiền triệt để quy thuận. Các ngươi hiện tại liền triệu tập quân khu hết thể nhiệt khí cầu đi tới thổ phiền, phối hợp liệp kỵ binh điều tra thổ phiền hướng đi. Bất cứ lúc nào đem tin tức truyền đến đã cho đến đối phương liền chúng ta ở trọng yếu tiết điểm ngăn chặn thổ phiền kỵ binh. Cùng Man tộc có chút tương tự, thổ phiền cũng là kỵ binh thêm vào nô lệ binh hình thức. Những năm này chính là dựa vào cao nguyên thượng chất lượng tốt, ngựa thổ phiền có thể thành thạo điêu luyện đột kích gây rối đế quốc. Thêm vào cao nguyên khuyết dưỡng dễ dàng khuyết dưỡng hoàn cảnh. Bọn họ rất ít gặp đến từ đã từng Đại Du quốc phản kích, bởi vì binh sĩ si ở cao hơn mặt biển cao như thế địa phương căn bản là không có cách thích ứng. Bất quá không giống là Đại Du quốc có thể thông qua Trường Thành đem Man tộc che ở trên thảo nguyên. Thế nhưng thổ phiền nhưng cùng Đại Du quốc có dài dằng dật đường biên giới cũng không ai biết thổ phiền gặp từ nơi nào tiến công, vì lẽ đó lần này là không tin được không sử dụng nhiệt khí cầu, hy vọng có thể thông qua nhiệt khí cầu điều tra sớm nắm giữ thổ phiền đại quân hướng đi. Vâng, là tư lệnh. Phụ trách trinh sát điều tra đại đội trưởng lên tiếng trả lời. Nhìn theo điều tra đại đội trưởng rời đi, La Tín lại tiếp theo hạ xuống mấy đạo mệnh lệnh. Lần này vì ứng đối thổ phiền hành động hắn sớm đến Tùng Châu, thế nhưng trên thực tế quân đội điều động vừa mới bắt đầu. Hiện tại hắn chính là ở điều động đóng quân ở Bá Thụ, Quảng Tây. Vân Nam khu vực quân đội hướng nơi này tập hợp. Dựa theo kế hoạch của hắn, lần này Tây Nam trong quân sẽ có 2 vạn nhân mã tham dự lần hành động này. Đám này binh sĩ bây giờ trang bị đều là hắn thức súng trường, pháo binh sử dụng cũng là kiểu mới cận vệ giã chiến pháo. Trường binh thức súng máy càng là đạt đến 300 giá. Thích Quang Nghĩa chạm thủ đa nhĩ qua tin tức từ lâu truyền khắp trong quân. Hắn cái này Tây Nam quân tư lệnh thật vất vả có một lần cơ hội lập công, hắn cũng không muốn để Hoàng thượng thất vọng. Căng thẳng chuẩn bị bên trong. Sau 10 ngày Tây Nam quân hai cái tinh nhuệ sư đoàn ở Tùng Châu tập kết xong xuôi, La Tín không có gấp tiến công, mà là để các binh sĩ ở Cao Nguyên Thượng Tiên tiến hành nửa tháng thích hướng tính huấn luyện, đồng thời diễn luyện binh chủng ở giữa phối hợp. Tuy rằng hắn tự tin có thể đánh bại thổ phiền quân đội, thế nhưng hắn cũng không dám coi thường Cao Nguyên phản ứng cái này từ lục quân học viện học được đồ vật. Ở Tây Bắc quân quy mô lớn diễn tập đồng thời, thổ phiền tán phổ chát Tây Đốn Châu cũng ở mật thiết quan tâm Tùng Châu tình báo, kế thừa các đời tán phổ hùng tâm trang trí. Chắc Tây Đốn Châu nằm mơ cũng muốn thành lập tương tự Kim Trướng Hán Quốc như thế khổng lồ đế quốc. Vì thế, hắn vừa trở thành tán phổ liền bắt đầu nhòm ngó Đại Du quốc. Mà ở Kim Trướng Hán quốc suy yếu, binh lực từ liên tiếp thổ phiền trên thảo nguyên biến mất, hắn rốt cục không nhịn được nội tâm dã tâm xuất lĩnh thổ phiền kỵ binh khống chế Kim Trướng Hán quốc lưu lại thế lực chống không khu vực. Tán phổ, Đại Du quốc ở Tùng Châu tập kết khoảng 2 vạn người. Những ngày qua bọn họ vẫn ở Tùng Châu phụ cận huấn luyện, không có tiến công ý của chúng ta là. Vạn phu trường Đăng Ba phóng ngựa đi tới bên cạnh hắn báo cáo hắn trinh sát đến tình huống. Chỉ là hai vạn người hữu, xem ra bọn họ chỉ là làm dáng một chút, lo lắng chỉ là chúng ta tiến công Tùng Châu mà thôi, đã như vậy liền không để ý tới hắn, thẳng thắn công chiếm Linh Châu. Chắt Tây Đốn Châu lớn tiếng cười nói, dáng rấp vô cùng cằn rỡ. Đăng Ba gật gật đầu, Cao Nguyên Thượng tin tức bế tắc, hắn cùng Chắt Tây Đốn Châu đều cho rằng Đại Du Quốc cùng trước đây khác nhau không phải rất lớn, bởi vậy đối với này hai vạn người căn bản không để vào trong mắt Dù sao dưới trướng hắn tám ngàn kỵ binh thêm hơn một ngàn nô lệ binh mặc dù là kim trướng hãn quốc cũng phải kiêng kỵ ba phẫn. Làm rõ Tùng Châu quân đội con số, chắc Tây Đốn Châu rốt cục can tâm. Nhìn kéo dài đội kỵ binh ngũ trong lòng hắn nhiệt tình tăng vọt chỉ vào Linh Châu phương hướng mà đi. Nếu như có thể chiếm lĩnh tòa này Trường An về phía tây thành trì bọn họ liền có thể lấy Linh Châu vì là giới hạn khống chế Linh Châu về phía tây hết Thệ Thảo Nguyên. Tư lệnh trinh sát đội đã đem tin tức truyền đến. Thổ phiền đem quân đội hiện đang hướng Linh Châu đi tới, hiện nay bọn họ đã đến thấp cao hơn mặt biển khu vực, cách chúng ta có chừng 3 ngày lộ trình. Thích hướng tính huấn luyện ngày thứ 3 hắn la tín thu được tỉ mỉ tình báo, chống đỡ đây là nhiệt khí cầu trinh sát liền truyền về tin tức. Bọn họ ở trên trời nhìn thấy đồ vật càng rộng lớn hơn, hơn nữa còn sẽ không bị thổ phiền chú ý tới. Chính vì như thế, thổ phiền lần này điều động nhân số bị trinh sát liền sờ soạn cái rõ rõ ràng ràng. Linh Châu quả nhiên vẫn là Linh Châu. Lần này bọn họ một cùng điều động bao nhiêu người la tín hỏi, ở đại du quốc thượng thổ phiền đã không phải lần đầu tiên đánh Linh Châu chú ý. Cái này thành trì khoảng cách trường an rất xa, hơn nữa thâm nhập thảo nguyên, có thể nói là chữ hàng lương thảo trọng địa. Bị kim trướng Hàn Quốc chiếm lĩnh sau khi, thổ phiền không dám treo chọc man tộc, vì lẽ đó yên tĩnh thời gian rất lâu, hiện tại man tộc rút khỏi Linh Châu, nơi này bị đế quốc một lần nữa không chế, thổ phiền lần thứ hai quay đầu trở lại. Báo cáo tư lệnh, tổng cộng khoảng 10 vạn người. Trong đó kỵ binh ngàn, nô lệ binh ngàn. Điều tra liên tục trường cao giọng nói. Tám vạn người đã như vậy, chúng ta liền ở tại bọn hắn trên đường trở về bố trí Mai Phục Quyển, đem bọn họ một lần tiêu diệt. Đối với La Tín tới nói hắn không quan tâm thổ phiền lần này có bao nhiêu người, chủ yếu là hiện tại thổ phiền hành động con đường. Dù sao trang bị hắn thức súng trường Tây Nam quân tinh nhuệ có thể ung dung tiêu diệt kẻ địch gấp mấy lần. Cho tới Linh Châu có hay không bị công phá hắn cũng không phải lo lắng. Bởi vì hiện tại Linh Châu là thích Quang nghĩa khu trực thuộc, Man Tộc đều ở hắn dưới tay không chiếm được chỗ tốt, hứng hồ là thổ phiền này con sống ở đóng kín hoàn cảnh, hết ngồi đáy giếng vũ khí lạnh quân đội. Vâng, tư lệnh các tướng lĩnh cao giọng quát lên. Hiện tại 6 cái quân khu bên trong Đông Nam quân khu đi tới Úc Sở Chây Lì A, Tây Bắc quân khu ở đánh Man Tộc, Quan Đông quân khu ở Cùng Sa Hoàng Tranh cướp xe bờ gì A, Chu Tam Tứ đang chuẩn bị đi tới Bắc Mỹ, chỉ có bọn họ Tây Nam quân cùng Trung ương quân không hề thành h Này Trung ương quân thú vệ kinh đô tất nhiên là có nhiệm vụ tại người, mà bọn họ Tây Nam quân như vậy kìm nén nhưng là để bọn họ rất khó chịu. Vì lẽ đó lần này thật vất vả mò đến cái này chiến sự, các tướng lĩnh từng cái từng cái tinh thần chấn hưng dựa theo La Tín lời giải thích, không tướng đánh giặc lĩnh còn không bằng về nhà bán khoai lang. Sau đó, La Tín đem phụ cận địa đô trải rộng ra, cho mỗi một vị tướng lĩnh bố trí nhiệm vụ, chuẩn bị ở Tây Bắc quân dưới sự phối hợp hoàn thành lần này nhiệm vụ tác chiến. linh châu Phong Đông tiến vào đã ở phụ cận tập kết hai ngàn thương kỵ binh, thổ phiền bất quy bọn họ khu trừ thuộc quãng. Thế nhưng thổ phiền lên phía bắc tấn công linh châu rồi cùng bọn họ có quan hệ, bởi vậy mấy ngày nay bọn họ cũng là điện báo xin chỉ thị. Sau khi nhận được mệnh lệnh liền bắt đầu chuẩn bị, mà ngày này bọn họ rốt cuộc đã tới Minh ngông Quần Quận mà đến thổ phiền đại quân. Mà ở hắn phát hiện thổ phiền quân đội đồng thời, Trát Tây Đốn Châu cũng phát hiện Phong Đông tiến vào thương kỵ binh. Nhìn này con tĩnh lặng đứng sững ở trên thảo nguyên kỵ binh. Hắn đống nhiên trong lòng một hồi phát lệnh, cái cảm giác này để hắn nở một duy trọng nhất thời bất an lên. Các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 103 bà thiên thần trừng phạt. Tán Phủ, ngươi xem đỉnh đầu chúng ta đồ vật vẫn còn ở đó. Đang ba chỉ vào trên trời một điểm đen nói rằng, thị lực của hắn luôn luôn tài năng xuất chúng. Mấy ngày nay hắn luôn có thể nhìn thấy những này điểm đen từ đỉnh đầu bọn họ thổi qua. Chắc tây đốn châu hiện đang cảnh giác nhìn kỹ kỵ binh phía trước. Hắn không nhịn được nói rằng: "Ngô Xuân, hai ngày nay ngươi còn chưa nói đủ à? Hiện tại thu hồi tâm tư của ngươi, đem phía trước kẻ địch giết chết cho ta." Đăng Ba nghe vậy, gãi gãi đầu, không nhịn được lại liếc nhìn trên đầu đồ vật. Hắn lúc dùng này mới xuất lĩnh kỵ binh ra khỏi hàng, phái ra hàng ngũ diện hướng kỵ binh phía trước. Thấy Đăng Ba rời đi, Trát Tây Đốn Châu nhíu mày lên, vốn là hắn đối với lần hành động này tràn ngập tự tin, thế nhưng hai ngày nay hắn tựa hồ đều là gặp phải chuyện kỳ quái. Cứ việc cỡ trách Đăng Ba Thế nhưng chính hắn cũng đối đầu đỉnh đồ vật cảm thấy bất an. Mà hắn loại này bất an lập tức thành hiện thực, đăng ba đang chuẩn bị xung phong thời điểm, đột nhiên tiếng nổ cực lớn lên. Ầm ầm. Một cái tiếp theo một cái hỏa diễm chi tiêu vào kỵ binh bên trong tòa ra, bị nổ tung lan đến binh lính lập tức ngã xuống một mảnh. Đó lấy, Chát Tây Đốn Châu liền nhìn thấy trong quân đội các binh sĩ ở màu xanh trong khói mù bay lên trời, mà lần thứ hai hạ xuống thời điểm nhưng chỉ còn giữ lại chân tay cụt, mà bọn họ thậm chí đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc này ở đỉnh đầu bọn họ nhiệt khí cầu thượng, hai tên lính hiện đang cười to, vừa nãy nổ tung đúng là bọn họ kết tác, ở tại bọn hắn đi ra điều tra thời điểm bọn họ liền bị yêu cầu mang tới bom. Nếu như gặp phải giao chiến tình huống thì tùy cơ ứng biến, mà trước mắt đang phù hợp tình huống như thế, cho nên bọn họ đem bom từng cái từng cái ném xuống rồi. Phong đông tiến vào cũng lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn mắt trên trời lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Bởi vì bị đạn pháo đột nhiên tập kích, thủ phiền kỵ binh chịu đến không nhỏ kinh hãi. Hiện tại ngựa chạy trốn tứ phía, không ít thổ phiền binh lính từ trên ngựa té rất chết thảm ở móng ngựa dưới, trận hình đã đại loạn. Cơ hội đang ở trước mắt, Phong Đông tiến vào nói rằng, toàn thể đều có, giết. Ở chỉ thị của hàn dưới, thương kỵ binh dồn dập thôi thúc chiến mã hướng thổ phiền kỵ binh vọt tới, đến mã thương xạ kích phạm vi, bọn họ dồn dập nổ súng. Ầm ầm ầm dày đặc tiếng súng vang lên, hoảng loạn bên trong thổ phiền binh sĩ còn không phản ứng lại chuyện gì xảy ra liền ngã vào trong vũng máu, mà chát tây đốn châu đã bị dọa sợ cả người sưng sờ ở tại chỗ. tan phủ, mau chạy đi. tan phủ, đây là ma quỷ, chúng ta gặp thiên phạt. đăng ba nhằm phía chát tây đốn châu. trên mặt của hắn toàn bộ là vết máu, này đều là thổ phiền binh sĩ máu tươi. binh lính xung quanh không ngừng đang nổ trong tiếng bị hất bay đến giữa bầu trời. hắn chưa từng gặp tình huống như thế, tim mật đều đứt. đến cùng chuyện gì xảy ra? đến cùng chuyện gì chát tây đốn châu tố chất thần kinh tự lẩm bẩm. từng cái từng cái binh sĩ ở trước mặt hắn lấy khủng bố phương thức chết đi. Chu Vi tiêu thảm thiết cùng nát huyết nhục để hắn phản phất đặt mình trong trong địa ngục. Đăng ba thấy chát tây đốn châu bộ dáng này, lại cũng không kịp nhớ cái gì, lôi kéo ngửa của hắn liền hướng sau chạy đi. Lúc này bọn họ quân đội đã không có bất kỳ trật tự mà nói, tất cả mọi người đều bị loại này quỷ dị tử vong phương thức sợ đến mất hồn như thế. Ở tín ngưỡng của bọn họ bên trong, nay cùng thu được trời cao trừng phạt giống nhau như lúc, mà chỉ có thần linh có thể làm được điểm ấy. Thủ phiền quân đội vừa tiếp xúc liền tan vỡ điều này làm cho phong đông tiến vào dở khóc dở cười đối diện điên cuồng chạy trốn thổ phiền quân đội hắn vốn định truy kích thế nhưng nghĩ tới điều gì vẫn là quyết định đình chỉ truy kích trưởng sử tại sao không đuổi một người tướng lãnh không hiểu nói la tín cùng tư lệnh thông qua khí chúng ta bất quá là phụ trách xua đuổi thổ phiền mà thôi chân chính để thổ phiền người sợ mất mật hay là muốn dựa vào tây nam quân các tướng lĩnh nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc dù sao nếu là truy kích tất nhiên có thể giết mất không ít thổ phiền binh sĩ Cùng lúc đó, đàng ba cùng chát tây Đốn châu xuất lĩnh quân đội một đường hướng cao nguyên thượng chạy trốn, hồn nhiên không biết ở bản thân trở lại tất kinh trên đường đã sát cơ tầng tầng. Ngày thứ ba, khi bọn họ rốt cục cho rằng thoát khỏi đại du quốc quân đội, có thể an nhiên lúc trở về, đột nhiên vô số nổ tung lại vang lên. Không giống với lần trước, lần này nổ tung số lượng cùng uy lực hung manh gấp trăm lần, chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền tổn thất nặng nề. Tự do xạ kích. Châu Cao, La Tiến đang đang quan sát thủ phiền động thái, một vòng pháo kích hạ xuống thổ phiền quân đội liền đại loạn liền hắn hạ lệnh binh sĩ khai hỏa theo chỉ thị của hắn nguyên bản phục trên đất các binh sĩ đột nhiên đứng lên đến ở trên cao nhìn xuống xạ kích hỗn loạn thổ phiền quân đội đến giờ phút này rồi thổ phiền binh lính mới rõ ràng trong bọn họ đại du quốc quân đội phục kích mà điều này làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi bởi vì những binh sĩ kia vũ khí trong tay đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ bọn họ chỉ thấy một hồi ánh lửa sáng lên liền có thật nhiều binh sĩ ngã xuống lúc này xuống máy liền cũng đến chỉ định vị trí Quay về chạy trốn thổ phiền binh sĩ bóc cỏ. tách tách tách. Chạy trốn thổ phiền binh sĩ dường như gặt lúa mạch bình thường nạ xuống. Đối với các binh lính đế quốc tới nói đây là nghiêng về một bên chiến dịch. Chính như cùng La Tín nghĩ tới như thế. Vũ khí tiên tiến trình độ đã vượt qua nhân số hạn chế. Hai vạn người đối phó mười vạn người cũng bất quá là một hồi một phương diện tàn sát. La Tín thoải mái cầm kính viễn vọng quan sát chiến trường. Đối với hắn mà nói chiến tranh đến cái trình độ này trên căn bản đã là kết thúc còn lại bất quá là thu nạp tù binh mà thôi. hắn vốn tưởng rằng còn muốn phế chút tay chân, thế nhưng lần này chiến dịch rung rung trình độ vượt qua sự tưởng tượng của hắn, vũ khí ưu thế đã toàn diện áp đảo thổ phiền nhân số ưu thế. sau một tiếng tiếng súng dần dần do dạy đặc chuyển thành thưa thớt, la tín rõ ràng đây là chiến đấu cơ bản kết thúc tín hiệu. chỉ chốc lát sau, một sư trưởng lại đây báo cáo, tướng quân, tàn dư thổ phiền binh sĩ toàn bộ đầu hàng, thổ phiền tán phổ bị đánh chết. chết rồi la tín có chút đáng tiếc, hắn còn muốn bắt sống hắn tranh công. Nhưng đáng tiếc hiện ở không có cơ hội. Thực sự quá rối loạn, chúng ta cũng không cách nào phân rõ cái nào là bọn họ tán phổ. Hơn nữa, bọn họ mặc quần áo đều là gần như. Sư trưởng cẩn thận từng ly từng tí một hồi đáp, chỉ lo La Tín phát hỏa, thấy La Tín không hề có ý tức giận sau khi, hắn hắn tiếp tục nói, tư lệnh, những này đầu hàng thổ phiền binh sĩ làm sao bây giờ. Trầm ngâm một lúc, La Tín hắn nói, tìm một người địa vị cao tướng lĩnh đi ra, để hắn trở lại truyền lời, nếu như trong vòng một tháng thổ phiền còn không thần phục Chúng ta liền tàn sát bọn họ, còn còn lại toàn bộ toàn bộ áp tải đi. Vâng, tư lệnh. Sư trưởng theo tiếng mà đi. Tiếp theo hắn ở đầu hàng người trong tìm tới Đăng Ba, biết được cái này Đăng Ba đang nôn mửa phiền là cái nhân vật trọng yếu. Sư trưởng đem hắn mang tới La Tín trước mặt. Vì lần này chiến tranh, La Tín chuẩn bị một chút hiểu được thổ phiền ngôn ngữ cùng chữ viết người. Hắn để những người này đem yêu cầu của chính mình viết xuống đến để Đăng Ba mang về. Giờ khắc này Đăng Ba đã bị sợ vỡ mật, không dám có bất kỳ cái lời. Mang theo đế quốc mệnh lệnh liền trốn về cao nguyên nơi sâu xa. Trước 1034, uy hiếp diễn tập. Nhiều khang. Đây là ở vào Tùng Châu thành phía Tây Nam hướng 400 dặm xa thổ phiền thủ phủ, trải qua 6 ngày 4-3, Đăng Ba rốt cục chạy về. Chắc Tây đốn Châu chết rồi. Đặt Ngoã một mặt khiếp sợ. Đăng Ba không được gật đầu, nước mắt giàn ruộng, gào khóc, hắn đem tiến công Linh Châu phát sinh tất cả như thực chất nói cho Đặt Ngoã. Đặt Ngoã vẻ mặt theo Đăng Ba miêu tả càng ngày càng khó coi đến cuối cùng. Trong mắt của hắn tràn ngập dày đặc sợ hãi, bởi vì tất cả những thứ này đều vượt qua hắn lý giải phạm vi, dưới cái nhìn của hắn cũng chỉ có thần linh có thể hạ xuống tiên lôi. Đại tướng, hiện tại chúng ta nên làm gì đại du quốc tướng lĩnh cho thời gian của chúng ta không còn nhiều, bọn họ nói nếu như chúng ta không lựa chọn thần phục, bọn họ sẽ tàn sát nhiều khang. Đang ba hồn bay phách lạc, hiện tại chát tây đốn châu chết rồi, đại tướng chính là thổ phiền uy vọng cao nhất người, hắn chỉ có thể cầu viện nhìn về phía đàn hóa. Đăng Ba trở về đồng dạng hấp dẫn không ít thổ phiền quý tộc đến đây, lúc này bọn họ lại bị lần này miêu tả đe dọa ở. Lần này tiến công Linh Châu thổ phiền có thể nói là phát động rồi hơn nửa binh lực, mà đội quân này bên trong cũng có bọn họ dòng roi. Đại tướng, chuyện này nhất định phải thận trọng cân nhắc, chúng ta muốn đích thân đi tới tìm tòi hư thực tài năng quyết định làm sao quyết sách. Một người quý tộc lên tiếng nói rằng, nghe vậy, cái khác quý tộc rồn rập gật đầu. Đặt ngoa gật gật đầu, hắn nhìn về phía Đăng Ba, nói rằng... Quy phụ đại du quốc là một cái vô cùng thận trọng sự tình, chúng ta nhất định phải tận mắt chứng kiến tài năng tin tưởng. Đang ba, ải này trang thổ phiền vận nước, vì lẽ đó ta muốn ngươi dẫn chúng ta đi tới Tùng Châu. Đang ba liếc nhìn Chu Vi quý tộc, phát hiện bọn họ đều ở dùng bán tín bán nghi vẻ mặt nhìn hắn, hắn nhất thời hiểu được, những người này đang hoài nghi hắn tìm chiến bại cớ. Hừ một tiếng, Đang ba nói rằng, đi thì đi, chỉ muốn các ngươi đến thời điểm không bị dọa đến kệ ra quần là được. Đặt ngó thở dài, hắn nói rằng. Đăng ba, không phải chúng ta không tin ngươi, mà là ta phải cho thổ phiền các quý tộc một câu trả lời, ngươi đi về nghỉ một thoáng, ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Đăng ba nghe vậy lúc này mới vẻ mặt hòa hoãn chút, nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai hắn cùng đạt ngõa một đám thổ phiền quý tộc phóng ngựa hướng Tùng Châu mà đi. Sau sáu ngày, đoàn người đến Tùng Châu. La tín ở đăng ba một nhóm còn chưa tới Tùng Châu trước liền điều tra đến đám người chuyến này tung tích. Bất quả phát hiện Đăng Ba đoàn người chỉ là mang theo 3.000 binh mã sau khi hắn liền an tâm xuống. Bởi vì thổ phiền nếu như muốn trả thù sẽ mang một chút như vậy người đến. Mà dường như hắn suy đoán như thế, đến Tùng Châu thành dưới, Đăng Ba nói rõ ý đồ đến, bọn họ chính là quy phụ việc đến đây. Tôn kính La Tướng Quân, bọn họ muốn gặp gỡ các ngươi nắm giữ thiên thần sức mạnh vũ khí. Vào thành, Đăng Ba ở binh sĩ dưới sự hướng dẫn đến Tùng Châu Đại Doanh, ở trong doanh trướng nhìn thấy La Tín. Thiên thần sức mạnh vũ khí. La Tín có nhiều thú vị đánh giá mắt Đăng Ba, mà Đăng Ba lộ ra một tia trở dạng, trên thực tế còn có chút vì là ngày đấy các quý tộc hoài nghi có chút tức giận, cho nên muốn muốn mượn đại du quốc tay hù dọa một thoáng đạt ngoại những người này. Suy nghĩ một lúc, La Tín đột nhiên nở nụ cười, hắn cũng không phải quan tâm Đăng Ba ý nghĩ, đối với hắn mà nói cái này có thể là kinh sợ thổ phiền một cái biện pháp, dù sao ở trong mắt Đăng Ba, vũ khí của bọn họ đã tăng cao đến thiên thần trình độ. Nếu để cho ngu muội thổ phiền người thực sự hiểu rõ đế quốc sức mạnh, bọn họ có thể liền cũng sẽ không bao giờ bay lên phản ý. Khẽ gật đầu một cái, La Tín gọi tới các tướng lĩnh, lần này bọn họ chuẩn bị chuyên môn tổ chức quân sự diễn tập, để những này thổ phiền quý tộc chân chính mở mang kiến thức một chút cái gì là đế quốc sức mạnh. Để đăng ba trở lại, La Tín cùng mọi người hơi hơi nghiên cứu diễn tập nội dung, lúc xế chiều La Tín tự mình mang theo đăng ba đoàn người đến diễn tập hiện trường cái này tiểu thị thiên thần vũ khí đạt ngoa chỉ vào các binh sĩ công lấy hắn thức súng trường hỏi la tín khẽ gật đầu hắn đối với binh sĩ nói rằng biểu diễn một lượt cho thổ phiền đại tướng nhìn một chút hắn đã biết rồi thân phận của đạt ngoa đang nôn mửa phiền tán phổ tương đương với hoàng thượng mà đại tướng thì tương đương với tể tướng hiện tại đạt ngoa đã là thổ phiền quyền lợi cao nhất người nhận được mệnh lệnh binh sĩ gọn gàng dơ lên hắn thức súng trường bay về trăm mét nơi bình gốm tiểu thị một thường, nương theo ở một tiếng bình gốm theo tiếng mà nát Làm tiếng súng vang lên thời điểm đạt ngoa cùng thổ phiền các quý tộc sợ đến đều đều thân thể run lên, mặc dù đang ba lần thứ hai nhìn thấy cũng là kinh hãi không thôi. Latin chú ý tới đạt ngoa các loại, chờ, người vẻ mặt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, tiếp theo hắn mang theo mọi người lại đến hỏa pháo trước mặt. Đến một pháo. Latin từ tổ nói, khỏe miệng mang theo cười xấu xa. Các pháo binh từ trên mặt đất trong dương lấy ra kim loại đạn pháo nhét vào pháo thang, lại sẽ phóng ra dược nhét vào, kéo ngòi lửa lôi kéo, vang một tiếng vang thật lớn. Đạn pháo thẳng thắn hướng phương xa trên ngọn núi nhỏ họa một cái bạch quyển khu vực nổ thành bụi mù tung bay. Mà khi hắn tiếng pháo qua đi, thổ phiên mọi người trên căn bản toàn bộ run chân ngồi trên mặt đất, duy nhất đứng hai người từ lâu sợ đến đại tiểu tiện không công chế. Thiên thần vũ khí, đây là thiên thần vũ khí. Đặt ngã run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy đến, trong miệng tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. La tiếng trong lòng từ lâu nhạc không được, tuy rằng đại du quốc cường lớn không ít, Thế nhưng hiện tại đại du quốc quanh thân không ít quốc gia đều còn không biết những này biến hóa, dù sao bởi vì giao thông bất tiện, tin tức truyền bá quá chậm Tình cờ một hai thương nhân chuyển đi, cũng bị người khác coi như là chuyện cười. Thổ phiên tiểu thị những này đóng kín bộ lạc một cái chân thực khắc họa, thế giới đã biến hóa quá nhiều, mà bọn họ còn sinh hoạt ở bên trong thế giới của mình. Đây chỉ là trong đó hai cái vũ khí hiệu quả mà thôi, nếu lần này đạt ngóa đại tướng đến rồi, bản tướng liền để đại tướng chân chính mở mang kiến thức một chút dứt lời, La Tín đối với bên người Tây Bắc quân trưởng sử Cao Mánh gật gật đầu. Được trao quyền, Cao Mánh làm người thổi lên diễn tập kèn lệnh. Hiệu thành kết thúc, đung nhiên 200 môn cận vệ giả hỏa pháo đồng thời nã pháo. Lần này hỏa pháo xạ kích phạm vi không còn là chọc lốc đỉnh núi, mà là diễn tập tràng toàn diện rừng cây nhỏ. Nương theo lôi đình bình thường tiếng vang, toàn bộ rừng cây nhỏ trong nháy mắt bị hỏa pháo bao trùm, bóng ánh trong ngọn lửa bị pháo kích khu vực rất nhanh bị san thành bình địa. Đồng thời, súng máy liền cũng phát động rồi. Bọn họ đem súng máy nhắm ngay cây cối lười eo bắn phá, kéo dài xạ kích dưới một cái thô to cây cối rất nhanh bị đạn quét gãy. Mà này còn chỉ là bắt đầu, tiếp theo Tây Nam quân lại biểu thị vứt liều đạn, điệu lôi. Đang diễn trò cuối cùng, một con to lớn nhiệt khí cầu từ đạt ngoá trên đầu thổi qua, mà này rốt cục triệt để phá hủy đạt ngoá trong lòng phòng tuyến. Tôn kính La Tín tư lệnh, chúng ta muốn tự mình đi tới Thanh Châu chỉnh chúng ta quốc thư, đối với chúng ta tới nói thổ phiền đã không cần tán phổ. Đế quốc vĩ đại hoàng đế bệ hạ chính là thích hợp nhất chúng ta tán phổ. Đặt ngoa cung kính mà nói rằng, hiện tại hắn không nghi ngờ chút nào đại du quốc tàn sát nhiều khang năng lực, duy nhất cần chính là đại du quốc có nguyện ý hay không. La tín trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng, hắn nói rằng, đương nhiên, Tây Nam quân đem tự mình hộ tống các ngươi đi tới. Trước 1035, thổ phiền quý phụ, lý lao bốn cơi xe ba bánh chạy ở thành Thanh Châu sạch sẽ mà trên đường phố rộng rãi. Ở trên xe của hắn vận chính là một đài điện lực đánh cốc kỳ. Ở Thanh Châu phổ cập điện lực sau khi, một ít đơn giản điện lực thiết bị cũng thuận theo xuất hiện, trong đó liền bao quát lần này hắn mua đánh cốc kỳ. Bất quá hắn lần này mua không phải hắn một mình gánh chịu phí dụng, mà là trong thôn đội sản xuất đồng thời tập hợp tiền, vì là chính là lần này thu hoạch vụ thu sau khi có thể đủ thượng này điện lực đánh cốc kỳ đánh hạt thóc. Hắn đang muốn năm nay thu hoạch vụ thu có thể còn lại không ít khí lực thời điểm. Lúc này bỗng nhiên phía trước trên đường vang lên kỳ quái cổ nhà Thanh. Tiếp theo hắn nhìn thấy một ít mặc người kỳ quái dơ lên to to nhỏ nhỏ cái dương dọc theo đại đạo hướng Hoàng Thành đi đến. Mắt thấy đội ngũ này đến trước mặt, Lý Lao bốn lập tức nhường ra con đường. Dưới cái nhìn của hắn loại này trận thế tất nhiên là nào đó quốc gia đặc phái viên. Dù sao năm ngoái thời điểm nước Nhật cũng là cái này trận thế đến đây Thanh Châu triều cống. Đến con đường diện ngoài, Lý Lao bốn hỏi một người học viên trang phục người nói rằng, này là quốc gia nào đặc phái viên. Qua báo chí ngày hôm trước liền nói thổ phiền đã quy thuận, vì lẽ đó đây là thổ phiền đặc phái viên. Học viên một mặt kiêu ngạo nói. Đế quốc càng ngày càng lớn mạnh, bọn họ là nhìn ở trong mắt, tự hào ở trong lòng. Lý Lao bốn nghe vậy nhất thời cao hứng lên, hắn nói rằng, quá tốt rồi, quá tốt rồi, này man tộc diệt, bây giờ này thổ phiền cũng quy thuận, trước đây bắt nạt ta Trung Quốc đế quốc kẻ địch đều thành kinh hai chứng, chấm hạ giận nha. Học viên cười hiếp mắt gật gật đầu tiếp theo hắn liếc nhìn lý lao bốn xe ba bánh thượng đánh cốc kia kinh ngạc nói đại thúc nhà ngươi thật là giàu có này lại là xe ba bánh lại là đánh cốc kia ngươi khẳng định có một cái đặc biệt lớn trang viên đi ngươi đây trẻ con đọc sách đọc tròn váng, ta nếu như có tiền như vậy còn dùng đến tự mình đăng xe ba bánh à này đều là đội sản xuất tập thể tài sản học viên cũng không tức giận hắn nói rằng vậy ngươi cái này đội sản xuất cũng rất giàu có hai thứ đồ này giá cả có thể không rẻ dừng một chút hắn nói tiếp Bất quá người liền không muốn có cái bản thân đại trang viên à. Ai không muốn có bản thân trang viên, nhưng là không tiền nhà. Lý Lao bốn thở dài nói, theo đế quốc mở rộng đất đai biên giới, hiện tại đế quốc thổ địa vô cùng giàu có, điều nhờ hệ dùng này làm cho đế quốc bách tính phương thức sống cũng phát sinh ra biến hóa. Rất nhiều người đã không vừa lòng nhà mình mảnh đất nhỏ, mà là muốn nắm giữ bản thân trang viên, thêm vào rất nhiều bách tính tiến vào nhà xưởng làm công, thổ địa bỏ không, hai năm qua Thanh Châu phụ cận thổ địa buôn bán rất hưng hực Không ít giải rác thổ địa bị sắp nhập thành phạm vi lớn thổ địa, kiến thiết thành đại trang viên, trang viên chủ môn mua nô lệ chọn mua nông nghiệp máy móc trồng trọt những này thổ địa, so với bọn họ đội sản xuất sinh sản lương thực còn nhiều. Mà hiện tại, bọn họ vị trí đội sản xuất cũng có càng ngày càng nhiều người có loại ý nghĩ này, dù sao trồng trọt thu vào đã kém xa tít tắp ở nhà xưởng làm công tiền kiếm nhiều, trong thôn không thiếu niên khinh người cũng không muốn ở trên đất làm lụng, mà là hướng về thành thành châu chạy. Bọn họ những này muốn trồng trọt chỉ có nắm giữ bản thân trang viên mới có thể chân chính giàu có lên. Nhìn người trong thôn mỗi một người đều dần dần có bản thân to nhỏ không đều trang viên, hắn lý lao bốn cũng là lòng như lửa đốt, nếu không là hắn hai năm trước thật đánh cuộc thua sạch của cải, hiện tại hắn cũng có thể mua cái kế tiếp 500 mẫu đất tiểu trang viên, dù sao hiện tại đế quốc thổ địa vô cùng giá rẻ. Học viên chú ý tới lý lao bốn vẻ mặt, hắn nói rằng, không tiền liền đi châu Úc à, hiện tại Úc châu thổ địa bắt đầu tiện nghi nhất đương nhiên sẽ bờ gì ạ cũng tiện nghi, bất quá châu đó quá lạnh. Uc sở trai lia lý lao bốn cắn răng, kỳ thực khoảng thời gian này hắn vẫn có do dự, vì là chính là di chuyển đến châu Úc sự tình, dù sao nơi nào thổ địa trên căn bản tương đương với tận không, thích hợp nhất muốn nắm giữ bản thân trang viên người nghèo. nhìn mắt xe ba bánh, lại ngắm nhìn trên xe đánh cốc kỳ, lý lao bốn giọng căm hận nói, con bà nó, sớm muộn những thứ đồ này ta lý lao bốn cũng phải có, liều mạng, lần này liền đi uốc sở trai lia. chính đại quang minh điện. Tiêu Minh đang đợi thổ phiền sứ giả hết kiến. Căn cứ tin tức, hiện tại thổ phiền sứ giả đã vào thành, vì tự mình hướng hắn biểu thị thần phục, lần này đạt ngoá tự mình xuất lĩnh sứ đoàn mà tới. Dù sao dựa theo thổ phiền lời giải thích, bọn họ không lại lựa chọn tán phổ, mà hắn đem ở đế quốc hoàng đế danh hiệu thượng hơn nữa thổ phiền tán phổ danh hiệu. Ở đại điện hạ, nội các cùng thanh châu kinh quan đều đều đến đông đủ, trên mặt mọi người tràn trề nụ cười, so với năm rồi còn cao hứng hơn năm nay liên tiếp hai cái đại hỉ sự thực sự để bọn họ đáp ứng không xuể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc tiêu minh rất nhanh nghe được thổ phiền đặc biệt của nhà thành chỉ chốc lát sau hoạn quan đến báo thổ phiền sứ giả đã đến đối với tiến đại phú gật gật đầu tiến đại phú lập tức the thế giọng nói cao giọng hô thổ phiền sứ giả yết kiến các quan lại lúc này cũng lên tinh thần gần 10 phút sau khi đạt ngõa dẫn đăng ba đến chính đại quang minh điện đến đại điện đạt ngõa cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn long ý tiêu minh không người nói rằng Nô Hoàng Văn Thuế, thổ phiền đại tướng Đạt Nhoa gặp Hoàng đế bệ hạ, hôm nay rất dâng quốc thư, từ khi thổ phiền đồng ý túi đầu thần sưng, vĩnh viễn không bao giờ đổi ý. Dứt lời, Đạt Nhoa hai tay dâng quốc thư, thái độ khiêm tốn. Tiến đại phú lúc này đi xuống đem quốc thư lấy tới cho tiêu minh. Sau khi xem, tiêu minh lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn nói rằng nói, nếu thổ phiền tâm thành, từ đó thổ phiền cùng Trung Quốc đế quốc liền can qua hóa ngọc bạch, từ đây không lại tự giết lẫn nhau này quốc thư bên trong bọn ngươi nếu phụng chấm vì là tán phổ có hay không sau này thuận theo cho bí tất nhiên là thuận theo bệ hạ đặt ngoa cung kính mà nói rằng được tiêu minh lớn tiếng nói hôm nay ngươi đến đây chính trực đế quốc khu hành chính vực cải cách thời gian đã như vậy thổ phiền từ hôm nay trở đi liền làm đế quốc thổ phiền tự trị tỉnh từ đó không được nắm giữ bản thân quân đội thổ phiền an toàn để cho đế quốc tây nam quân khu đến bảo vệ triều đình chính làm các ngươi thì nhất định phải chấp hành ngươi có bằng lòng hay không Đạt Ngọa tuy rằng không hiểu tự trị tình ý tứ, thế nhưng mặt sau mấy cái hắn có thể rõ ràng vô cùng. Chuyện này ý nghĩa là thổ phiền từ đây đem triệt để trở thành đế quốc một phần. Bất quá đối với điểm ấy hắn đã sớm chuẩn bị. ở nhiều khang thời điểm các quý tộc liền có tính toán. So với cùng đế quốc là địch, hiện nhiên trở thành đế quốc một phần lợi ích càng thêm phong phú. Liên hắn nói rằng tôn kính bệ hạ, chúng ta đem từ các ngươi ý chỉ. Đạt Ngọa cung kính mà nói rằng thổ phiền các quý tộc kiến thức đại đường đáng sợ vũ khí sau. Bọn họ cũng không còn cách nào bay lên phản kháng ý niệm, thậm chí một ít quý tộc hoàng sợ cho rằng đại đường quân đội gặp sử dụng yêu thuật, có thể tưởng tượng được bọn họ bị la tín sợ đến cỡ nào thảm. Tiêu Minh hài lòng gật gật đầu, trải qua nhiều năm như vậy phấn khởi chiến đấu, hắn rốt cục để đế quốc nắm giữ hiện đại toàn bộ bản đồ, thậm chí càng có thêm mấy triệu km2. Chính là cơ ở đây, đang nôn mửa phiền quy phụ sau khi, hắn quyết định trọng định nghĩa mới khu hành chính vực để quản lý. Trước 1036, khu hành chính, Trong ngự thư phòng, nội các chính phủ đại thần chạm sau lưng tiêu minh nhìn ở đế quốc trên bản đồ phân chia khu hành chính vực tiêu minh. Thổ phiên sứ thần trình quốc thư rời đi sau khi, bọn họ bị tiêu minh gọi vào ngự thư phòng chính thức bắt đầu chuẩn bị chu bị mới khu hành chính vực sự tỉnh. Trên thực tế đang nôn mửa phiền cuộc chiến còn chưa lúc mới bắt đầu bọn họ cũng đã ở lập ra tương ứng khu hành chính vực, hiện đi ngang qua tiêu minh cuối cùng quyết định, rốt cuộc quyết định. Lần này thổ phiên sứ thần đến đây, hoàng thượng vì sao đem phân thành khu tự trị Chẳng lẽ không lo lắng sau này thổ phiền phản loạn ảo phỉ tệ ở tiếp kiến thổ phiền sứ giả thời điểm liền lòng sinh điểm khả nghi, hiện tại rốt cục không nhịn được nói ra. Ngón tay đang nôn mửa phiền cao nguyên thượng chỉ trỏ, tiêu minh nói rằng, tự trị bất quá động viên thổ phiền người mà thôi, để thổ phiền thần phục dễ dàng, thế nhưng quản đề ý đến bọn họ thì rất khó khăn, vì lẽ đó so với phái đế quốc quan chức, không bằng triều đình thẳng thắn từ thổ phiền chọn lựa quan chức phụ trách quản lý, tiếp theo để những quan viên này định kỳ đến đây thanh châu chính vụ học viện học tập Như vậy bất chi bất giác bên dưới chẩm rãi đồng hóa thổ phiền người. Háng giọng một cái, hắn tiếp tục nói, hơn nữa thổ phiền binh quyền đã bị giải trừ, có quân đế quốc đội đóng quân, bọn họ không tạo nổi sóng gió gì. Phỉ tệ các loại, chờ, người nghe vậy gật gật đầu, bà Ngọc Khôn nói rằng, chị đại quốc như nấu thịt tươi này có một số việc không vội vàng được, bây giờ thổ phiền đã nhập vào đế quốc, không thể bỏ thuốc quá mạnh để cho nhiều lần. Đơn giản nói ra thổ phiền thống trị sự tình, tiêu minh xoay người lại, hắn nói rằng hết thể khu hành chính vực đều ở phía trên các ngươi nhìn kỹ một chút dựa theo ý nghĩ của hắn hiện tại đế quốc khu hành chính vực phân chia cùng đương đại minh triều khu hành chính vực có chút tương tự nhưng lại bất tận tương đồng đại thể tới nói hắn đem đế quốc phân chia hai cái trực thuộc tỉnh cùng 18 cái phổ thông tỉnh hai người này trực thuộc tỉnh phân biệt là nam trực tỉnh cùng bắc trực tỉnh bắc trực tỉnh bao quát đương đại bắc kinh thiên tân tỉnh hà bắc đại bộ phận cùng hà nam tỉnh sơn đông tỉnh phần nhỏ nam trực tỉnh thì bao quát đương đại giang tô tỉnh An Huy cùng với Thượng Hải hai tỉnh một thị pha vi, hai người này tỉnh thẳng thắn giao cho kinh sư quản hạt. Ngoài ra, cái khác tỉnh đơn vị bao quát Thiểm Tây tỉnh, Sơn Tây tỉnh, Sơn Đông tỉnh, Hà Nam tỉnh, Chiết Giang tỉnh, Giang Tây tỉnh, Hồ Quảng tỉnh, Tứ Xuyên tỉnh, Quảng Đông tỉnh, Phúc Kiến tỉnh, Quảng Tây tỉnh, Quý Châu tỉnh, Vân Nam tỉnh, Lưu Cầu tỉnh, Triều Nam tỉnh, Quan Đông Hành tỉnh, Quan Tây tỉnh cùng vừa quy phụ thổ phiền tỉnh. Cho tới vừa bị đánh hạ hạ xuống ốc sở Chay Li A, hắn tạm thời còn không có gấp sắp xếp đế quốc tỉnh danh sách, bởi vì bây giờ đế quốc phạm vi thế lực hiện đang mở rộng bên trong, đợi được đủ bẩm lắng xuống lại biên không muộn. Nhìn trên bản đồ tỉnh phân chia, các đại thần cầm sách từng cái ghi nhớ. Ngồi ở trên ghế thản nhiên uống trà. Tiêu Minh tiếp tục nói, mỗi cái tỉnh thiết trí tỉnh lị một cái, Thượng Châu, Trung Châu, Dưới Châu một số, cụ thể chính các người đi thương lượng, chớ liền không tham dự. Lần này Tiêu Minh cũng không chuẩn bị đem châu đổi thành thị đã tiếp tục sử dụng đại du quốc Thượng Châu, Trung Châu, dưới Châu phân chia, trong đó Thượng Châu liền tương đương với tỉnh lị, Trung Châu tương đương với địa cấp thị, dưới Châu thì tương đương với phổ thông thị. Mỗi cái Châu cao nhất hành chính quan trên như trước là gọi thứ sử, không giống là tế hóa chính vụ sau khi, mỗi cái Châu ngoại trừ có đang thứ sử, còn thiết 6 cái phó thứ sử, này 6 cái phó thứ sử phân biệt quản lý một cái Châu không giống vương diện, tương tự với tiểu lục bộ. Tỉnh Thượng Chính vụ quản lý cùng Châu có chút tương tự quan lớn nhất viên vị là tuần sát sứ dưới thiết sáu cái phó tuần sát sứ phân quản không giống chính vụ chính vụ ở ngoài bất kể là tỉnh vẫn là châu huyện đều thiết trí viện giám sát châu viện giám sát trực thuộc tỉnh viện giám sát cứ thế mà suy ra vâng hoàng thượng chín đại phụ thần đồng thời nói rằng lần này chính vụ biến cách không thể bảo là không lớn lao cải cách sau khi đế quốc chính vụ diện mạo đem rực rỡ hẳn lên bất quá bọn hắn cũng rõ ràng lần này cải cách hạ xuống đế quốc sau này chính vụ đem càng thêm hệ thống hóa Chính quy hóa, dù sao theo đế quốc phát triển chính vụ cũng theo ngành nghề tăng cường mà càng ngày càng phức tạp, trước đây thứ sử một người cái gì đều làm ra thời đại là vừa đi không trở lại. Dù sao hạn chế với mình tri thức, rất nhiều thứ sử đối với có đồ vật là một chữ cũng không biết, mà điều này cũng mang ý nghĩa từ trong học viện tốt nghiệp học viên đem càng ngày càng nhiều tiến vào chính vụ hệ thống. Bàn giao chính vụ cải cách sự tình, tiêu minh bỗng nhiên một hồi ung dung, quân cải cùng chính cải vẫn ép ở trên người hắn hai ngọn núi lớn. Dù sao đế quốc phát triển quá nhanh, vì thích hướng loại biến hóa này hắn mấy năm qua không ngừng điều chỉnh chính vụ cùng quân đội. Loại này cải cách rất phiền phức. Đốt. Thế nhưng không giống với dĩ Vãng quân cải cùng chính cải, lần này cải cách sau khi hắn đem nhất lao vĩnh giật. Dù sao này hai hạng đã vô tận tiếp cận với đương đại. Mặc dù là sau này đế quốc phát triển mãnh liệt, cần cũng chỉ là vi điều, đại biến động là không cần. Vì lẽ đó, từ khi sau đó, hắn có thể chuyên tâm đối ngoại, chính vụ dựa theo hắn ban bố cơ chế vận duyên liền có thể. Đãi các đại thần sao xong địa đồ rời đi, hắn cùng tiễn đại phú lại bắt đầu nghiên cứu nổi lên địa đồ. Lúc này, hắn đưa ngón tay chỉ về Úc Sở Chây Lì A phía Nam Hòn Đảo Quần, nơi này gọi mới gửi, ở phía trên nhưng là có một cái to lớn đồng khoáng. Tiễn đại phú con mắt cười thành một cái tuyến, thân là đối với khoáng vật tư sức ảnh hưởng to lớn người, tiễn đại phú đối với khoáng sản vô cùng mẫn cảm, mỗi lần nghe nói một cái mới khu khoáng sản đều cao hứng khủng khiếp. Đã như vậy, liền để khoáng vật tư đi tìm một chút. Tiến đại phú hơi có chút không thể chờ đợi được nữa, dù sao hiện tại đế quốc rất thiếu đồng, theo máy móc công nghiệp phát triển, các ngành các nghề đối với đồng nhu cầu lượng đều rất lớn. Nửa tháng sau, đóng quân tại Úc Châu Lôi Minh nhận được đến từ Tiêu Minh mệnh lệnh, này nói mệnh lệnh để hắn phái một con tiểu đội hộ tống đi theo đến đây khoáng vật tư thành viên đi tới mới gương đảo, căn cứ bọn họ hiểu rõ, trên cái đảo này có không ít bản địa thổ. Đồng thời, cùng này nói mệnh lệnh cùng nhau chính là yêu cầu hắn tiến công Indonesia Anh Quốc thực dân địa. Tuy rằng Indonesia phần lớn thuộc về Hà Lan, thế nhưng những năm này nhiếp với Anh quốc bá đạo, nơi này vẫn bị Anh quốc cướp đoạt một hối. Kha kha, mệnh lệnh rốt cục đến rồi, hiện tại lại có hoạt làm. Sử ngạn quân tâm tình không tệ, lần trước Lôi Minh đưa đi chiến báo đã sớm được hồi phục. Luận công hành thưởng, lần này lập xuống công lao tướng lĩnh cùng các binh sĩ đều ở đều phân đạt được tương ứng trang viên điển sản. Hiện tại hắn cùng Lôi Minh hiện đang thuộc về mình trong trang viên, cái này trang viên trước đây thuộc về một cái Anh quốc quý tộc. Ở cái này quý tộc chạy trốn sau khi, nơi này liền không ai quản lý. Liền hắn lại móc 1.000 lòng tệ mua 100 yêu nô lệ, để những đầy tớ này vì chính mình quản lý trang viên. Lôi minh hiện tại cũng có chút yêu thích phía trên đại dương này độc lập đại lục, vì lẽ đó ở sử ngạn quân dùng điểm công lao thêm vào lòng tệ mua trang viên sau khi, hắn hoa một khoản tiền mua bãi chăn nuôi, thân là ưu châu người, hắn vẫn hy vọng có bản thân bãi chăn nuôi. Hiện tại hắn rốt cục được tội nguyện. Hắn nghĩ chờ sau này bản thân nghỉ ngơi thời điểm liền có thể tới đây cưỡi ngựa chăn dê, trải qua một đoạn cuộc sống nhàn nhã, bất quá trước lúc này hắn e sợ cũng không có thiếu trượng cần đánh. Trước 1037, Nguy hiểm tin tức Ngày mùng ngày 3 tháng 9 Ở nhận được mệnh lệnh ngày thứ 6, một con ngàn người tiểu đội từ đều xuất phát hộ tống khoáng vật tư khảo sát đội viên đi tới mới gửi. Đồng thời, lôi minh xuất lĩnh 8 ngàn người cưỡi 10 chiếc chiến hạm đi tới Indonesia, ở đây có một cái người nước Anh chiếm lĩnh thành trì. Tên cứ gọi Nữu Lạn Tở. Tòa Thanh Trì này trước đây thuộc về người Hà Lan. Từ khi bị người nước Anh chiếm lĩnh, sau khi lấy Nữu Lạn Tở làm trung tâm bách lý khoảng cách đều là Anh quốc người phạm vi thế lực. Hắn tới nơi này nhiệm vụ tiểu thị khống chế Nữu Lạn Tở, căn cứ triều đỉnh tăng cao tình báo. Người nước Anh sở dĩ không tiếc cùng người Hà Lan khai chiến cũng phải chiếm trước Nữu Lạn Tở không phải bắn tên không đích. Bởi vì ở Nữu Lạn Tở khu vực có một cái cất giữ lượng vô cùng phong phú mỏ vàng, mà căn cứ khoáng vật tư cung cấp tình báo đến xem. Indonesia khoáng sản tài nguyên thân phận phong phú, đặc biệt là than đá, tích, lữ, nghiết, đồng, kim, ngân các loại, chờ, khoáng sản, còn khoáng vật tư là làm sao làm sao tham tra được hắn thì không rõ ràng, cũng không dám hỏi. Dù sao đối với bọn họ cấp bậc này người đến nói khoáng vật tư cùng mật vệ như thế thần bí, phàm La Tiến vào khoáng vật tư người đều là bối cảnh người sạch sẽ, muốn tra xét bí mật trong đó rất khó. Mà những không có mắt muốn dò hỏi khoáng vật tư tình báo người cuối cùng đều không có kết quả gì tốt. Đã khống chế nơi này, sau này đế quốc ở khu vực này đi hơi nước thuyền liền không lo không có tiếp tế. Lôi minh nhìn đề phòng nghiêm ngặt nữ lãn thở thành, ở tại bọn hắn đổ bộ thời điểm liền bị trong thành người nước Anh phát hiện. Bất quá người nước Anh để phòng nghiêm ngặt dưới cái nhìn của hắn căn bản không đáng nhắc tới, bởi vì hiện tại Anh quốc hỏa khí cách bọn họ xoa đã không phải một đời. Thương Ngọc Trụ thì đối với mỏ vàng tương đối cảm thấy hứng thú. Hắn nói rằng, tư lệnh, nếu là đánh hạ cái này mỏ vàng, lần này chúng ta có thể cầm không ít điểm công lao về nước ta liền có thể mua cái kế tiếp trang viên các binh sĩ cũng đều rất hứng phấn, bọn họ có thể liên tục ở hải ngoại tác chiến động lực một cái đến từ đối với đế quốc trung thành một cái khác tác lai tự quân đội vĩnh hằng bất biến khích lệ chính sách lôi minh kẹp miệng mang theo vẻ tươi cười hắn nói rằng đã như vậy vậy liền đem một trận đánh thật xinh đẹp có thể người không chết liền người không chết thương ngọc trụ gật gật đầu hắn chỉ vào súng máy nói rằng có vật này người nước anh dọa đều vụ chết tư lệnh ngươi sẽ chờ xem thành quả đi Dứt lời, Thừa Ngọc trụ hướng đi phá binh, cùng pháo binh khai thông một lúc, hắn lại cùng súng máy tay cùng binh lính bình VS thường thương nghị tiến công một chút sức lược. Chỉ chốc lát sau, 36 ổ hỏa pháo cùng kêu lên phát sinh gào thét, hung mãnh lửa đạn trong nháy mắt bao trùm lũ lạn tở cửa thành. Chỉ là trong nháy mắt, lũ lạn tở cửa thành ầm ầm sụp đổ. Trong thành, Anh quốc chú quân từ lâu lòng người bàng hoàng, từ khi liên hiệp hạm đội chiến bại sau khi mới ra pha bị chiếm lĩnh, bọn họ liền vẫn sống ở chiến tranh mù mịt bên trong. Hiện ở tại bọn hắn thắng đến rồi ác ngộng. Này là món đồ quỷ quái gì vậy? Kim loại đạn pháo nổ tung uy lực cực lớn để trong thành Anh quốc các binh sĩ trong nháy mắt sợ hãi đạt tới cực điểm. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua uy lực khổng lột như thế hỏa pháo. Bởi vì toàn bộ cửa thành cơ hồ bị nổ chia năm xe bảy, mà này mặc dù là bọn họ tiên tiến nhất hỏa pháo cũng không làm nổi. Thế nhưng không tha cho bọn họ suy nghĩ, ở cửa thành bị nổ hủy sau khi đạn pháo tập kích không có đình chỉ. Từng viên từng viên đạn pháo gào thét mà qua tạm ở trong thành, mỗi một cái nổ tung, trên đất chung quy thêm một cái hố đạn to lớn. Hố bom chu vi chính là sinh mệnh vùng cấm, không có binh sĩ có thể ở phạm vi này tồn tại. Đóng quân ở nữ lạn tờ Anh quốc quân đội chỉ có 5,000 người, một phen đánh túi bụi, trong thành quân Anh tử vong nặng nề. Mà đây chỉ là cái thứ nhất để bọn họ sợ hai vũ khí, ở hỏa pháo ngừng bắn sau khi, bọn họ nghe được kẻ địch xung phong kèn lệnh. Vào lúc này trên tường thành tồn tại anh quốc binh sĩ lập tức chuẩn bị phản kích, thế nhưng bọn họ vừa ngẩng đầu lên bỗng nhiên nghe thấy tách tách tách kéo dài xạ kích bên trong. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng liền ngã vào trong vũng máu, trên tường thành pháo thủ thì càng bi thảm hơn, bọn họ là bị súng máy chăm sóc trọng điểm đối tượng. Mỗi lần binh sĩ nỗ lực sử dụng hỏa pháo phản kích chung quy bị đối phương liên tục phóng ra súng kiếp bắn giết, có thể nói toàn bộ quân anh đều ở bị đè lên đánh, căn bản không nhấc nổi đầu lên. Xuân Phong Lâm thành càng ngày càng gần trong thành quân Anh chỉ có thể từ bỏ đầu tưởng tiến vào vào trong thành chuẩn bị cùng kẻ địch huyết chiến thế nhưng bọn họ lại một lần tính sai ở cầm súng trường binh lính vào thành sau khi theo sát mà đến chính là đẩy kỳ quái súng ống binh lính dây đặc đội hình nhằm phía binh lính của Đế quốc ở súng máy bắn phá dưới không ngừng ngã xuống tiếp theo súng máy uy bi lực binh lính Đế quốc 12 người một cái tiểu đội tiến vào phố lớn ngõ nhỏ tiêu diệt Anh quốc binh sĩ lựu đạn nổ tung âm thanh thỉnh thoảng đang vang lên như vậy mãnh liệt thế tiến công dưới Anh quốc không có kiên trì bao lâu, Nguyên về một bên chiến tranh mặc dù là ghi chép lại nghiêm ngặt quân đội cũng không cách nào chống đỡ quá lâu. Sau một tiếng trong thành Anh quốc quan quân xuất lĩnh tàn dư một ngàn người hướng lôi minh đầu hàng. Thướng quân, nơi này có mỏ vàng khẳng định không sai rồi, ngươi xem. Lôi minh vào thành sau khi thường ngọc trụ hưng phấn đi tới, phía sau hắn binh sĩ đang dơ lên ba cái dương. Quét mắt dương gỗ lôi minh trong lòng có tính toán, hắn để các binh sĩ mở ra. Nhất thời một cái dương vàng xanh xanh gạch vàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Căn cứ nữ lãng tở tổng đốc lời giải thích, bọn họ đang chuẩn bị đem ba hòm gạch vàng vận đến Ấn Độ, lại từ Ấn Độ vận đến Anh quốc đi. Dừng một chút, hắn cầm làm ra một bộ địa đồ, cái này cũng là chúng ta tìm ra đến, những này người nước Anh tra xét không ít khu vực, mặt trên có bọn họ phát hiện khoáng sản địa điểm. Lôi minh nhận lấy liếc nhìn, nu cười nồng nặc, vật này có thể so với mỏ vàng còn trọng yếu hơn, phía trên này có thể có 13 cái khoáng điểm. Dứt lời, hắn liếc nhìn ngồi trồm hôm trên mặt đất, song đầu ôm đầu nữ lãn tờ tổng đốc nói rằng, này tấm bản vẽ ta liền thế các ngươi bảo quản, nếu như còn có cái khác thứ tốt hiện tại giao ra đây còn có thể cho ngươi thiếu được một chút tội, bằng không ngươi sẽ trở chịu khổ đi. Nữ lãn tờ tổng đốc bị đế quốc hỏa pháo cùng súng máy sợ vỡ mật, hắn nói rằng, ta còn có một mình ngươi trọng yếu tình báo, bất quá tiền đề là các ngươi muốn trước tiên thả người nhà của chúng ta. Lôi minh như như mày, ngươi không có cò kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu như ta không phải cái người tuân thủ tín nhiệm, mặc dù đem người nhà của ngươi thả, như trước có thể lại đem bọn họ nắm lên đến. Được rồi. Nữu Lạn Tự Tổng đốc nản lòng thoái trí, lúc này hắn đem một phần đến từ Anh Quốc thư tín giao cho lôi mình. Từ thư tín bên trong lấy ra giấy viết thư, quan phiên dịch nói rằng, tư lệnh, trong thư nói Hà Lan cục thế chính trị bởi vì Pháp tạo áp lực có biến hóa, tiền nhiệm thủ tướng đã bị đuổi xuống đài, hiện tại Hà Lan có mới thủ tướng biến, hiện tại người Hà Lan hướng Anh Quốc cùng Pháp thỏa hiệp. Bọn họ chuẩn bị ở châu Á đồng thời đối kháng đế quốc. Lôi minh cao mày, hắn nói rằng, tin tức này quá trọng yếu, lập tức đem tin tức chuyển quay lại thanh châu, đồng thời để ở Nam Dương đi chiến hạm cùng quân đội cảnh giác người Hà Lan. Trước 1038, chỉ có lợi ích. Hoàng thượng, chỉ sợ đây là người nước Anh kế ly gián. Trong ngự thư phòng, Thôi Thượng An đem từ Nam Dương chuyển về tình báo đệ trình cho tiêu minh, cứ việc bây giờ quốc nội bởi vì điện báo xuất hiện tin tức truyền đến cấp tốc rất nhiều. Nhưng khi Tổng tham thu được Lôi Minh chiến báo thì cái này có chuyện xảy ra đã qua nửa tháng, dù sao từ Indonesia đến Quảng Châu nhưng là có khoảng cách 3000 giảm. Tiêu Minh khẽ hừ một tiếng đem chiến báo ngã tại trên bàn, hắn nói rằng, chuyện này thà rằng tin có, không thể tin không, đối với Hà Lan chấm vẫn không yên lòng, dù sao ở Âu châu Hà Lan quốc thổ nhỏ hẹp, hải quân cũng đã suy sụp, rất dễ dàng ở cường quyền cưỡng bức dưới thỏa hiệp. Chỉ là nếu như cùng người Hà Lan khai chiến, chúng ta cao su mậu dịch dễ e sợ muốn gián đoạn. Thôi thượng an có chút lo lắng, theo cao su tiến vào công nghiệp mỗi cái tiết điểm, cao su tầm quan trọng càng ngày càng lộ ra lên. Những năm này mặc dù cùng người Hà Lan tiến hành cao su mậu dịch cũng không cách nào thỏa mãn hiện nay đế quốc nhu cầu, bởi vậy cao su sản phẩm ở bên trong đế quốc giá cả cư cao không xuống. Nhắc tới cái này tiêu minh càng thêm tức giận, hắn nói với thôi thượng an, không nên tin quốc gia ở giữa có cái gì hữu nghị, người Hà Lan so với chúng ta rõ ràng hơn điểm ấy, ở cao su mậu dịch bên trong bọn họ nhưng là lừa buồn mãn bất mãn. Phương diện giá tiền đối với chúng ta nhưng là một chút không nâng tay, nếu là lo lắng đế quốc công nghiệp phát triển bởi vì cao su chịu đến ràng buộc, chấm đã sớm đình chỉ cái này chịu thiệt mậu dịch. Ở đương đại một trận cao su có thể bán được 15,000 tà hưu, ở cái này cao su khan hiếm thời đại người Hà Lan căng hắc, mỗi tấn cao su người Hà Lan đều bán được 1.000 lòng tệ, hầu như đạt đến một khắc hoàng kim một khắc cao su tỷ lệ. Đối diện khổng lộ như thế mậu dịch lịch xoa, hắn bất mãn đã lâu, bất quá hiện tại hắn đã có biện pháp liền hắn tiếp tục nói, cái vấn đề này chấm đã nghị đến biện pháp, kim chướng diệt sau khi thảo nguyên chính là đế quốc tài sản ở thiên sơn phủ cận có một loại cỏ nhỏ gọi cỏ cao su, nếu như cao su mậu dịch gián đoạn, tạm thời dùng cỏ cao su thay thế được liền có thể, hơn nữa những năm này đế quốc cũng vẫn đang mở ít cây cao su trồng trọt viên, bây giờ hải nam một đời đã có tảng lớn cao su, lâm nói như vậy cao su từ trồng trọt đến thu thập chỉ cần thời gian sáu năm, hiện tại đã qua sáu năm, đang có thể thu thập, cứ như vậy. Thêm vào cỏ cao su, đế quốc tự sản cao su đã có thể thỏa mãn đế quốc hiện nay nhu cầu. Cỏ cao su. Thôi thượng an lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn phát hiện mình hiểu được vẫn là quá ít. Tiêu Minh gật gật đầu, giải thích một thoáng, loại này cỏ cao su phân bố ở thiên sơn một vùng, cùng mục cỏ như thế sinh trưởng rồi rào, chu kỳ ngắn, có thể như mục cỏ như thế trồng trọt luôn canh, dáng vẻ có chút giống là bồ công anh, kim trướng đầu hàng sau khi chấm đã sắp xếp một chút nô lệ đi tới Thiên Sơn mở ra cỏ cao su trồng trọt căn cứ, đánh giá năm đó liền có thể nhìn thấy thu hoạch. Thôi Thượng An nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lần này lo âu trong lòng hắn đều đều tan thành mây khói, hắn cười nói, bị người Hà Lan lừa bịp nhiều năm, hiện tại đế quốc rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm. Đã như vậy, đế quốc liền không cần kiên kỵ bọn họ, chỉ cần chứng cứ xác thực, chúng ta liền đem người Hà Lan triệt để đuổi ra châu Á. Bất luận là thật hay giả, Hiện tại hạ lệnh lưu cầu quân coi giữ toàn diện đề phòng, một khi người Hà Lan có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức tiêu diệt. Tiêu Minh lệnh giọng nói rằng, thôi thượng an thần sắc nghiêm túc lên, đáp một tiếng là, nhiệt lan che thành. Mắt hiện đang tổng đốc phủ bên trong bất an tản bộ bước chân, nữ lãng tở thành bị công chiếm tin tức đã chuyển đến nơi này, điều này làm cho hắn vô cùng bất an. Bởi vì ở Trung Quốc đế quốc truyền bá thắng lợi tin tức đồng thời. Liên quan với ở lũ lạn tơ tổng đốc trên người lục xuất thần bí thư tín nghe đồn cũng là bay lẩy trời. Đối với cái này nghe đồn, hắn không cách nào phán đoán là cố ý mà vì là vẫn là cố ý tiết lộ. Mắt tổng đốc lưu cho thời gian của chúng ta không còn nhiều, tuy rằng này không phải chúng ta bằng lòng gặp đến, thế nhưng chúng ta là người Hà Lan, nhất định phải phục Tùng Quốc hội quyết định. Sơ tí phần nhìn mát, 18 ngày trước hắn đến Nhật Lan che thành, đồng thời hướng hắn tuyên bố Quốc hội đối với hắn hoàn toàn mới nhận lệnh. Một đám người điên. Các ngươi căn bản không biết Trung Quốc đế quốc đáng sợ, người nước Anh cùng người Pháp đây là buộc chúng ta chịu chết. Mắt phẫn nộ không nớt. Sơ tí phần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, hắn nói rằng, mắt, thân là người Hà Lan, ngươi nên vì Hà Lan quốc dân an nguy suy nghĩ, nếu như chúng ta kế tục kiên trì thân cận Trung Quốc đế quốc chính sách, chúng ta ở trên biển sẽ phải gánh chịu Anh quốc phong tỏa, ở trên đất bằng sẽ gặp đến Pháp tiến công, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể chống đối Pháp tiến công à cùng Trung Quốc đế quốc mậu dịch lợi nhuận sát thực phong phú Nhưng quốc gia An Nguy càng trọng yếu hơn, hiện tại tiểu thị ngươi làm ra. Quyết định thời điểm, ta dám khẳng định, bọn họ lục soát thư tín nhất định là có liên quan với Hà Lan chính cục, không được nửa động, chỉ sợ cũng chậm. Mắt vẻ mặt liên tục biến ảo, dựa theo quốc hội kế hoạch, bọn họ đầu tiên muốn giải quyết nhiệt Lan tre thành binh lính đế quốc, tiếp theo ngưng tụ Manila, Malaysia 2 nơi chiến hạm cùng các binh sĩ tiến công mới ra phà, cướp đoạt mã lục giáp sau khi... Anh quốc cùng Pháp trợ giúp thì sẽ đến lấy mã lục giáp vì là giới hạn ngăn cản Trung Quốc đế quốc Tây Tiến. Sơ tí phần liên tiếp lời nói để mát thở dài một hơi. Hắn nói rằng, Sơ tí phần, ngươi phải hiểu được làm ra quyết định này hậu quả. Hà Lan đem triệt để mất đi Manila, Indonesia cùng với châu Á mậu dịch đường hàng không. Người nước Anh cùng người Pháp đồng ý nhường ra một phần châu G, I, G, M, J, C, Sáu Phi và Mỹ châu một phần thực dân địa thị trường cho chúng ta để bù đắp chúng ta tổn thất. Mắc, nghỉ thông một chút đi. Châu Á cách chúng ta quá xa, mà anh Pháp cách chúng ta gần quá. Xoay người nhìn ngoài cửa sổ hạ xuống như máu tà dương, mắt khẽ gật đầu một cái. Đối với chuyện này hắn do dự thời gian rất lâu, hiện tại tựa hồ đến hắn không được không hạ quyết định thời điểm. Dù sao phong thư này kiện nội dung rất có khả năng bại lộ bọn họ, hắn không thể gánh chịu cái này nguy hiểm. Ở Trung Quốc đế quốc chuẩn bị hoàn thành trước, bọn họ nhất định phải thoát đi nhiệt lan che thành. Đã như vậy, đêm nay chúng ta liền lấy hành động. Nguyện thượng đế phù hộ chúng ta có thể sống trở lại Hà Lan. Mắt vẻ mặt kiên định lên, Hà Lan là hắn quốc gia, nhà của hắn mọi người ở Amsterdam, hắn không cách nào bỏ lại tất cả những thứ này. Sơ tí phân nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn vừa đến thời điểm đánh giá thấp mát đối với Trung Quốc đế quốc sợ hãi, hiện tại nhiệm vụ của hắn rốt cục hoàn thành. Lúc này mắt vừa nhìn về phía Tổng đốc phủ ở ngoài đế quốc chú quân, tiếp tục nói, muốn muốn hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này rút đi chỉ sợ là không thể. Bất quá binh lính của chúng ta không thể không công hy sinh, chí ít chúng ta muốn chiếm được Trung Quốc đế quốc Hán thức súng trường cùng súng máy. Sơ tí phần trong đôi mắt tựa hồ có ánh sáng đang lóe lên, không sai, này sẽ ở Âu Châu bán ra một cái giá tiền cao, mắt, ngươi sẽ ở Hà Lan thượng lưu lại giày đặc một bút. Trước 1039, nhiệt lan che thành tiếng súng. Lưu Tân Hoành nhìn như vô ý quét mắt Tổng đốc phủ cửa sổ, nhìn thấy mắt lúc này đang xem hắn. Ở hắn trong phòng mơ hồ còn có một người. Nói vậy tiểu thị cái kia vừa đến không lâu sở tí phẩn. Đưa tay ra chào hỏi, Lưu Tân Hoành so với ngày thường như thế hoàn thành bình thường dò xét sau khi tiến vào nhật lan tre thành phòng tác chiến. lão phương, hiện tại này không trên không dưới thực sự là khó chịu, còn không bằng thẳng thắn ra tay đem bọn họ tận diệt. Ai, ta đã sớm nói những người Tây phương này không đáng tin, như thế nào hiện tại ứng nghiệm đi. Lưu Tân Hoành lấm lấm liệt liệt ở phương hồng bên ngoài trước ngồi xuống. Từ khi lưu cầu bị khai phá tới nay, Đế quốc chính thức ở lưu cầu tru quân, trong đó bao quát Nhật Lan Che Thành, quân cải sau khi Đông Nam quân khu một sư đoàn chính thức thay nơi này phòng ngự. Không mạnh Lan Che Thành quá nhỏ, một sư đoàn binh lực phần lớn đóng giữ lưu cầu bản đảo, ở Nhật Lan Che Thành chỉ có hai cái đoàn. Hắn là một người trong đó đoàn đoàn trưởng, Phương Hồng Minh là một cái khác đoàn đoàn trưởng. Ta cũng nghĩ, nhưng đang không có nhận được mệnh lệnh trước ai dám lộn xộn, bằng không một cái mũ trừ đi chúng ta đều là chịu không nổi. Dù sao hiện tại đế quốc cùng người Hà Lan chuyện làm ăn nhiều lắm đấy Phương Hồng Minh từ tốn nói. Lưu Tân Hoành cả giận nói, nhắc tới cái này ta tức giận hơn, những này người Hà Lan thực sự là loại nhát gan, lừa tiền của chúng ta còn muốn cùng chúng ta đối nghịch. Hắn đang nói, chợt nóng một người lính đi vào, ở hai người trước mặt được rồi quân lễ, binh sĩ nói rằng, báo cáo đoàn trưởng, mắt Tổng đốc phái người tới mời đoàn trưởng cùng Phương đoàn trưởng đi Tổng đốc phủ cùng đi ăn tối. Cùng đi ăn tối Lưu Tân Hoành cùng đối Phương Hồng Minh liếc mắt nhìn nhau. Lưu Tân Hoành nói rằng, lão Phương dám đi không chỉ sợ là hồng môn gờ lập tiến A. Phương Hồng Minh khẽ gật đầu, nếu là lấy trước bọn họ đương nhiên sẽ không do dự, ở trên đảo sinh hoạt khô khan, uống chút rượu cũng không có gì. Thế nhưng hiện ở tại bọn hắn đã biết được thư tín nội dung, trong lòng tự nhiên thầm nói. Bất quá nếu như không đi, mắt thì sẽ khẳng định chúng ta đã biết được bọn họ chính cục có biến. Phương Hồng nói do nói, nếu là như vậy, song Phương chỉ sợ cũng muốn xung đột vũ trang. Dung Minh một cái. Lưu Tân Hoành kêu lên, Lão Phương, ngươi chẳng lẽ còn muốn đi không được, Hai chúng ta nếu như bị giết chết, các binh sĩ sẽ phải rối loạn. Thôi lắm, ta mới sẽ không đi, quản hắn hoài nghi không nghi ngờ, hiện tại chúng ta làm tốt tất cả chi ứng đối chính là. Phương Hồng nói do nói. Lưu Tân Hoành nở nụ cười. Ta này liền đi để các binh sĩ tăng cao cảnh giác, chúng ta những năm này ở trên đảo không chính là vì đề phòng những này người Hà Lan ạ. Dứt lời, hắn ra phòng tác chiến. Lưu Tân Hoành cùng Phương Hồng Minh khéo léo từ chối tin tức rất nhanh chuyển tới mắt cùng sờ tí phần trong thai, lúc này sờ tí phần nói rằng, xem một chút đi, nhân gia đã ở đề phòng chúng ta, xem ra lá thư đó kiện nội dung không có sai sót. Mắt vẫn do dự liền ở chỗ hắn còn ôm một chút hy vọng, hiện tại hy vọng triệt để phá diện, xem ra tối nay không thể không động thủ, căn cứ Trung Quốc đế quốc điện báo truyền đến tốc độ, đánh giá ngày mai bọn họ liền có thể nhận được chính thức mệnh lệnh, khi đó chúng ta liền bị động. Nghĩ tới đây. Hắn tiếp tục nói, ở động thủ trước chúng ta cần lên thuyền, để đào tẩu. binh lính của chúng ta là khẳng định đánh không lại bọn hắn. Sơ tí phân vẫn là rất lưu ý cái mạng nhỏ của chính mình, hắn nói rằng, các loại, chờ, trời tối chúng ta liền cưỡi thuyền nhỏ lén lút đăng lên chiến hạm. mắt, quang minh tương lai đang đợi người. Mắt cười khổ một tiếng, hắn bây giờ còn có thể có cái gì lựa chọn nghi. Hoàng hôn dư quang dần dần biến mất, nhiệt lan che thành rất nhanh rơi vào trong bóng tối chỉ có trong cửa sổ tỉnh cơ lộ ra ánh đèn chứng minh trên hòn đảo nhỏ này là nhân loại chỗ ở lúc đó tiến vào nửa đêm yên lặng như tờ theo anh một tiếng pháo nổ toàn bộ nhiệt lan che thành huyên náo lên cho ta tàn nhẫn mà đánh lưu tân hoành vỗ vỗ bụi đất trên người chết tiệt người hà lan đệ nhất pháo sử dụng chính là lựu đạn loại này đạn pháo vẫn là đế quốc bán cho bọn họ điều này làm cho lưu tân hoành khí không nhẹ phương hồng minh lúc này cũng chạy tới hắn lập tức tổ chức pháo binh phản kích lần này may mà bọn họ để chuẩn bị trước ở người Hà Lan nã pháo trong nháy mắt bọn họ liền bắt đầu phản kích viên đạn gào thét nhằm phía Hà Lan binh sĩ phòng tuyến trong bóng tối Song Phương binh sĩ chỉ có thể nhìn thấy lưỡi thương cùng nòng pháo bước lên hòa diễm lẫn nhau bắn nhau pháo sáng ngay khi Song Phương đánh túi bụi thời gian Phương Hồng Minh đột nhiên nói rằng nhận được mệnh lệnh một người lính đem khói hoa như thế đổ vật cầm tới vật này là quân công sưởng vừa trang bị trong quân không thời gian giải công cụ phụ trợ nguyên lý trên căn bản cùng khói hoa tương tự Không giống là quân công sưởng đèm khói hoa bên trong nổ tung viên thuốc đổi thành một loại chiếu sáng trang bị. Loại này chiếu sáng trang bị bên trong có mị phấn cùng lữ phấn. Thông qua tùng hương, dầu liêu dính hợp lại cùng nhau lùi lại thiêu đốt tốc độ. Một khi phát bắn ra tựa như đồng nhất cái thiêu đốt mặt trời nhỏ bình thường có thể dọi sáng một một khu vực lớn. Khu vực này có thể duy trì 20 giây tả hưu. Hiện tại quá mức hắc ám, Phương Hồng Minh cần quan sát đối phương bố trí, liền hắn hô, phóng ra. Theo mệnh lệnh truyền đạt. Các binh sĩ nhen lửa trong tay cầm đoàn côn trạng khói hoa vật thể, theo phốc một tiếng, một tia sáng trắng nhằm phía thiên không, sáng sủa hào quang hạ xuống đem người Hà Lan vị trí khu vực chiếu giống như ban ngày. Lúc này Phương Hồng Minh cùng Lưu Tân Hoành mới phát hiện cùng bọn họ bắn nhau chỉ là một phần nhỏ người Hà Lan, lần này người Hà Lan dĩ nhiên phái ra mấy con tiểu đội bưng lên lưới lê súng kíp lén lén lút lút hướng bọn họ tới gần. Lưu Tân Hoành nhìn thấy tình cảnh này dưới không nhẹ. Bởi vì những này Hà Lan binh sĩ chủ yếu đi tới phương hướng chính là súng máy tay vị trí, hắn nhất thời rõ ràng người Hà Lan ý đồ Đem bọn họ toàn bộ giết chết. Lưu Tân hoành chỉ vào mò trộm tới được Hà Lan binh sĩ. Thừa dịp pháo sáng phúc chiến trường thời gian, đế quốc súng máy tay cấp tốc khóa chặt không ngừng di động người Hà Lan quân đội. Sáu rất súng máy nhất thời phụt lên ra hung mãnh ngọn lửa, muốn tránh cũng không được Hà Lan binh sĩ dồn dập ngã xuống, làm quả thứ nhất pháo sáng hạ xuống tiếp theo phương hồng minh hạ lệnh lại phóng ra phát thứ nhất mượn ánh sáng hà lan binh sĩ lẻn vào triệt để thất bại binh lính đế quốc lấy hung ác hỏa lực rất nhanh đạt được trên chiến trường ưu thế dù sao người hà lan sử dụng như trước là kiểu cũ trinh lô xuống kiếp ở trên đảo giao chiến thời điểm người hà lan hiệu thượng mắt thống khổ nhắm hai mắt lại giữa bầu trời thỉnh thoảng sáng lên quang minh tựa hồ đang báo trước hắn thất bại ở không hề che lớp quang minh dưới hắn binh lính không thể tiếp cận súng máy tay khởi hành đi mắt chúng ta còn có cơ hội Chỉ ít chúng ta hiểu rõ hàn thước súng trường, súng máy, tướng tin chúng ta người Âu Châu trí tuệ nhất định sẽ đem bọn họ nghiên cứu ra. Sơ tí phân ăn uổi. Mắt gật gật đầu, bỏ neo ở vịnh bên trong đế quốc chiến hạm e sợ sắp đuổi kịp, dù sao bọn họ bỏ neo vị trí cùng đế quốc chiến hạm bỏ neo vị trí bất quá cách nhau mới dặm đường mà thôi. Trước 1040, tin khô. Hoàng thượng, người Hà Lan hướng chúng ta khai chiến, nhiệt lan tre thành Hà Lan tru quân nỗ lực cướp giật súng máy các loại hàn thước súng trường bị chúng ta thất bại Vừa trưa, giấc ngủ chưa Tiêu Minh bị Tiễn Đại Phú âm thanh tỉnh lại, tiếp theo một phần điện báo bị đưa đến trước mặt hắn. Từ Tiễn Đại Phú trong tay tiếp nhận điện báo, Tiêu Minh nhìn kỹ mắt, cau mày, hồ ly rốt cục lộ ra đuôi, lập tức cho Nhạc Vân đi một đạo điện báo, để hắn lập tức xuất lĩnh hạm đội tiêu diệt người Hà Lan ở Nam Dương hết thảy chiến hạm, đồng thời để Lôi Minh tiến công các tạ cùng Manila, chiếm để khống chế Philippines cùng Indonesia. "Vâng, hoàng thượng." Tiễn Đại Phú lĩnh mệnh xoay người mà đi, vội vã mặc quần áo vào. Tiêu Minh đến ngự thư phòng đem Thôi Thượng An kêu lại đây, lần này người Hà Lan do hưu biến thành kẻ địch, hắn cần bộ tham hưu tỉ mỉ lập ra có quan hệ kế hoạch hướng đối với chuyện này. Đồng thời hắn lại thông báo nội các, yêu cầu nội các lập tức đình chỉ đối với người Hà Lan thương mậu, trục xuất Hà Lan sứ quán nhân viên. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Minh đi tới ngự thư phòng mang theo thế giới địa đồ trước, ánh mắt của hắn tìm đến phía Philippines cùng Indonesia. Lần này người Hà Lan phản bội đối với đế quốc mộ dịch xác thực có một ít ảnh hưởng thế nhưng đem so sánh tới nói vẫn là người Hà Lan tổn thất khá lớn, bởi vì bọn họ ném đến nhưng là Philippines thủ phủ Manila cùng Indonesia thủ phủ Nhã Từ đó về sau, này hai khối to lớn hòn đảo còn đem chính thức thuộc về đế quốc hết thảy. Căn cứ khoa học kỹ thuật trong tinh thạch tư liệu biểu hiện, Philippines cảnh nội đồng chữ lượng 48 ức tấn, nghiết hàm lượng 1 tỷ tấn, hoàng kim chữ lượng 130 triệu tấn, này ba loại tài nguyên có thể nói rất phong phú. Ngoài ra, Philippines lòng náo hương tài nguyên vô cùng phong phú, loại này hương liệu ở Tây Phương vô cùng lưu hành, một lần bị người Hà Lan cùng người Tây Ban Nha lũng đoạn. Ở đương đại, bất kể là ở Đông Phương vẫn là Tây Phương, Long náo hương xưa nay đều bị coi là chân phẩm, đường tống thời kỳ, sản xuất Long náo ba tư, đại thực quốc sứ thần còn chuyên môn đem Long náo làm cống phẩm đưa cho Trung Quốc Hoàng đế. So với Philippines, Indonesia tài nguyên phong phú hơn, gần như 600 ức tấn than đá chữ lượng cùng niết chữ lượng. 150 vạn khắc lạp tả hưu đá kim cương tài nguyên, ngoài ra còn có thật nhiều khan hiếm kim loại tài nguyên. Trường khống hai địa phương này, đế quốc phát triển sẽ có càng nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Vì lẽ đó, người Hà Lan quyết định hắn cũng không phải có vẻ đặc biệt phẫn nộ, còn nữa, hắn đến từ đương đại, xem quen rồi quốc tế xã hội quốc gia ở giữa địch lưu quan hệ chuyển biến cùng quốc gia phương Tây nhiệm kỳ mới liền đổi mặt tiết mục. Cũng chính vì như thế, hắn đối với người Hà Lan vẫn có mang cảm giác không tín nhiệm bởi vì đây là một cái không có đại quốc tiềm lực quốc gia. Ánh mắt từ Philippines cùng Manila rời, tiêu minh nhìn về phía nước Pháp Đông Ấn Độ chi cái kia thực dân địa cùng với Anh quốc Myanmar thực dân địa. Lần này người Hà Lan đột nhiên biến điệu đủ để nhìn ra người Âu Châu đối với Trung Quốc đế quốc quật khởi thái độ, nếu ma sát không thể tránh khỏi, vậy thì không cách nào tránh khỏi toàn diện khai chiến, trải qua trăm năm suy sụp, hắn cũng nên tái tạo đế quốc huy hoàng thời kỳ phạm vi thế lực. Hắn đang muốn, lúc này một người đến ngự thư phòng ở ngoài, Nhưng là lục tí thông Hoàng thượng Lục thông trên mặt mang theo nụ cười Tựa hồ có gì vui sự tình Tiêu minh xoay người lại nhìn về phía lục thông Hắn thích nhất chính là lục thông những người này tìm đến hắn Bởi vì thường thường này đều mang ý nghĩa kỹ thuật bột phá Quả nhiên Lục thông tiến vào ngự thư phòng vô cùng thần bí nói rằng Hoàng thượng Hạ quan hôm nay cho ngươi đưa một cái bảo bối lại đây Ồ lấy ra nhìn Nếu là thật bảo bối Chắc cũng đưa một mình ngươi bảo bối Tiêu minh cười nói Lục thông nghe vậy nhạc không ngậm mồm vào được, hắn lúc này từ quần áo trong túi tiền móc ra một cái vòng tròn hình trụ đồ vật đặt ở trên bàn. Nhìn thấy vật này trong ngay mắt, tiêu minh giơ ngón tay cái lên, hắn nói rằng, quả nhiên là cái bảo bối, năm đó chấm đem ngươi từ thảo nguyên kiếm về có thể nhặt đúng rồi. Lục thông cười híp mắt nói rằng, vẫn là hoàng thượng con mắt tinh đời, hoàng thượng có muốn thử một chút hay không cái này tin. Lục thông đem ra đồ vật chính là tin, ở điện lực ở Thanh Châu phổ cập sau khi... Hắn liền để lục thông thời gian nhàn hạ đem tin kỹ thuật phục hồi như cũ đi ra. Trải qua đứt quãng nghiên cứu, hắn rốt cục đem phòng thí nghiệm tin nguyên lý chứa ở cái này từ bên trong thùng. Ha, ngươi đúng là càng ngày càng gặp lắm lời, đến, đem bóng đèn đem ra. Tiêu Minh đưa tay ra từ lục thông trong tay tiếp nhận mang theo hai cái đầu sợi bóng đèn, đang cực âm kết nối, bóng đèn nhất thời lượng lên. Hơi quang minh bên trong, Tiêu Minh lộ ra vui mừng vẻ mặt, có tin, này đem giải quyết rất nhiều điện lực thiết bị dã ngoại sử dụng vấn đề ở tiêu minh sử dụng tin thời điểm lục thông giải thích hoàng thượng cái này tin là tử mảnh tin khô hiện nay tới nói cái này tin kỹ thuật tương đối dễ dàng thực hiện tiêu minh gật gật đầu sở vi tin khô tiểu thị nội bộ lợi dụng vụn gỗ hoặc tinh bột keo trong giao dính thành sền sệt tin loại này tin tin dịch sẽ không lưu động vì lẽ đó gọi tin khô đèn tin cầm tay máy thu thanh tin đều thuộc về tin khô một loại mà cái này tử mảnh tin khô kết cấu kỳ thực không phức tạp bất quá là thoáng động tử bi Hai oxy hóa mánh cùng chất keo dính tổ hợp, ở đương đại năm thời điểm, loại này tin khô liền bị phát minh ra đến. Hừm, quá tốt rồi, có cái này tin khô, di động vô tuyến điện liền không có vấn đề. tiêu Minh cười nói, ngoài ra đèn tin cầm tay loại này đơn giản di động chiếu sáng thiết bị cũng có thể bị chế tạo ra tập trung vào quân đội cùng dân gian sử dụng. Lục thông nghe vậy nói rằng, Hoàng thượng, cũng là đúng dịp, hạ quan đến thời điểm đi ngang qua vật lý học viện phòng thí nghiệm đang nghe được điện cực quản bị chế tạo ra tin tức so với này vô tuyến điện hẳn không có vấn đề đi. Tiêu Minh đối với này cũng không kỳ quái công nghiệp trình độ đạt đến những này có sẵn có kỹ thuật đơn giản loạn ý bị chế tạo ra không khó khăn ngoại trừ điện báo vô tuyến điện tin này ba hạng kỹ thuật ở ngoài hắn đã đem điện thoại cũng xếp vào chế bị kế hoạch bên trong cái kế hoạch này cũng ở hắn cho nội các kế hoạch sách bên trong dù sao điện báo quá mức cứng nhắc nếu là điện thoại hữu tuyến có thể phổ cập tin tức truyền đến đem càng thêm tiện lợi. Hơn nữa theo đế quốc bản đồ mở rộng, hắn cũng gấp thiết cần đối với mỗi cái địa phương thực thi hữu hiệu con giáo. Không sai, không sai, hiện tại đế quốc kỹ thuật phát triển thực sự là phát triển không ngừng, hiện tại không cần chấm hỏi đến, chính các ngươi liền đem thành quả làm ra đến, đến rồi. Tiêu Minh cười nói, Lục Thông nói rằng, Hoàng thượng, các học viên ở học viện đều học mười mấy năm, như là gì đều đồ vật đều cần Hoàng thượng tự mình chỉ điểm, này cùng phế vật có khác nhau à đối với một ít đơn giản kỹ thuật. Hoàng thượng chỉ để ý giao cho chúng ta là được. Nay tự nhiên là chấm tình nguyện nhìn thấy. Tiêu Minh hết sức vui mừng, vạn sự khởi đầu nan, thế nhưng khổ sở sau khi chính là thuận lý thành trương. Thời gian mười mấy năm các đại học viện bồi dưỡng được đến nhân tài đến hàng mấy chục ngàn, những người này lại mang ra một nhóm nhân viên kỹ thuật, như vậy tuần hoàn đến đáp lại, hiện tại đế quốc kỹ thuật nhân tài có thể nói là vô cùng sung tốt. Trước 1041, Gia Nhi Cáp, Hà Lan Đại sứ quán, La Đức sắc mặt tái nhợt mà nhìn Trung Quốc Đế quốc xuống ống đầy đủ binh lính, ở 10 phút trước những binh sĩ này vẫn là Hà Lan đại sứ quán thủ vệ, trong nháy mắt bọn họ thành trùng xuất bọn họ người. Ta muốn gặp bệ hạ một mặt, đối với chuyện này đại sứ quán nhân viên hảo không biết chuyện, hy vọng đế quốc có thể làm cho chúng ta an toàn trở lại Hà Lan. La Đức tâm tình vô cùng hăng bét, khi biết mát tập kích nhiệt Lan che thành chú quân sau khi hắn hầu như có giết hắn kích động. Hiện tại hắn vô cùng hoài niệm bờ là kẻ làm tổng đốc đoạn thời gian đó vậy cũng là Hà Lan cùng lúc đó Đại Du quốc tuần trang Mật kỳ thế nhưng hiện tại hết thể đều bị đám kia ngu xuẩn chính khách hủy diệt rồi Thang Văn Kiệt bị thụ mệnh tự mình trục xuất Hà Lan sứ quán nhân viên hắn lắc lắc đầu Hoàng thượng bây giờ đối với quốc gia của các ngươi rất thất vọng theo Hoàng thượng các ngươi không phải đáng tin cậy Minh Hiếu La Đức vẫn là mang theo ngươi người rời đi đi hai nước giao chiến không chém sứ giả Đế quốc nếu lựa chọn trục xuất các ngươi đương nhiên sẽ không lại trong bóng tối mưu hại các ngươi La Đức sâu sắc thở dài Hắn có thể tưởng tượng hiện tại tiêu minh có cỡ nào tức giận, dù sao đối với tiêu minh loại này đế vương tới nói, khoan dung một cái quốc gia phương Tây ở châu Á không chế lớn như vậy khu vực thực dân địa đã không dễ. Mà hiện tại quốc hội đám người kia thành công để hắn tìm tới cớ. Ba ba, ta không muốn về Hà Lan, so với Thanh Châu, Hà Lan lại như là ở nông thôn. La Đức con gái nhỏ, mới có 6 tuổi mạng địch Hoan Đức nói rằng, La Đức thê tử ôm con gái của chính mình, có chút bi thương mà nhìn La Đức. Tìm kiếm càng thêm hậu đáy sinh hoạt là nhân loại không thể. Ở Thanh Châu khoảng thời gian này bọn họ đã quen điện lực mang đến tiện lợi, cho nên khi bọn họ nghĩ đến lại lại muốn thứ sử dụng kính dầu đốt đèn chiếu sáng thời điểm rất không thích hứng. Con gái của ta, coi như Hà Lan là ở nông thôn, vậy cũng là quốc gia của chúng ta. La Đức Bi thương nói rằng, cứ việc hắn không muốn nhìn thấy Trung Quốc đế quốc cùng Hà Lan xung đột vũ trang. Thế nhưng hiện tại này sắp thực phát sinh. Mạn địch nghe xong lời của phụ thần, không khỏi dịu rít gào khóc lên. Thang Văn Kiệt vẻ mặt không có gì thay đổi, thân là một cái quan ngoại giao hắn biết rõ đây chính là làm quan ngoại giao cần phải chịu được. Nếu như có một ngày hắn bị phái đi tới những quốc gia khác, làm bị trục xuất thì, sự lựa chọn của hắn đánh giá sẽ cùng La Đức không có khác nhau lớn bao nhiêu, dù sao bọn họ ở tha hương nơi đất khách quê người mục đích như trước là phục vụ với mình quốc gia. Thời gian không còn sớm. Đi tới Đăng Châu đầu máy lập tức liền muốn xuất phát, khi nhìn các ngươi không muốn chỉ hoan nữa. Thang Văn Kiệt lần thứ hai nhắc nhở. La Đức bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn cùng một đám Hà Lan quan ngoại giao nhấc theo hành lý ở binh sĩ tạm giam dưới rời đi. Khoảng cách Hà Lan đại sứ quán không xa tở rủ xỉ ạ đại sứ quán bên trong, đang đang làm việc sứ quán nhân viên đình hạ thủ đầu công tác, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn rời đi người Hà Lan. Một cái quan ngoại giao lo lắng nói, trời cao phù hộ chúng ta tở rủ xỉ ạ vận mệnh sẽ không giống như Hà Lan. Chúng ta mục đích tới nơi này chính là không cho người Hà Lan bi kịch xảy ra ở trên người chúng ta. Vì lẽ đó lợi dụng Trung Quốc đế quốc kỹ thuật thống nhất gở mạng ý liên bang cực kỳ trọng yếu. Mọi người xoay đầu lại, phát hiện bọn họ đại sứ Ba Tư Tây không biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tin tức xác nhận à một cái quan ngoại giao hỏi. Xác định, người Hà Lan tập kích nhiệt Lan che thành binh lính đế quốc, chiến tranh bạo phát. Ba Tư Tây hồi đáp. hắn mới vừa từ đế quốc ngoại sự nơi trở về. bị ai người Hà Lan, bọn họ bị Anh quốc liên thủ với Pháp hại thảm, đợi được bọn họ bị triệt để đuổi ra châu á Bọn họ liền sẽ rõ ràng Hà Lan không cách nào từ Anh quốc cùng Pháp được một chút chỗ tốt. Lại một người nói rằng, bà Tư Tây gật gật đầu, hiện tại ta rất lo lắng Anh quốc cùng Pháp gặp đối với ốc tở rủ xì ạ tạo áp lực, hy vọng quốc vương có thể làm ra anh minh quyết đoán. Trung Quốc đế quốc đã truyền thụ chúng ta trinh lỗ xuống trưởng cùng với liệu đạn nguyên lý, nếu như bọn họ muốn chiến tranh, chúng ta bất cứ lúc nào có thể phục hồi. Không sai, những năm này bọn họ vẫn đang ngăn trở Germany liên bang thống nhất, Bọn họ nếu như treo chọc chúng ta liền cho bọn họ một chút màu sắc nhìn. Trong đại sứ quán bầu không khí bởi vì việc này vấn đề đột nhiên trở nên nhiệt liệt lên, ba tư tây trên mặt di động nụ cười, đây chính là hiện tại mỗi cái tở rủ xì ạ tinh thần của người ta trạng thái. Một khi bọn họ chuẩn bị thỏa đáng, gỡ mạng nhí liên bang đem một lần nữa tỏa sáng huy hoàng. Gia Nhĩ Cáp. Đây là ở vào Anh Quốc Đông Ấn Độ công ty ở vào băng La Đét Loan sông hàng khẩu nạn tổng bộ. Ở 1643 năm thời điểm. Đông Ấn Độ công ty hướng Ấn Độ Bangladesh mang mua lại ra gia nhi cấp. Lúc đó cái này gia nhi cấp dục tám thôn trang tuy nhỏ, thế nhưng tác dụng nhưng lớn vô cùng. Bởi vì gia nhi cấp quanh thân sản xuất nhiều gạo cùng hòa ma, thêm vào dòng sông nhằng nhịt khắp nơi, bình nguyên mênh nông Bắc Át là một khối vô cùng thích hợp trồng trọt thổ địa. Phát hiện điểm ấy sau khi, Đông Ấn Độ công ty liền nơi này thiết lập mậu dịch tổng bộ, đem Ấn Độ lương thực cùng công nghiệp nguyên liệu quần quần không ngừng trở về Anh quốc, từ bên trong thu được phong phú lợi nhuận mà những này phong phú lợi nhuận cũng làm cho đông ấn độ công ty thực lực càng ngày càng mạnh. Theo sát, Anh quốc đông ấn độ công ty lại lần lượt chiếm lĩnh mà ở giả tư cùng mánh mua. ở đây thành lập ba cái khu quản hạt. mỗi cái khu quản hạt các thiết tổng đốc một tên quản lý, lại thông qua cái này ba cái địa phương từng bước xâm chiếm ấn độ. tôi tống thông qua 7 năm chiến tranh đánh bại thời đó thống trị đã suy sụp mẫn phàm đế quốc triệt để đã không chế ấn độ. mà Anh quốc cũng ở chiến trường bên trong chiến trường thu lợi khá dồi dào. khi bọn họ đánh vào mẫn phàm đế quốc quốc khố thì cướp đoạt Kim Ngân Châu báo tương đương với 50 triệu bảng Anh. Con số này chỉ là nộp lên trên chính phủ nước Anh bộ phận, có người nói trong đó còn có càng nhiều của cải bị cá nhân nhét vào hầu bao của chính mình. Đồng thời, trận này Đông Ấn Độ công ty khởi xướng chiến tranh cũng làm cho Đông Ấn Độ công ty bản thân thành cự vô bá, bít mạc. Nikola Tổng đốc, Trung Quốc đế quốc đã công phán nữ lãn tờ, chúng ta được tin tức hắn quá đã muộn. Tổng đốc công sở bên trong Nikola hiện đang tỉ mỉ mà nghiên cứu một viên hồng bảo thạch. Lúc này một thân màu đỏ quân trang bụ lìn xuất hiện trước mặt hắn. Nikolat ngẩng đầu lên, hắn lộ ra bất mãn vẻ mặt, bụ lìn, người đều là như thế mất hứng, mỗi lần tới đều sẽ mang đến cho ta tin tức xấu. Vừa nói, Nikolat vừa đem hồng bảo thạch thu vào bản thân đồ trang sức trong hộ, khối này bảo thạch là một cái Ấn Độ bàng trư hầu vừa đưa cho hắn. Hết sức xin lỗi, thế nhưng chúng ta e sợ không có quá nhiều thời gian, Trung Quốc đế quốc bước chân quá nhanh, e sợ cái kế tiếp ném tiểu thị ra như cáp. Bú Linh vẻ mặt thẫn thờ mà nói rằng, cứ việc Nikolat là Đông Ấn Độ công ty gia nhị cấp tổng đốc, thế nhưng hắn là chính phủ nước Anh phái tới đây trợ giúp Đông Ấn Độ công ty bình định bang phản loạn quân, ở quốc nội gia tộc của hắn địa vị hiền hách, vì lẽ đó ở Nikolat trước mặt hắn cũng không có vẻ thấp kém. Bú Linh để Nikolat biểu hiện cứng ngắc lên, hắn ngượng ngùng nói rằng, nơi này là Ấn Độ, không phải Australia, cũng không phải Nữ Lanter, Trung Quốc đế quốc muốn ở chỗ này chiến thắng chúng ta cũng không dễ dàng. Trước 1042, gió nổi lên thì. Nicholas Tổng đốc, Đại Đế Quốc Anh những năm này ngang dọc trên biển, hồng sam quân hiếm có đối thủ, thế nhưng châu ước yêu một ngày liền bị công phá. Niu lãng tở cũng chỉ là để cho kẻ địch dùng thời gian một tiếng mà thôi. Loại này người nước Anh mù quáng tự tin cũng nên thu hồi đến, đến rồi. Chúng ta gặp phải chân chính kẻ địch. Bú lìn trong mắt mang theo giày đặc sầu lo. Tiếp theo hắn nói rằng, từ Niu lãng tờ trốn ra được binh lính nói đúng Hoa Đế quốc có một loại có thể liên tục phóng ra viên đạn hỏa khí. Bọn họ hỏa pháo uy lực to lớn, căn bản không phải chúng ta hỏa pháo có thể so với, hơn nữa súng trường của bọn họ cũng không cần từ phía trước nhét vào viên đạn, còn có một loại ném đi sẽ nổ tung đồ vẩn, những thứ đồ này tổng đốc nghe nói quá hả? Nhi cô lát cười to lên, từ cái mông hóa trang điền viên đạn súng kíp, ha ha ha, chuyện này quả thật quá buồn cười. Hắn đang cười, đột nhiên nhìn thấy bú lìn nghiêm túc ánh mắt, nhất thời thu hồi tiếng cười, nói rằng, được rồi, loại vũ khí này xác thực muốn nổi bật. Chỉ là điều này có thể sao có thể người binh sĩ này là bị dọa điên rồi, hoặc là chỉ là vì mình thất bại tìm kiếm cớ mà thôi. Nếu như chỉ là nữ lãng tờ binh lính nói như vậy có thể là thật sự, thế nhưng từ châu Úc tan tác binh lính cũng là nói như vậy, lời như vậy chuyện này liền không phải trùng hợp. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải làm ra tất cả ứng đối, ở bãi cắt đào móc chiến hào, thành lập phong ngự, nếu như ném mất Ấn Độ, tổn thất to lớn nhất vẫn là đông Ấn Độ công ty không phải sao bù lìn nụ cười có chút treo trọc. Nicolas sắc mặt thay đổi, hắn lúc này mới nhớ tới đến châu Úc binh sĩ lời giải thích, suy tư một chút, hắn vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên. Trung Quốc đế quốc thật sự có loại vũ khí này Nicolas lại hỏi một câu. Trên căn bản có thể khẳng định, ta đã phái người đem siêu tập tình báo đuổi về London, nhưng đáng tiếc chính là chúng ta lần này không có được bất kỳ thực vật, thế nhưng ở trong thư ta đã yêu cầu quốc hội chăm chú cân nhắc hướng phương diện này nghiên cứu vũ khí kiến nghị. Vũ Linh lạnh lùng nói rằng Nicolas ngưng trọng gật gật đầu. Nếu là như vậy, lần này chúng ta nhất định phải cướp đoạt mã lục giáp chặt đứt Trung Quốc đế quốc hải quân đường hàng không mới được. Đáng được ăn mừng chính là, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Pháp đều hưởng ứng chúng ta. Dù như thế nào, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, mặc dù không cách nào đoạt lại mã lục giáp, chúng ta cũng phải tiêu hao một phần Trung Quốc đế quốc thực lực, chỉ hoan bọn họ Tây Tiến tốc độ. Bú Linh hài lòng gật gật đầu, hắn nói rằng, đây mới là một cái Tổng đốc phải làm, hiện tại chúng ta muốn cùng cái khác hai vị Tổng đốc phối hợp tốt triệu tập Ấn Độ Anh quốc binh sĩ, chờ đợi viện quân đến, đồng thời huấn luyện người Ấn Độ vì chúng ta tác chiến, những này ra suốt số lượng cũng không ít, chết một ít đối với chúng ta không có chỗ xấu, còn có thể tiêu hao sức mạnh của kẻ địch. Này có thể muốn tìm chúng ta không ít tiền. Nikolas có chút đau lòng, thế nhưng hắn rõ ràng nếu như không làm như vậy chỉ sợ bọn họ liền cũng không còn ở Ấn Độ cơ hội kiếm tiền. Vì lẽ đó do dự một chút. Hắn nói rằng, gia nhĩ cấp có chúng ta huấn luyện 8.000 Ấn Độ binh sĩ, Lấy bản thổ khoảng thời gian này đưa tới hỏa khí số lượng, chúng ta còn có thể lại huấn luyện 9.000 người. ba cái khu quản hạt chúng ta đánh giá có thể kiếm ra 5 vạn Ấn Độ binh sĩ, thêm vào đóng quân ở đây 20.000 Anh quốc binh sĩ, 7 vạn người nhưng là khổng lồ con số. nicolas đúng nhiên lại có mấy phần tin tưởng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, hơn nữa còn có cái khác Việt quân, bọn họ gộp lại sẽ không thiếu với 3 vạn người. Bú Linh nhìn nicolas vẻ mặt xì cười một tiếng, hắn nói rằng, Ở Trung Quốc đế quốc loại kia vũ khí trước mặt nhiều người hơn nữa cũng bất quá là đi chịu chết, hiện tại chúng ta chỉ có một con đường, tiểu thị phòng thủ, Ấn Độ thổ địa rồi rào, lương thực không là vấn đề, mặc dù đường hàng không bị chặt đứt chúng ta cũng có thể tự cấp tự túc bằng vào chúng ta vẫn là bắt tay thành lập phòng ngự căn cứ. Bú Linh Cường Điệu nói, Nhi vây vây tay, hắn nói rằng, cái vấn đề này liền trao quyền cho ngươi, dù sao ngươi nhưng là đế quốc tương lai đem sao, ta tin tưởng ngươi tài hoa Bú Linh Trung Ý. Bú Lĩnh đi tới nơi này mục đích chính là yêu cầu trao quyền. Hắn nói rằng ta gặp thành lập một cái để Trung Quốc đế quốc đau đầu phòng ngự hệ thống, chờ xem muốn gặm dưới Ấn Độ, bọn họ làm sao cũng đến đi hai viên nha. Hắn vừa mới dứt lời, lúc này một người lính tiến vào tổng đốc phủ báo cáo, đại nhân tổng đốc pháp Tây Ban Nha Bồ Đào Nha hạm đội đến. Nikola mừng rỡ, hắn nói rằng Bú Lĩnh lần này chúng ta không phải một người ở tác chiến. Vừa nói hắn vừa lôi kéo Bú Linh ra tổng đốc phủ. Xuyên qua pháo đài cầu môn hắn đi tới bến tàu, quả nhiên, cách đó không xa hơn trăm chiếc chiến hạm đang đang chậm chậm hướng ra nhị cắp cảng mà tới. Nhi đếm lấy chiến hạm lá cờ nói rằng, cái này là người Hà Lan, người này người Tây Ban Nha, cái này là người Bồ Đào Nha, cuối cùng bên phải chính là người Pháp, ha ha, bọn họ đều đến đông đủ. Bú Linh vẻ mặt cũng dịu đi một chút. Tây Ban Nha ném mất Philip tin thực dân địa, điều này làm cho bọn họ không cam tâm. Mà người bồ đào Nha từng ở Quảng Châu Đông Nam bên trong góc có một cái khu quản hạt, thế nhưng thương nhân hội nghị bị sau khi đánh bại, lúc đó xuôi nam đại du quốc quân đội thuận thế đem bọn họ đánh đuổi, điều này làm cho bồ đào Nha vô cùng tức giận. Pháp tự không cần phải nói, hiện tại mã lục giáp bị phong tỏa, đông ấn độ chi cái kia pháp binh sĩ tứ cố vô thần. ở quốc nội áp lực cực lớn dưới, bọn họ quyết định muốn cùng Trung Quốc đế quốc chính thức khai chiến, mà người Hà Lan hiện đang không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể theo bọn họ một con đường đi tới hát. Hoặc là đánh bại Trung Quốc đế quốc thu được đã từng thực dân địa, hoặc là ở Âu Châu gặp sự tiến công của bọn họ. Một trăm chiếc chiến hạm càng ngày càng gần, rất nhanh lái vào biến tàu, lúc này các quốc gia binh sĩ bắt đầu từ thuyền bên trên xuống tới. Bú lìn ánh mắt ở những binh sĩ này trên người từng cái đảo qua, Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha binh lính một số ít trang bị trước trang tuyến thăng thương, phần lớn còn đang sử dụng toại phát thương. Mà Hà Lan cùng Pháp binh lính thì tất cả đều là phòng chế Trung Quốc đế quốc trinh lộ súng kiếp xuống ống. Người Hà Lan vũ khí là từ Trung Quốc đế quốc mua. Thế nhưng Pháp Nhưng là bản thân sinh sản chế tạo, xem đến đây bên trong, Bú Linh đối với Pháp quân bị phát triển có chút hiểu rõ. 100 chiếc chiến hạm, mỗi chiếc thuyền chuyên trở 300 tên lính, 3 vạn người là có, lần này nhìn hắn Trung Quốc đế quốc còn dám cản rỡ như thế. Nikola tự tin tăng nhiều. Bú Linh rốt cục lộ ra nụ cười, hắn đi tới, cùng những quốc gia khác quan quân hàn huyền, đồng thời thương nghị đón lấy chiến tranh vấn đề. Đối với Âu Châu tới nói. Bọn họ chưa từng có ở bản thổ ở ngoài tập kết qua nhiều như vậy quân đội đến đối kháng cùng chung một kẻ địch. Hắn cảm thấy cao hứng đồng thời cũng cảm thấy lo lắng, bởi vì nếu như bọn họ ở Ấn Độ thất bại, ở một quãng thời l 9 asb 6 gian rất dài bên trong bọn họ đem cũng không còn cách nào lần thứ hai ngưng tụ ra sức mạnh lớn như vậy. Từ đây Ấn Độ thuộc về Trung Quốc đế quốc, đường hàng không cũng đem thuộc về Trung Quốc đế quốc. Trước 1043, quân vương hào tàu chiến bọc thép. Quân vương hào tàu chiến bọc thép trên nhạc vân đang dùng kính viễn vọng quan sát phía trước Nhiệt Lan giả thành Hà Lan binh sĩ tập kích địa phương chú quân sự tình bây giờ theo báo chí đã ở quốc nội lưu truyền sôi sùng sục chính là ở loại này bối cảnh dưới hắn nhận được mệnh lệnh tiến công Hà Lan ở Nam Dương tất cả chiến hạ đồng thời phối hợp Đông Nam quân khu chiếm lĩnh thuộc về Hà Lan Mani là cùng nhã gỡ đà Lưu Thần cũng đang quan sát trên đảo tình huống để ống giòm xuống hắn nói rằng trừ một chút kiến trúc bị đạn pháo cùng nổ tung phá hủy. Tựa hồ trên đảo không hề có sự khác biệt. Hừ, người Hà Lan cùng nước Nhật mọi người không đáng tin, hiện tại lộ ra đôi cáo cũng không sai, chí ít có thể hạ thấp đế quốc bị tổn thất, nếu là bị người Hà Lan lừa gạt đi càng nhiều kỹ thuật đế quốc sẽ càng thêm thiệt thòi. Nhạc Vân Tử Tổ nói, hắn vẫn đối với ngoại tộc ôm ấp sâu sắc giới ý, dù sao những năm này đế quốc tao chịu quá nhiều khuất đủ. Lưu Thần quay đầu lại ngắm nhìn phía sau 23 chiếc tỏa ra màu đen yên vụ tàu chiến bọc thép biểu hiện tự hào. Đang châu cuộc chiến bên trong tàu chiến bọc thép thể hiện xuất sắc, lúc đó hầu như là đẩy liên hợp hạm đội lửa đạn ở hải quân bên trong tung hoành năng rộng, đánh liên hợp hạm đội chiến hạm không còn sức đánh trả chút nào. Như vậy ưu dị biểu hiện tự nhiên để xưởng đóng tàu nhìn thấy tương lai chiến hạm phát triển bản kế hoạch, liên ở này một năm rưỡi bên trong, đế quốc xưởng đóng tàu mở đủ mã lực, ở chiếc thứ nhất tàu chiến bọc thép cơ sở trên liên hiệp quốc bên trong hết thảy xưởng đóng tàu đồng thời kiến tạo 24 chiếc, ba loại trọng tải cấp bậc tàu chiến bọc thép Tỷ như bọn họ hiện tại cưỡi quân vương hảo tàu chiến bọc thép thuộc về tàu chiến bọc thép bên trong đỉnh cấp chiến hạm, thiết giáp tổng trùng vì là 1.461 tấn, thiết giáp bảo độ dài 45,5m, thiết giáp bảo ngấn nước hóa trang giáp dày 355mm, ngấn nước dưới thiết giáp dày 304mm, chủ pháo lộ pháo đài thiết giáp dày 304mm, pháo cháo dày 15mm, tư lệnh tháp thiết giáp dày 203mm, toàn trường 95m, rộng 19,4m, an thủy bộ. 53 mét, chọn dùng bình ngọa thức ba chướng thức máy chạy bằng hơi nước, động lực 6.000 mã lực, tốc độ 14. Năm tiết, một lần có thể tải môi 700 tấn, ở tốc độ 10 tiết thời điểm có thể bay liên tục 3.500 hải lý, nắm giữ 8 tòa nồi hơi, trọng tải 7.411 tấn, thu hoạch lớn trọng tải 7.935 tấn. Ngoài ra bọn họ cảm thấy vui mừng chính là tàu chiến bọc thép lúc kiến tạo kỳ đế quốc điện lực cũng có nhảy vọt phát triển, vì lẽ đó cái này kỹ thuật cũng đồng dạng bị ứng dụng ở tàu chiến bọc thép trên. Bởi vì có điện lực nguyên nhân, quân vương hảo tàu chiến bọc thép lắp đặt đế quốc đèn đóm nhà xưởng sản xuất ra đèn pha, loại này đèn pha độ sáng đủ để cùng 8,000 con ngọn nến quang so với. Vũ khí phương diện quân vương hảo cũng lấy trước mặt tiên tiến nhất sau dánh nòng súng thang pháo kỹ thuật, nắm giữ chủ pháo vì là BV cận vệ giả 305mm sau thang pháo 4 môn, này 4 ổ hỏa pháo phân khoảng trường, trái phải hai tòa song liên trưa ở lộ thiên trên pháo đài, 150mm sau thang pháo pháo 8 môn, tương tự là lộ pháo đài thức. Đầu đôi các bốn môn, 75mm thuyền tam bản pháo 16 môn, có thể nói là hỏa lực sung túc. Quan trọng nhất chính là lần này tàu chiến bọc thép pháo đài thiết kế hoàn toàn lật đổ trước đây buồn chiến hạng, này hy lộ thiên pháo đài ủng có thể xoay tròn pháo đài cái bệ, có thể ở đi thời điểm không góc chết xạ kích. Nghĩ đến quân vương hảo tàu chiến bọc thép số liệu, lưu thần hưng phấn sắc ứng hồng, có điều quân vương hảo dù sao cũng là tàu chiến bọc thép bên trong cự vô bá, bít Hiện nay đế quốc hải quân chủ yếu vẫn là do trọng tải 3.000 tấn cùng 1.500 tấn khoảng trường, trái phải thiết giáp tuần dương hạm tạo thành. Tuy rằng ở hỏa lực trên những chiến hạm này không cách nào cùng quân vương hào sánh vai, thế nhưng treo lên đánh Âu Châu bùm chiến hạm đầy đủ. Có điều những chiến hạm này uy vũ đồng thời giá cả không ít, có người nói quân vương hào tàu chiến bọc thép kiến tạo tiêu tốn 2 triệu kim long, những chiến hạm này tính toán hơn 30 triệu kim long, tiêu hao to lớn. Nhiệt lan giả thành bến tàu. Lưu Tân Hoành cùng Phương Hồng Minh một mặt si ngốc mà nhìn chậm rãi lái vào hải cảng nhóm chiến hạm. Cứ việc tàu chiến bọc thép đại danh đã sớm truyền khắp đế quốc mỗi một góc, thế nhưng tận mắt thấy vậy khổng lồ tàu chiến bọc thép còn vẫn như cũ để bọn họ cảm thấy trước nay chưa từng có chấn động. Đặc biệt là đầu lĩnh thân thuyền soạt quân vương hào ba chữ tàu chiến bọc thép, chỉ cần liếc mắt nhìn này chiếc sắt thép quái vật liền có thể tưởng tượng hắn uy lực lớn bao nhiêu. Lão Phương, những này tàu chiến bọc thép quá trâu, ta đều muốn đi làm hải quân. Lưu Tân Hoành ngụp nước đều muốn chảy xuống. Phương Hồng Minh thẫn thờ mà gật gật đầu. Trường Bình thức súng máy xuất hiện để hắn cảm thấy trên thế giới không có càng thêm lợi hại vũ khí. Hiện tại hắn lại gặp được kỳ tích. Hai người ở bến tàu chờ đợi một lúc, chờ chiến hạm ngừng chất chắn. Nhạc Vân cùng Lưu Thần chờ hải quân tướng lĩnh từ trên chiến hạm đi xuống. Nhạc Vân tướng quân, Lưu Tân Hoành cùng Phương Hồng Minh đồng thời chào theo kiểu nhà bình. Ở chiến hạm còn chưa đến trước bọn họ liền thu được hạm đội đi kế hoạch. Giống như trước đây. Thân là xuôi nam trên đường trọng yếu trạm tiếp tế, nhiệt lan giả thành hầu như xuôi nam chiến hạm nhất định phải ngừng nơi. Chào một cái, Nhạc Vân nói rằng, lại muốn khổ cực hai vị, lần này than đá liền không cần, nước ngọt, rau dưa, hoa quả giống như trước đây. Không thành vấn đề, tướng quân. lưu Tân Hoành nói rằng, hắn lập tức gọi binh sĩ đi nhà kho đem tiếp tế vật tư chuyển trở tới đây. Nhạc Vân hài lòng gật gật đầu, tiếp theo hắn có nhiều thú vị mà nhìn tản tạ khắp nơi chiến trường dấu vết nói rằng, Xem ra ngày ấy chiến đấu cũng không thoải mái. Phương Hồng nói do nói, "Sát thực, người Hà Lan sớm có dự mưu, hơn nữa bọn họ trang bị trinh lỗ súng trường tuy rằng không bằng Hán thức súng trường thuận tiện nhét vào, thế nhưng uy lực trên nhưng cách biệt không phải rất lớn, đối với các binh sĩ uy hiếp vẫn là rất lớn." Sát thực, trước thang thương khí mật tính vẫn có ưu thế, Lưu Thần, lần này tiến công Manila cùng Nhã Gở đệ không thể xem thường a." Nhạc Vân nhắc nhở. Phương Hồng minh tràn đầy cảm xúc, hắn nói rằng, "Các binh sĩ trước đây cùng Mạn tộc Thương nhân hội nghị, nước Nhật đánh quen thuộc, giao chiến thời điểm đối với mình đối mặt uy hiếp cân nhắc không đủ, vì lẽ đó mới vừa lúc mới bắt đầu thường vòng không nhỏ, đến mặt sau bọn họ mới thích hướng lại đây, không dám lại lô mãng xuống phòng. Lưu thần thần sắc nghiêm túc lên, những năm này đế quốc đang phát triển đồng thời Âu Châu liệt quốc cũng không có nhà hàng rồi, hơn nữa không giống với man tộc, những này quốc gia phương Tây đối xử khoa học coi trọng trình độ không thua với đế quốc, đối với tân sự vật tiếp thu cũng rất nhanh căn cứ bọn họ từ từ rủ xì hạ nhân thủ bên trong chiếm được tin tức xem Âu Châu ở nắm giữ hình mũi khoan viên đạn bí mật sau khi trước đây tiểu cũ duyên đạn đều đang bị rất nhiều đào thải từ từ sử dụng tiểu mới viên đạn yên tâm đi ở Tân gia pha thời điểm ta liền lĩnh giáo qua người nước Anh trình độ bọn họ cùng nước Nhật chiều Nam binh lính xác thực không ở một cấp bậc ta sẽ cẩn thận nhạc vân lộ ra hài lòng vẻ mặt hắn nói rằng như vậy cũng tốt chờ lần này Nam Dương sự tình kết thúc chúng ta liền đi thu thập nước Nhật Thu thập nước Nhật. Lưu Tân Hoành Kỳ quái hỏi, nước Nhật không phải đã ký tên đầu hàng thư sao? Chính như Hoàng thượng từng nói, đầu hàng thư có điều là một tờ giấy mà thôi. Quan trọng nhất chính là chấp hành trình độ. Nước Nhật hiện tại loạn tượng để Hoàng thượng rất không cao hứng. Khoảng thời gian này vẫn ở dục cầm cố túng, nhìn bọn họ có thể gây ra cái gì yêu thiêu thân. Nói tới chỗ này, Nhạc Vân bỗng nhiên ngừng lại đề tài. Hắn nói rằng, không đề cập tới cái này, đêm nay ở này nghỉ ngơi. 1044, Hà Lan nội chiến. Khi nhìn thấy Manila bờ biển Hà Lan phong cách kiến trúc thì mắt bỗng nhiên có một loại sống sót sau hai nạn vui vẻ, nhiệt lan giả thành đêm đó mang cho hắn hoảng sợ cũng vào đúng lúc này chậm rãi tiêu trừ. Sơ tí phần vẻ mặt cùng mắt giống nhau như lúc, bọn họ cuối cùng không có đợi được các binh sĩ mang theo hãn thước súng trường cùng súng máy trở lại chiến hạm cùng bọn họ đồng thời lưu vong, 2000 Hà Lan binh sĩ ở vĩnh viễn ở lại nhiệt lan giả thành khối này trên đất. Chúng ta không thể ở đây dừng lại quá lâu. Trung Quốc hạm đội của đế quốc mang theo lục chiến đội chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này, hơn nữa Manila khoảng cách bạc hà đảo quá gần, nơi đó có đế quốc tru quân. Sơ tí phần nhắc nhở mát, hiện tại hắn chỉ muốn đi Zgatta, bởi vì từ Zgatta bọn họ có thể từ Nam phương đi đường vòng Indonesia đến Ấn Độ, không cần thông qua mã lục giáp, thế nhưng cứ như vậy, bọn họ hành trình đem thêm ra hai lần khoảng cách. Mắt dọc theo đường đi tâm tình đều vô cùng trầm trọng, vốn là bọn họ cùng Trung Quốc đế quốc quan hệ vô cùng hòa hợp hắn thậm chí khi nhàn hạ khắc có thể đi tới thanh châu hưởng thụ một trận hậu đại sinh hoạt nhưng tất cả những thứ này đều sẽ quốc hội đàm kia ngu ngốc phá hủy áp chế lửa giận mắt nói rằng sơ tí phần nghị viên các ngươi đã có can đảm cùng trung quốc đế quốc tác chiến liền phải hiểu sắp sửa chịu đựng kết quả manila rất nguy hiểm nhã gở đạ cũng bờ hở rất nguy hiểm chúc mừng hà lan chúng ta muốn mất đi ở châu á tất cả đi mẹ nhà hắn quốc hội ngu xuẩn môn sơ tí phần mặt lúc thì đỏ một trận tử hắn cũng là quốc hội một thành viên mắt bằng là ở ngay trước mặt bằng hắn. Hai ngày nay chịu đến kinh ngạc cùng ước ước vào đúng lúc này đồng dạng bạo phát. Hắn kêu lên: Ngươi có thể lưu lại Nhật lan giả thành vì là trung quốc đế quốc đi phục vụ. Tại sao muốn theo ta đi? Nha, ngươi bây giờ đi về còn không muộn. Đó là bởi vì ta chung với hà lan, mà không phải các ngươi này quần đồ con lợn. Mắt không nhượng bộ chút nào. ở hai người cãi vã thời điểm. Sáu chiếc hà lan chiến hạm chậm rãi tiến vào bến tàu. Manila chấp chính quan tây mông chính nhìn về phía bọn họ hô: này. Bọn tiểu nhị, các ngươi ở tranh ồn nào cái gì, còn không mau một chút rời thuyền, ta đã cho các ngươi chuẩn bị cơm trưa. Nghe được câm thanh này, hai người đình chỉ cai vã, nộ rên một tiếng, bọn họ rơi xuống thuyền. Đi tới Tây Mông trước mặt, mắt nói rằng, Tây Mông, ngươi chuẩn bị thế nào rồi, an qua trung san chúng ta liền muốn đi tới nhã gờ đạ, đại du quốc hạm đội chẳng mấy chốc sẽ đến nơi này. Tây Mông sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn nói rằng, tại sao? Lẽ nào các ngươi đã? Đúng. Cái này ngươi hay là hỏi sở tí phân đi. Mắt không muốn nói cái đề tài này, vì quản hạt ở châu Á thực dân địa, Hà Lan tổng cộng phái một vị tổng đốc, hai cái quan hành chính, mắt quản hạt Nhật Lan giả thành, Tây Mông quản lý Manila, còn có một là quản lý Nhã Gơ Đạ, thế nhưng mắt quyền lợi to lớn nhất. Tại chức vị trên hai người đều muốn nghe hắn. Sở tí phân nhìn về phía Tây Mông gật gật đầu, chúng ta không có quá nhiều thời gian chuẩn bị, người nước Anh cùng người Pháp sẽ không cho chúng ta quá nhiều thời gian. Tây Mông thần sắc phức tạp. Hắn nói rằng, thế nhưng này thái thương xúc, nếu như hiện tại liền rời đi chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều, manila chúng ta kinh doanh nhiều năm, ở đây có trọng yếu kinh tế lợi ích, chỉ là trang viên cùng vùng mỏ liền giá trị liên thành Vậy cũng không có không có cách nào. Mắt nói rằng, chúng ta cùng Trung Quốc đế quốc đã khai chiến, ở lại chỗ này chỉ có thể chờ đợi chết, ăn qua cơm chưa liền rút đi, không kịp bỏ chạy người chúng ta sẽ không chờ chờ. Tiếng nói của hắn vừa ra, sơ tí phần bỗng nhiên nói rằng, Tây Mông vẫn chưa thể rời đi nơi này. Chúng ta cần hắn kiểm chế Trung Quốc đế quốc xuôi nam tốc độ, liên quân cũng cần thời gian chuẩn bị. Mắt triệt để phẫn nộ, hắn chỉ vào sở tí phân hô, lẽ nào 2.000 Hà Lan binh sĩ tử vong còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn nhìn thấy bao nhiêu người Hà Lan chết đi. Sở tí phân cũng mất hứng mát thái độ, hắn lúc này từ trong lồng ngực lấy ra một phần Quốc hội trao quyền thư, nghiêm túc đối với Tây Mông nói rằng, Tây Mông, Quốc hội trao tặng ta lâm thời xử trí châu Á thực dân độ hết thẻ sự vụ quyền lợi, mắt lập tức hiện tại đáng giá hoài nghi ta yêu cầu ngươi hiện tại liền bắt mắt, mắt cùng tây mông ánh mắt bị trao quyền thư dưới màu đỏ mực đóng dấu hấp dẫn, này xác thực là quốc hội trao quyền thư, tây mông do dự một chút, hắn cuối cùng nói rằng, mắt, ta nhất định phải phục tùng quốc hội mệnh lệnh. phát sinh một tiếng châm chọc cười to, mắt vây vây tay, biểu thị không thể làm gì, tiếp theo hắn liền bị tây mông binh lính khống chế lên, sơ tí phần trên mặt lộ ra đắc ý vẻ mặt, hắn đã sớm nhẫn được rồi cái này ngạo mạn châu á tổng đốc dưới cái nhìn của hắn mắt quá mức nghiêng về Trung Quốc đế quốc, đây là một loại nhu nhược hành vi. mắt bị áp đi, sơ tí phần đối với Tây Mông nói rằng, lập tức triệu tập Manila hết thể binh sĩ thành lập phòng ngự chống đối Trung Quốc đế quốc tiến công. nếu như ngươi trung thực địa chấp hành ta mệnh lệnh, ta nhất định sẽ hướng về quốc hội xin để ngươi về nước. Tây Mông con mắt nhất thời lượn lên, quanh năm suốt tháng rời xa quê hương ở nơi này quá một phục một ngày khô khan sinh hoạt, Tây Mông sớm liền muốn trở lại Hà Lan. liền hắn nói rằng, sơ tí phần nghị viên ta sẽ cố gắng. Sơ tí phân lộ ra nụ cười thỏa mãn, ở Manila ăn qua cơm trưa, lại bổ sung đồ ăn cùng nước ngọt, lúc xế chiều hắn lần thứ hai theo hạm đội hướng về Nhã Gở Đà mà đi. Ở nơi đó, người Hà Lan có ở châu Á hùng hậu nhất sức mạnh. Bến tàu trên, nhìn theo sơ tí phần rời đi, Tây Mông lập tức đến vào ngục trung tướng mát phóng ra. Đối diện lộ ra nụ cười quỷ dị Tây Mông, mắt lộ ra không rõ vẻ mặt. Mắt, ngươi nhất định phải trợ giúp ta. Có thể hay không trở lại Hà Lan liền xem lần này biểu hiện của ta. Tây mông từ tốn nói. Cái này không thể nào. Mắt cười lạnh một tiếng, kỳ thực hắn rõ ràng Tây mông bị phái tới đây có điều là vì cản tay hắn, bởi vì giữa hai người vẫn đề phòng lẫn nhau. Hiện tại lạc ở trong tay của hắn, hắn bất giác có chút bi ai. Tây mông rõ ràng chính mình không có đánh trận bản lĩnh, mà mát nhưng đã từng ở trên chiến trường đánh giặc, đây mới là hắn cần mát nguyên nhân. Hắn nói rằng, không nên gấp với trả lời. Ngắm lại ngươi ở Hà Lan người thân, chỉ cần đánh xong một trận chúng ta liền có thể trở lại, nếu như có thể thất bại đế quốc tiến công, ngươi công lao của ta sẽ càng to lớn hơn, mặc dù chiến bại, chúng ta cũng có thể chạy trốn tới Nhã Gờ Đạ, đế quốc cũng không có chúng ta hiểu rõ phụ cận Hải Dương. Mắt vẻ mặt có chút dây ruột, hiện tại hắn đã nản lòng thoái trí, hiện tại nguyện vọng duy nhất chính là bị trở lại Hà Lan. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, được rồi, ta sẽ trợ giúp ngươi chống đối Trung Quốc đế quốc, nhưng trước lúc này... Ngươi tối chuẩn bị cẩn thận một cái thuyền, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Đây là đương nhiên, ta đã sắp xếp người đi tới, hiện tại ngươi hay là đi nhìn làm sao thành lập phòng ngự đi. Tây mông trong ánh mắt lập lòe hết sạch. So với mát, hắn càng thêm tham lam, hắn lưu lại một người trong đó nguyên nhân là vì lén lút đem chính mình ở Manila cướp đoạt hoàng kim mang đi, đồng thời hắn muốn thử một chút được đế quốc hỏa khí, cứ như vậy, hắn tiền đồ đem quang minh một mảnh. Trước 1045, quỷ kế. Trải qua một ngày một đêm đi, Nhạc Vân xuất lĩnh chiến hạm đến Manila ở ngoài hải. Dọc theo đường đi, bọn họ không có đụng phải bất kỳ tiến công, đi quá trình vô cùng khô khan vô vị, có điều khi bọn họ đi tới Manila thời điểm, nhất thời tinh thần phấn khởi lên. Người Hà Lan dĩ nhiên ở bãi cắt thành lập chiến hào trận địa, xem ra bọn họ là chuẩn bị cho chúng ta đối nghịch đến cùng. Xuyên thấu qua kính viễn vọng, Lưu Thần phát hiện ở chiến hào bên trong qua lại Hà Lan binh sĩ. Ngoại trừ người Hà Lan ở ngoài. Bọn họ còn ở chiến hào bên trong phát hiện ra rẻ ngầm đen bản địa thổ Những này thổ ăn mặc cùng người Hà Lan như thế màu vàng đất quân trang Cầm vũ khí chính đang nhìn bọn hắn chằm chằm Hà Lan binh sĩ có khoảng 4.000 người Bọn họ huấn luyện bản địa thổ cũng không ít Có khoảng 5.000 người Lưu thần tiếp tục phân tích Nhạc Vân cũng đang quan sát người Hà Lan bãi cắt trận địa Không thể không nói phụ trách phòng ngự quan chỉ huy vẫn có một ít bản lĩnh Chỉ là đối với hắn mà nói Như vậy phòng ngự còn chưa đủ ngăn cản lục chiến đội đổ bộ. Dù sao hắn xuất lĩnh chiến hạm chính là trên biển di động trận địa pháo binh, những này người Hà Lan đem trận địa thả ở đây sao gần địa phương quả thực chính là muốn chết. Trực tiếp lái vào cảng, để người Hà Lan mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tàu chiến bọc thép. Nhạc Vân tâm thái ung dung, quân vương hảo hơn 300 lái mẻ thiết giáp không phải là trang trí. Nhận được mệnh lệnh, hạm đội trực tiếp lái vào Manila vịnh, đồng thời hết thảy chiến hạm nòng pháo nhắm ngay người Hà Lan xây dựng lên đến trận địa. Rầm rầm rầm. Người Hà Lan pháo đài đầu tiên nã pháo, lưu đạn lướt qua cự ly 500 mét trực tiếp ve kích ở đại du quốc trên chiến hạm, phát sinh nổ tung. Chỉ là này một vòng pháo kích bên trong, nổ tung lưu đạn không có đối chiến hạm thân thuyền tạo thành bất cứ thương tổn gì. Tàu chiến bọc thép chế tạo mục đích chính là vì phòng ngự lưu đạn, bởi vậy thiết giáp đều vô cùng thâm hậu, bình thường lưu đạn căn bản là không có cách loại bỏ chiến hạm thiết giáp. Bãi bùn trong trận địa, mắt chính thông qua kính B4 viễn vọng quan sát lần này nổ tung tạo thành phá hoại. Để hắn thất vọng chính là bọn họ đạn pháo không có đối với hạm đội tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Tiếp theo hắn Vịnh bên trong pháo đài không ngừng đối với hạm đội của đế quốc tiến hành nghênh kích, nhưng được kết quả là như thế, đạn pháo nổ tung thậm chí không thể để cho tàu chiến bọc thép thiết giáp biến hình. Hiện tại ngươi nên nhận rõ ràng hiện thực đi, chúng ta ở đây chỉ có thể chịu chết. Mặt đối với cầm kính viễn vọng quan sát đế quốc chiến hạm Tây Mông nói rằng: Những này tàu chiến bọc thép quả thực quá khó mà tin nổi. Bọn họ đến tột cùng là làm sao kiến đạo Tây mông trong mắt mang theo hoàng sợ, bởi vì ở Manila, hắn cùng Trung Quốc đế quốc tiếp xúc không nhiều. Đáp ứng thủ vững thời điểm hắn căn bản không nghĩ tới sẽ tao ngộ như vậy hoàn cảnh, ở trên biển xếp thành một hàng liệt sắt thép chiến hạm thật sự đem hắn dọa cho phát sợ. Chỉ là hắn còn mang trong lòng may mắn, hắn nói rằng, mắt, chịu đựng, không nên quên mục đích của chúng ta, chỉ muốn chiếm được hắn thức xuống trường, chúng ta trở lại Hà Lan liền có thể trải qua hậu đại sinh hoạt. Mắt đồng ý lưu lại cũng là cái mục đích này hắn rõ ràng trung quốc đế quốc kỹ thuật ở Âu châu đắt đỏ giá cả hiện tại toàn bộ châu âu đều ở nhìn chằm chằm trung quốc đế quốc kỹ thuật đặc biệt là vũ khí kỹ thuật không ít tiền thưởng để không ít kẻ liều mạng đi tới châu á bọn họ hoặc là đóng vai thương nhân hoặc là hải tặc một thành viên nhưng mục đích của bọn họ đều là giống nhau bắt được đế quốc kỹ thuật lưu vong thuyền thật sự chuẩn bị kỹ càng mắt hỏi lần nữa tây mông tầng tầng gật gật đầu bắt được thứ chúng ta muốn liền đi tiếng nói của hắn vừa ra Đồng nhiên trên mặt biển truyền đến kịch liệt tiếng nổ vang dền, chỉ thấy tàu chiến bọc thép trên nòng pháo buốt lên ánh lửa cùng khói trắng. Tiếp theo vô số hỏa diễm ở hắn đảo móc chiến hào trên trận địa buốt lên. Thời khắc này đại địa tựa hồ cũng ở rung động. Mắt cùng tây mông nhìn thấy tình cảnh này lập tức nằm ngoài chiến hào trên mặt đất, oanh tạc vẫn còn tiếp tục, bùn đất không ngừng bị nổ tung sóng trùng kích đánh rơi xuống, tung vẽ quần áo mảnh vỡ cùng tàn chi huyết dịch bay đầy trời vũ. Chỉ là này một vòng oanh tạc, trên trận địa Hà Lan binh sĩ liền vô cùng chật vật đan này còn chỉ là bắt đầu, một vòng lại một vòng pháo kích bắt đầu rồi, to lớn nổ tung ở trên trận địa thỉnh thoảng nhấc lên một đoàn tung bay bùng đất, một ít đạn pháo rơi vào chiến hào bên trong trực tiếp nổ hủy một mảnh chiến hào, mà vịnh pháo đài ở lộ ra hoành kích bên trong từng cái từng cái bị phá hủy, ngũ luân xạ kích sau khi lửa đạn âm thanh bỗng nhiên dừng lại, lúc này trong trận địa yên tĩnh dường như khu không người như thế, quân vương hào trên nhạc vân liễu lưỡi nhìn sáu tên lính môn đem một viên to lớn đạn pháo nhét vào trong pháo đài. Này ổ hỏa pháo chính là 305 lải mẹ chủ pháo. T.E.G.U.I.G.N.C.U.A.T.U.I.V.N. Trải qua thời gian dài như vậy kỹ thuật tích lũy, đế quốc hải quân bước đầu tiến vào đại pháo cự hạng tàu chiến bọc thép thời đại. Như vậy hình thể đạn pháo nếu là ở hải chiến bên trong một phát liền có thể phá hủy một chiếc buồng chiến hạm, hơn nữa nổ thành cái gì đều không còn xuất lại. Nhìn chung quanh một tuần, phát hiện pháo đài đều bị phá hủy, hắn đối với Lưu Thần nói rằng, hiện tại đến phiên các ngươi hải quân lục chiến đội ra trận, lưu thần đã sớm tập hợp binh sĩ. Lúc này hắn để lính liên lạc đánh tín hiệu cờ thông báo chiến hạm của hắn hải quân lục chiến đội viên chuẩn bị đổ bộ. Này một phen doanh tạc, trên trận địa người Hà Lan cùng thổ quân đội chí ít chết rồi 2 phần 10, thế nhưng dưới cái nhìn của hắn pháo kích tạo thành uy hiếp so với tử vong còn muốn làm người sợ sệt. Từng chiếc từng chiếc đổ bộ thuyền nhỏ từ trên chiến hạm xuống tới bên trong đại dương, thuyền vận binh nhanh chóng hướng về bãi cát xuất phát. ở pháo đài bị hết mức phá hủy sau khi. Ở trên biển bọn họ đã không có uy hiếp, nếu như người Hà Lan từ trên trận địa chạy đến, bọn họ sẽ phải gánh chịu chiến hạm phá hoành tạc. Thuận lợi lên bờ, lưu thần lập tức hạ lệnh binh sĩ đội hình tản binh hướng về bãi cắt trận địa xuất phát, đồng thời súng máy tay ở binh sĩ bảo vệ cho tìm kiếm tầm nhìn khai thác xạ kích địa điểm. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, lục chiến đội viên từng bước một hướng về người Hà Lan trận địa đi tới, thế nhưng làm cho tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái chính là người Hà Lan trận địa như là phần mộ bình thường yên tĩnh. Trần Vĩ dẫn người khởi sướng một lần sung phong. Lưu Thần nói rằng, hắn đang ghét nhất chính là trận địa chiến, bởi vì song phương đem ở dài lâu trên trận địa năm tháng trôi qua đối lập. Trần Vĩ là lục chiến đội một đoàn đại đội trưởng, hắn vây vây tay, hơn 1.000 tên lính hướng về người Hà Lan trận địa khởi sướng sung phong. 300m, 200m, 100m, 50m, khoảng cách người Hà Lan trận địa càng ngày càng gần, thế nhưng người Hà Lan vẫn không có phản kích. Mắt thấy bọn họ liền muốn vọt tới chiến hào trước mặt. Trần Vĩ đột nhiên hạ lệnh binh sĩ toàn bộ ngã xuống, ra lệnh, lưu đạn chuẩn bị, ném qua một làn sóng lưu đạn toàn bộ xuống tới, không muốn lưu thủ. Mệnh lệnh từng cái từng cái truyền xuống, chờ đợi một lúc, Trần Vĩ Hô, vứt. Theo động tác của hắn, các binh sĩ đem lưu đạn dồn dập ném tới chiến hào bên trong, nhất thời phía trước nhất chiến hào một trận lửa khói sôi trào, lượn lờ khói thuốc. Đồng thời bọn họ nghe thấy người Hà Lan bị nổ chết trước kêu thảm thiết. Lúc này Trần Vĩ Hô, giết Mắt một mực chờ đợi chờ Trung Quốc đế quốc xuống phòng, đối với hắn mà nói lần này chiến dịch có điều là một hồi lấy mạng người đổi lấy hắn thức xuống trường giao dịch. Vì lẽ đó hắn lần này đem chiến hào đào rất sâu, vì là chính là để binh lính đế quốc nhảy vào trong hố cùng bọn họ vật lộn. Đã như thế, bọn họ liền có cấp giật trang bị cơ hội, mà cái này cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thất bại, hắn nửa cuối cuộc đời sẽ vô cùng bi thảm. Đệ 1, chương 46, Hỏa con nhím Trần Vĩ thò đầu ra liếc nhìn so với hắn thân cao còn muốn thâm chiến hào, ở rết đỏ cả mắt rồi binh lính sắp nhảy xuống thời điểm hắn bỗng nhiên đánh ra một đỉnh chỉ thủ thế. Nhận được mệnh lệnh, các binh sĩ lập tức ở hàng thứ nhất chiến hào trước ngã xuống, chờ bước kế tiếp mệnh lệnh. Đại đội trưởng, làm sao dừng lại? Một tiểu đội trưởng tiến tới. Trần Vĩ nhìn về phía nhằng nhị khắp nơi chiến hào, hắn nói rằng, những này người Hà Lan biểu hiện quá kỳ quái, ta lo lắng đây là bấy dập của bọn họ, ngươi xem này chiến hào nếu như chúng ta nhảy xuống căn bản là không có cách đi lên nữa, mặc dù là người Hà Lan cũng là chuẩn bị ghế mới có thể đem đầu dỗi ra chiến hào. xác thực, chúng ta này nếu như xuống chắc là phải bị bắt sống. ở Nhật Lan giả thành thời điểm có người nói người Hà Lan nỗ lực cấp giật chúng ta hán thức xuống trường cùng trường bình xuống máy. lần trước bọn họ chưa thành công, lần này chắc chắn sẽ không giảng hòa. chân vĩ gật gật đầu, bọn họ chỉ là tham dò tính tiến công, chỉ bằng này một liền binh lực dưới chiến hào quả thực là chịu chết. nghĩ tới đây. Hắn nói rằng, các ngươi tiếp tục bảo vệ, ta trở lại xin chỉ thị. Dứt lời, Trần Vĩ ải eo một đường chạy đến Lưu Thần trước mặt, đem tình huống phía trước cùng ý nghĩ của chính mình nói ra. Lưu Thần ở lên bờ thời điểm cũng đã lòng nghi ngờ, vì lẽ đó hắn mới phái Trần Vĩ đi tới thăm dò. Dưới cái nhìn của hắn người Hà Lan ở đây dòng trống khua chiêng địa cùng bọn họ đánh trận địa chiến bốn là không bình thường, bởi vì ở Âu Châu quốc gia bên trong không có ai so với Hà Lan càng hiểu rõ hiện tại đế quốc, đặc biệt là mát. Hắn biết rõ lấy trước mặt Trung Quốc Đế quốc sức mạnh có thể dễ dàng phá hủy Hà Lan ở Nam Dương tất cả lực lượng quân sự. Dựa theo hệ kỳ bình thường dòng suy nghĩ hiện tại người Hà Lan nên đem ở thực dân địa cướp đoạt của cải mặc lên thuyền chạy mất dép. Mà hiện ở tại bọn hắn nhưng phản đạo hành chi tất có mưu đồ. Ngưu chuẩn bọn họ coi chính mình bãi cái trận địa chúng ta liền muốn chính diện tiến công à Lưu Thần cười lạnh một tiếng. Hắn nói rằng một đoàn chính diện đánh nghi binh hai đám ba đám bốn đám năm đám cánh vu hồi bọc đánh đem bọn họ cho ta làm vần thán, tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh, lục chiến đội lập tức hành động lên. Trần Vĩ vị, vị trí một đoàn binh sĩ lập tức trước gì, đồng thời sử dụng lựu đạn, súng máy đối với chiến hào tiến hành bắn phá, bãi làm ra một bộ mạnh mẽ tấn công cái giá. Mà lục chiến đội những binh lính khác vòng qua chiến hào, chuẩn bị vu hồi bọc đánh. Binh lính đế quốc hành động bị mát cùng tây mông đặt ở trong mắt, hai lòng người đồng thời chìm xuống. Lúc này bọn họ mới ý thức tới Trung Quốc quân đội của đế quốc không phải là những kia không có kết cấu thổ quân đội. Trên thực tế, Trung Quốc đế quốc tướng lĩnh ở trên chiến trường so với bọn họ còn muốn linh hoạt. gay go, bọn họ chuẩn bị đem chúng ta vi vây ở chỗ này. Mắt ngưng trọng nói. Tây mông nói rằng, đứa ngốc cũng biết bọn họ đang làm gì, không có lựa chọn khác, hiện tại chúng ta nhất định phải khởi sướng tiến công. Không được, như vậy chúng ta sẽ trả giá nặng nề thương vong, bọn họ có thể liên tục xạ kích vũ khí ngươi cũng nhìn thấy. Mát cải, hướng về Nhã G đã lui lại, lại đi tới Ấn Độ, ở gia nhị cấp liên quân đang đợi chúng ta, bọn họ có kỵ binh, cũng có giã chiến tháo, chí ít có thể cùng Trung Quốc đế quốc một trận chiến. Tây mông căn bản nghe không tiến vào mát kiến nghị, bởi vì dưới cái nhìn của hắn mát không có phát huy ra để hắn thỏa mãn hiệu quả. Hắn nói rằng, ta mới là Mani La Chấp chính quan, hiện tại ta lệnh cho người mồn tiến công. Lúc nói chuyện, Tây mông quay về đám quan quân quát. Được Tây mông mệnh lệnh, Đáng quan quân già chiến hào bên trong lâm thời chỗ chỉ huy, bọn họ trở lại đội ngũ của chính mình bên trong, xuất lĩnh thổ quân đội Hà Lan quan quân đầu tiên khởi sướng tiến công. Những này thổ binh sĩ mỗi người đều cầm một cái băng ngồi, dẫm bàn đắng, bọn họ thuận lợi bò lên trên chiến hào, sử dụng trinh lô xuống trường hướng về chính diện tiến công binh lính đế quốc sả kích. Trong nháy mắt toàn bộ trên chiến trường thương tiếng nổ lớn, Hà Lan quân đội viên đạn dường như hạt mưa bình thường bay về phía binh lính đế quốc. Đối diện khởi sướng tiến công Hà Lan quân đội Binh lính đế quốc toàn bộ phục trên đất xạ kích, hán thức súng trường sau thang trang đạn đặc điểm để cái tư thế này một điểm đều gây trở ngại bọn họ xạ kích. Mà Hà Lan binh sĩ nhưng là không giống, bọn họ nắm trinh lỗ súng trường nòng súng rất dài, chỉ sắc viên đạn sẽ ra sau khi đổ vào nòng súng còn muốn đứng lên đến sử dụng que thời đào thực. Như vậy khoảng cách, Hà Lan huấn luyện thổ binh sĩ thành súng máy mục tiêu sống. Cục cục đát, súng máy ngọn lửa hướng về bò lên trên chiến hào Hà Lan thổ binh sĩ ráng trả. Dây đặc mưa đạn trung thổ binh sĩ không ngừng ngã xuống. Nhóm đầu tiên bò lên thổ binh sĩ rất nhanh toàn bộ ngã vào súng máy hỏng súng. Tây mông cùng mát nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ đối với súng máy càng ngày càng hoảng sợ, bởi vì bọn họ rõ ràng bây giờ căn bản không thể cùng súng máy đối kháng. Cứ việc đợt thứ nhất tiến công tao ngộ thất bại, thế nhưng Tây mông còn không cam lòng, dưới cái nhìn của hắn những này thổ vận mệnh bản không đăng giá, liền hắn hô các ngươi còn lo lắng cái gì, hết thảy thổ đều sung lên. Ai có thể cướp đoạt một cái hán thức súng trường trở về, ta cho hắn 100 khối thỏi vàng. Trọng thường bên dưới, vốn là có chút sợ hai thổ binh sĩ gào gào kêu bỏ lên trên chiến hào, thế nhưng bọn họ phát hiện, lần này bọn họ đối mặt hỏa lực càng thêm hung mãnh. Nguyên lai like ở phát hiện Hà Lan binh sĩ có phá vòng vây khả năng sau khi, lưu thần lập tức lại phái một đoàn dự bị đội đi tới tiếp viện một đoàn, điều này làm cho một đoàn hỏa lực tăng nhiều. Cốc cốc đát, súng máy bắn phá càng thêm kịch liệt. Thổ các binh sĩ si rất nhanh tao ngộ giống như bọn họ thất bại. Ở bệnh tạc bên dưới lưu lại hơn 3000 thổ binh sĩ trong nháy mắt chết ở súng máy họng súng, Tây Mông cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Hoàng sợ bắt đầu ở trong lòng hắn lan tràn, hắn hô, "Thừa dịp hiện tại, toàn bộ lui lại." Hà Lan các binh sĩ từ lâu sợ đến hồn vía lên mây, bọn họ theo Tây Mông lập tức hướng về Manila thành bỏ chạy. Ở vần quanh Manila thành ba thạch Hà bên trong rừng lại chuẩn bị từ trước Hà Lan vũ trang thương thuyền, chỉ cần leo lên thương thuyền bọn họ liền có thể dọc theo ba thạch hà tránh thoát kẻ địch vây quanh tiến vào vào hải dương tán loạn vừa bắt đầu liền không cách nào thu thập chiến hào bên trong lưu lại binh sĩ tranh nhau chen lấn địa hướng về manila thành bỏ chạy nhìn thấy tình cảnh này lưu thần lập tức hạ lệnh truy đuổi một chạy một truy an mặc màu xanh đậm quân trang binh lính đế quốc như là cản như con vịt đem màu vàng đất quân trang hà lan binh sĩ cản vào trong thành ở truy kích thời điểm binh lính của đế quốc thỉnh thoảng dừng lại xả kích không ngừng có hà lan binh sĩ ngã xuống Mắt như mày, hắn quay đầu lại nhìn thương pháp thành thạo binh lính đế quốc suy nghĩ làm sao có thể khắc chế binh lính đế quốc loại này nhét vào thuận tiện xuống ống. Chính đang hắn suy nghĩ thời điểm, ba thạch hà bóng người xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thế nhưng binh lính của đế quốc cũng càng ngày càng gần. Nhìn ở ba thạch hà tiền đề trước thiết trí cản trở, mắt đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nói rằng, Tây Mông, chúng ta nhất định phải trở ngại sự tiến công của bọn họ mới có thể thuận lợi lên thuyền. Dứt lời! Hắn lập tức xuất lĩnh một phần Hà Lan binh sĩ trốn ở cản trở mặt sau, đồng thời hạ lệnh các binh sĩ chạm thành ba hàng, nhóm đầu tiên binh sĩ phụ trách xạ kích, mà hàng thứ 2 cùng hàng thứ 3 binh lính phụ trách nhét vào đạn dược. Mỗi khi hàng thứ nhất binh lính xạ kích sau khi, hàng thứ 2 binh lính thì sẽ đem súng của mình dưới đưa lên, hàng thứ 3 binh lính sẽ đem chính mình súng ống cho hàng thứ 2, hàng thứ 2 thì lại đem không thương giao cho hàng thứ 3 nhét vào. Ta thực sự là bị hồ đồ rồi, làm sao hiện tại mới nhớ tới hỏa con nhím xạ kích pháp. Mắt lẩm bẩm nói. Chương 1047, Manila. Trần Vĩ ở tao ngộ kéo dài xạ kích sau khi đỉnh trệ hạ xuống, ở đột nhiên trở nên mãnh liệt hỏa lực trước mặt, các binh sĩ không thể không tìm kiếm chướng ngại vật bảo vệ tự thân. Lấy ra kính viễn vọng quan sát phía trước một người cao tường đá, hắn phát hiện Hà Lan hỏa lực đột nhiên trở nên mãnh liệt nguyên nhân. Tựa hồ phát hiện trước thang thương trang đạn tai hại, hiện tại Hà Lan binh sĩ một phần phụ trách chuyên môn trang đạn, mà một phần khác thì lại phụ trách xạ kích. Điều này làm cho sự công kích của bọn họ hiệu suất bị tăng lên rất nhiều. Loại này xạ kích phương thức bọn họ cũng không xa lạ gì, bởi vì ở tại bọn hắn sử dụng trước thang thương thời điểm cũng từng sử dụng cái biện pháp này cùng man tộc đánh giặc. Nay quân người Hà Lan làm sao liền thông minh, lần này phiến phức, các binh sĩ ngạnh sông lên thương vong sẽ rất lớn. Một tiểu đội trưởng đối với Trần Vĩ nói rằng, gật gật đầu, hắn nói rằng, nhanh lên một chút để súng máy tay quá đến sử dụng hỏa lực áp chế bọn họ. Các ngươi ở hỏa lực dưới sự che chở dùng lựu đạn công kích bọn họ. Vâng. Đáp một tiếng, tiểu đội trưởng lập tức người quẳng lưng về phía sau chạy đi, chỉ chốc lát sau súng máy đội đến vị trí của hắn. Trần Vĩ thấy thế, lập tức để súng máy bắn phá tường đá mặt sau Hà Lan binh sĩ. Hiện ở tại bọn hắn vị trí hoàn cảnh địa lý vô cùng bị động, bởi vì từ phía trước dòng sông tới đây là bằng phẳng bãi sông, người Hà Lan tầm nhìn vô cùng trống trải. Cục cục đát, súng máy phun ra hỏa diễm. Viên đạn bay về phía người Hà Lan kiến tạo lâm thời tường đá, nhất thời Hà Lan binh sĩ bị hung mãnh hỏa lực áp chế không nhấc nổi đầu lên. Cùng lúc đó, càng nhiều súng máy đội chạy tới, bọn họ xếp thành một đường thẳng điên cuồng xạ kích. Thấy Hà Lan binh sĩ phản kích yếu đi, Trần Vị vây tay mang theo chính mình liên đội hướng về tường đá phóng đi. Lúc này các binh sĩ dốc hết khí lực, hiện ra S hình chạy vị nhanh chóng hướng về quá khứ. Tường đá mặt sau, mắt khổ không thể tả. Chiến thuật của hắn chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đưa đến không sai hiệu quả. Thế nhưng ở súng máy xuất hiện sau khi bọn họ lại hoàn toàn rơi vào hạ phòng, không ngừng bay đến viên đạn để Hà Lan binh sĩ căn bản không nhấc nổi đầu lên. Mà ngay vào lúc này, hắn bỗng nhiên một đội binh lính đế quốc nhằm phía bọn họ, hắn lập tức hạ lệnh tập trung xạ kích này một đội nỗ lực vây quanh tới được binh sĩ. Thế nhưng đón lấy một màn để hắn có chút ngây người. Những binh sĩ này đi tới thời điểm chạy con đường rất kỳ quái, thường thường ở hắn binh lính nhắm vào xạ kích thời gian, những binh sĩ này lại đột nhiên thay đổi vị trí Điều này làm cho bọn họ bị trong số mệnh tỷ lệ giảm mạnh. Mắt Tâm Tình nhất thời có chút ngũ vị tạp trần, hắn trong lòng biết muốn cùng Trung Quốc Đế quốc học đồ vật còn rất nhiều, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này. Nhìn càng ngày càng gần binh lính đế quốc, hắn lại quay đầu lại liếc nhìn sắp xuất phát vũ trang thương thuyền, phát hiện phần lớn binh sĩ đều lên thuyền sau khi, hắn lập tức hạ lệnh rút đi. Phụ trách ngăn chặn tiến công 800 Hà Lan binh sĩ dồn dập liều mạng hướng về trên thuyền chạy đi, làm tất cả mọi người lên thuyền, vũ trang thương thuyền hướng về dòng sông Trung Gian mà đi theo nước sông chảy tới, Trần Vĩ đuổi tới bờ sông thời điểm đã chậm, Mani lao ngoài thành con sông này rất rộng, có tới ba dặm, đến Hà Tâm thương thuyền cách bọn họ quá xa. Hơn nữa con sông này nước sông rất chảy xiết, thương thuyền đi xuôi dòng sông tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là một lúc thời gian, thương thuyền liền trở thành một xa xôi ảnh tử. Nhanh thông báo hạm đội để bọn họ truy kích. Trần Vĩ vô cùng không cam lòng, đến miệng thịt mỡ liền như thế không có. Một người lính theo tiếng dậy đi, lại liếc nhìn đã đi ra rất xa Hà Lan thương thuyền. Trần Vy lúc này nhìn về phía phía sau Manila thành, hiện tại là chính thức tiếp thu tòa thành trì này thời điểm. Cùng lúc đó, Nhạc Vân đã leo lên bãi cát, đang cùng Lưu Thần nhìn trước mặt Manila thành. Trên thực tế, trước đó Manila là thuộc về Tây Ban Nha, thế nhưng tiến công bạc Hà đảo thời điểm người Hà Lan nhân cơ hội công chiếm nơi này. Bởi vì ở Philippines người Hà Lan cùng Tây Ban Nha đều có chính mình thực dân địa, bởi nguyên nhân này, giữa hai người mâu thuẫn không ngừng. Ở khoảng cách Manila không xa một khối thổ địa chính là người Hà Lan địa bàn, mà ở tiến công Tây Ban Nha đồng thời Hà Lan chủ động gánh chịu tiến công Manila nhiệm vụ. Chiến sự sau khi kết thúc người Hà Lan cũng thuận lý thành trương địa chiếm lĩnh nơi này, Tây Mông cũng là vào lúc ấy bị khiến tới được. Nơi này đã sớm hẳn là đế quốc lãnh thổ. Nhạc Vân ánh mắt thâm trầm. Lưu Thần nói rằng, không sai, để người Hà Lan tu hú chiếm tổ chim khách thừa hài gian quá dài, dù G2I3SI kếp vậy, bọn họ vẫn là lòng tham không đủ vẫn như cũ lựa chọn cùng bọn họ Tây Phương đồng bạn chạm ở cùng nhau. Hoàng thượng đã nói Tây Phương cường quốc thường thường lẫn nhau thảo phạt, đó là bởi vì thiên hạ không đối thủ, chính mình vì là tranh cướp thực dân địa lợi ích cho căn chó mà thôi. Hiện tại đế quốc đột nhiên thành ý hiếp bọn họ lợi ích đối thủ mạnh mẽ, ngược lại sẽ xúc tiến bọn họ liên hợp, này không phải là một điểm tốt nha. Nhạc Vân cùng Lưu Thần một bên hướng về Manila thành đi đến, một bên phân tích tình thế trước mặt. Lưu Thần ngạo nghễ mà liếc nhìn phía sau tàu chiến bọc thép quẩn, hắn nói rằng. Vậy thì như thế nào, có tàu chiến bọc thép, Hải Dương bá quyền chính là chúng ta, bọn họ đoàn kết lên có thể làm sao? Không thể nói như thế. Nhạc Vân chỉ vào bị căng cứu thương dơ lên bị thương binh sĩ nói rằng, một đoàn kết nhất chi Âu Châu không phù hợp lợi ích của đế quốc, cho cắn cho Âu Châu mới phù hợp lợi ích của đế quốc, chí ít như vậy chúng ta có thể thiếu hy sinh một ít binh sĩ, nhiều đổi lại một điểm lợi ích. Lưu Thần Khẽ gật đầu một cái, lời này đúng là không sai, so với Triều Nam cùng nước Nhật chiến sự ở Nam Dương hy sinh binh lính đúng là tăng nhiều hơn không ít. Đây chính là, Nhạc Vân mặt lộ vẻ ý cười, chiến tranh cuối cùng vẫn là vì kinh tế lợi ích phục vụ, bách tính ăn no mà ấm, liền không ai có cái kia tâm tư tạ phản, như vậy quốc gia mới có thể phồn vinh hưng thịnh, bách tính thắng ngày không vượt qua nổi, đặt xuống to lớn hơn nữa danh giới cũng không giữ được, nói không chắc còn có thể vì người khác làm gà y. Lưu thần từ Nhạc Vân trong lời nói nghe ra một kia không đúng, hắn không khỏi hỏi, Có phải là đặt xuống Nam Dương sau khi hoàng thượng không chuẩn bị tiếp tục tây tiến vào? Nghe vậy Nhạc Vân bỗng nhiên nở nụ cười, hắn nói rằng, không sai, ngươi đúng là biến thông minh, hoàng thượng chuẩn bị đang đả thông đến ột mạn đế quốc trong lúc đó đường hàng hải sau khi tạm hoãn chiến sự, dù sao hiện tại chiếm lĩnh thổ địa quá nhiều cần vững chắc một hồi, các đại quân khu nhiệm vụ khả năng là trợ giúp ở ngoài phái quan chức thành lập quản lý cơ cấu, bất quá chúng ta hải quân cùng lục chiến đội có thể dừng không được đến, ngoại trừ tiêu diệt tây phương hạm đội ở ngoài còn muốn gánh chịu toàn cầu hộ tống nhiệm vụ. Lưu Thần nhẹ nhàng thở một hơi, ta đây liền yên tâm, cả ngày nhàn rỗi thật là đòi mạng. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã tiến vào Manila thành, ở người Hà Lan khẩn cấp sau khi rút lui nơi này tàn tạ một mảnh, nguyên bản ở tại Manila trong thành thổ người nô lệ cướp sạch nơi này, tất cả có thể cướp sạch đồ vật, chỉ để lại tùm la tùm luôn đường phố cùng kiến trúc. Nhìn tất cả những thứ này, Lưu Thần nói rằng, là nên chậm một chút, phái ra quan chức trùng kiến những này thực dân điệu thành trì. Bằng không chúng ta khổ cực đánh xuống địa phương cũng bị những này thổ hủy không còn một ngống Trước 1048, pháo tối. Tiêu Minh thu được liên quan với Manila chiến báo thì khoảng cách chiến sự phát sinh đã qua 10 ngày Tỉ mỉ mà nghiên cứu một lần chiến báo trên việc nhỏ không đáng kể hắn lông mày sâu sắc cao lên đến Đầu tiên vào lần này đội bộ tác chiến bên trong người Hà Lan đào móc rất sâu chiến hào, Loại này chiến hào thậm chí cần người Hà Lan giấm bản đắng mới có thể đem đầu dối ra chiến hào. Loại này chiến hào để hắn nhớ tới đương đại một trận chiến thời kỳ chiến hào, lúc đó một trận chiến song phương chính là lợi dụng loại này chiến hào lẫn nhau đối lập. Mà loại này thâm chiến hào xuất hiện tiết điểm cũng là súng máy xuất hiện cùng với pháo huy lực tăng lớn, rét hiện tại tất cả những thứ này tựa hồ cũng đang tái diễn, duy nhất đáng vui mừng chính là Tây Phương mặc dù có chiến hào, thế nhưng vẫn không có súng máy z 808 giờ cỡ 3 cùng cận vệ giả pháo loại vũ khí này, bằng không chiến tranh liền thật sự thành cối say thịt. Mà người Hà Lan sử dụng hỏa con nhím dáng trả binh lính đế quốc tạo thành người bệnh tăng nhanh sự hắn đúng là không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì một bình thường quan chỉ huy đều sẽ nghĩ tới cái biện pháp này. Có điều nếu là thâm chiến hào thêm vào loại này xạ kích biện pháp, công thành thời điểm vẫn là rất khiến người ta đau đầu. Đương nhiên, hắn tin tưởng binh lính đế quốc nhất định sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng, thế nhưng trả giá thương vong cũng sẽ đối lập tăng nhanh, mà đây là hắn không muốn nhìn thấy, bởi vì hiện tại bất kỳ người lính nào đều là cực kỳ quý giá Dù sao hiện tại đế quốc sạp hàng phô rất lớn, chiếm linh triều Nam cùng quốc cần chủ quân, thực dân địa cũng cần binh sĩ duy trì, nơi đó thổ đều là còn dừng lại ở dã man thời đại văn minh, sẽ không cùng ngươi ở trên bàn đàm phán giảng đạo lý, bộ lạc thủ lĩnh rửa vào yêu thích lúc nào cũng có thể sẽ đối với ngươi tuyên chiến. Ở ngoài, đế quốc cùng Sa hoàng ở trên đất bằng chiến tranh vẫn không có chân chính bắt đầu, hơn nữa lướt qua thiên sơn sau khi nơi đó khu vực tình thế phức tạp hơn, bất kể là vẫn là còn bị trở thành ba tư y gian. Vẫn bị sưng là đủ dạn nghi vương chiêu áp Phanis sở tăng cùng với khổng lồ Ottoman thủ đô đế quốc không phải dễ dàng giao thiệp với chủ, thêm cái trước sa hoàng, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành thùng thuốc súng, một điểm liền nổ. Vì lẽ đó hắn cùng nhạc vân nói chuyện phiếm thời điểm nhắc qua ý nghĩ của chính mình, vậy thì là chỉ hoán mở rộng tốc độ, so với người Âu Châu hơn 200 năm mới thành lập thực dân hệ thống, hắn vẹn vẹn mấy năm sẽ làm đến. Chính là ham nhiều tức không nát, hiện tại hắn chính diện lâm vấn đề này, Đại đại danh giới là đánh xuống, thế nhưng mặt trên kiến thiết nhưng hầu như là số 0, cứ như vậy, những này thổ địa vô pháp vì là đế quốc kinh tế cung cấp bất kỳ trợ lực, mà đây là không vui nhìn thấy. Hiện tại mỗi cuộc chiến tranh đều là viên đạn cùng đạn dược lượng lớn tiêu hao, lượng lớn khai thác quốc nội đồng quang sắc thực có thể thỏa mãn trước mặt sử dụng, thế nhưng khổ cực đánh xuống địa bàn không đi đào tài nguyên chính là kẻ ngu si. Hơn nữa đế quốc hiện tại đã có thành thục tàu chiến bọc thép kiến tạo kỹ thuật, bước kế tiếp chính là loại cỡ lớn hơn nước thương truyền kiến tạo. Cứ như vậy, đế quốc trên biển vận tải năng lực sẽ nổ tung thức tăng trưởng, này đem để hải ngoại tài nguyên càng dễ dàng bị vận tải đến quốc nội. Càng quan trọng chính là, mặc dù đánh bại Nam Dương Tây phương quân đội hắn cũng không thể ở Âu Châu đổ bộ tác chiến đi tấn công Âu Châu. Nếu như thật đến đổ bộ tác chiến trình độ, Âu Châu bạo phát chiến tranh tiềm lực vẫn là rất đáng sợ, chiến hào chiến càng sẽ đem chiến tranh biến thành một hồi trì cựu chiến, hắn có thể không kéo dài được. Vì lẽ đó đón lấy chiến sự vẫn là thực dân địa tranh cướp cùng với thành lập hải dương bá quyền trong quá trình hải dương chiến tranh. Nghĩ tới đây, hắn cho nhạc vân ra lệnh để hắn công chiếm nhã gợ đạ sau khi tiêu diệt ấn độ dương trên tây phương chiến hạm. Lần này cùng nhạc vân chiến báo đồng thời đến còn có vương tuyên cung cấp tình báo, hắn đã biết được tây phương quân đội ở tập kết với ấn độ chuẩn bị khởi xướng đoạt lại tân gia pha chiến tranh, đồng thời phòng bị đế quốc công chiếm ấn độ. Chỉ là ở tiêu minh xem ra người phương tây lại một lần đoán sai hắn khả năng lấy hành động. Nắm giữ tàu chiến bọc thép quần hắn mới sẽ không ngây ngốc chạy đi với bọn hắn chính diện đối chọi, muốn muốn tiến công Tân Gia Pha, chí ít chiến hạm của bọn họ phải có thể đến Tân Gia Pha. Ở Đế quốc Hải Dương bá quyền dưới muốn muốn tiến công đế quốc thực dân địa quả thực là nói chuyện viển vông, mà ở Ấn Độ binh lính cũng vô kỳ hạn chờ đợi sẽ có thuyền tới đón bọn họ trở về đi thôi. Chính tại áp địa nghĩ, lúc này một loạt tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Chỉ chốc lát sau, Tiễn Đại Phú nhìn Trần Kỳ đến ngự thư phòng, thi lễ một cái, Trần Kỳ nói rằng, hoàng thượng Cứu pháo thay đổi đã hoàn thành, hạ quan cô y đến hướng hoàng thượng bẩm báo. Nhanh như vậy. Tiêu Minh hơi kinh ngạc, tiếp theo lộ ra nụ cười. Không sai, không sai, bây giờ ở Nam Dương tác chiến binh lính có thể rất cần này khoản pháo. Dứt lời, hắn đứng dậy đi ra ngoài, đi, chấm đi xem xem hiệu quả. Trần Kỳ cười híp mắt đổi tới, đến quân sưởng, hắn để sưởng quân sự nhân viên kỹ thuật đem một khoản ngắn nhỏ pháo lấy ra. Hoàng thượng, đây chính là thay đổi cứu pháo. Hiện tại này khoản cứu pháo lại cũng không cần hai người nhất, một người lính liền có thể gánh chạy. Trần Kỳ chỉ vào trước người màu xanh lục đồ trang ống ngắn pháo nói rằng, tiêu minh hài lòng gật gật đầu, kỳ thực cứu pháo chính là pháo cối tiền thân, đều thuộc về khúc xạ pháo. Ở cận vệ giả pháo xuất hiện sau khi, hắn liền để Trần Kỳ thay đổi cứu pháo, hiện tại cứu pháo rốt cục có pháo cối dáng vẻ. Hoàng thượng, hiện tại này khoản cứu pháo thân pháo trùng 94kg, pháo giá trùng 58kg. Đạn pháo trùng 218 kg, hữu hiệu sát thương bán kính 178 m, to lớn nhất tầm bắn 2000 m, đường kính 82 mm, dùng nó tiến công dấu ở chướng ngại vật mặt sau kẻ địch hiệu quả không sai." Trần Kỳ cười nói. Kỳ thực trước đây hắn liền muốn thay đổi cứu pháo ý nghĩ, chỉ là ngay lúc đó thép hợp kim chất lượng không được, hiện tại theo điện lực xuất hiện, hóa học viện lợi dụng tăng áp lực đông lạnh, kỹ thuật chế tạo ra tinh khiết dưỡng khí, điều này làm cho lò điện thổi dưỡng chất lượng tăng lên rất nhiều. Do đó để luyện chế vật liệu thép chất lượng cũng tăng lên không ít. Pháo cối trọng yếu nhất chính là đạn pháo, này đạn pháo hợp lệ sao? Tiêu Minh không có lập tức biểu dương chân kỳ, mà là tiếp tục hỏi. Chân kỳ lúc này đối với nhân viên kỹ thuật nói một tiếng, tiếp theo một cái dương pháo cối đạn bị chuyển tới trước mặt hắn. Tiêu Minh cầm lấy một viên pháo kích đạn pháo quan sát lên, pháo cối phóng ra cùng cận vệ giả pháo là không giống. Đơn giản tới nói pháo cối phóng ra là dựa vào đạn pháo bản thân chất lượng để lửa có sẵn va chạm nòng pháo dưới đáy phóng chậm. Làm lửa có sẵn bị bóp cò sau nhen lửa đạn pháo phần sau cơ bản dược quản, cứ như vậy, đạn pháo mới có thể dựa vào thuốc nổ không khói uy lực nổ tung bắn ra rất xa, lại lợi dụng đạn pháo đầu ngòi nổ xúc để nhen lửa nổ tung dược, cuối cùng nổ tung. Chính là bởi vì cái nguyên lý này, vì lẽ đó pháo tối độ khó cũng bị phổ thông đạn pháo muôn cao, chủ yếu do thân đạn, vị dược, dưới đáy cơ bản dược quản cùng ngòi nổ bốn cái bộ phận tạo thành. Đồng thời đạn pháo bắn người còn có một vòng bế khí hoàn lấy đạt đến để đạn pháo hoàn toàn cùng nòng pháo phù hợp, hiện tại Tiêu Minh nắm đạn pháo chính phù hợp pháo cối đạn tiêu chuẩn. Xách xách đầu lưới, Tiêu Minh cảm khái đế quốc công nghiệp năng lực đúng là tăng nhanh như gió, hiện tại khoa học kỹ thuật trong tinh thạch rất nhiều kỹ thuật bình cảnh đều ở biến mất. Chương 1049, tình báo. Hiện tại thử xem này pháo cối uy lực. Pháo cối đạn không có vấn đề, Tiêu Minh lập tức lòng ngứa ngáy lên, theo đế quốc công nghiệp hóa trình độ tăng cao, Hiện tại xưởng quân sự nghiên cứu chế tạo vũ khí chính đang hướng về một trận chiến thời kỳ càng dựa vào càng gần. Đương nhiên, trên kỹ thuật những vũ khí này cũng càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa hắn lần trước giao cho nội các quy hoạch bên trong không chỉ có là liên quan với công thương phương diện kiến thiết, trong đó cũng bao quát quân công tướng mạo quan vũ khí nghiên cứu phát minh. Cái này pháo côi chính là cái kế hoạch này kết quả một trong. Ngoài ra, tổng trưởng Bình trưởng quản súng ống nhà xưởng ở thành công chế tạo ra trường Bình súng máy sau khi... Sưởng quân sự nhân viên ngũ kỹ thuật bắt đầu đem trọng điểm đặt ở tự động vũ khí trên. Dù sao trường bình súng máy xuất hiện thay đổi chiến trường tình thế, nếu như đem những cái khác vũ khí cũng thay đổi vì là tự động vũ khí, các binh sĩ tắt chiến thời điểm đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, súng ống băng đạn vấn đề cũng bị xếp vào kế hoạch bên trong. Hán tin tưởng không lâu sau đó hán thức súng trường đến tiếp sau loại liền có thể có được băng đạn. Pháo nhà xưởng cũng đồng dạng có kế hoạch của chính mình. Pháo tối chế tạo ra sau khi. Trần Kỳ sẽ có càng nhiều hạng mục lên ngựa, súng trái phá chính là hắn bước kế tiếp trọng điểm nô lệ phương hướng, bởi vì ở có thể dự kiến tương lai, phòng trường trận địa chiến sẽ không thiếu. So với đại uy lực, nhiều đạn loại súng trái phá, pháo cối dù sao vẫn có tự thân sự hạn chế. Vâng, Hoàng thượng. Được tiêu minh mệnh lệnh, Trần Kỳ lập tức kêu lên nhân viên kỹ thuật, để bọn họ thí sạ. Lúc này hai cái tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đến pháo cối trước mặt, một điều chỉnh pháo cối góc độ, một cầm đạn pháo làm điều chỉnh góc độ bình lính duỗi ra ngón tay cái ra hiệu sau khi thành công. Một cái khác nhân viên kỹ thuật đem đạn pháo nhét tiến vào. ầm. Nương theo nặng nề một tiếng, pháo cối thân pháo lay động một chút, cái bệ đem chu vi bụi bặm rung động lay động lên. Lúc này Tiêu Minh trong thai vang lên đạn pháo cắt ra không khí âm thanh. Mấy giây sau khi, theo trường cách đó không xa vẽ ra bạch quyển bia ngắm nơi bước lên ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh. Sau khi bụi bặm tung bay, thông qua kính viễn vọng Tiêu Minh quan trắc toàn bộ quá trình. Đối lập với trước đây cứu pháo đạn tháo pháo cối đạn pháo uy lực cùng sát thương phạm vi lớn hơn nhiều. Quốc chi lợi khí nha Tiêu Minh mặt tươi cười, có pháo cối, đế quốc ở Nam Dương hành động liền càng có bảo đảm. Tiếp theo hỏi hắn, xưởng quân sự trong vòng 3 tháng có thể cung cấp bao nhiêu môn pháo cối? Về Hoàng thượng, loại này pháo cối kết cấu đơn giản, sinh sản lên rất dễ dàng, 3 tháng quân xưởng hoàn toàn có thể cung cấp 600 môn, nhiều hơn nữa cũng là không có cần thiết. chân Kỳ nói rằng. Tiêu Minh gật gật đầu, Trần Kỳ ý tứ hắn hiểu, lấy sưởng quân sự năng lực hoàn toàn có thể sinh sản càng nhiều pháo tối. Thế nhưng pháo tối là một chuyện, đạn pháo là một chuyện. Hắn mặc dù là cho mỗi tên lính phân phối một môn pháo tối, cái kia cũng có sung túc đạn pháo cung cấp mới được. Vì lẽ đó ở bất kỳ trong quân đội, súng máy, pháo, pháo tối loại này phân phối đều là có tiêu chuẩn. Hắn cho quân đế quốc đội tiêu chuẩn chính là một đoàn 72 môn pháo tối, số lượng ấy đủ để bảo đảm một đoàn hỏa lực, nhiều hơn nữa cũng là lãng phí. Đầy đủ, đem đám này pháo cối đều giao cho Đông Nam quân khu, chấm sẽ làm tổng tham bộ sai một nhóm binh sĩ lại đây với các người nhân viên kỹ thuật học tập làm sao sử dụng pháo cối. Tiêu Minh thần thái ung dung, cứ việc này pháo cối không phải cái gì trọng lượng cấp vũ khí, nhưng đối với một đoàn, một liền tới nói bằng lại có hoàn toàn mới hỏa lực đá kích vũ khí. Đối với pháo cối tính năng biểu thị thỏa mãn, Tiêu Minh nói rằng, quy tắc cũ, lần này tham dự pháo cối nghiên cứu phát minh nhân viên đều có điểm công lao. Trở lại chấm liền để nội cắt cho các người ghi lại ở sách chân Kỳ bây giờ đối với những này điểm công lao đúng là không đáng kể Dù sao những năm này hắn thu được phong thưởng đã đầy đủ Sinh hoạt cũng là vô cùng giàu có Trong nhà trang viên đủ có mấy cái Chấm ngâm một chút, hắn nói rằng Hoàng thượng, lần này hạ quan điểm công lao liền không muốn Hoàng thượng liền đem những này đến phân cho những kia tuổi trẻ nhân viên kỹ thuật đi Nói đến xấu hổ, lần này pháo côi nghiên cứu phát minh hạ quan đúng là không có ra bao một nhóm nhiêu lực Đều là những này từ học viện tốt nghiệp người trẻ tuổi khổ cực thành quả, tại hạ quan xem ra, bọn họ mới là đế quốc tương lai hy vọng, chúng ta những này lao kỹ năng không thể tổng đình dự hướng về trên người. Mình ôm đồm, muốn cho bọn họ nổi bật hơn mọi người cơ hội. Trân Kỳ lại nói đạo tiêu minh trong tâm khảm, ở hắn thời đại kia tổng có một ít có công là lãnh đạo có cách, phạm sai lầm là thuộc hạ vô năng nhân vật, những người này chỉ biết là cướp công lao thang quan, đối với có tài có thể thế nhưng không quen su nịnh nịnh bỡ thuộc hạ mắt lạnh đối lập Phá hủy một nhóm lại một nhóm tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi Vô vô trần kỳ vai Tiêu Minh nói rằng Người có thể có ý nghĩ như thế thực sự hiếm thấy Chấm cảm giác sâu sắc vui mừng Khà khà Trần kỳ nở nụ cười một tiếng Hắn nói rằng Hạ quan nếu là cái gì đều tới trên người mình ôm đồn Này pháo nhà xưởng liền chỉ có một trần kỳ Tận tâm bồi dưỡng một nhóm người Tương lai sẽ có vô số cái trần kỳ Món nợ này hạ quan vẫn là toán rất rõ ràng Tiêu Minh khẽ gật đầu Chính là học trò khắp thiên hạ Cái này cũng là một loại vinh quang, nếu là mỗi người đều giống như ngươi muốn là tốt rồi, có điều chấm luôn luôn thưởng phạt phân minh, nên đưa cho ngươi cái kia phần sẽ không thiếu, lập xuống công lao người trẻ tuổi chấm cũng sẽ không bạc đái. Tạ Hoàng thượng, Trần Kỳ không người nói, xoay người ngắm nhìn máy móc thanh nổ vang nhà xưởng. tiêu minh đối với nghề này cảm thấy rất hài lòng, hắn nói rằng, pháo cối sự tình không thể đến chế, tiền tuyến binh lính chờ đánh trận, mặt khác cái khác loại hình pháo nghiên cứu chế tạo cũng phải đổi tới. Trân Kỳ Vũ Bộ Ngực nói rằng, Hoàng thượng yên tâm, hạ quan bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu Minh nghe vậy đầu đi tán thưởng ánh mắt, lúc này mới xoay người rời đi sưởng quân sự. Trở lại Hoàng cung, Tiêu Minh bản muốn đi về nghỉ, lúc này tiễn đại phú đống nhiên từ một chỗ rẽ đi ra, bên người theo Vương Tuyên. Tiêu Minh hơi nhịu như mày, hắn biết chắc lại có chuyện phiền phức. Đến trong ngự thư phòng, Vương Tuyên trực tiếp nói, Hoàng thượng, trải qua hạ quan điều tra. Lần này nước Nhật nhất lên phản loạn chính là Sơn điền tiến Trưởng cùng mình tâm phúc trong lúc đó tự biên tự diễn khổ nhục kế. Quả thế, tiêu minh trong lòng một trận hòa lên, chiến bại giả xưa nay đều là không cam lòng, Sơn điền tiến Trưởng sở dĩ biểu hiện như điều trung khuyển, mục đích chính là vì chờ đợi cầu liên thư giãn thời điểm cắn tới người thắng một cái. Vương Tuyên sắc mặt nặng nề điệu nói rằng, chỉ là để hạ quan không kịp chuẩn bị chính là bọn họ tự biên tự diễn trận này khổ nhục kế lại làm cho nước Nhật Bách tính tin là thật. Hiện tại nước Nhật cảnh nội yêu cầu biến pháp tiếng hô rất cao, dồn dập yêu cầu Sơn Điển tín trưởng thủ tiêu rất nhiều hạn chế dân gian tư bản chính sách, hoàn toàn noi theo chúng ta phát triển công thương nghiệp. Tiêu Minh nhíu mày càng sâu, hắn đã rõ ràng Sơn Điển tín trưởng ý nghĩ, lần này hoanh hoanh liệt liệt phản loạn có điều là hắn mang theo bách tính để nước Nhật thực hiện công nghiệp biến cách thẻ đánh bạc. Trước 1050, Nô Lệ Hoàng thượng, bây giờ nên làm gì? Vương Tuyên đối với vấn đề này đồng dạng cảm thấy vào đầu. Không khỏi nghĩ hỏi một chút tiêu minh ý nghĩ. Quả nhiên là tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng, thủ giang sơn khó A. Tiêu minh lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn đã từng cho rằng đánh bại một cái quốc gia liền vạn sự đại cát, từ đây có thể thỏa thích bóc lột quốc gia này, thế nhưng hiện tại sự thực nói cho hắn, thế giới này mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, đây là hắn không cách nào thay đổi. Một khi những này chiến bại giả có ý nghĩ của chính mình, thì sẽ không dựa theo hắn động tác võ thuật ra bài, hiện tại nước Nhật chính là như vậy. Sơn Điển tín trưởng rất thông minh, thế nhưng thông minh đều sẽ bị thông minh ngộ. hắn cho rằng chấm sẽ ở hắn cùng tâm phúc của hắn trong lúc đó hai người chọn một mà thôi, hắn mười phần sai. Tiêu Minh chắp tay sau lưng đi tới ngoài cửa nhìn mây trên trời quyển vân thư, tiếp tục nói, mật vệ đối với nước Nhật thẩm thấu thế nào rồi. Về Hoàng thượng, chúng ta hiện tại ở nước Nhật trọng yếu thành trị đều thành lập tình báo của chính mình cơ cấu, nước Nhật hướng đi bất cứ lúc nào có thể tặng lại trở về. Cái khác đại danh bên người chúng ta cũng đều có cơ sở Ngầm Vương Tuyên đem chính mình ở nước Nhật thành quả từng cái báo ra. Tiêu Minh một bên nghe một bên âm thầm gật đầu, hắn nói rằng, bắt đầu từ bây giờ, ngươi liền triển khai đối với phản quân thủ lĩnh ám sát công tác, đồng thời xếp vào người tiến vào phản quân, nâng đỡ hắn trở thành phản quân thủ lĩnh. Vương Tuyên nghe vậy cẩn thận suy nghĩ một hồi nhất thời tự nhiên hiểu ra, hắn nói rằng, hoàng thượng ý tứ là để nước Nhật đại danh là người của chúng ta. Không sai, lẽ nào này không phải kết quả tốt nhất sao? Cho tới Sơn Điền tín trưởng cùng hắn những kia tâm phúc thủ hạ cũng nên để bọn họ đuổi quy bụi đất trở về với đất, bắt đầu từ bây giờ ngươi tiện tay chuẩn bị đi, bọn họ có thể lợi dụng nước Nhật Bách tính nhiêu loạn chấm thị trường, chấm liền có thể lợi dụng nước Nhật Bách tính đem thị trường đoạt lại. Tiêu Minh nói rằng, vâng, Hoàng thượng, hạ quan nơi này đúng là có không ít tinh thông nước Nhật ngôn ngữ người, cho bọn họ sắp xếp một nước Nhật thân phận vẫn là rất dễ dàng. Vương Tuyên Cao hứng lên, Tiêu Minh khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười. Đón lấy hai người lại thương lượng không ít cái này kế hoạch mà chi tiết nhỏ, trong đó liền bao quát Nam Dương chiến sự sau khi kết thúc đối với nước Nhật hành động. Manila Trải qua hơn 10 ngày chỉnh đốn sau khi, Manila thành khôi phục ngày xưa mạo, duy nhất không giống chính là nơi này ra vào không còn là Tây Phương Thương Nhân, mà là nghe tiếng mà đến Đại Du Quốc Thương Nhân. Bởi vì Tây Ban Nha cùng Hà Lan kinh doanh, Manila trên thực tế có hoàn thiện sinh hoạt phương tiện cùng công thương nghiệp phương tiện, Phân bố ở Manila trong thành hương liệu nhà xưởng cùng với quanh thân quáng tràng đều bảo tồn hoàn hảo. Đối với điểm ấy, các thương nhân tự nhiên thèm nhỏ dãi không nớt, bởi vì chỉ cần tiếp nhận những này sản nghiệp, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể thu được tương quan lợi nhuận. Vì lẽ đó ở chiến sự sau khi kết thúc, không ít thương nhân tràn vào Manila khảo sát tình huống của nơi này, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Tư lệnh, không thể không nói Tây Ban Nha người huấn luyện những này người hầu cũng khá, có muốn hay không tuyển mấy cái trở lại hầu hạ phu nhân và tiểu thư Lưu thần phía sau theo hai cái người hầu trang phục thổ, những này thổ đều là Tây Ban Nha cùng Hà Lan thống trị trong lúc bọn họ từ địa phương thổ bộ lạc mua. Ở Manila trong thành, những người này bị nghiêm ngặt huấn luyện thành ưu tú tôi tớ, tiếp theo bị Tây Ban Nha nhân hòa người Hà Lan giá cao bán được cái khác thực dân địa hầu hạ quý tộc sinh hoạt. Ở người Hà Lan vội vàng chạy trốn sau khi, bọn họ ở trong thành phát hiện không ít như vậy thổ. Người nếu là yêu thích liền đưa trở về chính mình dùng, ta cũng không muốn nửa đêm bị làm tỉnh lại. Nhạc Vân phủi đũa môi, "Có điều Tây Ban Nha cùng người Hà Lan cái này biện pháp ngược lại không tệ, những này thổ chưa khai hóa hoàn toàn là bởi vì không có tiếp thu giáo dục nguyên nhân, huấn luyện một chút hoàn toàn có thể trở thành cung thuận người hầu, hiện tại đế quốc nô lệ khan hiếm, đúng là có thể từ nơi này nghĩ biện pháp." Nhạc Vân nói rằng. "Không phải là?" Lưu Thần lớn tiếng nói, "Đánh bại man tộc mới bắt được bao nhiêu nô lệ, Serbia gì á lại có bao nhiêu thiếu nô lệ? Cái kia xứ Chaylia là có chút thổ." Thế nhưng nhân số cũng rất ít, 169 Z3 vở mở chính mình cũng không đủ dùng, muốn nói tìm kiếm chất lượng tốt nô lệ tài nguyên, còn phải từ Nam Dương tới Tây, ta từng nghe nói toàn bộ Nam Dương nhân khẩu gộp lại chỉ ít mấy chục triệu, cái kia cái gì người Ấn Độ khẩu quá trăm triệu, như thế rồi rào tài nguyên không lợi dụng quả thực quá lãng phí. Hai người chính nói, đồng nhiên một trận sang sảng tiếng cười vang lên, Nhạc Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lý Khai Nguyên kiên trì bụng lớn đi tới. Nhạc Vân treo nói, Lý Khai Nguyên... Mấy năm qua ngươi mợ thật là không ít, có người nói hoàng thượng mỗi lần nhìn thấy ngươi này bụng lớn đều sẽ muốn giết ngươi có thể tìm ra bao nhiêu tiền. Lý Khai Nguyên mặt nhất thời tái rồi, hắn nói rằng, ngươi có thể chớ nói nhảm, ta này mập cùng ăn hối lộ tiền tài có thể không có bất cứ quan hệ gì, lại nói ta lý gia vốn là thương nhân, cũng không thiếu này điểm tiền. Ha ha ha nhạc vân nở nụ cười, hắn đi tới ôm Lý Khai Nguyên vai nói rằng, chuyện cười, chuyện cười mà thôi, bất quá lần này ngươi vì sao đến này Manila. Lý Khai nguyên khôi phục nghiêm nghị, hắn nói rằng: các ngươi hành quân đánh trận đòi tiền cần lương, tiền này không phải là gió to quá đến, lần này Hoàng thượng phái ta đến liền đem Manila có thể bán ra sản nghiệp bán đi, đồng thời đem đỉnh trệ vùng mỏ mở lên. Hiện ở quốc nội thương phẩm mậu dịch càng ngày càng nhiều, điều này cần long tệ cũng càng ngày càng nhiều. Nếu là không có sung túc kim ngân đồng liền không có cách nào tiền đúc. Này không trả có tiền giấy sao? Sợ cái gì? Nhạc Vân chuyện đương nhiên địa nói rằng, Lý Khai nguyên cười lạnh một tiếng hắn nói rằng luận đánh trận ta không bằng ngươi thế nhưng đàm luận công thương ngươi nói cách khác chuyện cười chúng ta đế quốc hiện tại là bản vị vàng có bao nhiêu vàng lớn bao nhiêu tiền giấy này kinh tế không phải là sang vậy lưu thần cùng nhạc vân liếc mắt nhìn nhau bọn họ mới chẳng muốn quản những này hắn nói rằng đã như vậy đưa ra một hồi hoàng thượng thủ dụ công việc một hồi giao tiếp này manila đổ vật chính là các ngươi quản lý khai nguyên tử trong lồng ngực móc ra nắp ngọc tỷ thủ dụ tiếp theo để thủ hạ hộ tống lưu thần đi công việc giao tiếp Tiếp theo hắn liếc nhìn lưu thần bên người tôi tớ, vẻ mặt tươi cười, ta lần này vẫn là vì một món làm ăn lớn đến. Nhạc vân chú ý tới lý khai nguyên ánh mắt, ta vừa nay đang cùng lưu thần nói chuyện này, xem ra hoàng thượng cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy lao lực. Đây là đương nhiên, hiện tại đế quốc bách tính đều lấy nắm giữ chính mình trang viên vì là lý tưởng, đế quốc quốc thổ càng lúc càng lớn, này nắm giữ trang viên người cũng càng ngày càng nhiều, nhưng là đã như thế quay đầu lại mới phát hiện rất nhiều người đều là trang viên chủ. Thêm vào không ít người tiến vào nhà xưởng nhu sinh, trang viên này cần lao lực lại không, nhân vì cái này, nô lệ giá cả là một cao cao đến đâu, hiện đang bước lên không ít bộ nô đoàn đi tới các nơi trên thế giới bắt lấy. Nô lệ về nước buôn bán, có dám ở đây, Hoàng thượng mới có lần này tâm tư. Lý Khai Nguyên nói rằng, nhạc vân gật gật đầu, những năm này đế quốc kỹ thuật vẫn ở tiến bộ, thế nhưng liên quan với nô lệ luật pháp vẫn không có bị phế trừ, vậy thì cho bách tính hợp pháp nắm giữ nô lệ quyền lợi. Có điều thông qua Lý Khai Nguyên giảng giải, hắn cũng rõ ràng hiện tại đế quốc đối mặt vấn đề, nếu như trang viên chủ không có nô lệ trồng trọt trồng trọt viên, đế quốc trang viên kinh tế chẳng mấy chốc sẽ phá sản. Chương 1051, Giả tạ. Chẳng trách hoàng thượng đối với Nam Dương như vậy đệ bụng, thì ra là như vậy. Nhạc Vân ánh mắt rơi vào lui tới Manila thổ cư dân trên người, đam chiêu. Lý Khai Nguyên theo Nhạc Vân ánh mắt nhìn, hắn cười nói, hải ngoại thực dân địa càng ngày càng nhiều, cần nhân lực cũng càng ngày càng nhiều. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, có điều hoàng thượng không chuẩn bị lấy Tây Phương Phiến nô tiểu cũ. Lần này Nhạc Vân giật mình, hỏi hắn, không cần Tây Phương biện pháp, còn có thể làm cho những này thổ tự nguyện đi tới đế quốc làm nô lệ hay sao? Lý Khai Nguyên Khả khà nở nụ cười hai tiếng, hắn nói rằng, này cũng không phải, hoàng thượng yêu cầu đối với tiến vào đế quốc cảnh nội nô lệ phải nghiêm khắc sàng lọc, phẩm là thân thể suy yếu, thông minh khá thấp, tinh thần không bình thường nô lệ hết thảy không được đi vào đế quốc cảnh nội. Nhạc Vân gật gật đầu tiếp tục chờ chờ Lý Khai Nguyên giải thích sở dĩ như vậy hoàng thượng là chuẩn bị một bước cấm chỉ Hắc Nô mạo dịch để Hắc Nô không cách nào tiến vào đế quốc mà không có Hắc Nô đế quốc cũng chỉ có thể sử dụng nam dương nô lệ bù đắp Hắc Nô thân thể cường tráng làm việc có một cái khí lực đây là vì sao nhạc vân thực sự không rõ Lý Khai Nguyên thần bí nói đây chính là liên lụy đến đế quốc đón lấy hộ tịch vấn đề dựa theo nội các lời giải thích đế quốc lập tức liền muốn đẩy hành phủ cập toàn quốc hoàn toàn mới hộ tịch chế độ Tương lai mỗi cái đế quốc con dân hộ tịch trên chỉ có một tộc tên, này chính là Hán, thêm nữa Hoàng thượng muốn lấy tiêu kim trướng, thủ phiền cùng với cái khác quan đông bộ lạc văn tự, thống nhất đế quốc văn tự, đã như thế liền bằng ở khắp bốn bể đều là người Hán, như vậy liền có thể thiếu một. Ít mâu thuẫn, mà Hanno, người phương Tây cùng bọn ta tướng mạo cách biệt quá nhiều, mặc dù phổ biến phương pháp này cũng vô dụng, thế nhưng những này Nam Dương nô lệ liền không giống, chỉ cần ở đế quốc sinh tồn mấy lời, bọn họ thì sẽ hoàn toàn bê. Nhạc Vân đầu có chút loạn, hắn lắc lắc đầu, thở dài một tiếng. Hoàng thượng làm việc trùng quy không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hắn hồn nhiên không biết Tiêu Minh làm như vậy là vì để tránh cho đi đương đại một cái nào đó Đại quốc lão lộ, vì lẽ đó khống chế muốn từ sớm liền bắt đầu. Hai người nhàn xả một trận, Lý Khai nguyên kiên trì cái bụng, một bước ba lắc địa đi Manila thành, mà Nhạc Vân thì lại hạ lệnh hạm đội tiến vào chuẩn bị giai đoạn. Hiện tại nếu Lý Khai nguyên đến rồi, này Manila liền không cần hắn toả chấn. Hắn đã chiếm được Tây phương ngũ quốc liên quân chính đang Ấn Độ tập kết, e sợ một trận chưa từng có đại chiến không lâu liền muốn phát sinh. Có điều trước lúc này, hắn còn có một khối thực dân địa cần giải quyết, này chính là người Hà Lan ở châu Á cuối cùng thực dân địa, Indonesia. Trạm tiếp theo, hắn sắp đi tới Jakarta. Lợi dụng hai ngày thời gian hoàn thành Manila giao tiếp. Ngày thứ ba sáng sớm, hạm đội Minh mông quần quận địa xuất phát. Manila cuộc chiến bên trong bọn họ cuối cùng không có tìm được mát thương thuyền. Sau đó hiểu rõ đến Manila dạy đặc thủy vong sau khi bọn họ cuối cùng từ bỏ tìm kiếm, bởi vì này có điều là đang lãng phí thời gian. Thế nhưng Nhạc Vân rõ ràng, những này người Hà Lan khẳng định đi tới Gacta, mà cái này cũng là người Hà Lan quan trọng nhất cứ điểm. Hắn đã làm tốt ở đây đánh một trận hải chiến chuẩn bị, bởi vì hắn tin tưởng người Hà Lan sẽ không liền như thế dễ dàng buông tha nơi đó. Gacta Tổng Đốc Phủ Nơi này chính đang bạo phát một hồi trước nay chưa từng có cái vã kịch liệt, sở tí Phần, Tây Mông thêm vào các tạ tổng đốc phéo ngồi ở trên một cái bàn giường như nổi giận sư tử. Tây mông, mắt không nên xuất hiện ở đây, hắn đã bị giải trừ nhiệt lan giả trần tổng đốc chức vị, hiện tại hắn có điều là một tù nhân. Tây mông nói rằng, đừng như vậy, Sir phần, chí ít mắt vẫn là một tên quan chỉ huy ưu tú, tin tưởng ta ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong hắn nhất định sẽ thể hiện xuất sắc, nếu như ngươi muốn thẩm phán hắn, ít nhất cũng phải đợi được hắn trở lại Hà Lan, đem hắn giao cho quốc hội thẩm phán. Hủng hồ hắn so với chúng ta bất kỳ người đều hiểu Trung Quốc đế quốc. Tối nên bị giam vào ngục giam chính là ngươi tên khốn kiếp này. Nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, chúng ta sẽ không bị như thế tổn thất nặng nề. Hiện tại Nhật Lan giả thành không còn. Mậu dịch sao? Manila cũng không có. Mắt tức giận nói rằng. Đây là quốc hội quyết định. sơ tí phần thét to. a phép sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đã mất kiên trì. Lúc này hắn tầng tầng vỗ một cái bản của chính mình. Nói rằng. Tất cả câm miệng đi Có thể hiện tại hạm đội của đế quốc chính đang hướng về Jakarta mà đến, đây mới là hiện tại vấn đề trọng yếu nhất, chúng ta nên làm gì? Chết đến Ấn Độ, chờ đợi chiến dịch kết quả, thua về Hà Lan, thắng, chúng ta có thể cầm lại tất cả mọi thứ. Mát nụ, lấy sức mạnh của chúng ta căn bản là không có cách đối kháng Trung Quốc đế quốc, tin tưởng ta Ấy Phèo. Tây mông chân chính kiến thức đế đội lợi hại, không khỏi cũng gật gật đầu. Ê phải có chút thất vọng, hắn nói rằng, Jakarta là Hà Lan quý giá nhất của cải. Chúng ta này nơi này kinh doanh thời gian đã có hơn 100 năm, chúng ta không thể liền như thế chấp tay để cho kẻ địch của chúng ta. Không sai, hơn nữa hiện tại liên quân chuẩn bị còn không đầy đủ, cần muốn chúng ta kéo dài đế quốc hải quân tốc độ, đây là tới trước được mệnh lệnh, cùng Manila như thế, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chiến tranh. Sơ tí Phân nói rằng, mắt một bộ tuyệt vọng vẻ mặt, Tây Mông cũng là túi đầu, hắn nói rằng, các ngươi ai cũng có gặp bọn họ loại kia liên tục xạ kích vũ khí. Chờ nhìn thấy ngươi liền sẽ rõ ràng ngày hôm nay làm ra cỡ nào quyết định ngu xuẩn. Các ngươi nên cảm thấy mất mặt, Hà Lan tuy rằng suy sụp thế nhưng Hà Lan tinh thần của người ta không có suy sụp Vinh không khuất phục là chúng ta người Hà Lan ưu điểm. Sơ tí phần kêu ầm lên. Mắt chỉ là châm chọc nở nụ cười thanh, hắn nói rằng, đến thời điểm ngươi không muốn sợ đến vẻ ra quần là được. Ê theo nghe ra mắt ý tứ, hắn cao hứng nói rằng, ngươi đồng ý lưu lại thật sao? Đúng. Lần này ta muốn kiểm nghiệm một hồi đối phó đế đội biện pháp. Mắt trong mắt lấp lóe một tia nguy hiểm ánh sáng. Nay một đường thời gian hắn vẫn đang nghiên cứu làm sao tổ chức đế đội tiến công. Dừng một chút, hắn nói rằng, muốn lùi lại đế đội tiến công chỉ có một biện pháp, vậy thì là đào móc thâm chiến hào, sử dụng hỏa con nhím cho bọn họ tạo thành lượng lớn thương vong. Đã như thế, bọn họ liền sẽ suy xét tiến công thành phẩm. Do đó cùng chúng ta trở lại bàn đàm phán trên, mà không phải chỉ dùng vũ lực giải quyết tất cả hỏa con nhím sát thực đưa đến tác dụng. Tây mông vì là mát làm chứng. Ê phèo gật gật đầu, hắn cùng mát đã từng cùng tiến lên quá chiến trường. Đối với mát rất tín nhiệm, ta lập tức tổ chức gạc tạ thổ nô lệ đào móc chiến hào, khát mát, lần này để chúng ta đồng thời kể vai chiến đấu, liền giống như tiểu trước đây. Mát biểu hiện dịu đi một chút, chỉ mong chúng ta lần này có thể vượt qua cửa hải khó, để Trung Quốc đế quốc trở lại bàn đàm phán trên, có điều cái này hy vọng rất xa vời. Giờ về đút. Hàn quý phân chia. Thanh Châu. Nam Dương chiến sự đang tiến hành đồng thời, Tiêu Minh cũng đang vì phức tạp chính vụ mà lo lắng. Theo ngoại địch đền tội, ngoại bộ mâu thuẫn không còn, thế nhưng nhân vì là nguyên nhân này bên trong mâu thuẫn tử tựa hồ một hồi trở nên đột xuất. Đương nhiên, hắn rõ ràng này có điều là hắn ảo giác, kỳ thực vấn đề nội bộ vẫn tồn tại, thế nhưng là bị liên tiếp chiến tranh ché lốc. Mà qua báo chí văn chương cũng nhiều là liên quan với Nam Trinh bắt chiến. Này càng thêm để lực chú ý của tất cả mọi người tập trung ở đối ngoại chiến tranh trên Thành lập quý tộc trường học Đây là người nào ra ý đồ xấu Thiêu Minh mặt lộ vẻ vẻ giận mà nhìn bà Ngọc Khôn Lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ Hắn nói rằng, theo lý thuyết loại chuyện nhỏ này không nên làm phiền hoàng thượng Thế nhưng hiện nay trường học bên trong hàn môn cùng con cháu quý tộc Trong lúc đó mâu thuẫn nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng Thường xuyên có con cháu quý tộc bắt nạt hàn môn học viên sự tình phát sinh Rất nhiều lúc tòa soạn báo lo lắng đắc tội quyền quý đều là trận một con nhắm một con mắt, nếu không là lao thần dò xét các đại học viện, tao ngộ cáo ngự hình, cũng không sẽ phát. Hiện chuyện này, cáo ngự trạng, vì sao chấm chưa từng có thu được cáo ngự trạng sổ con? Tiêu Minh nhữ nhữ mẩy, nhắc tới cái này bà Ngọc Khôn càng là tức giận, hắn nói rằng, Ký Châu quan chức lo lắng bởi vì chuyện này bị đới quan bảo chuyên môn phái người nhìn chằm chằm dân gian cáo ngự trạng bách tính, những năm này dân gian tích góp mâu thuẫn không ít triều đình lại biết rất ít, đều là nhân vì là nguyên nhân này. Tiêu Minh nghe vậy, trong lòng một trận phân ớt, hắn tự đăng cơ lên liền vô cùng coi trọng lại trị, thế nhưng hắn hiện tại càng ngày càng phát hiện quốc gia này lại lâm vào tuần hoàn bên trong, nghĩ tới đây, hắn càng tức giận. Thành lập quý tộc trường học, hừ, quả thực là trăm ngày nằm mơ, chấm hiện tại chính đang nghĩ biện pháp mơ hồ quyền quý cùng bách tính trong lúc đó tôn ti có khác biệt giới hạn, nếu là như vậy, tất cả những thứ này chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, còn có. Ngươi nói thế nào cũng là nội các thủ phụ, chút chuyện này cũng giải quyết không được." Lý Âm Túc Thanh nói rằng. Bà Ngọc Khôn mặt già đỏ ửng, "Hoàng thượng, chỉ là hiện đang ủng hộ chuyện này quyền quý quá nhiều, có đồn đại, đã có chút quý tộc dự định gánh vác tư nhân trường học, những này tư nhân trường học nói là vì đế quốc giảm bớt giáo dục cấp lực, kỳ thực là vì con cháu quý tộc cùng thương nhân chuẩn bị, hơn nữa có người nói đã có người tiếp xúc các đại học viện ưu tú dạy học tiên sinh đồng thời đồng ý kết sủ lương đồng." Dừng một chút, bà Ngọc Khôn nói rằng Lão thần xuất thân hàn môn, tất nhiên là không muốn thấy hàn môn cùng quyền quý trong lúc đó khoảng cách kéo lớn, thế nhưng đế quốc hiện tại cũng không có luật pháp quy định không thể làm tư nhân trường học. Tiêu Minh khẽ gật đầu một cái, hắn rõ ràng bàng Ngọc Khôn ý tứ, hắn muốn chính là chính mình một đạo ý chỉ từ đây cấm chỉ dân gian thành lập tư nhân trường học lấy ngăn chặn loại này đem giàu nghèo tách ra bất lương xu thế. Đối với bàng Ngọc Khôn ý nghĩ Tiêu Minh rất tán thành, hắn đến từ hiện đại, rõ ràng dạy học tài nguyên phân phối không công bằng chỉ sẽ tăng nhanh giai tầng phân hóa. Người giàu có con cháu, quan chức con cháu trong tay tài nguyên phong phú, lợi dụng của cải của bọn họ cùng quyền lợi, bọn họ lấy đi bánh gạ tổ bên trong to lớn nhất một khối. hàn môn chỉ có thể ngước nhìn mà không thể được, cái này cũng là cựu phú cựu quyền cội nguồn. Chỉ là chính như bàng ngọc khôn tao ngộ là như thế, triều đình ban bố chính sách là tốt, thế nhưng rơi vào quan chức trong tay lại bị chơi hỏng rồi, trên có chính sách, dưới có đối sách tựa hồ là thiên cổ tới nay quan trường bất biến xử thế chết học. Những này gánh vác tư nhân trường học quan chức có người nào? Tiêu Minh trong thanh âm mang theo hàn ý, hơn 10 năm hắn đối ngoại mài dao xoàn xoạt, có mấy người đã quên đi rồi, hắn dao cũng có thể giá ở trên cổ của bọn họ. Do dự một chút, Bà Ngọc Khôn nói rằng, chủ yếu là Thượng thư Bộ Lễ Vương Thành Nghiệp, Đường Quốc Công Tiêu Dụ, có người nói còn có phỉ các lao em vợ tham dự trong đó. Hừ, một nhất phẩm quan to, hai cái hoàng thân quốc thích, đều là vật về ở phân lượng không nhẹ nhân vật, đã như vậy, lần này liền bắt bọn họ khai dao. Giết một khoảnh khắc chút đuôi càng kiểu càng cao người. Hoàng thượng dự định làm sao làm. Ba Ngọc Khôn có chút ngạc nhiên. Khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói rằng, ta tất nhiên là có biện pháp để cấm chỉ làm tư học chuyện này thuận lợi thành trương. Ngươi trở lại nội các định ra cái này chính lệnh liền có thể. Lại đang làm gì vậy? Tô Mạt Nhi hiện tại càng ngày càng đoán không ra Lý Âm ý nghĩ. Lý Âm cười thân bí. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi, mặt khác để ảnh vệ chú ý một hồi cao dương nhà đầu này không phải an phận người. Vâng, hoàng thượng. Bà Ngọc Khôn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Đối với thượng thư bộ lệ hắn đúng là có thể răn rãy. Thế nhưng hắn nắm đường quốc công loại này, lao tư cách hoàng thân thực ở không có cách nào, chỉ có thể cầu viện tiêu minh. đưa đi. Bà Ngọc Khôn tiêu minh đem tiễn đại phú kêu lại đây, ghé vào lô thai hắn dặn dò mấy câu nói. Tiễn đại phú hiểu ý, thẳng xuất cung đi tới. Kỳ thực đối với trường học bên trong con cháu quý tộc cùng hàn môn tử đệ mâu thuẫn tin tức hắn cũng nghe được một ít nghe đồn thế nhưng không nghĩ tới đã nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Nếu như hiện tại không nghiêm túc xử lý chuyện này, tương lai đế quốc căn cơ sẽ dao động, bởi vì quyền quý có thể làm như thế, người giàu có cũng có thể làm như thế, một khi tương lai giàu nghèo trên lệnh tăng lớn, vấn đề chỉ có thể càng ngày càng đột xuất. Vì lẽ đó, hắn muốn mượn chuyện này gây ra hơi lớn tin tức, danh chính ngôn thuận địa ban bố cấm chỉ làm tư học lệnh cấm. Cách Nhật, Thanh Châu cao cấp trường học dường như thường ngày đúng giờ mở ra cửa trường Con cháu quý tộc cùng bách tính gia hải tử đều đi tới cộng đồng trường học bên trong, chỉ là rất rõ ràng, con cháu quý tộc cùng bách tính gia hải tử phân biệt rõ ràng địa ngồi ở lớp học không giống vị trí, ai cũng không phản ứng ai. Lên làm khóa tiếng chung vang lên, các học viên cùng tiến vào lớp học. Chính vào lúc này một thanh âm lạnh lùng vang lên, này, chân đất tử, người tỏa sai chỗ. Phỉ đồng trong miệng ngậm thuốc lá liếc mắt nhìn ngồi ở lớp học mặt đông thiếu niên, căn cứ quy định bất thành văn, con cháu quý tộc vị trí ở mặt đông mà hàn môn tử đệ vị trí ở phía tây. Đối với quý củ này, con cháu quý tộc luôn luôn vô cùng mẫn cảm, mà làm vì cái này lớp học bên trong địa vị tối cao con cháu quý tộc, phỉ đồng càng là kiên kỵ. Cho nên khi hắn xem thấy vị trí của mình lại ngồi một người cho tới bây giờ chưa từng thấy hàn môn thiếu niên, trong lòng tự nhiên khó chịu cực điểm. Tuy nói bọn họ cùng thuộc về một lớp học, nhưng con cháu quý tộc cũng rất ít để ý tới những này tự bách tính ra người. Hiện tại người này lại dám trái với quý củ, hắn tự nhiên vô cùng tức giận. Đây là Lão sư hôm nay phân phối ta ngồi ở chỗ này, có vấn đề gì ngươi đi tìm Lão sư, lại nói ai quy định nơi này chỉ có các ngươi có thể tọa. Thiếu niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn phỉ đồng, một bộ ngạo nghễ vẻ mặt. Phỉ đồng không nhớ ra được cái này đồng học đường đồng học tên gọi là gì, dù sao hắn cũng lời ký, có điều ở cái này lớp học vẫn chưa có người nào dám như vậy nói chuyện với hắn. A phỉ đồng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới một chân đất tử lại dám những này cùng hắn làm cản, hắn ngẩng đầu nhìn mắt cái khác con cháu quý tộc. Bọn họ chính hướng về hắn đầu đến ánh mắt, một bộ xem cuộc vui vẻ mặt. Bọn họ đã sớm không cách nào khoan dung cùng những người dân này ra hải tử tọa ở một cái lớp học, đã sớm muốn gây sự, chỉ là bọn hắn thân phận không đủ, lại không có can đảm, chỉ có thể hy vọng phỉ đồng cái này đi đầu, dù sao phỉ đồng đại gia gia nhưng là đường triều nội các đại thần. đối chứ gia Đích Hoàng Lưu nói. Trước 1053, Ước Ngạnh. Lớp học bên trong bầu không khí đột nhiên căng thẳng. Phỉ đồng từng bước một hướng đi thiếu niên. Trong mắt lập lòe hung quang, hắn xuất thân đại tộc phỉ gia, đại gia gia là đường triều nội các đại thần. Quan trọng nhất chính là hắn đại gia gia phỉ tể chỉ có một đứa con gái, dưới gối không con, vì lẽ đó dựa theo phỉ gia quý củ, đời kế tiếp phỉ gia gia chủ chính là rơi vào phụ thân hắn trên đầu, mà hắn cũng thuận lý thành trương lập gia đình chủ người thừa kế. Dựa vào thân phận này, thành thanh châu bên trong ai dám chọc giận hắn. Thiếu niên nhàn nhạt liếc nhìn không ngừng hướng đi hắn phỉ đồng, mặt không sợ hãi chỉ là ở thu dọn chính mình trên bàn thư tịch. Những kêu hàn môn xuất thân học viên từng cái từng cái nín thở ngưng thần, cũng không dám thở mạnh, cái này học viên là sáng sớm đột nhiên đến cái này lớp học, bọn họ cũng không quen biết, chỉ là từ hắn đơn giản mặc trên có thể phán đoán không phải đến từ giàu có nhà. Ta nói thêm câu nữa, lan đi phía tây. Không phải vậy ngươi liền nằm quá khứ. Phì đông cả người đặt ở trên bàn, trên mặt mang theo kêu căng khó thuần cao ngạo. Không đi. Thiếu niên lạnh lùng nói, này lớp học là hoàng thượng thiết. Chính là vì thiên hạ lê dân thương sinh nữ phúc, mà không phải một ít người dùng để hoành hành bá đạo địa phương, ở đây không có cao thấp quý tiện. Câu nói này để phỉ đồng sắc mặt đột nhiên vặn vẹo lên, những kia xuất thân quý tộc học viên cũng từng cái từng cái chạm lên. Thú vị, không nghĩ tới hôm nay còn gặp phải một đâm đầu. Một cái học viên quý tộc trâm trọng nói, phỉ huynh, ngày hôm nay có người muốn xấu chúng ta quý củ, vậy phải làm sao bây giờ? Chính là, quả thực ăn gan hùm mật báo, hoàng thượng cho các người một điểm mặt các ngươi liền cảm thấy không có cao thấp quý tiện phi phi huynh còn dông dài cái gì chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta liền đem hắn giết chết ở này để thanh châu trường cao đẳng trung học người xem nhìn cái gì là quy củ nhiều như vậy người kêu gạo phi đồng lá gan đột nhiên lớn lên hắn cầm lấy trên đất bản đắng đột nhiên đập về phía thiếu niên chỉ là thiếu niên còn nhanh hơn hắn không giống nhau không chờ phỉ tệ bản đắng nện xuống đến một nắm đấm liền đánh vào phỉ đồng trên mặt một tiếng nắm đấm đến thì âm thanh truyền đến Phỉ Đồng kêu thảm một tiếng té lăn trên đất, trong miệng mùi máu tanh tràn ngập. Bị trong miệng hắn tiện dân đánh một quyền, Phỉ Đồng giận dữ, hắn đang chuẩn bị nòng pháo mắng to, đương nhiên trong miệng hàm răng cùng dòng máu phun ra ngoài. Cái khác quý tộc thiếu niên thấy thế tất cả đều há hốc mồm, ở Thanh Châu trường Cao đẳng Trung học những này hàn môn tử đệ bị bắt nạt bình thường đều nhẫn nhịn, không ai dám hoàn thủ. Bây giờ lại có người dám đánh Phỉ Đồng trong trường học này tiểu bá vương. Điều này làm cho bọn họ trong lúc nhất thời không có phục hồi tinh thần lại Hàn môn tử đệ đồng dạng mắt trăng váng, thế nhưng trong lòng bọn họ một trận thoải mái, thiếu niên này cú đấm kia quá để bọn họ hà giận. Cho, cho ta đánh chết hắn. Phỉ Đồng Hà từ được quá như vậy oan ức, hắn điên cuồng mà hô. Học viên quý tộc môn nghe vậy rồn dập vén tay háo lên vọt lên, Phỉ Đồng càng là từ bên hông rút ra một cây đoạn kiếm. Thừa dịp thiếu niên bị học viên quý tộc vây đánh, Phỉ Đồng cầm đoạn đao một hồi đâm vào thiếu niên bụng, đoạn đao rút ra, nhất thời máu chảy ồ ạt. Thời gian vào đúng lúc này phảng phất bất động. Học viên quý tộc muôn cũng đều sợ hãi rút lui một bước về đằng sau, một khối trống không bên trong khu vực chỉ còn giữ lại thiếu niên cùng cầm đoạn đao phỉ đồng. Thiếu niên có chút không dám tin tưởng mà nhìn phỉ đồng trong tay đoàn đao, sơ sơ chính mình chảy máu vết thương, hắn nhất thời ngã xuống. Giết người. Phía tây chỗ ngồi đống nhiên vang lên một trận rít gào, Hàn môn tử đệ dồn dập lao ra lớp học kêu cứu, trong đó một ít thì lại vọt tới thiếu niên bên người tiến hành khẩn cấp cứu trợ. Phỉ huynh, ngươi, ngươi nãy giết người. Vậy phải làm sao bây giờ? Một cái học viên quý tộc vội la lên. Đế quốc luật pháp Minh Văn quy định, hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, bọn họ tuy rằng trong ngày thường hoành hành bá đạo, thế nhưng chuyện giết người vẫn là không dám làm, dù sao đánh nhau hầu đả dễ dàng bãi bình, thế nhưng giết giết người nhưng là không thoải mái như vậy. Sợ cái gì, không phải là một cái tiện mệnh sao? Tuy tuy tiện tiện liền có thể bãi bình. Phì đồng vứt tại nổi nóng. Xoay người, hắn đối với giữ ở ngoài cửa trong nhà thư đồng nói rằng, Ngươi hiện tại lập tức trở về tìm ta cha, để hắn giải quyết chuyện này. Thư đồng dọa cho phát sợ, nhìn trên đất nằm trong vũng máu thiếu niên, hắn lập tức chạy ra ngoài. Cùng lúc đó, phỉ đồng giết người tin tức trong nháy mắt ở trong trường truyền ra, đông đảo dạy học lao sư mang theo trường học bên trong y quán chạy tới, đơn giản xử lý sau khi, bọn họ lại sẽ thiếu niên đưa đi bệnh viện. Người đến, đem phỉ đồng nắm lên đến đưa tới cảnh vệ. Bị kinh động cảnh vệ đến lớp học, đơn giản hỏi do sau khi, đầu lĩnh cảnh vệ lạnh lùng nói ngươi dám? Phỉ Đông lớn tiếng nói, ta chính là Phỉ gia Phỉ đồng, đương triều nội các đại thần Phỉ tể là ta Đại gia gia. Ngươi dám động ta thử xem. Đầu linh cảnh vệ ngắn ngủi do dự một chút, hắn nói rằng, ta chính là công bằng chấp pháp, bất luận ngươi là người phương nào, hiện tại nhất định phải đi theo chúng ta một chuyến, đem hắn nắm lên đến. Nhận được mệnh lệnh, bọn cảnh vệ không khách khí nữa, tiến lên liền đem Phỉ đồng nhào trên đất, rút ra bên hông dây thừng liền đem Phỉ đồng trói gô. Phỉ Đông la mắng, mấy người các ngươi chờ. Chờ ông nội ta cùng cha ta đến rồi nhất định giết chết các ngươi. Đầu linh cảnh vệ mặt không biến sắc, khẽ hừ một tiếng xoay người ra lớp học. Ở cảnh vệ rời đi sau khi, mắt thấy toàn bộ quá trình thanh châu trường cao đẳng trung học hiệu trưởng nghiêm nghị đối với mỗi cái lớp học lao sư nói rằng, chuyện này bất luận người nào không muốn lộ ra, trở lại các ngươi lớp học sau khi cũng phải yêu cầu học viên trở lại không phải đàm luận, vạn nhất có phóng viên tới cửa, các ngươi cũng không muốn tiếp thu phỏng vấn. Một lao sư nói rằng, hiệu trưởng, chuyện này xem như là làm lớn ép không được, nếu để cho Hoàng thượng biết rồi, chúng ta cũng phải chịu không nổi. Hoàng thượng trăm công nghìn việc, làm sao có thời giờ quan tâm này việc sự, đúng là phỉ gia tộc sinh khắp thiên hạ, triều đình này bên trong nhậm chức quan chức không ít đều là bọn họ người, đặc biệt là ở này học chính hệ thống bên trong, đắc tội rồi hắn, chúng ta bát ăn cơm đều không gánh nổi. Hiệu trưởng thở dài một tiếng nói rằng, mọi người dồn dập lớp đầu, động viên học viên sau khi mỗi người bọn họ trở về chính mình lớp học. Phỉ gia, Phỉ du cùng chính Thản nhiên địa ở trong nhà bể nước bên trong thả câu, mãi đến tận phỉ đồng thư đồng hoang mang hoảng loạn địa tìm tới hắn, đem phỉ đồng giết người tin tức toàn bộ tha ra. Cái gì? Đại lang giết người? Không giống nhau, không chờ phỉ du nói chuyện, nghe được tin tức phỉ lưu thì đột nhiên nhọn kêu thành tiếng, nàng là phỉ đồng mẫu thân, nàng đến đây tìm kiếm phỉ đồng, đem thư đồng nghe được rõ rõ ràng ràng. Phỉ du hơn 30 tuổi, bộ tổ sáu chứ cù mọc ra một bộ nho sinh mạo. Biết được tin tức này sau khi hắn lông mày chăm chú cao lên đến, tiên nghiệp chứng này, trong ngày thường hoành hành bá đạo liền thôi, hôm nay dĩ nhiên làm ra chuyện giết người đến, tức chết ta vậy. Liên để cảnh vệ đem hắn chụp tới quên đi. Phỉ lưu thị nghe vậy gấp gáp hỏi, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, đồng nhi nhưng là con trai của ngươi, hắn sai đến đâu cũng là phỉ gia trường tử, chết có điều là một tiện dân, ngươi chẳng lẽ muốn chôn vùi con của chúng ta tiền đồ hay sao? Phỉ du nói có điều là lời vô ích mà thôi, tỉnh táo lại. Hắn lập tức gọi tới quảng hành ra, nói rằng, ngươi hiện tại lập tức cho Thanh Châu hết thảy tòa soạn báo chào hỏi, để bọn họ không muốn đăng việc này. Mặt khác trường học phương diện cũng giống như vậy, thư yếu, đi tìm một hồi cái này học viên cha mẹ, dùng tiền cho ta bãi bình. Trước 1054, thu mua. Ngự thư phòng. Tiễn đại phú một mặt sốt sắng mà đem điện báo đưa đến tiêu minh trước mặt. Hoàng thượng, chuyện này làm lớn, phỉ đồng dĩ nhiên dùng vết đau người, hiện tại chúng ta sắp xếp người đang ở bệnh viện cứu trị. Sinh tử không biết. Cái gì? Đơn giản gan to bằng trời. Tiêu Minh tức giận từ trên ghế đứng lên đến, thiếu niên này là hắn sắp xếp, vì là chính là đem chuyện này làm lớn lấy để hắn có cơ sử trí một nhóm để giáo dục hệ thống mục nát người. Thế nhưng hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ, vì đồng dĩ nhiên gan lớn đến dám ở lớp học bên trong giết người. Tiến đại phú an ủi, Hoàng thượng cũng không phải tất quá lo lắng, Lão Nô đã tự ý làm chủ để Hoàng Lão tự mình đi tới cứu trị hơn nữa thiếu niên này xuất từ mật vệ trại huấn luyện thể năng phương diện muốn vượt qua người thường chí ít lao nô nhận được tin tức thời điểm thiếu niên này còn tính mạng vô ưu nghe vậy tiêu minh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm như vậy chấm liền an tâm đúng rồi hiện tại phỉ gia là động tĩnh gì phỉ đông phụ thân phỉ du đã phái người chung quanh chuẩn bị muốn đem chuyện này đệ xuống đồng thời phỉ đồng gia gia cũng đi tìm phỉ các lão tiêu minh khẽ gật đầu một cái tiếp tục trang làm cái gì cũng không biết trong bóng tối để mật vệ siêu tập chứng cứ Châm đúng là muốn nhìn một chút có bao nhiêu người muốn gặt chấm, bao nhiêu người muốn trợ trụ vi nghiệt. Tiến đại phú khe khẽ lắc đầu, hắn nói rằng, Hoàng thượng, thiên hạ này bất công việc quá nhiều, chuyện vật ánh, nhiều vô số. Nếu là Hoàng thượng đem tinh lực tiêu vào cái này mặt trên, quốc gia đại sự liền muốn trì hoãn, lấy Lao Nô xem, chuyện này không bằng giao cho bảng thủ phụ, hắn thì sẽ xử lý thẳng thắn lưu loát. Quốc gia đại sự, này chính là quốc gia đại sự, đối với châm tới nói, thật là của bọn họ vạn vạn con dân Trung Quốc một. Thế nhưng đối với những này lớp học trung học viên tới nói nhưng là tất cả, nếu như không thể giết một giết những người này nguyệt khí, tương lai hàn môn tử đệ đem càng thêm không có đường ra, quan trọng nhất chính là chấm muốn mượn chuyện này để người trong thiên hạ rõ ràng quốc pháp trước mặt không phân quý tiện. tiễn đại phú thấy tiêu minh có chút tức giận, nhất thời hơi co lại đầu, không dám nhắc lại. Tiêu minh rõ ràng tiễn đại phú là lo lắng cho mình quá mệt mỏi, dù sao đế quốc cương vực to lớn như thế, dân chúng, mỗi cái địa phương đều sẽ có không hợp pháp việc những việc này hắn không thể từng cái hỏi đến, chính vì như thế hắn mới cần muốn quan viên lớn nhỏ vì chính mình quản hạt. thế nhưng có chút quan chức không xứng trước, thả mặc cho những chuyện này, thậm chí là trợ trụ vi ngược, liền dân gian mâu thuẫn thì sẽ tích lũy, xứng trước quan chức thì lại dựa theo hắn chính lệnh làm việc, để quản hạt địa phương quốc thái dân an. những năm gần đây hắn lao thẳng đến trọng tâm đặt ở chống đỡ ngoại địch cùng công thương phát triển trên, những này việc nhỏ không đáng kể sự tình hiếm có hỏi tham. quan trọng nhất chính là nay cả Triều Văn võ cũng rất ít đem những chuyện này đăng báo cho hắn, dù sao ở tại bọn hắn nhìn này có điều là việc nhỏ bên trong việc nhỏ mà thôi. Cũng nhân vì là nguyên nhân này, hắn tựa hồ thành trong lồng che chim hoàng yến, chỉ có thể dựa giấm quan chức lan truyền tin tức, có lúc bị chẳng hay biết gì cũng không biết. Nghĩ tới đây, hắn khẽ thở dài một cái, từ khi Phạm Tăng Cáo lao về quê, này tòa soạn báo cũng tựa hồ thay đổi vị, ngoại trừ ca công tụng đức, này dân gian khó khăn đúng là hiếm có đăng, ngược lại thật sự là là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, đúng nha. Này Phạm Tăng một thân xương cứng, hắn ở thời điểm tòa soạn báo còn thường thường đăng dân gian không hợp pháp việc, đối với quyền quý cùng quan chức đúng là rất có kinh sợ tác dụng. Hiện tại tòa soạn báo vẫn là tòa soạn báo, thế nhưng tựa hồ chính là có chút không giống. Tiễn Đại Phú có chút tiếc hận. Tiêu Minh cười khổ một tiếng. Trước đây chính vụ không chính quy thời điểm hắn tự tay quản tòa soạn báo, thế nhưng theo chính vụ hệ thống hoàn thiện, này tòa soạn báo liền giao cho thành lập tin tức tư quản hạt. đã như vậy. Liên thừa dịp chuyện này đồng thời xử trí. Tiêu Minh lạnh lùng nói rằng, để Lý Tam Điều đi một nhóm mật vệ nhìn chằm chằm chuyện này, bao quát viện giám sát cũng phải nhìn chằm chằm chấm đúng là nhìn hiện tại quan trường nát thành hình răng gì. Vâng, Hoàng thượng. Đáp một tiếng, tiến đại phu xoay người rời đi. Tin tức tư. Lý Nhiên mang theo định hót nụ cười đem phỉ du quản gia đón vào tòa soạn báo, ở chính mình làm công thự ngồi vào chỗ của mình. Lý Nhiên hỏi, là cái gì phong để trường quản gia tự mình đến phóng tin tức tư Trương Kỳ nhàn nhạt cười nói, lần này đến đây nhưng là có một chuyện cực kỳ quan trọng muốn xin nhờ Lý Tý trưởng. Lúc nói chuyện, Trương Kỳ trí từ trong lồng ngực móc ra một tờ tiền giấy đặt ở Lý Nhiên trước mặt, đều đều là mặt chán một ngàn kim long tiền giấy. Lý Nhiên trong lòng cả kinh, này một tờ tiền giấy chỉ ít trăm tờ, gộp lại mức có 10 vạn kim long, đây chính là so với khoản tiền kết sổ. Trương quản gia đến cùng có chuyện gì, có thể giúp đỡ bận bịu ta nhất định bang. Lý Nhiên cho mình lưu lại từ chối chỗ trống. Dưới cái nhìn của hắn cần phỉ ra nắm 10 vạn kim long bãi bình sự tình tất nhiên là không bình thường đại sự. Kỳ thực cũng không buộc dạ sỉ ạ có gì, công tử nhà ta bởi vì ở trường học đồng nhất cái hàn môn học viên phát sinh xung đột, dưới cơn nóng giận đâm bị thương vị kia học viên, lão gia nhà ta lo lắng chuyện này đăng lên báo sẽ đối với phỉ ra danh dự bị hư hỏng, vì lẽ đó hy vọng lý ti trưởng có thể cho phía dưới tòa soạn báo thông báo một hồi, để bọn họ không cần để ý sẽ chuyện này. trương chỉ tư tổ nói, Lý Nhiên nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, hắn nói rằng, thì ra là như vậy, dễ bàn, dễ bàn, ta để phía dưới tòa soạn báo không cần để ý sẽ việc này liền có thể, còn những này lòng tệ tính Xin trường quản gia lấy về, chỉ cần phỉ các Lão nhớ tới chuyện này Lý Mỗ có công liền có thể, cái này không thể được, Lão gia dặn dò, tiền này nhất định phải nhận lấy, còn Lý Ti Trưởng điều phối sự tình Lão gia cũng sẽ hỗ trợ hoạt động một chút. Lý Nhiên nghe vậy lại hỉ, tin tức này đối với hắn mà nói là thực sự là cái thanh thủy nha môn. Vất vả không có kết quả tốt, hắn đã sớm muốn rời đi nơi này. Đa tạ, đa tạ, kính xin trương quản gia yên tâm, ta hiện tại liền phái người cho các gia tòa soạn báo đưa đi tin tức. trương chỉ hài lòng gật gật đầu. HT, TP, phỉ phủ. Phỉ tể sắc mặt hết sức khó coi, trước mặt hắn ngồi chính là chính mình đệ đệ phi bùi cùng mình chất nhi phỉ du. Hai người vừa đem phỉ đồng ở trong trường học việc làm nói cho hắn. Các ngươi là không phải đã phái người khắp nơi hoạt động. Phỉ tể lớn tiếng hỏi. Phỉ du gật gật đầu, đại bá, vì không cho phỉ gia danh dự bị hao tổn, chất nhi đã để chuẩn bị trước, xin mời đại bá không muốn lo lắng. Phỉ tể tức giận một ngụm máu tươi liền muốn phun ra, hắn rõ ràng là đang chất vấn, thế nhưng phỉ du nhưng cho rằng hắn ở để hắn sớm bố trí. Hít một hơi thật sâu, phỉ tể nói rằng, chuyện này các ngươi liền không nghĩ tới có một chút kỳ lạ, phỉ đông ở trường học danh tiếng luôn luôn không được, vì sao còn có thể có hàn môn tử đệ chủ động treo chọc hắn. Theo lý thuyết là như vậy. Nhưng liền nói cái này học viên là mới vừa từ cái khác tỉnh chuyển trường lại đây, khả năng không biết chuyện này. Phỉ bùi nói rằng, phỉ tể nhữ như mày, cái kia đây chính là càng kỳ lạ, phàm là mới đến học viên, ai mà không con đôi làm người, hướng hồ người này vẫn là hàn môn thân, bằng vào ta đến xem, chuyện này không đúng, e sợ có người cố ý thiết kế một cái bẫy để phỉ đồng xuyên. Trước 1055, lên triều, ai lớn mật như thế, dám cùng chúng ta phỉ ra không qua được. Phỉ du tầng tầng cầm trong tay bưng chén trà ngã tại trên bàn. Đại bá, ngài nói đúng không là bàng ngọc khôn đám người kia đang cố ý châm đối với chúng ta. Này khó nói. Phỉ tể liếc nhìn phỉ bùi, hắn nghĩ tới một chuyện nói rằng, nghe nói ngươi gần nhất cùng mấy người quyền quý ở làm cái gì tư nhân trường học. Huynh trưởng, là có việc này, chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, những này xuất thân danh môn dòng dõi thực sự cùng những này dân chúng tầm thường nhà dòng dõi liệu không tới đồng thời, thà rằng như vậy, không bằng thành lập tự chúng ta trường học. Hoa một ít giá cao đem ưu tú lao sư mời đến trường học của chúng ta, ở tăng cao học phí, đã như thế bất kể là thương nhân vẫn là quyền quý nhất định sẽ tình nguyện đem dòng dõi đưa tới đây, dù sao ở đây học tập liền mang ý nghĩa tương lai có thể. Nắm giữ hùng hậu giao thiệp tài nguyên, phỉ bùi rào giạt đắc ý, phỉ du phụ hòa nói, đại bá, cái này cũng là vì các quý tộc lợi ích, hiện tại Hoàng thượng đem quá nhiều tài nguyên cho dân gian, đối với chúng ta nhưng cực kỳ keo kiệt, còn khắp nơi nhằm vào. Hồn nhiên đã quên là chúng ta những quý tộc này chống đỡ hắn, hắn mới có ngày hôm nay. Làm cản. Phỉ tể vừa giận vừa sợ, bọc không tờ cờ bảy hắn liếc nhìn khoảng trường, trái phải, thấy không có ai ở phụ cận. Hắn nổi giận nói, ngươi là chán sống đi, hoàng thượng cũng dám tùy tiện nghị luận. Phỉ Du thầm nói, này ngầm nghị luận lại không chỉ là ta một. Phỉ tể nhắm hai mắt lại, hắn nói rằng, phỉ Du, có câu nói ngươi nói sai, người hoàng thượng này thiên hạ là bàng ngọc khôn đám người kia đánh xuống. Chúng ta những người này có điều là ăn sẵn có, chính vì như thế, những năm này ta mới sẽ khắp nơi nhường bà Ngọc Khôn bọn họ. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi nếu nghị luận hoàng thượng, ngươi là có hay không lại biết hoàng thượng là từ lúc nào chân chính nắm giữ lục châu quyền to. Phỉ Bùi cùng Phỉ Du đồng thời lắc lắc đầu. Từ giết hết lục châu hào tộc bắt đầu. Phỉ Tệ nghiêm túc nói rằng, vì lẽ đó chân chính để hoàng thượng lấy được thiên hạ chính là này lục châu bách tính. Nhưng là sau đó nếu như không có chúng ta những quý tộc này chống đỡ, Hoàng thượng thì lại làm sao có thể nhanh như vậy nhất thống thiên hạ? Phỉ Du cải. Phỉ Tể cười khổ lắc lắc đầu, hắn nói rằng, lúc đó man tộc ở Bắc Phương mắt nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể xuôi nam, vì lẽ đó hoàng thượng mới lấy ta kiến nghị lấy ôn hòa chính sách cấp tốc thống nhất Bắc Phương, bằng không Bắc Phương hảo tộc chắc chắn bách không tồn một, hiểu không? Phỉ Du nghe vậy, sắc mặt hơi trắng bệnh, những năm này Thanh Châu phồn vinh hưng thịnh, hòa bình cửu an, đã quên đi rồi cái kia máu và lửa niên đại. Cái kia đại bá ý tứ là Phỉ Du có chút hồ đồ. Bà Ngọc Khôn Hàng ngũ là nhất định sẽ không để cho các ngươi đem này tư lợi trường học hoàn thành, hay là chuyện này đã thành hắn công kích chúng ta cớ, mà Hoàng thượng nhất định sẽ chống đỡ hắn, lần này, sợ là chúng ta phỉ già phải gặp khó khăn. Phỉ Tể ngang dọc quan trường mấy chục năm, đối với triều đình trên ngươi tranh ta đấu rõ rõ ràng ràng, một chút liền nhìn ra trong đó vấn đề. Phỉ Du cùng Phỉ Bùi kinh hãi đến biến sắc, Phỉ Bùi nói rằng, huynh trưởng sao lại nói lời ấy? Đồng Nhi chuyện này chỉ sợ là một chiêu dẫn xà xuất động, các ngươi phái người trùng quanh hoạt động, chính bằng là lên câu, hiện tại hết thể đều chậm. Phỉ du con mắt chuyển động, hắn lúc này rốt cục nghị thông suốt trong đó không đúng địa phương, hắn giọng căm hận nói, đại bá, lẽ nào chúng ta liền như thế ngồi chờ chết, Đồng Nhi nhưng là tương lai phỉ gia gia chủ à. Phỉ tể trên mặt lộ ra một kêu bất đắc dĩ, những năm này hắn vi phạm phỉ tể không tham dự đảng tranh gia hấn, cùng cựu các quý tộc công đoàn. Thì thực mục đích có điều là để Phỉ Nguyệt Nhi có cái thực lực hùng hậu nhà mẹ để làm chỗ dựa ở, như vậy mới có thể bảo vệ hoàng hậu cùng thái tử vị trí. Như không phải vì này, hắn đã sớm giống như la quyền cáo lao về quê, dưỡng dưỡng hoa, làm làm thảo đi tới, chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, vốn là hắn muốn lợi dụng cựu các quý tộc, thế nhưng hiện tại nhưng là cùng bọn họ mang theo cùng nhau dây dưa không rõ. Mà nhất làm cho hắn đau lòng chính là Phỉ gia gia chủ vị trí, hắn một đời chỉ có một đứa con gái phỉ ra vị trí liền rơi vào bảng chi trên. Nay ngược lại là tôi, chỉ là dưới cái nhìn của hắn phỉ bùi, phỉ du, phỉ đồng đều đều không có tác dụng lớn, phỉ ra e sợ ở hắn này một đời muốn xa suốt. Cười khổ một tiếng, hắn nói rằng, các ngươi trở về đi thôi, ngày mai Lâm Triều liền muốn thấy rõ ràng. Phỉ bùi cùng phỉ du nhất thời yên lặng. Cách nhật, Lâm Triều ở 8 giờ chính thức bắt đầu, cùng thường ngày, tiêu minh rất sớm đến chính đại quang minh điện. Chỉ là ở 8 giờ còn chưa tới trước, Cấm vệ bỗng nhiên áp mấy chục người đến bên trong cung điện, những người này mỗi người mặt sám như cho tàn, như tang thi phê. Làm các quan lại lục tục đi tới, đều đều kinh ngạc không thôi, trong đó có mấy người là cười trên sự đau khổ của người khác, có mấy người lo sợ bất an. Bà Ngọc Khôn cùng Phỉ tệ cùng tiến vào chính đại quang minh điện, nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt khác nhau. Lâm Triều bắt đầu, mọi người sơn hô và tuế. Tiêu Minh lúc này bình hòa nhau đối với chúng người cười nói, chư vị ái khanh đã nhìn thấy những này có tội người đi. Học chính, tin tức tương, trường học, cảnh vệ, tòa soạn báo, thực sự là một cha lôi ra đến một chỗ chối, để chấm thực tại mở rộng tầm mắt, các ngươi đều nói này dưới chân thiên tử sạch sánh xanh, lấy chấm xem ra, chấm dưới bản chân không có chút nào sạch sẽ mà. Một đám quan chức bây giờ còn có rất nhiều đầu góc mơ hồ, triển hưng sương hỏi, Hoàng thượng, những người này đều phạm vào tội gì? Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, hôm qua Thanh Châu trường cao đẳng trung học phát sinh một cái cực kỳ ác liệt thời gian. Phỉ gia trưởng tử phỉ đồng bởi vì chỉ là chỗ ngồi vấn đề đồng nhất cái hàn môn tử đệ tranh đấu, cuối cùng rút đao đâm bị thương vị học viên này. Dừng một chút, hắn nói rằng, theo lý thuyết, chuyện này nhưng là cái đại tin tức đi, đáng tiếc là qua báo chí dĩ nhiên một điểm đưa tin đều không có. Lúc nói chuyện, tiêu minh đem hôm nay vừa đi ra báo chí sáng một cái. Quỳ trên mặt đất lý nhiên khóc kể lể. hoàng thượng, cũng không hạ quan không báo, hạ quan là lo lắng chuyện này ảnh hưởng triều đình danh dự, cho nên mới không dám đăng lên báo còn xin Hoàng thượng Minh xét. Bà Ngọc Khôn ngẩn ra, hắn vẫn như cũ rõ ràng cái gì, nguyên lai ngày ấy Tiêu Minh nói chuẩn bị chính là chuyện này. Tỉnh táo lại, hắn nói rằng, triều đình danh dự lẽ nào dựa vào ẩn dấu liền có thể bảo vệ sao? ngươi cái này tin tức tư cục trường cũng thật là biết nói đùa thoại. Tiêu Minh thì lại cười gần một tiếng, hắn nói rằng, 10 vạn kim long cũng là vì triều đình danh dự, còn có những này học chính, hiệu trưởng, các ngươi cố ý ẩn dấu không báo, chuyện lớn hóa nhỏ. Việc nhỏ hóa cũng là vì ẩn dấu không báo, các ngươi làm chấm là ngớ ngần sao. Quát mắng lý nhiên, tiêu minh tiếp tục nói, Tiến đại phú, đem điều tra kết quả niệm cho bọn họ nghe. Tiến đại phú chỉ là nâng một sách đi ra, đem lý nhiên chờ người trong ngày thường tham ô nhận hối lộ, vi phạm loạn kỷ việc từng cái từng cái điệu nói ra. Nghe được cái này, lý nhiên nhất thời mặt xám như cho tàn, hắn rõ ràng chính mình là xong. Toàn bộ dẫn đi theo, đệ luật xử trí. Tiêu minh chán ghét nhìn những người này một chút, phất phất tay. Tiếp theo hắn nhìn về phía con thần, những quan viên này nát chấm rất đau lòng, thế nhưng càng làm cho chấm đau lòng chính là gợi ra chuyện này nguyên nhân, hôm nay chấm liền ở này nói một chút. Trước 1056, chống chế. Chính đại quang minh điện bên trong đại thần đều đều nín thở ngưng thần, không khí phảng phất ngưng tụ giống như vậy, mỗi người tựa hồ cũng có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Tự tiêu minh đăng cơ tới nay, đế quốc nam chinh bắc chiến, đặt xuống một bao la danh giới, vì lẽ đó triều đình trên thảo luận đại thể là đối ngoại sự vụ. Hôm nay đột nhiên nhiều như vậy quan chức bị ở ngay trước mặt bọn họ trị tội, điều này làm cho bọn họ nhất thời sau lưng phát lệnh. Dù sao triều đình trên sạch sành sanh người lại có mấy cái hoàng thượng, thần thân là phỉ gia gia chủ không có quản giáo tốt chính mình tộc nhân, thực sự tội đáng muôn chết. Trong lòng mọi người thấp thỏm thời khắc, phỉ tể bỗng nhiên quỳ xuống, than thở khóc lóc, quần thân ánh mắt đều đều rơi vào phỉ tể trên người. Một ít quan chức nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, mà có chút quan chức thì lại sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Phỉ tể là hắn nhạc phụ, nhưng giữa bọn họ càng là quân thần. Hắn nói rằng, đã như vậy, liền do ngươi tới nói nói chuyện này ngọn nguồn. Phỉ tể cuối đầu, tiêu minh giải quyết việc trùng ngựa khí để hắn càng cảm thấy đại sự không ổn. Lần này mặc dù hắn không có bị liên lụy, e sợ phỉ gia cũng phải bị bãi đi nửa tầng bỉ. Do dự một chút, hắn quả đoán chuẩn bị thí tốt bảo đảm xoái. Hắn so với bất kỳ cũng giải tiêu minh, vị hoàng thượng này nhìn như đối với triều chính qua loa, kỳ thực trong lòng sáng như tuyết cũng có chính mình không cách nào đụng vào nguyên tắc. Ai nếu là lướt qua hồng tuyến, cái kia nhất định là muốn gặp vận rủi lớn, hán phỉ gia nhìn như hiện tại phong quang vô lượng, thế nhưng tiêu minh chỉ cần một gật đầu, to lớn phỉ gia chỉ sợ cũng muốn tan thành mây khói. Hôm qua buổi sáng thần đệ chi tôn phỉ đồng bởi vì quý tộc cùng hàn môn đồ vật chỗ ngồi vấn đề phát sinh tranh chấp, tiếp theo rút đao đâm bị thương này tên học viên, đúc giới sai lầm lớn sau khi, phỉ đồng không chỉ không có hối cải. Trái lại xui khiến thư đồng đi tới phỉ gia yêu cầu tra lợi dụng trong tay giao thiệp tiền tài thu mua tin tức tư lý nhiên, thanh châu trưởng cao đẳng trung học hiệu trưởng, cảnh vệ chờ quan chức đem việc này đạn đẻ xuống, mà phỉ du không phân trái phải rõ ràng, dĩ. Nhìn sai càng thêm sai, lão thần với hôm qua đã gian dậy quá bọn họ, còn phỉ đồng xúc phạm đế quốc luật pháp việc, quyết không thể cổ tước, vọng hoàng thượng nghiêm trị. Phỉ tể túc thanh nói rằng, phỉ các lão đều nghe thấy đi. Tiêu Minh quét mắt các đại thần. Hôm nay liền chuyện này chư vị ái khanh không ngại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đem chuyện này nói cái rõ ràng. Bà Ngọc khôn liếc mắt quỷ trên mặt đất phỉ tệ, đầu tiên ra khỏi hàng nói rằng: "Hoàng thượng, phỉ đồng hại người việc cố nhiên là bởi vì thường ngày khuyết thiếu quản giáo hành hành bá đạo quen rồi nguyên nhân, thế nhưng chuyện này càng sâu tầng nguyên nhân nhưng là hàn môn cùng quý tộc phân chia, cư lão thần biết, Thanh Châu trưởng cao đẳng trung học xuất thân hàn môn học viên cùng xuất thân quý tộc nhà học viên phân biệt rõ ràng, lén lút thậm chí có quý tộc đông tọa." Hàn môn Tây Tọa quý cũ, quý tộc nhà học viên càng là ỷ vào thế lực nhiều là nước hiếp Hàn môn từ đệ. Dừng một chút, hắn nói rằng, hôm qua phỉ đồng hại người nhìn như là ngẫu nhiên, kỳ thực chính là tất nhiên, những năm này trong học viện bởi vì không thể tả bị bắt nạt mà tự động đuổi học học viên không ít, Bách Tính đối với cỡ này bất công cũng là rất có lời oán hận, mong rằng hoàng thượng minh xét. Triển Hưng Sương tiếp theo ra khỏi hàng, cất cao giọng nói, "Hoàng thượng, này quý tiện phân chia đâu chỉ là ở trường học, thả chi thiên hạ đầy mắt đều là Đế quốc những năm này khoa học kỹ thuật văn hóa tiến bộ nhanh chóng, thế nhưng đại du quốc quyền quý tư duy nhưng một điểm đều không thay đổi, chỉ là theo giáo dục phổ cập dân trí đã mở, nếu là không thể nhập ra tùy tụ, thuận theo thời thế, chỉ sợ tương lai muốn ra đại loạn tử. Hai người rứt lời, triều đình các đại thần nhất thời xì xào bàn tán lên, vẻ mặt khác biệt. Các nghi người lúc này chậm rãi đứng dậy, nói rằng, Hoàng thượng, lấy lao thần thiền tử chức trách chính là giữ lĩ lễ, phân, tên ba người, cái gì gọi là chi lễ. Kỳ cương là vậy, chính là quân vi thần cương, phu vi là tử cương, phu làm vợ cương, cái gì gọi là phân? Quân thần khác biệt mà thôi, hà lại gọi là tên. Công hầu bá tử nam là vậy. Xoay người liếc nhìn bà Ngọc Khôn, cắt nghi người tiếp tục nói, bây giờ đế quốc danh giới bao la, bách tính văn vạn, đều đều bị quản chế với hoàng thượng, đều nhân hoàng thượng thống ngự nội các, nội các thống ngự bách quan, bách quan thống ngự thứ dân, này vị chi quý lấy lâm tiện, tiện lấy thừa quý. Không tử hệ chi viết thiên tôn điệu ti. Cản khôn định rồi, ti cao lấy trần, quý tiện vị rồi. Nói quân thần vị trí, quý tiện phân chia còn thiên địa chi không thể dịch vậy. Phu chu vương thất suy vi, thiên hạ chư hầu mạc dám không tôn, đều bởi vậy vậy. Các các lao nói rất có lý, quý tiện phân chia, trên giới khác biệt chính là đại lễ, cổ kim vang lai, các đời thánh quân mạc không tôn theo, mong rằng hoàng thượng cân nhắc. Thượng thư bộ lễ vương thành nghiệp đứng dậy. Tiêu minh lông mày sâu sắc cao lên đến, các nghi người nếu là đặt ở mấy trăm năm trước. Hắn có lẽ sẽ vỗ tay tán thưởng, bởi vì ở cái kia hoang rất ngu mội thời đại chính cần như vậy tư tưởng đến duy trì quốc gia thống trị. Thế nhưng hiện tại thời đại nghiễm nhiên không giống, thời gian đã tiến vào mười bờ v đốt 6 xứ 8 thế kỷ, dựa vào si phu cùng phong kiến tư tưởng quản lý quốc gia phương thức đã lạc hầu. Ở trên ngựa đi vào cận đại kỳ nguyên thời đại, càng nhiều chính là cần bách tính đoàn kết lên để phát huy tự thân tiềm lực để quốc gia cùng dân tộc trở nên mạnh mẽ, cổ hủ si phu giai tầng đã nên bị ném tới lịch sử trong đống rác. Mà hôm nay trong triều đình, các nghi nhân hòa vương thành nghiệp dĩ nhiên công nhiên vì là sĩ phu giai tầng triều hồn, điều này làm cho hắn vẫn nộ dị thường, bởi vì từ đó có thể biết tân nho học phổ biến khẳng định chen lẫn không ít hàng lậu, Áp chế một cách cưỡng ép lửa giận trong lòng, tiêu minh nói rằng, các các lao nói có sách, mách có chứng, trong lời có ý sâu xa, quả nhiên không thiệt thói bác học tên, chỉ là ngươi mỗi một câu nói đều ở xả đế quốc chân sau. Lúc nói chuyện, tiêu minh nộ đập ghế tựa cánh tay đột nhiên chạm lên năm đó chấm vẫn là tể vương thời gian, lục châu nơi người chết đói khắp nơi, khéo tàn thê lương, thanh châu hào tộc tâm mang ý xấu. Trong ngoài cấu kết, nếu không là chấm thiện dùng dân tâm, cùng dân thân thiện, dư dân thực lợi do đó ngưng tụ lòng người một lần tiêu diệt nhà giàu môn phiệt quật khởi với nơi đây. năm đó đại du quốc sợ là sớm đã đã bị trở thành man tộc quân ngựa, kể từ lúc đó chấm liền biết dân chi với đất nước. Tựa như thủy chi với chu, chúng ta có điều là hành chu người, cẩn thận tồn kính nghệ từng bước một đi tới các nghi nhân hòa vương thành nghiệp trước mặt tiêu minh vòng quanh hai người quay một vòng nói rằng những đạo lý này trẫm đều viết ở tân nho học chúng rồi tựa hồ các các lão một chữ đều không có nhớ kỹ huống hồ ngươi nói chắc như đinh đóng cột lệ nếu như hữu dụng như vậy vì sao lịch sử bên trong còn có vương triêu hưng thế còn có loạn thần ta tử có thể thấy được những này có điều là chút vô liêm sỉ nói xong chấm chỉ nhớ kỹ chỉ là vương triêu thuận dân thì lại xương nghịch dân thì lại vong tiêu minh mấy câu nói hạ xuống các đại thần đều đều trầm mặc dương thường nghiệp trong mắt hiện ra lệ quang hắn không người nói rằng hoàng thượng nói như vậy khiến chúng thần cảm động đế quốc có hoàng thượng dân chúng có hoàng thượng chính là rất may các nghi nhân hỏa vương thành nghiệp sắc mặt thì lại cực kỳ khó coi tiêu minh đây là bằng ở trước mặt mọi người trần chuỗi địa cho hai người bọn hắn cái và miệng khoe miệng ngậm lấy không tên nụ cười tiêu minh nhìn về phía các nghi người các các lão nếu tân nho học không có học tấu ngươi liền về nhà cẩn thận nghiên cứu chờ lúc nào nghiên cứu chuyên đề lĩnh ngộ Trở lại vào chiều, còn lễ bộ, cũng nên rút lui. Vương Thành Nghiệp nghe vậy, sắc mặt tái nhợt chỉ cảm thấy đầu gối mềm nút, dầm một tiếng quỳ trên mặt đất. Đao Loan đọc miễn phí khí. Trước 1057, thiên hạ vì là công. Hoàng thượng, lễ bộ không thể bỏ 22 phế A. Vương Thành Nghiệp thân thể run rẩy la lớn. Tiêu Minh nộ rên một tiếng, Vương Thành Nghiệp, ngươi cùng đường quốc công, phỉ bùi khuyến khích thành lập tư lợi trường học sự tình làm chấm không biết sao. Thân là thượng thư bộ lễ. Ngươi không chỉ không có tôn kính tân nho học từ bỏ dân gian phức tạp lễ nghi, nhưng một lòng sâu sắc thêm con cháu quý tộc cùng hàn môn tử đệ trong lúc đó ngăn cách, này tâm đang chém. Người đến, đem vương thành nghiệp đeo quan bài lấy xuống. Nhận được mệnh lệnh, thủ vệ ở cửa đại điện cấm vệ đi tới vương thành nghiệp trước mặt, đem hắn đeo quan phủ lùi lại. Đế quốc quan chức ngoại trừ quan bảo ở ngoài thống nhất muốn đeo quan phủ, nếu quan phủ bị trích cũng là mang ý nghĩa bị bãi quan. Cắt nghi người bị tiêu minh một cách tuyển chuyển mà khuyên về nhà dưỡng lao. Vương Thành Nghiệp trực tiếp bị bãi quan, toàn bộ lễ bộ khả năng đều phải bị xóa. Như vậy động tác mạnh để quan chức đều dọa cho phát sợ, bọn họ rõ ràng hoàng thượng này sẽ là quyết tâm. Phỉ tệ từ đầu đến cuối đều quỳ trên mặt đất, hiện tại chán của hắn đều là mồ hôi lạnh, hắn vui mừng chính mình đúng lúc đem mình cùng phỉ đồng chấn hệ xả rõ ràng, bằng không lần này xui xẻo trong đám người chỉ sợ cũng có chính mình. Sử trí cắt nghi nhân hỏa Vương Thành Nghiệp, tiêu minh trở lại chỗ ngồi, hắn cao giọng nói rằng, Trẫm biết chống đỡ làm tư nhân trường học người tuyệt đối không chỉ như thế mấy cái cũng biết này ăn hối lộ trái pháp luật quan chức không ngừng lý nhiên chỉ là mấy cái một diệp lạc mà biết thu chấm tỏa chấn thanh châu còn như vậy huống hồ toàn bộ thiên hạ thở dài một tiếng tiêu minh nói rằng nhớ kỹ các ngươi hôm nay vẫn có thể đứng triều đỉnh này trên không phải công lao của chấm là thiên thiên vạn vạn cần mẫn khổ nhọc bách tính cùng những kia vị quốc vong thân các binh sĩ công lao hôm nay chấm liền đem thoại nói tới chỗ này liên quan với phỉ đồng vụ án chấm sẽ đích thân thẩm vấn mặt khác nhằm vào quý tiện phân chia chấm cũng tỏ thái độ. Chầm ngâm một chút, hắn nói rằng, vì đồng hại người việc nhìn như chỉ là đánh nhau ẩu đả, kỳ thực là quyền quý cùng hàn môn trong lúc đó mâu thuẫn bạo phát, hôm nay chỉ là hai người đánh nhau ẩu đả, sau đó khả năng chính là toàn bộ thiên hạ lẫn nhau tàn sát, vì đế quốc phồn vinh hưng thịnh, thiên thu cơ nghiệp suy nghĩ, trầm hướng về thiên hạ tuyên cáo cấm chỉ thành lập tư học. Hoàng thượng thánh minh. Ba ngọc khôn đại hỉ. Triển Hưng Xương thì lại nói rằng, hoàng thượng, tư học tuy rằng bị cấm chỉ Thế nhưng trường học giữa học viên mâu thuẫn vẫn như cũ không cách nào hóa giải, nghiên cứu nguyên nhân đều đều là bởi vì quý tiện phân chia tư tưởng, thần cho rằng làm nhắc lại sĩ nông công thương địa vị không phân cao thấp quý tiện chính lệnh. Tiêu Minh gật gật đầu, hắn nói rằng, chính lệnh chỉ là một mặt, thiết thực hành động mới có thể chân chính giải quyết vấn đề này. Bất kể là luật pháp, kinh tế, giáo dục, chính sách phương diện muốn toàn diện thủ tiêu quý tộc hưởng thụ các loại đặc quyền, đồng thời đại lực tuyên dương bình đẳng tư tưởng Để bách tính sẽ không lại cảm giác mình kém người một bậc, quan trọng nhất chính là muốn đánh vỡ giai tầng cố hóa, để khắp thiên hạ bách tính đều có tăng lên trên con đường, vì lẽ đó, từ hôm nay trở đi, đế quốc quan chức chọn lựa chế độ phải biến đổi, hơn nữa phải lớn hơn biến. Dứt lời, hắn ra hiệu một hồi tiến đại phú. tiến đại phú lúc này ôm hoài kiện đi xuống, một người một phần phân phát triều đình trên các quan lại. Bà Ngọc không chờ người tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ lên, nhất thời kinh ngạc không tên. Đế quốc quan chức chọn lựa cuộc thi chế độ. Bà Ngọc Khôn thì thầm, không sai, Từ năm nay lên, đế quốc đem toàn diện thực hành quan chức chọn lựa chế độ, phàm là nắm giữ các đại học viện giấy chứng nhận tốt nghiệp học viên đều đều nắm giữ tham dự quan chức chọn lựa cuộc thi tư cách, phàm là cuộc thi thông qua học viên liền có thể dựa theo thành tích cùng sở học phân phối đến quan phủ mỗi cái chức môn, đã có chút quan chức cầm đế quốc bạc không làm việc, vậy thì cút đi tặng cho trăm chú người làm việc. Thiêu Minh nói rằng, Dương Thường Nghiệp nói rằng, Hoàng thượng, cuộc thi chỉ có thể chứng minh một người học thức. Nhưng nhưng không cách nào chứng minh một người Phẩm Đức, muốn làm cái quan tốt, này học thức cùng Phẩm Đức thiếu một thứ cũng không được, thậm chí Phẩm Đức muốn càng hơn một bậc, hạ quan cho rằng chỉ là lấy học thức chọn lựa quan chức có chút không thích hợp. Tiêu Minh cười cợt vấn đề này hắn vẫn đang suy tư, hắn đẩy ra cái này quan chức chọn lựa cuộc thi có chút tương tự đương đại công chức cuộc thi, thế nhưng tuyệt không chỉ dừng lại tại đây. Dương Ái Khanh nói có đạo lý, vì lẽ đó chấm chuẩn bị hai cái biện pháp, một trong số đó thành tích qua ải giả sẽ có chuyên môn chức môn tìm kiếm trường học Quê hương lấy được ở hương lân, bằng hữu, trong đám bạn học đánh giá, phàm là có việc xấu giả, không thể mướng người, hai người đều đều người hợp lệ mới có thể cho phép quan chức. Hoàng thượng Anh Minh Dương Thường Nghiệp tiên tâm, dưới cái nhìn của hắn Hoàng thượng lần này động tác kết hợp hiện tại đế quốc lưu hành cuộc thi chế độ cùng dĩ vãng nâng hiếu liêm chế độ. Cứ như vậy đang bảo đảm quan chức trình độ đồng thời cũng có thể khống chế quan chức phẩm đức trình độ. Triển Hưng Sương nói rằng, quan chức chọn lựa chế độ nếu là thực thi con em quyền quý cũng nhất định phải thông qua cuộc thi mới có thể tiến vào triều đình. cứ như vậy, Hàn môn tử đệ cùng con em quyền quý so đấu chính là học thức mà không phải thân phận. mà quyền quý nhà nếu là không có con cháu có thể tiến vào quan trường. một đời hai đời sau khi thì sẽ xa suốt. này chính là trên dưới lưu thông. triều đình trên xuất thân Hàn môn quan chức đối với cái này chính sách tự nhiên là vui mừng khôn xiết. mà những kia bảo thủ quan chức nhưng là như tang thi phê, bởi vì chuyện này ý nghĩa là sĩ phu giai tầng đem hoàn toàn biến mất. trước đây. Sĩ phu giai tầng hầu như nắm giữ đọc sách tài nguyên, xuất thân sĩ phu giai tầng con cháu có thể ở tư thuộc đọc sách, do danh môn đại gia giảng bài, tiến vào quan trường giao thiệp nhiều, thăng quan dễ dàng, mà hàn môn tử đệ nhưng ngược lại. Hiện tại tiêu minh cấm chỉ làm tư học, bậc này liền phá hủy động tác tay của bọn họ tài nguyên, quan chức chọn lựa cuộc thi lại bằng phá hủy sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, như thế dần vật hạ xuống, sĩ phu sinh tồn thổ nhưỡng đem hoàn toàn biến mất, làm chính bọn hắn quan trường cuộc đời kết thúc. Con trai của chính mình khả năng cũng không còn cách nào tiến vào quan trường, chỉ có thể đi kinh thương, tiến vào nhà xưởng hoặc là trồng trọt. Tiêu Minh có nhiều thú vị địa đánh giá bách quan thần thái, này có điều là hắn dẫn dắt đế quốc hướng đi cận đại hóa bước thứ nhất, cuộc sống sau này còn rất dài, cũng không có thiếu khích lệ cải cách muốn tiến hành. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, lần này hắn đem quyền quý chỉnh quá thảm, nếu là gây nên đàn hồi e sợ còn có một cặp chuyện phiền toái, Có điều hắn vừa nhiên đã quyết định quyết tâm thì sẽ không lại quay đầu. Hắn năm đó dám mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng chu diệt thanh châu hào tộc, hiện tại đồng dạng dám cùng hiện tại hào tộc đấu một trận. Chính lệnh nội dung chư vị ái khanh lấy về từ từ xem, lần này do phỉ đồng gợi ra ác liệt sự kiện chư vị có gì kiến giải? Ba Ngọc Khôn nói rằng, hoàng thượng, phỉ đồng phạm pháp, làm cùng thứ dân cùng tội, lấy giết người chưa tội tội luận xử, dựa vào đế quốc luật pháp, phỉ đồng làm bị lưu vong 3000 năm giặm, phục khổ dịch, còn phỉ du, phỉ bùi đuốt lót con trước, kết mẹ kết đặng khi triệt để nghiêm tra, lấy kết quả theo Đệ tội luận sự. Tiêu Minh nhìn về phía phỉ tể, phỉ các Lão, người nghĩ như thế nào? Phỉ tể trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn sát mồ hôi lạnh nói rằng, Lão thần cho rằng bàng thủ phụ nói rất có lý, vọng hoàng thượng phạt nặng, Lão thần tuyệt không nung chiều. Tiêu Minh lộ ra nụ cười thỏa mãn, sự kiện lần này mục đích của hắn đều đều đạt đến. Trước 1058, Hàn Ý. Đi ra chính đại quang minh điện, phỉ tể không khỏi ngắt đem mồ hôi lạnh. Cứ việc phỉ đồng bị lưu vong. Phỉ Bùi cùng Phỉ Du khả năng cũng sẽ phải gánh chịu trừng phạt, nhưng ít ra hắn sớm cùng Phỉ Bùi phân rõ giới hạn, vì lẽ đó triều đình trên hắn chỉ là bị Tiêu Minh khiển trách một trận, quan chức nhưng không có bị lay động, đối với hắn mà nói này đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Bởi vì hắn nhìn ra, chuyện này từ đầu đến cuối chính là Tiêu Minh một tay bày ra, mục đích chính là giết gà dọa khỉ. Dù sao dự khắp thiên hạ, quyền thế thao thiên phỉ ra hắn đều năng động, thiên hạ này còn có ai hắn không thể động. Ngoài cửa, phỉ phủ xe ngựa đã ở chờ đợi. Lên xe, phỉ tệ liên thanh dục phu xe trở lại, hắn phải nghĩ biện pháp cho phỉ nguyệt nhi thấu gió lùa, làm cho nàng thổi thổi gió bên hai, để Tiêu Minh xin bất giận mới được, bằng không hắn những ngày kế tiếp e sợ không dễ chịu. Chỉ là xe ngựa của hắn không có đi ra khỏi bao xa, đương nhiên một chiếc xe ngựa từ một bên siêu lại đây, bức rèm che xốc lên, Cát Nghi người vẻ mặt tươi cười. "Phỉ các lão vì sao đi vội như vậy, không dường như lão phu đồng thời đến ngoài Thành Hoa Đảo Sơn trang uống xoàng mấy chén làm sao?" Cát Nghi người cười híp mắt nói rằng, Phỉ tể lộ ra khách sáo nụ cười, hắn nói rằng, đa tạ cắt các lao thịnh tình mời, chỉ là phỉ tể mông đại nạn này, còn có thật nhiều việc vặt vánh xử lý, thứ không thể phục bồi. Đã như vậy, cắt nào đó liền không làm người khác khó chịu, có điều nếu là phỉ các lao rảnh rỗi, bất cứ lúc nào có thể đi hoa đào sơn trang, cắt một cái nào đó định phục bồi. Phỉ tể trên mặt vẫn mang theo nụ cười, hắn cùng chắp tay lại liền thả xuống bước dèm che. ở vào thời điểm này hắn cũng không muốn lại cùng cắt nghi người có cái gì liên lụy. Hắn có một loại dự cảm, chuyện lần này e sợ còn phải làm ầm ĩ một trận. Một chiếc xe ngựa khác bên trong, Cát Nghi người thấy Phỉ Tệ bức rèm che hạ xuống, khẽ hư một tiếng. Hắn đối với cùng ngồi ở trong xe ngựa Vương Thành Nghiệp nói rằng, nhớ năm đó ở Trường An, hắn Phỉ Tệ tại triều đình trên còn phải xem lão phu trên mặt, không nghĩ tới hiện tại lão phu, nhưng phải đối với hắn cầu khẩn nhiều lần. Vương Thành Nghiệp tựa hồ không có nghe thấy Cát Nghi người đang nói cái gì, cả người đều là sự ngu dại răng rắp, hay còn thi thầm. Lễ bộ không còn, lễ bộ không còn, ta Vương Thành Nghiệp là tội nhân thiên cổ a. Cát nghi người nhữ nhữ mày, đồng nhiên trên mặt dâng lên một cơn tức giận, giơ tay liền cho Vương Thành Nghiệp một cái tát tử, hắn nói rằng, thiệt thòi ngươi vẫn là học sinh của ta, không phải là cái thượng thư bộ lễ sao. Làm mất đi liền làm mất đi, còn như là mất hồn như thế à. Vương Thành Nghiệp bị một bạt thai này đánh phục hồi tinh thần lại, vương giấc mặt, hắn khóc kể lệ, lão sư, không phải học sinh không hăng hái. Này lễ bộ các đời các đời chưa từng có bị phế chưa quá, hôm nay nhưng hủy ở học sinh trong tay, điều này làm cho học sinh có gì bộ mặt lập với thế gian. Cười lạnh một tiếng, các nghi người nói rằng, này lễ bộ sớm muộn cũng bị phế, tân nho học nội dung ngươi lại không phải chưa từng xem. Hoàng thượng nói lễ là lễ nghi phiền phức, muốn tất cả giản lược, nếu giản lược, muốn ngươi này lễ bộ thì có ích lợi gì, lần này thừa dịp ngươi phạm vào cỡ này sai lầm lớn, đang có hủy bỏ cỡ. Ai? Sớm biết hôm nay? Ta liền bất hòa phỉ ra, đường quốc công làm cái gì tư lợi trường học? Vương Thành Nghiệp hối hận không tên. Cắt nghi người vớt dâu, từ tố nói, sai, lần này lễ bộ bị phế là việc nhỏ, quý tiện phân chia mới là đại sự, hôm nay trong triều đình hoàng thượng ban bố chính lệnh nói rõ là vì là diệt truyền thừa ngàn năm sĩ phu gia tộc, nếu là này đạo chính lệnh có hiệu lực, đối với gia tộc của chúng ta tới nói bằng là tận thế. Vương Thành Nghiệp trong lòng cả kinh, hỏi hắn, lão sư, này nên làm gì? Nhà ta khuyển tử nghiệp đã thành niên, vốn định thông qua lão sư tiến cử tại triều công đường như cái một quan bán trước, nếu là dựa theo hoàng thượng phổ biến chính lệnh, việc này nhưng phải hủy bỏ. Tất nhiên là như vậy, không chỉ có là ngươi vương gia, còn thật nhiều quan lại nhà từ đây tuyệt phương pháp, hoàng thượng chiêu này thực sự là tàn nhẫn nha. Vương thành nghiệp lắc lắc đầu, khuôn mặt thống khổ, nếu là khuyển tử không cách nào tiến vào triều đình, vương gia sau này chẳng phải là chỉ có thể dựa vào vài mẫu đất cằn sống qua ngày. Không được, không được cắt nghi người đem giống như điên cùng Vương Thành Nghiệp đặt ở trong mắt, ở hắn hết thể học sinh bên trong, Vương Thành Nghiệp thâm hắn tư tưởng tinh túy, thế nhưng hắn có một hiện ra khuyết điểm chính là gặp chuyện cực đoan. Hiện tại chuyện này hiển nhiên kích thích đến Vương Thành Nghiệp, hắn quan trước mắt rồi, hiện tại con trai của chính mình e sợ cũng không cách nào tiến vào quan B013L5 Y trường, đối với hắn loại này xuất từ quan lại nhà người tới nói, thứ địa vị này trên trên lệch rất khó có thể tiếp thu. Vậy thì dường như quá quen rồi giàu có sinh hoạt người đi qua cuộc sống khổ. Xe ngựa lại được rồi mấy dặm ở Thanh Châu Nam nhai 308 hào dừng lại, để cho tiện điện lực, sức nước thu phí, dân phường phường tưởng dỡ bỏ sau khi, cắt ra các hộ đều bị lên biển số nhà lấy thuận tiện quản lý, Vương Thành Nghiệp liền ở nơi này. Đến, nếu không có chức quan tại người, này làm sao sinh hoạt liền muốn tự mình nghĩ nghĩ đến. Dứt lời, cắt nghi người kéo lên xe song thẳng rời đi, chỉ để lại một mặt chán trường Vương Thành Nghiệp. Ngự thư phòng Tiêu Minh rơi xuống hướng liền ở đây phê chữa tấu trường, không lâu lắm. Hoàng Thái Hậu ở Phỉ Nguyệt Nhi nâng đỡ đến ngự thư phòng. Nhìn thấy hai người, tiêu minh cau mày, nói với Phỉ Nguyệt Nhi, chấm đã nói, nội cung sự tình quy ngươi quản, triều chính sự tình ngươi không từng chiếm được hỏi, nếu là ngươi mang mẫu hậu trước tới nơi này là vì cho Phỉ đồng cầu xin, ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Phỉ Nguyệt Nhi sắc mặt chấm nhận, tiêu minh chưa từng có dùng như vậy nghiêm khắc khẩu khí gian dạy quá nàng, nàng nhất thời ủy khuất nói, phụ thân sắc thực phái người cho nộ tỷ đưa thư tín lại đây. Thế nhưng nô tỳ há lại là cái kia không hiểu ngoại thích làm chính phụ nhân, cho nên khi tức sai người từ chối phụ thân, nếu là hoàng thượng không tin, có thể hỏi một chút lục la, nàng lúc đó ở đây. Chân phi lúc này vỗ vỗ phỉ nguyệt nhi tay, nàng nói với tiêu minh, hoàng thượng, hôm nay ta trùng hợp ở hoàng hậu trong cung, biết được triều đình trên sự tình mới sẽ tới nơi này, cũng không vì cho phỉ đồng tên nghiệp trướng này cầu xin. Tiêu minh nghe vậy nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, ở đương đại hắn ghét nhất chính là gia tộc xí nghiệp. Bởi vì ông chủ bất kỳ thân thích đều có thể cáo mượn oai hùng, quan không lớn, quản được cũng không ít. Bây giờ ở thống trị quốc gia trên, hắn tự nhiên là không thích nội cung làm chính. Xem ra là chấm cả nghĩ quá rồi. Tiêu Minh khôi phục nụ cười, phỉ Nguyệt Nhi thì lại vẫn còn có chút oan ứ, quay mặt qua chỗ khác không để ý tới hắn. Chân Phi lắc đầu bất đắc dĩ, nàng nói với Tiêu Minh, Hoàng thượng, lần này ta tới nơi này chỉ là vì nhắc nhở ngươi phải cẩn thận, tuy nói ngươi sửa lại quốc hiệu mục đích là vì trừ cựu nền t Nhưng trước đây đại du quốc mấy trăm năm qua tích góp tai hại không phải như vậy dễ dàng ngoại trừ. Hai nhi tất nhiên là rõ ràng, chỉ là này tích tệ tựa như cùng này trên bàn cho bụi, nếu như không quét sạch liền càng để lâu càng nhiều, thà rằng như vậy, không như thường thường lau chùi. Đạo lý là đạo lý này, thế nhưng bỏ thuốc quá mạnh dễ dàng thương thân, này ngàn năm lịch sử bên trong bởi vì thường tới các quyền quý lợi ích mà chết oan chết uổng hoàng đế cũng không chỉ có một, mẫu hậu chỉ là lo lắng ngươi an toàn. Tiêu Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn rõ ràng thái hậu đối với hắn là mâu thân đối với nhi tử quan tâm, thế nhưng câu nói này vẫn để hắn khắp cả người phát lạnh. Trưng 1059, dậy sóng, chẳng biết lúc nào, nhỏ vụn hoa tuyết tử không trung bay là tả rơi ra đại địa. Ngẩng đầu nhìn mắt mở mịt thiên không, tiêu minh trong lòng có chút cảm khái, đối với hắn mà nói lại là một năm trôi qua rồi, mà cái này cũng là hắn đến thế giới này thứ 15 cái năm tháng, dựa theo cận đại lịch pháp tính toán, hẳn là 1714 cuối năm. Trong lúc vô tình 18 thế kỷ đã qua hơn 10 năm, tạ mẫu sau quan tâm, Hài Nhi ghi nhớ trong lòng, đối diện chân Phi lo lắng ánh mắt, Tiêu Minh mở miệng chấn an nói. Ở bất kỳ thời đại, biến cách cũng phải cần rất lớn dung tức giận, bởi vì này tất nhiên sẽ làm một phần quần thể lợi ích bị hao tổn, thế nhưng nếu như không tổn thương lợi ích của bọn họ, lợi ích của đế quốc liền phải bị nghiêm trọng tổn thất. Tiêu Minh làm sao không biết hắn đẩy gian này đạo chính lệnh đem để hắn cùng các quyền quý trong lúc đó mâu thuẫn càng thêm kịch liệt Thế nhưng nếu như hắn không lấy quả đoán biện pháp, hắn những năm này vì là đế quốc làm tất cả sắp hết cứu là vì người khác làm gà y. Đến từ hiện đại, hắn trải qua đương đại đại quốc hưng suy thay đổi, đã từng làm thế giới một cực xô viết trong nháy mắt giải thể trở thành qua lại vân yên, này đủ để chứng minh mạnh mẽ vũ lực cùng tiên tiến khoa học kỹ thuật không phải linh đan rượu dược bao trị bách bệnh. Quan trọng nhất vẫn là đế quốc thể chế ổn định, bảo đảm nội bộ đế quốc không sinh loạn. Thế nhưng hiện tại Vương thành nghiệp làm tất cả chính là bom hẹn giờ. Theo đế quốc dân trí càng ngày càng khai hóa, loại này quý tiện phân chia tất nhiên sẽ khiến cho đại loạn tử, chính là nhìn thấy điểm ấy, hắn mới sẽ quả đoán lấy biện pháp. Bởi vì để tình thế tiếp tục tiếp tục phát triển, quyền quý cùng hàn môn trong lúc đó chiến tranh đem không thể tránh khỏi, với này như vậy, không bằng chậm rãi nhược hóa quý tộc các loại quyền lợi, cuối cùng bằng thẳng địa giải quyết cái này mâu thuẫn. Có điều chính như Trần Phi nói, cứ như vậy, hắn liền muốn chịu đựng đến từ các quý tộc bất mãn cùng oán hận. Bình tĩnh liếc nhìn Tiêu Minh, chân Phi khe khẽ thở dài, bởi vì nàng nhìn ra Tiêu Minh có điều là ứng phó nàng mà thôi. Chuyện này hắn cuối cùng vẫn là muốn đẩy hành xuống. Khe khẽ lắc đầu, nàng lôi kéo Phỉ Nguyệt Nhi xoay người rời đi. Nhìn theo hai người rời đi, Tiêu Minh lông mày sụt gì mệt triển khai một chút. Lúc này Tiễn Đại Phú nói rằng: Hoàng thượng, Thái hậu không phải là không có đạo lý. Bắt đầu từ bây giờ Hoàng thượng cần cẩn thận. Dù sao lần này Hoàng thượng muốn đối phó có phải là người kia, mà là một đám người. Cầm năm đấm, Tiêu Minh đi ra cửa ở ngoài để cho mình tắm rửa ở trong gió rét, hắn cất cao giọng nói, trẫm quật khởi với nghèo rất ngổng tơi lục châu nơi, nam trinh bắt chiến, giết người vô số, bây giờ này ngôi vị hoàng đế là ở đạo sơn huyết hải trong giếng ra đến, chấm không đạt được kim trướng Hàn quốc, diệt đạt được triều nam, tương tự diệt nước nhật, chẳng lẽ còn sợ diệt không được những kia hạng giá áo túi cơm sao? bọn họ tốt nhất không nên trọc cuống lên chấm, bằng không chấm sẽ làm bọn họ rõ ràng cái gì là địa ngục giữa trần gian. Tiễn đại phú bị tiêu minh mấy câu nói làm kinh sợ nhìn trước mặt càng ngày càng thành thục đế vương trong lòng hắn một trận nhiệt huyết sôi trào hoàng thượng nói đúng này hơn 10 năm đến hoàng thượng còn chưa tàng sợ quá bất luận người nào khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng tiêu minh nói với tiễn đại phú lập tức để lỗ phi thôi thượng an tới gặp chớm Tiễn đại phú trong lòng cảm giác nặng nghề, hắn rõ ràng lần này tiêu minh muốn sớm bố trí nếu như muốn sinh nhiễu loạn quân đế quốc đội nòng súng chỉ sợ cũng muốn nhắm ngay những này gây sự quý tộc đáp một tiếng tiến đại phú lập tức tiến vào điện báo thất Phân biệt cho Lô Phi cùng Thôi Thượng An phát điện báo. Vương gia đại viện. Các nghi người rời đi không đến bao lâu, nơi này đống nhiên truyền ra một trận tan nát cói lòng tiếng khóc, trong lúc nhất thời người chung quanh đều đều bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn lại đây. Chu ngũ lục đặt mua nhà mới ngay ở vương gia đại viện đối diện, nghe được khóc nháo thanh sau khi hắn liền đến vương gia. Bởi vì là đối với môn, chu gia ở Thanh Châu lại là nhà giàu, vương thành nghiệp cùng chu ngũ lục thường xuyên lẫn nhau đi lại, hai người có thể nói là người quen. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Chu ngũ lục đi tới người nhà họ vương vị trí, hướng về trong phòng vừa nhìn, nhất thời kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguyên lai này xà nhà lần trước thì chính mang theo một người, không phải người khác, nhưng là thượng thư bộ lệ vương thành nghiệp, chu ngũ lục nhất thời dọa chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vương chạch, này, đây là làm sao? Chu ngũ lục lắp ba lắp bắp, hiển nhiên dọa cho phát sợ, một thượng thư bộ lệ ở trong nhà tự sát, đây chính là kiện ghê gớm đại sự. Ở trước cửa quỳ gào khóc thanh niên gầy gò chính là vương thành nghiệp trưởng tử vương trạch hắn khóc không thành tiếng địa nói rằng, trở về nhà sau khi cha ta liền cả người tinh thần hoàng hốt, chỉ nói là lễ bộ không còn, hắn là tội nhân thiên cổ, hoàng thượng không cho vương ra đường sống, sau đó chúng ta mới biết hắn bị hoàng thượng bãi miễn chức quan, trên người quan phù cũng bị hái được, sau đó hắn liền để ta đi lấy một bình rượu đến tiếp hắn uống xoàng mấy chén, thế nhưng ta cầm rượu sau. Khi trở về, hắn liền, hắn liền tự ải. Rõ ràng trước sau nhân quả, Chu ngũ lục thở dài, hắn nói rằng, ai, điều này cũng không đến nội a, này du minh bị hoàng thượng bại miễn đều có mấy năm, hiện tại không vẫn như cũ khỏe mạnh, khổ như thế chứ. Nói không chắc hoàng thượng tâm tình tốt, lại được vời trở lại. Vương Trạch khóc giống nói, cha ta luôn luôn cực kỳ thật bộ mặt, tính tình lại cực đoan, bị hoàng thượng làm nhục như thế, trong lòng tất nhiên phẫn ứt đến cực điểm, đều do ta, ta sớm nên nghĩ đến. Chu ngũ lục còn muốn nói điều gì? Thế nhưng há miệng lại phát hiện mình không có cách nào nói cái gì, hắn cũng không thể oán giận hoàng thượng bại miễn vương thành nghiệp, dù sao đây là triều chính, hắn một thương nhân không cần thiết mù lẫn vào, bằng không chính mình tuy rằng ra đại nghiệp đại, cũng không chịu nổi hoàng cái trước đầu ngón nút nghiên ép. Lại khuyên lơn vài câu, chu ngũ lục xoay người rời đi, lúc này chu vi bị kinh động quan chức lục tục đến vương gia, nhìn thấy vương thành nghiệp tự ải bỏ mình đều là khá là cảm khái. chu ngũ lục hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, trong lòng tuy rằng đồng tình vương thành nghiệp chết nhưng cũng cực kỳ chống đỡ đương Kim Hoàng thượng quyết sách. hắn tuy rằng ở thành Châu bây giờ cũng là gia đình giàu có, thế nhưng con của chính mình ở trường học vẫn như cũ sẽ phải chịu những thế gian này quý tộc bất nạn. Dù sao sĩ nông công thương chỉ là ở luật pháp trên để bốn cái giai tầng thực hiện bình đẳng, thế nhưng vào ngày thường bên trong muốn nơi bên trong vẫn như cũ có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lại nói này Vương Thành nghiệp đọc đủ thứ thi thư, cũng coi như là một nhân tài. Thế nhưng con trai của hắn Vương Trạch nhưng là trăm phần trăm không hơn không kém tay ăn chơi đệ, nếu là người như vậy làm quan một phương, địa phương Bách Tính tất nhiên cũng bị gieo vạ Về đến nhà, chu ngũ lục phu nhân Tống Thị đi tới, hỏi, đôi này, chuyện này đối với Diện làm sao? Gào khóc thảm thiết, cùng chết rồi cha là. Ngồi xuống uống một ngụm trà chính đang suy nghĩ việc này, chu ngũ lục phốc một cái đem nước trà ói ra đi ra ngoài, cười nói, này có thể để ngươi nói đúng, Vương Trạch cha chết rồi. Dứt lời. Hắn đem trước sau ngọn nguồn nói rồi một trận. Tống thị hí hư nói, đều nói này gần vua như gần cọng, hôm nay việc này thật là ứng nghiệm, ai, không trách chúng ta đại ca nói ở bên cạnh hoàng thượng người hầu không dễ dàng. Đó là đương nhiên, hoàng thượng tay cầm thiên hạ quyền sinh quyền sát, muốn cho ai chết ai sẽ chết, muốn cho ai hoạt ai liền hoạt, này vương thành nghiệp cũng là tự tìm, hắn để hoàng thượng không thoải mái, hoàng thượng có thể làm cho hắn thoải mái sao. Trước 1060, vượt khó tiến lên. Ngự thư phòng. Lỗ Phi cùng thôi thượng an vẻ mặt khác nhau, bọn họ vừa nhìn tiêu minh ngày mai liền muốn quảng mà báo cho chính lệnh. Hoàng thượng, này đạo chính lệnh thực sự là diệu, rất có năm đó hoàng thượng cùng mặt tướng đồng thời dẹp tiên lục châu hào tộc khí phách, này trước đây mặt tướng chú quân ở bên ngoài đúng là không có bao nhiêu cảm xúc, lần này trở về thành châu mới phát hiện này thành châu bên trong hướng ngang bá đạo con cháu quý tộc thực sự càng hẳn dỡ, hiện tại cũng nên dọn dẹp một chút bọn họ. Tiêu minh sảng lãng nở nụ cười, ở trong quân hắn tín nhiệm nhất chính là Lỗ Phi. Dù sao hai người nhưng là hơn 10 năm bạn nối khố. Thôi thượng an nhưng là trầm mặc một hồi, hắn nói rằng, Hoàng thượng, này đạo chính lệnh xuống nhưng là phải đem hết thẻ quý tộc đều đắc tội, không còn bắt sát, bọn họ chẳng phải là muốn gây hoạn. Gây hoạn? Hừ, trước hết để cho bọn họ hỏi một chút ta lỗ phi xuống trong tay có đáp ứng hay không. Lỗ phi trận lên giận dữ nhìn hai mắt. Thôi thượng an hỏi, lẽ nào ngươi không muốn con trai của chính mình thuận lợi tiến vào trong quân như cái một quan bàn trước? Cái kia tên Khôn Kiếp nếu là có bản lĩnh liền chính mình thi được đi, không bản lĩnh liền về nhà trồng trọt, ta Lỗ Phi cũng sẽ không đem không dùng người lưu ở trong quân lãng phí lương thực. Lỗ Phi như chặt đinh chém sắt để thôi thượng an như cùng ăn con ăn rồi, hắn xoay mặt nhìn thấy Tiêu Minh có chút không vui, cẩn thận giải thích, hoàng thượng, mặt tướng không phải muốn vì là những quý tộc kia cầu xin, mà là lo lắng hoàng thượng đắc tội quá nhiều người, nội bộ đế quốc sẽ xảy ra nội loạn, còn ta thôi thượng an cũng là chống đỡ hoàng thượng. Nói một đằng làm một mẹo liền không cần nói chấm đương nhiên biết này sẽ đắc tội rất nhiều người ngươi thôi thượng an trong lòng tất nhiên cũng không nợ những này đặc quyền chỉ là chấm hiện tại cảnh cáo ngươi không nỡ lòng bỏ hiện tại tiểu lợi tương lai các ngươi ném khả năng chính là dòng roi tính mạng dừng một chút hắn nói rằng lần này để cho các ngươi đến chính là vì chuyện này ngươi sau khi trở về phải cho các đại quân khu dưới đạo mệnh lệnh để bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối có chuyện xảy ra lỗ phi ngươi thân là trung ương quân tư lệnh phụ trách lục châu nơi an toàn càng là muốn tăng cao cảnh giác tăng mạnh phòng khống, đồng thời cũng phải chú ý chính ngươi an toàn. Hoàng thượng, sự tình sẽ như vậy nghiêm trọng sao? Tiêu Minh để Lỗ Phi cảm thấy sự tình tựa hồ rất nghiêm trọng. Hiện tại hết thể đều khó nói, ngày mai chính lệnh ban bố sau khi sự tình có thể lớn có thể nhỏ, tốt nhất tình huống là các quý tộc an nhiên tiếp thu, xấu tình huống chính là có người muốn chế tạo sự cố, thiên hạ này ai cũng biết ngươi là lòng châm phúc, bọn họ động không được chấm, cho chấm một ít hạ mã huy sự phòng trường vẫn là có thể làm được. Thôi thượng an rất tán thành, Hắn đã từng làm sao cũng là Hoài Nam quốc thế tử, phương diện này cũng không có thiếu kinh nghiệm. Hắn nói rằng, 10 năm trước, lúc đó Phụ Vương chuẩn bị cùng Hoàng thượng đồng thời Tây Trinh thời gian, cũng không phải là hết thể Hoài Nam hào tộc đều là tán thành, vì ngăn cản Tây Trinh, bọn họ lúc đó dùng hết thủ đoạn, thậm chí cấu kết với nhau ý đồ mưu phản. Một lần tiệc tối thời gian, có cái hào tộc xếp vào ca sĩ nữ càng nỗ lực ám sát Phụ Vương, nếu là Phụ Vương võ nghệ tuyệt vời, khi đó e. Sợ Hoài Nam quốc liền không cách nào đi theo Hoàng thượng. Lô Phi sắc mặt càng ngày càng khó coi, những này nham hiểm giả dối đồ, bọn họ nếu là dám gây bất lợi cho Hoàng thượng, ta Lô Phi nhất định diệt hắn cự tộc. Tiêu Minh khoát tay háo một cái, hắn nói rằng, bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, sau khi trở về các ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng liền vâng. Vâng, Hoàng thượng. Hai người đồng thanh nói rằng, hai người đang chuẩn bị rời đi, lúc này tiễn đại phú vội vã tiến vào ngự thư phòng, trực tiếp nói, Hoàng thượng, xảy ra vấn đề rồi, Vương Thành nghiệp chết rồi cái gì, tiêu minh vi lấy làm kinh hãi, tiễn đại phú gật gật đầu, nói rằng căn cứ mật vệ được tin tức vương thành nghiệp sau khi về nhà liền tự ải bỏ mình, hiện tại không ít quan chức nghe tin đến hắn vương ra, lỗ phi cùng thôi thượng an đã biết vương thành nghiệp bị bãi miễn, lệ bộ bị xóa tin tức, hai người liếc mắt nhìn nhau, thôi thượng an nói rằng hoàng thượng, vương thành nghiệp ở quan lại thế gia vẫn còn có chút sức ảnh hưởng, hắn chết e sợ đối với hoàng thượng đẩy ra chính lệnh bất lợi, thôi thượng an nói chính là tiêu minh nghĩ tới. Vương Thành Nghiệp chết rồi đúng là không có gì, thế nhưng nếu như bị để tâm người lợi dụng sẽ không hay. Phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ có người trên sổ con nói là Tân Chính Hại chết Vương Thành Nghiệp. Cái này Vương Thành Nghiệp chết không khỏi quá kỳ lạ, triều đình này trên bị bại miễn quan chức chỗ nào cũng có, làm sao hắn liền nhất định phải nghĩ không ra. Lô phi nhíu nhíu mảy. Tiêu Minh cũng có chút hoài nghi, tuy nói cái này Vương Thành Nghiệp là cái cổ hủ người, nhưng cũng không cần thiết lấy mệnh vật lộn với nhau đi. Dù sao hiện tại đế quốc chỉ cần không lại Trải qua giàu có sinh hoạt rất dễ dàng, huống hồ hắn vương gia cũng không có thiếu đồng ruộng. Mặc dù vương thành nghiệp chết rồi, này chính lệnh vẫn như cũ luôn chấp hành. Hôm nay chấm nếu là cúi đầu, tương lai này đạo chính lệnh e sợ chỉ có thể chờ đợi đến thiên hạ khởi nghĩa vũ trang thời điểm phổ biến. Tiêu Minh ánh mắt quyết tuyệt, hắn hiện tại đã sớm không có gì vãng lòng dạ đàn bà. Vương thành nghiệp chết rồi cố én năm hở vê đốt cờ hở giờ nhiên đáng tiếc, thế nhưng không thể bởi vì hắn chết liền dao động quốc sách. Cách nhật liên quan với phỉ đồng tội. Thủ tiêu quý tộc đặc quyền, cùng với quan chức chọn lựa chế độ tin tức chính thức thông qua báo chí quảng mà báo cho. Trong lúc nhất thời ở dân gian gây nên ngàn cơn sóng. Máy móc xưởng bên trong, Lâm Văn Đào đọc qua báo chí nội dung lộ ra vẻ tươi cười. hắn đối với bên người nhân viên kỹ thuật nói rằng, các ngươi nhìn, Hoàng thượng vẫn là chúng ta Hoàng thượng. Lần này những kêu hoạn quan thế gia, quý tộc thế gia e sợ muốn khóc, bọn họ con cháu liền không còn có tư bản hung hăng. Mọi người vây quanh, nhìn thấy qua báo chí nội dung nhất thời trở nên hưng phấn Hoàng thượng lần này thật đúng là làm một cái chuyện thật tốt, muốn ghi danh quan chức nhất định phải có chính quy đế quốc viện giáo bằng tốt nghiệp mình. Bởi vậy, những quý tộc kia con cháu nhất định phải giống như chúng ta từ sơ cấp trường học vẫn đọc được viện giáo tốt nghiệp, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoe khoang bọn họ tư thủ. Không phải là, trước đây bọn họ tùy tiện dựa vào quan trường quan hệ liền có thể đem chính mình con cháu nhét vào trên trốn quan trường. Hiện tại là đường đùa đi, đúng là chúng ta những này xuất thân thấp hèn, chịu chân thật học tập người có thể quá nhiều nhiều tiến vào quan trường ta xem ra, tương lai quan trường này trùng quy là chúng ta hàn môn tử đệ. Không sai, thêm vào hoàng thượng lần này nghiêm cấm quý tộc ở mọi phương diện hưởng thụ đặc quyền, cường điệu luật pháp trước mặt đối xử bình đẳng, tương lai quý tộc chỉ sợ cũng muốn hoàn toàn biến mất. Phòng nghiên cứu bên trong nghị luận càng ngày càng kịch liệt, Lâm Văn Đào lúc này nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hắn nói rằng, nếu hoàng thượng như vậy kính yêu con dân, vì chúng ta suy nghĩ, các ngươi còn không nỗ lực nghiên cứu, sớm ngày để động cơ đốt trong thực hiện ứng dụng, Kỹ thuật mọi người nhất thời cười vui vẻ nở nụ cười, nụ cười như thế là xuất phát từ chân tâm, trước đây thời điểm ở trường học bọn họ luôn cảm thấy các quý tộc hơn người một bậc. Hiện tại này đạo chính lệnh đẩy ra, bọn họ đúng là cảm thấy quý tộc không cái gì ghê gớm, tương lai đế quốc muốn hoạt chói mắt cũng chỉ có thể dựa vào bản lãnh của chính mình. Tố ý nghĩ này, bọn họ nhất thời nhiệt tình mười phần, bởi vì đối với bọn họ tới nói một càng ngày càng mỹ hảo thời đại chính đang đến. Chương 1061, Dạ tâm. Các phủ Các nghi người tầng tầng đem báo chí ngã xuống đất, mạnh mẽ đạp mấy phát. Hắn vốn tưởng rằng hôm qua Vương Thành nghiệp chết sẽ làm tiêu minh một lần nữa suy tính một chút cái này chính lệnh mang đến nguy hại. Không nghĩ tới tiêu minh sẽ như vậy quyết tuyệt, vẫn còn đang hôm nay sáng sớm chính là công bố cái này chính lệnh. Các lão, nhìn thấy đi, Hoàng thượng đây là nói rõ không cho người ta đường sống nha. Các nghi nhân thân chết, một tuổi 40 trên giới người trung niên đang uống điểm tâm sáng, lúc này trên mặt của hắn mang theo một tia trầm trọng. Các nghi người liếc mắt liếc nhìn người trung niên, người này là hắn Nam Phương Láo Hiếu, trước đây ở Nam Phương cũng là nổi danh Đại Nho, có điều ở Tân Nho học ở đế quốc phổ biến sau khi địa vị của hắn liền xuống dốc không thành Sau đó thực sự sinh hoạt chán nản liền đến Thanh Châu, nói rõ muốn theo hắn nghiên tập Tân Nho học, liền hắn liền đem thu về dưới trướng, còn an bài cho hắn một chuyển thụ Tân Nho học lớp học cho hắn. Vậy thì như thế nào? Thiên hạ này là của hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, ai dám không tử. Các nghi người bi phân nói, hắn tuy rằng thân ở nội các, thế nhưng hắn nhưng là nội các bên trong địa vị thấp nhất cũng kém nhất thực quyền một người các lão, Những người khác nắm đại quyền, chấp trưởng công nghiệp, kinh tế, chính vụ, mà hắn quản hạt nhưng chỉ là thiên hạ nho lớp học, phụ trách là lật đổ hắn nghiên tập hơn nửa đời nho học, phổ biến tân nho học. Quan trọng nhất chính là, tân nho học càng là mở rộng xuống, hắn càng rõ ràng một chuyện, đó chính là hắn địa vị càng ngày càng thấp. Trước đây nho học đại gia rất được tôn trọng các đời đế vương hầu như là xin bọn họ vào triều làm quan, không dám dễ dàng đắc tội triều đình này trên quan chức ở trước mặt hắn cũng là không dám lô mãng, có thể nói bọn họ những người này mặc dù không tại triều đường, đối với triều đình sức ảnh hưởng cũng rất lớn. thế nhưng tân nho học xong toàn liền không phải có chuyện như vậy, bởi vì này hoàn toàn chính là thuần nát học thuyết, đã không còn ảnh hưởng triều chính, trị quốc gan bang uy lực so với nho học trị quốc trên lệ quá xa. lúc này vốn tưởng rằng chỉ cần đổi thang mà không đổi thuốc cắt nghi nhân tài bỗng nhiên tình ngộ Chính mình là rơi xuống tiêu minh đảo hố bên trong Vì lẽ đó đây chính là chí tôn hoàng quyền nguy hại nha Mặc cho cùng lười biếng nói rằng Cắt nghi người nhịu như mày Lời ấy nghĩa là sao Nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà thủy Mặc cho cùng nói rằng Chán nản cái kia mấy năm ta đã từng vì là Tây phương thương nhân Cùng quốc nội thương nhân mậu dịch giật dây bắc cầu Đối với bọn họ quốc gia hoàng quyền hơi hơi hiểu rõ Tuy nói bọn họ quốc gia cũng coi hoàng đế Thế nhưng hoàng đế của bọn họ cũng không thể tùy theo tính tình làm bựa Cắt nghi người nghe vậy nhất thời cảnh giác nói: "Ngươi lời này ta làm sao nghe có chút quen hai? Ngươi đương nhiên quen hai, bởi vì trước đây thương nhân hội nghị đã từng liền đã nói như vậy, bọn họ yêu cầu hạn chế hoàng đế quyền lợi, nhưng cuối cùng bị Tiêu Minh tiêu diệt, thực sự là đáng tiếc nha." Mặc Cho Cùng cười híp mắt nói rằng: "Lớn mật, Cắt nghi người như bị đạp cái đuôi miêu như thế hầu như nhảy lên đến, "Này thương nhân hội nghị chính là dị đoan, bất kỳ cùng thương nhân hội nghị dính dáng đồ vật đều phải xui xẹo." Hắn nói rằng: "Mặc Cho Cùng, Ta đáng thương ngươi hoặc chán nạn, mới sẽ thu nhận giúp đỡ ngươi, để ngươi có phần cơm ăn, không nghĩ tới ngươi nhưng phải hại ta. Mặc cho cùng lúc này cũng thu hồi nụ cười, hắn chạm lên trực diện cắt nghi người, cắt huynh, ngươi và ta trong lúc đó liền không cần lẫn nhau thăm dò, ta nếu là hại ngươi, hà tất đợi được hiện tại, chỉ cần trên một phong mật tấu như thực chất bẩm báo này nhò lớp học bên trong hàng lậu chính là cắt nghi người biến sắc. Tiếp theo lộ ra nụ cười, lão hủ có điều là chuyện cười mà thôi, chuyện cười mà thôi. Mặc cho cùng một lần nữa ngồi xuống, lúc này nói rằng, ngươi và ta quen biết nhiều năm, ngươi hiện tại là hạ ý nghĩ ta sao không biết. Bây giờ cái này chính lệnh phổ biến, các ngươi cắt ra e sợ muốn dần dần biến mất ở triều đình trên. Dừng một chút, hắn nói rằng, những năm này Hoàng thượng đã đẩy ra rất nhiều mọi việc như thế chính lệnh, những này chính lệnh cố nhiên để đế quốc mạnh mẽ hơn không ít. Nhưng đây là lấy hy sinh chúng ta lợi ích đổi lấy, bây giờ đế quốc Nam Trinh Bắc Trường, nắm giữ bao la danh giới chúng ta vẫn như cũ không cách nào từ những này trên đất thu được lợi ích những này lẽ nào cát huynh sẽ không có lời đoán hận sao cát nghi người ánh mắt thâm trầm hắn nói rằng không cam lòng thì lại làm sao hiện tại bách quan có thể đều gọi tán hắn vì là thiên cổ một đế nếu là thiên cổ một đế vậy thì càng không thể tùy hứng làm bừa hạn chế hoàng quyền mới có thể giữ gìn chúng ta lợi ích mặc cho cùng nói rằng hạn chế hoàng quyền cát nghi người bỗng nhiên nở nụ cười ngươi là đang nói đùa sao Này đế quốc ai có thể hạn chế hoàng thượng quyền lợi? Mặc cho cùng cười gần lên, hắn nói rằng, điều này cần đi tranh. Lẽ nào ngươi hy vọng hoàng thượng sẽ chính mình hạn chế chính mình quyền lợi sao? Quốc gia phương Tây hội nghị là làm sao đến? Lẽ nào các ngươi xưa nay không đi suy nghĩ sao? Các nghi người ngẩn ra, kỳ thực theo đế quốc đối ngoại trinh chiến, quốc gia phương Tây là hình dáng gì đã sớm người người đều biết. Bọn họ tự nhiên biết hiện ở thế giới các quốc gia tình huống. Thế giới này không phải chỉ có Tây phương. Hơn nữa sự thực chứng minh Hoàng thượng chỉ dưới đế quốc so với Tây phương càng mạnh mẽ hơn, cái này ngươi giải thích thế nào? Các nghi người nói rằng, bởi vì khoa học kỹ thuật, nếu như Tây phương cũng có đế quốc bình thường khoa học kỹ thuật, hiện tại đế quốc không hẳn có thể ở Âu Châu quốc gia trước mặt chiếm nhiều thiếu tiện nghi. Mặc cho cùng đầu độc nói, các nghi người lúc này đống nhiên nở nụ cười, ngươi như vậy cổ suy Âu Châu quốc gia đến cùng mục đích ở đâu? Tuy nói Hoàng thượng này đạo chính lệnh để tổn hại lợi ích của không ít người thế nhưng muốn cho ta cắt nghi người làm ăn cây táo rào cây sung sự là không thể. Mặc cho cùng có chút bất ngờ mà liếc nhìn cắt nghi người, hắn cười hiếp mắt nói rằng, các huynh nói giỡn, ta cũng là đế quốc người, sao có thể làm ra lần này không xứng sự, ta có điều là vì là đế quốc thiên thiên vạn vạn quý tộc tiết hận mà thôi, bây giờ chính lệnh phổ biến đã là chuyện ván đã đóng thuyền sau này các ngươi thắng ngày e sợ không dễ chịu. Nói đến đây cái, cắt nghi tâm tình người ta nhất thời trở nên gay go. Hiện tại hắn bị tiêu minh biến tướng cản về nhà dưỡng lao, tao ngộ cơ bản cùng vương thành nghiệp giống như lúc, điều này làm cho hắn bộ mặt mất hết. Vừa nghĩ tới cái này, hắn lại cảm thấy mặc cho cùng lại mấy phần đạo lý, lần này chính lệnh đi ra, nhất định sẽ để các quý tộc rất là bất mãn, chỉ là hoàng thượng quyền uy quá cao, e sợ không người có thể ngăn cản, cũng không ai dám với ra mặt ta. Mặc cho cùng thấy các nghi nhân thần sắc hòa hoãn, hắn tiếp tục nói, các huynh, chuyện này không cần nóng nội, bây giờ đế quốc dân trí đã mở. Chỉ cần hơi hơi hơn nữa lợi dụng, liền có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả, các huynh ở nho lớp học bên trong sức ảnh hưởng to lớn, chỉ cần tiếp tục tuyên dương tân nho học liền có thể, trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, ngu đệ phát hiện này tân nho học thành liền tiêu minh, cũng có thể để hắn mua dây bộ mình, chỉ đợi thời cơ thành thủ, khi đó liên hợp các quý tộc nhất định thành công hạn chế hoàng quyền, để hắn mỗi hạng quyết định phải đến đại đa số quý tộc tán thành mới khả thi hành. Ồ, thật sao? Các nghi người chưa từng có chăm chú nghiên tập quá tân nho học, mặc cho cùng để hắn có chút bất ngờ. Không có sai, như nếu không tin, ta có thể vì là các huynh từng cái đạo đến, có điều trước đó các huynh muốn bình tĩnh, để các quý tộc S cờ V đốt hờ không A phải tránh không nên cùng hoàng thượng nổi lên xung đột. Mặc cho cùng nói rằng, chương 1062, ám tử. Nhân huynh người nói, ở chính đường bên trong ngồi xuống, các nghi người tự mình làm mặc cho cùng thêm chút nước trà, một bộ rửa thai lắng nghe ráng rấp nhẹ nhàng nuốt nuốt trong dâu, mặc cho cùng nói rằng trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, tại hạ phát hiện tân nho học cùng đã từng nho học tương không sánh bằng là ngoại trừ tam cương ngũ thường một ít giáo điều, mặt khác phủ định còn có cùng khoa học kỹ thuật đối lập thần quỷ câu chuyện tổng thể mà nói, này tân nho học mục đích chủ yếu là vì để cho đế quốc bách tính tiếp thu khoa học kỹ thuật, phổ cập khoa học kỹ thuật, đồng thời để không hề bị đến nho gia giáo điều ràng buộc. Từ đây có thể ở đế quốc pháp luật trong phạm vi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Cát Nghi người gật gật đầu, mặc cho cùng phân tích không sai. Có điều Tiêu Minh tự mình lật đổ nho giáo, phủ bình tĩnh tâm thần quỷ câu chuyện, này liền bằng phủ định quân quyền thiên bẩm. Đã như thế, hắn người hoàng đế này liền không còn là thiên tử. Đã như thế, cho tới thiên tử, cho tới thư dân đều là giống nhau, thiên hạ này dựa vào cái gì một mình hắn định đoạt. Đúng rồi, nếu hắn không phải thiên tử, này đế quốc tại sao muốn kính nể hắn như thần linh? Cát Nghi người con mắt híp lại. Có điều nghĩ tới điều gì, hắn chán nản nói. Chỉ là vậy thì như thế nào, mặc dù hắn không phải thiên tử, thế nhưng này đế quốc quyền lợi không đều nắm ở trong tay của hắn sao? Ai có thể phản đối hắn? Ha ha ha mặc cho cùng trong nụ cười mang theo một tia thần bí khó lường, hắn đứng dậy qua lại đi mấy bước, trầm ngâm nói, không sai, hiện tại xác thực không ai có thể phản đối hắn, chi sở dĩ như vậy là bởi vì tất cả mọi người đều sợ hai trong tay hắn chi cao quyền lợi, các quý tộc có điều là giận mà không dám nói gì mà thôi thế nhưng chuyện này khẳng định để ở trong lòng bọn họ gieo xuống oán hận, chỉ cần thời cơ thành thủ, này cô oán hận, cơ hội buộc phát ra. vừa nhìn thứ ba, dừng một chút, hắn nói tiếp, cư ta quan sát, ngoại trừ quý tộc ở ngoài, kỳ thực rất nhiều cự thương đối với tiêu minh cũng khá là bất mãn, tuy rằng đế quốc những năm này công thương nghiệp hồng hồng hỏa hỏa, thế nhưng thông qua chiến tranh được thị trường phần lớn tiền lãi đều bị thanh châu thương hội cầm, các thương nhân chỉ có thể đi theo thương hội mặt sau ăn chút cho cặn cơm thừa Ngươi và ta đều biết thương nhân bản tính trục lợi, vì lợi ích chuyện gì cũng có thể làm đi ra, nếu như nhận. lợi bọn họ tương lai có thể thỏa thích chia cắt thị trường, ngươi nói bọn họ sẽ ủng hộ chúng ta hạn chế hoàng quyền hành động sao. Đương nhiên sẽ hạnh phúc ý. Các nghi người không chút do dự mà nói rằng, hoàng thượng chính mình cũng đã nói nếu như có gấp ba lợi nhuận, thương nhân sẽ bi quá hóa liều làm bất cứ chuyện gì, hỗn hộ cái này lợi ích không ngừng gấp ba, nếu là đáp ứng bọn họ ở hạn chế hoàng quyền châu ngồi mấy cái vị trí bọn họ e sợ sẽ càng thêm đổ số tới. Mặc cho cùng vỗ tay một cái, xem ra các huynh khai khiếu, chính là cái đạo lý này, có điều những thứ này đều là hai người chúng ta ý nghĩ, hiện tại còn không cách nào thực hiện, dù sao tiêu minh thế lớn, không ai có gan này. Đúng nha, ta tính toán thương nhân hội nghị sự đã để rất nhiều người động lần này tâm tư, chỉ là tiêu minh địa vị quá mức vững chắc, những ý nghĩ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, như muốn động tâm tư này, sợ rằng phải chờ tới đời kế tiếp quân vương đăng cơ. Này ngược lại là không nhất định, chỉ cần cắt lao toàn lực mở rộng tân nho học, để đế quốc bách tính toàn bộ tiếp thu tân nho học tư tưởng mà dân trí mở ra, nói không chắc chúng ta còn có cơ hội, dù sao thiên hạ này bách tính hết sức dễ dàng lường gạt, chỉ cần chúng ta ở này tân nho học bên trong lại thêm một ít hàng lậu liền có thể. Cái gì hàng lậu? Cát nghi người hỏi tới. Tự nhiên là tự do bình đẳng, nhân văn tinh thần, tiêu minh không phải muốn sĩ nông công thương đứng ngang hàng sao. Chúng ta liền lợi dụng điểm ấy đem những ý nghĩ này truyền vào cho bách tính, đến thời điểm mặc dù bị phát hiện, chúng ta cũng chỉ là ở dựa theo ý nghĩ của hắn làm việc, có điều là quá đáng một điểm mà thôi. Hắn cũng không thể truy cứu chúng ta chịu tội. Mặc cho cùng cười xấu xa đạo, mà một khi bách tính phổ biến tiếp nhận rồi những ý nghĩ này, đến thời điểm chúng ta đầu độc quý tộc cùng thương nhân đánh những này quang minh chính đại cơ hiệu, lại lợi dụng tin tưởng cái trò này bách tính, như vậy mục đích của chúng ta liền có thể đạt thành vậy. Hừm, không sai. Không sai. Cắt nghi người bỗng nhiên tình nộ, thương pháo xác thực ở tiêu minh trong tay, thế nhưng thân là đã từng đại nho, chúng ta ở dân gian sức ảnh hưởng vẫn hùng hậu, nếu hắn tiêu minh bất nhân, liền chơ trách chúng ta không nghĩa. Cắt lao nghiêm trọng, chúng ta không phải muốn tạo phản, có điều là vì đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài, hoàng thượng cố nhiên là hùng tài đại lược, nhưng có lúc không khỏi cũng sẽ mắc sai lầm, mà chúng ta muốn có điều là hắn phạm sai lầm thời điểm, mọi người có thể ngăn cản hắn phạm sai lầm quyền lợi mà thôi. Cát Nghi người chậm rãi gật gật đầu, nghe Quân một lời nói, tháng đọc mười năm thư, đã như vậy, ta hiện tại liền trên một đạo sổ con hướng hoàng thượng nhận sai, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta có thể phục hồi nguyên trước. Cát huynh quả nhiên thông tuệ, có câu nói nước chảy đá mòn, tích cắt thành tháp, muốn đạt đến chúng ta mục đích, cái này cần từ từ đi. Mặc cho cùng nói rằng. Cát Nghi người lông mày giãn ra, hắn lúc này gọi quản gia lấy văn trường, lúc này sáng tác một phần tấu chương hiện đưa lên. Ngự thư phòng Lý Tam Chính đang hướng về tiêu minh tặng lại báo chí phát hành sau khi này thành thành châu bên trong các quý tộc phản ứng. Người của chúng ta nói Bình Dương công chúa tựa hồ đối với này đạo chính lệnh không bao nhiêu phản ứng, lại như là đối diện phổ thông chính lệnh giống như vậy. Tống quốc công đúng là có chút bán giận, nhưng cũng không có kịch liệt địa phản đối. Đường quốc công bởi vì tham dự tư lợi trường học sự lại bị Hoàng thượng trách cứ, không dám có bất kỳ chê trách. Hoài Nam Vương, Tùng Vương, Nhựa Dương Vương trong ba người. Hoài Nam Vương sau khi xem có người nói nở nụ cười thời gian rất lâu, mà ung. Vương cùng Nhữ Dương Vương cũng rất có vi tử. Từng cái từng cái quý tộc phản ứng tặng lại đến Tiêu Minh nơi này, trong lòng hắn có tính toán, hiện tại Vương tuyên phụ trách chính là hải ngoại hệ thống tình báo, Lý Tam phụ trách nhưng là quốc nội hệ thống tình báo. Cùng các đời đế Vương như thế, Tiêu Minh không thể đối với mình thần tử trăm phần trăm yên tâm, dù sao lòng người đều là thị trường, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình đặc biệt là hiện tại đế quốc các loại học thuyết chính đang đồng bộ phát triển thời điểm vì lẽ đó hắn muốn nhìn rõ ràng thiên hạ liền cần ở đế quốc có một đôi mắt cùng lỗ thay lý tam đảm nhiệm chức trách chính là cái này bằng không hắn đế quốc rốt cuộc là ra sao cũng chỉ có thể phản ứng ở tấu chương trên mà hắn nhưng không thể dòm ngó toàn cảnh xem ra phần lớn người là lòng mang bất mãn nghe xong lý tam tiêu minh nhíu nhíu mày mật vệ tài nguyên có hạn hắn không thể giám thị hết thể quý tộc chỉ có thể quản giáo một ít trọng yếu quý tộc Hiện tại Lý Tam tặng lại nhân vật đều là hết sức quan trọng người. Tuy là như vậy, nhưng lời hoán hận quy lời hoán hận, bọn họ cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi, có thể thấy bọn họ vẫn là không dám đối với chuyện này cùng Hoàng thượng xung đột. Lý Tam cười híp mắt nói rằng, tiếp theo hắn biến sắc mặt, đông nhiên nói rằng, có điều hiện tại tựa hồ càng ngày càng nhiều người ý thức được mật vệ tồn tại, bọn họ làm việc cũng cẩn thận rồi rất nhiều, rất nhiều lúc mật vệ cũng không cách nào dò xét bọn họ đang làm gì, tí như sáng sớm, các nghi người đẩy ra hết thể hạ nhân. Điều này làm cho chúng ta không thể nào biết được phản ứng của hắn. Tiếng nói của hắn vừa ra, lúc này tiễn đại phú đi vào, đem một phong tấu trương đưa tới tiêu minh bên người. Trương 1063, Bình Dân Hóa. Cái này các nghi người vốn là cái cỏ đầu tượng, hạ quan vẫn không hiểu hoàng thượng vì sao còn muốn giữ lại hắn. Lý Tam đối với các nghi người ấn tượng không phải rất tốt, tuy rằng hắn không có nắm giữ các nghi người làm cái gì đối với đế quốc không chuyện lợi, nhưng hắn cẩn thận như vậy cẩn thận, tổng để trong lòng hắn sinh nghi chấp cũng không muốn để lại hắn, thế nhưng người như thế vẫn có không dùng một phần nhỏ nơi, chí ít để hắn tuyên dương tân nho học hiệu quả không sai. Nếu là người bình thường, bất kể là bách tính vẫn là quan chức đều sẽ không tiếp nhận tân nho học tư tưởng. Này ngược lại là, cái này cát nghi người ở dĩ vãng nho sinh bên trong sức ảnh hưởng to lớn. Từ khi hắn vâng theo hoàng thượng tuyên dương tân nho học, không ít nho sinh cũng không thể không theo thay đổi. Dù sao cát nghi người trước đây nhưng là nho giáo nhân vật hết sức quan trọng, vì thiên hạ nho sinh đại biểu. Tiêu Minh gật gật đầu. Nho giáo ở trước đây đại du quốc có thể nói là quốc giáo, mà ở thành lập đế quốc trong quá trình là kế thừa đại du quốc di sản, mà không phải như chân chính khai quốc hoàng đế như vậy đẩy lên tất cả làm lại, đây mới là hiện tại đế quốc để lại nhiều như vậy vấn đề nguyên nhân. Cái này nho giáo chính là di sản một trong, kỳ thực hắn không có triệt để hủy bỏ nho giáo, chỉ là lấy đi tạo phách, lấy tinh hoa phương pháp để xả đế quốc lùi về sau nho giáo đã biến thành một luồng tích cực sức mạnh. Vì lẽ đó, chấm mới sẽ dùng hắn. Chị quốc không phải chỉ bằng chấm cá nhân yêu thích, hắn có thể tối thực hiện chấm mục đích, cho hắn một các lao vị trí cũng đáng. Tiêu Minh nói rằng, tiếp theo hắn liếc nhìn các nghi người tấu trương, tiếp tục nói, có điều ngươi vẫn như cũng phải tiếp tục theo dõi hắn nhất cử nhất động, từ chuyện lần này bên trong đủ để nhìn ra các nghi người vẫn là cái kẻ hai mặt, không thể xem thường. Vâng, Hoàng thượng. Lý Tam không người nói rằng, cho Lý Tam ra lệnh, hai người lại nói về đế quốc cái khác tình báo, Tiêu Minh lúc này mới để Lý Tam trở lại. Lý Tam biến mất ở ngự thư phòng sau khi Tiễn Đại Phú nói rằng Hoàng thượng xem ra lần này chính lệnh sát thực chọc phần lớn quý tộc Thái hậu vẫn có đạo lý Hoàng thượng phải cẩn thận mới là lấy lao Nô xem ra hiện tại Đế quốc không có ai nắm giữ mưu phản sức mạnh chính bọn hắn cũng rất rõ ràng dưới tình huống như vậy chỉ sợ bọn họ lấy càng thêm bí mật âm mưu quỷ kế bao quát mưu hại Hoàng thượng ngài a nói như vậy chấm phải tăng cường hoàng cung an toàn Tiêu Minh cười nói Tiễn Đại Phú xem vẫn tương đối chuẩn. Thông qua quân cải cùng chính cải hai hạng có tính lẫn lộn biện pháp, hiện tại đế quốc chính quyền cùng quân quyền bị hắn vững vàng nắm ở trong tay. Mà quý tộc mặc dù đối với cái này chính sách không nữa mãn, cũng không có sức mạnh thông qua vũ lực chế tạo sự cố, nhiều lắm là ở sau lưng mắng hắn là không đạo hồn quân thôi. Có điều chính là bởi vì không thể lấy khích lệ phương thức phản đối hắn. Bọn họ ngược lại sẽ lấy trong bóng tối hành động phá hoại hắn đầy gian này đạo chính lệnh, tương lai quay trùm quanh cựu quý tộc đặc quyền mâu thuẫn é e sợ còn muốn tranh đấu một quãng thời gian. Kỳ thực hắn lần này đẩy ra chính lệnh mục đích cũng không phải là muốn triệt để tiêu diệt quý tộc, bởi vì hắn rõ ràng kiểu quý tộc biến mất rồi, tân quý tộc lại sẽ một lần nữa sinh ra, từ cổ trí kim, tóm lại là một nhóm nhỏ người nắm giữ quyết đại đa số quyền lợi, một đống người nắm giữ phần lớn của cải, chỉ cần chế độ tư hữu tồn tại, nhân loại liền không thể thành lập đại đồng xã hội, này chính là chế độ tư hữu sinh ra hậu nhân loại kim tự tháp xã hội kết cấu. Thế nhưng dù vậy, cố hóa kim tự tháp kết cấu cũng là đáng sợ Hắn có điều là muốn cho cái này kim tự tháp giàu lưu động tính, bình dân bách tính thông qua đọc sách nỗ lực có thể tiến vào kim tự tháp đỉnh. Đỉnh người không nỗ lực, tự nhiên suy yếu đến cùng đoan. Mà không phải bảo lưu Đại Du quốc trước đây dùng đế quốc lực lượng cung dưỡng toàn bộ hoàng tộc tình huống, nhà giàu đại tộc lũng đoạn tài nguyên, dựa vào bóc lột bách tính truyền thừa ngàn năm. Dù sao nếu như duy trì trạng thái như thế này, toàn bộ xã hội sẽ khuyết thiếu sinh cơ sức sống. Cái này cũng là tại sao đã từng Đại Du quốc lạc hậu tây phương nhiều như vậy năm nguyên nhân. Tăng mạnh hoàng cung an toàn tự nhiên là tất yếu, còn có, sau đó hoàng thượng đồ ăn liền do lão nô tới thử ăn đi. Tiễn đại phú nghiêm túc nói rằng, nghe được câu này, tiêu minh nhíu nhíu mày, có lúc hiện thực chính là như thế tàn khốc, hắn nếu là chết ở đối ngoại trong chiến tranh còn quan vinh, nhưng nếu là bị người hạ độc cho độc chết nhưng là vất ức, mà hiện tại sự thực là, muốn hắn chết người phòng trường không ít, hiện tại này đạo chính lệnh phổ biến sau khi lại nhiều một nhóm. Mặc kệ hắn có phải là dẫn dắt đế quốc hướng đi phú cường người. Hiện tại hắn động người khác bánh gà tổ, hắn chính là trong mắt những người này từ địch, dù sao bất luận lịch sử làm sao phát triển, luôn có một nhóm người trong mắt chỉ có chính mình núi vàng núi bạc, mới mặc kệ quốc gia cùng bách tính chết sống. Làm có ngươi, chỉ là bây giờ chấm bên người có thể tín nhiệm người càng ngày càng ít, này người cô đơn hình dung đúng là chuẩn xác. Tiêu Minh cười khổ, tiễn đại phú nở nụ cười, lao nô cả đời này không có con cái, không lo lắng, chỉ có lấy thân hứa quốc, đền đáp hoàng thượng, đổ cái tương lai lưu danh sử sách. Ngay vậy, tiêu minh bỗng nhiên nở nụ cười. hắn nói với tiến đại phú, không thành sân si vấn đề, tương lai chấm lập một đế quốc công thần cát, để ngươi cũng đứng hàng trong đó, để người hậu thế chiếm ngưỡng. tiến đại phú kích động sắc mặt đỏ lên, hắn đã từng cũng là một người đọc sách, chỉ là vận mệnh không ăn thua mới được tình cảnh như vậy. thế nhưng hắn tâm võ nghệ, bán cùng đế vương ra ý nghĩ. như vậy, lão nô liền chết cũng không tiếc. tiến đại phú trong mắt lệ quang lấp lóe. tiêu minh lúc này vỗ vỗ tiến đại phú vai từ hắn đi tới thế giới này, bên người có thể chân chính tín nhiệm chi người ít ỏi. Tiễn đại phú tử theo hắn thành lập lục châu cơ nghiệp thời gian liền làm công việc nặng nhọc nhất, nắm ít nhất báo lại, cũng chính vì như thế, hắn mới sẽ đối với thân thích của hắn có bao nhiêu chăm sóc. Có mấy người nói đế vương vô tình, thế nhưng lòng người đều là thị trường, cái kia có điều là người ngoài đối với đế vương nhất định phải làm ra lánh huyết quyết đoán mâu muốn mà thôi. Chính nói chuyện hiếm. Lúc này một tiểu hoạn quan đến cửa, không người nói rằng, hoàng thượng, bàng thủ phụ đến. "Để hắn vào đi." Tiêu Minh nói rằng, nham vào quý tộc chính lệnh Bàng Ngọc Khôn là người khởi xướng, ngày ấy hắn đề cập tư nhân trường học sự tình vốn là có tâm muốn đả kích phỉ bùi một đám người. Tiêu Minh có điều là thuận thế mà vì là, cứ như vậy hắn mất đi một chút cựu quý tộc chống đỡ, nhưng được Bàng Ngọc Khôn đám này tân quý toàn lực chống đỡ. So với phỉ bùi, Đường Quốc Công những người này, Bàng Ngọc Khôn những người này theo thời gian của hắn cựu, bị hắn đồng hóa cũng triệt để, bọn họ tuy rằng cũng là chân thật quý tộc Nhưng cũng khá là khiêm tốn, đối xử bách tính cũng là lấy bình đẳng thân phận, có thể nói phi thường thân dân, này chính là hắn yêu cầu cái khác quý tộc nói theo, đáng tiếc bà Ngọc Khôn những người này hành vi ở phỉ bùi trong mắt những người kia nhưng là hoàn toàn không hợp, trước sau bị bọn họ không lập mắt. Hoàng thượng, bà Ngọc Khôn tựa hồ có hơi mặt mày xám xịt, hắn nói rằng, tờ báo này đăng chính lệnh sau khi, không ít quý tộc nhưng làm đoán hận phát tiết tại hạ viên trước lên, này một đường đến hoàng cung, hạ quan có thể được không ít khinh thường. Trước 1064, đế chế. Đây là ngươi nên được, lẽ nào ngươi cho rằng chấm thật sự không biết trong lòng ngươi là nghĩ như thế nào sao? Ngồi xuống, tiêu minh nhấp ngụm trà, cho bà Ngọc Khôn một ánh mắt lạnh lùng. Bà Ngọc Khôn không tự nhiên địa nở nụ cười, lần này quý tiện phân chia phải đến là hắn cố ý gợi ra, bởi vì hắn thực sự nhìn xuống có chút lão quý tộc tắc phong.